Chương 729, cảm ơn ngươi yêu. Hắn có chút xoắn xuýt, hắn thật vô cùng khát vọng nhìn xem kiếm thần sau cùng nhấc kiếm, cái kia hẳn là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần nhấc kiếm. Thế nhưng là hắn lại không nguyện ý rời đi từ kim, thân tình kiết nhưng phạm là cái người từng trải đều có thể thấy rõ. Ngay cả cực ngây ngô trúc cũng nông đều thấy rõ. Có thể hết lần này tới lần khác bác Đường Điệp cùng Tử Kim Nhi không hiểu. Bác Đường Điệp còn kém đi lên nhúng tay kéo hống, mà Tử Kim Nhi làm theo ngốc tại đó, không biết là vì kiếm chiêu, vẫn là thân đăng. La Lưu Vân rất thẳng, hướng Bắc Đường Điệp sau khi hành lễ, trước tiên mở miệng Thái nữ ngài nhìn có phải hay không trước hết để cho vị đại nhân này đem kiếm tờ hở tờ y hế ú áp trở thừa. Dạo này a. Bắc Đường Điệp rốt cuộc Minh Bạch Thiên Sơn phái ý nghĩ, cái này mới sáng tạo ra mấy cái bộ kiếm tờ hở tờ y hế ú áp chân quý bậc nào. Vừa mới diễn dịch còn có vẻn vẹn kiếm thần thời niên thiếu kiếm tờ hở tờ y hế ú áp, muốn đến hắn thanh niên, trung niên thời kỳ kiếm chiêu tất nhiên càng thêm phay độc, hoàn toàn chính xác nên trước đem đáo vật lưu lại. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng lập tức khôi phục ai hướng trúc cũng nâng vây tay, dặn dò kiếm đại điển trước đó. Nhất định mời vị tiên sinh này cùng sư tỷ của người cùng một chỗ đến tổng phái đến một chuyến, ta cũng có sự thỉnh dạy đây." Xoay người lại, nàng cười nói, "Tất cả mọi người trở về đi, đợi tiên sơn phái học hội kiếm tợ hở tờ y e u áp, đại gia tự nhiên đều có thể được lợi." Nói xong, nàng lại sâu sắc xem Hống Nhất Nhãn, nhanh nhẹn mà đi. Vương Buôn có thể gấp, vừa rồi Hống đem hắn tự động xem nhẹ, hắn một chút cũng không có gấp, cùng bình thường nàng ngược hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ không cho hắn xem kiếm, gấp cùng ném hồn giống như. La Lưu Vân gặp thánh nữ vẫn chưa đi xa, có ý lớn tiếng nói, "Vương trưởng lão, hôm nay ngài còn có thác ấn kiếm ngân sao?" Vương Buon đang ở vào đầu bức thai thời điểm, Bác Đường Điệp cũng không quay đầu lại, giòn từng tiếng mà nói, "Vương trưởng lão, về đi, khác ảnh hưởng tiên sinh chuyên kiếm." Vương Buôn mặt nhất thời đổi xuống tới, Chúc cũng nông lôi kéo La Lưu Vân phải đi, Tử Kim Nhi cuối cùng tức thời tỉnh ngộ lại, vội nói, "Tông chủ, sư muội, các ngươi thì cùng một chỗ học đi, đệ tử năng lực lĩnh ngộ thực sự quá kém." La Lưu Vân có chút ý động. Chúc cũng nông vội vàng nháy mắt nói, "Sư tỷ à, ngươi có thể học sẽ nhiều ít thì là bao nhiêu, nhất thời không thể lĩnh ngộ thì vẽ xuống đến, nhiều nhất cũng là dùng ngọc giản quay xuống. Chúng ta cũng không dám các ngươi." Nói xong gạt ra mắt to vừa khách khách lôi kéo chạy, làm đến Từ Kim Nhi đỏ mặt giống như phỉ. Mấy ngày kế tiếp, Hống đem ba bộ kiếm tở hở tở y e u áp tinh tế dạy cho Từ Kim, có khi không tiếc tay nắm tay dạy bảo. Nếu như Xạ tạ cùng Tiểu Nha nhìn thấy hống bộ dáng bây giờ, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Cái này không phải cái kia bạo tỉ khí hống. Quả thực cũng là thiên hạ lớn nhất kiến nhẫn, dạy lên đồ đệ đến thì cùng tê hoa một dạng. Từ Kim Nhi cảm giác cái này phản phất là đời này vui sướng nhất thời gian. Nhưng nàng dần dần minh bạch, cái này không phải làm là nàng vui sướng nhất thời gian. Nhìn lấy Hống kiên nhẫn cẩn thận, vô vô cầu dáng vẻ, tâm lý loạn dại. Ngày thứ 8 Từ Kim Nhi rốt cục lấy hết dũng khí, cùng hống vai sóng vai ngồi tại vách núi trước đó, vừa dự định mở miệng, dưới núi truyền đến trúc cũng nông thanh âm thanh thúy, "Sư tỷ, ta có thể lên qua sao?" Từ Kim Nhi mặt đằng đỏ, không được cũng nói, "Sư muội, ta còn có một số nghi hoặc, mời ngươi chờ một lát đi." Không có loại dự cảm bất tưởng, có chút đứng ngồi không yên. Từ Kim Nhi nghiêm túc nhìn lấy mặt của hắn, cái kia thâm tình con mắt, góc cạnh rõ ràng được con, phản phất muốn đem cái này mỹ hảo cùng thuần chân vĩnh viễn đi lại, tấn tại tâm gian. Nhìn lấy, nhìn lấy, nước mắt liền chảy xuống. Hống triệt để ngồi rối, hoàn toàn là một một đứa con nít, cơ hội lại có một lát. Hắn liền muốn chính mình chiều. "Thật xin lỗi." Từ Kim Nhi ngầm lấy nước mắt đại quả lăn xuống, tại lạnh leo trong gió nóng gương mặt của mình phát sốt. "Ngươi tại sao nói như thế?" "Ta sợ hay nói. Ta nhìn ngươi, kỳ thực trong lòng nghĩ là ta quỷ quái. Thật sự là thật có lỗi." Từ Kim Nhi mảy may cũng không né tránh hướng ánh mắt, "Cái này đối ngươi quá không công bằng, ngươi là một người tốt, trên thực tế từ sau khi sinh, ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua so ngươi người càng tốt hơn." "Nguyên cơ." Từ Kim Nhi nghẹn nào nói không được, nàng phát hiện chính mình cần phải một lần nữa tìm cái góc độ lại đem lời nói giận tới, lại nói, "Ta tờ ứng hắn." Muốn ở chỗ này chờ hắn, ta cũng tin tưởng vững chắc, có một ngày, hắn biết giống như ngươi, cầm đèn đến đây. Nguyên Cứ, hắn có chút nói năng lộn xộn, không sao, nguyên cớ cái gì? Nguyên Cứ, Nguyên Cứ, ta muốn cảm ơn ngươi yêu. Hắn có chút si, đáy mắt liên thải lưu quang, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp này, không biết tại sao, vô cùng không muốn, nhưng vợ vừa âm mà không có không cam lòng, càng không hối hận, hắn rất may mắn chính mình tự mình đến qua một chuyến. Nếu như, nếu có một ngày, ngươi cảm thấy cô đơn, liền đến Vạn Linh Tiên Tông Lĩnh, tà tới tìm ta. Hắn rốt cục thoát khỏi tất cả cảm xúc tiêu cực, lời nói bắt đầu lưu loát. Dù là ta đã phi thăng, chỉ cần ngươi ở trên đạo chờ ta, ta cũng sẽ trở về. Nếu có kiếp sau, có lẽ ta sẽ đi. Hai người thật lâu nhìn chăm chú, bỗng nhiên trăm miệng một lời. Gặp lại, nhất định sẽ gặp lại. Hống đem cái kiếm ngọn sắc sỡ thanh đồng cổ đang đặt ở trên tảng đá lớn, Tử Kim Nhi đem hống đưa nàng Tuyết Liên Hoa lại lấy ra. Tay áo tung bay, hống ngự gió mà đi. Đang ở nghe góc tường nghe lệ nóng doanh chồng chúc cũng nông cuống quýt từ tuyết trong hồ nhảy lên, vội la lên, đại nhân, ngươi đừng đi a, nữ xin đi qua đây. không có nghe được, tiếp tục tiến lên. Chúc Cung Nông nhảy cỡn lên nói, đại nhân Chẳng lẽ ngươi liền kiếm thần đại thành nhất kiếm cũng không nhìn sao? Một đạo tiêu sái thanh âm truyền đến, "Để bác đường điệp tiên tâm, nàng tiếp trưởng minh chủ thời điểm, Đông Phương hống chắc chắn đến đây bái sơn chúc mừng." "A." Chúc cũng nông nghi ngờ nghĩ, chẳng lẽ thánh nữ thì chỉ là muốn để hắn tại truyền kiếm đại điện trên cổ động sao? Đột nhiên trong lòng hơi động, hô to, "Đại nhân, ngài là thánh nhân sao?" "Ha ha ha." "Bạn thánh sớm chính là." Hống biến mất về sau, Đông Phương Vũ từ giữa không trùng lóe ra thân hình, tự lẩm bẩm, tặng còn có Minh Châu sóng nước mắt rủ xuống, hận bất tương phùng vị giá thị. Truyền kiếm đại điện ngày chính tử rốt cục tiến đến, sáng sớm Tuyết Sơn phái chúng đệ tử vẫy nước quét nhà vặn núi, thế lên chiếu sáng dùng nhậm đèn, đem đường núi chiếu lên giống một đầu ngân hà. Đại Tuyết Sơn Tất Tông tông chủ và trọng yếu trưởng lão tụ tập dưới một mái nhà. Bác Đường Điệp mặc một thân vàng nhạt gấm chừng bảo, tóc mai ở dưa khác một đóa tiểu bạch hoa, phản cũng có vẻ càng thêm tiểu diễm. Bất quá, trong lòng của nàng kỳ thực không có sung sóc, hai ngày này Bắc Quốc các tông phái tới chúc khách, tầng thứ kẻ cao nhất mới là sơ kỳ chuẩn thánh, cái này cùng Tuyết quá không xứng. Nếu như còn sống, bọn họ sao dám như thế? Hôm nay đại điện sẽ không, không có ra dáng khách nhân a chung quanh những đại tông môn đó sẽ không nhìn chuyện cười của ta a. Người vinh nhục nhỏ, Tuyết Sơn Phái sẽ không như vậy biến thành nhị lưu tông môn a. Càng là tiếp cận truyền kiếm cách giờ, Bác Đường Điệp thì càng bất an, trên mặt lại ẩn ẩn có mồ hơ mịn. Lúc này, thất tông đệ tử đang vị đã đến khách nhân diễn luyện lấy mới sáng tạo ra kiếm hờ tờ hở tờ y e u áp, trong đó, tự kim nhi bộ kia thanh đang kiếm hờ tờ hở tờ y e u áp thu được đến cả sảnh đường màu, có thể Bác Đường Điệp vờ im mà tựa nghe được. Đột nhiên, dưới đệ tử cơ dùng giống đầu truyền Phương Hống đại nhân đến, Trí Tuấn Đông Phương Vũ đại nhân đến, Độ Kiếp lão tổ Bị Nguyện Kim Cương đại nhân đến, Độ Kiếp lão tổ Phùng Mãn Thiên đại nhân đến, Độ Kiếp lão tổ Lạc Ngô Đồng đại nhân đến. Dạ Thương Thiên, toàn bộ đại lục tổng cộng 4 cái độ kiếp lão tổ vừa mà đến 3 cái, nhanh thông báo bạn tông thái thượng, phải nắm chặt chạy đến. Liên Đông Phương Vũ đại nhân đều tự mình đến, đây chính là đại lục truyền kỳ anh hùng. Không được, Tuyết Sơn phái mặt mũi quá lớn. Trong sảnh thời lên, mà Bác đã Black, động làm việc. Chương 730, trăm năm tiện tay trộm lại. Sơn Trung vô gịt soáp tử, Tuế Nguyệt không biết năm. Đông Vương Vũ tiến vào trong đời dài đằng đẵng nhất một lần bế quan bên trong. Trong mỗi ngày, hắn ngồi bất động nội đạo, phun ra nuốt vào tinh quang. Chợt có đột được, tiếp tục thôi diễn thương tở hở tở i e u áp, luyện tập đạo tở hở tở i e u áp. Tiến cảnh một khi thả chậm thời điểm, liền đem tế luyện thành binh, phong phú thể nội tiểu thế giới làm nghỉ ngơi. Ngược lại là Rita, hống tại Lita trên đảo tới lui, khắp thế giới tùy Vũ cũng không thèm quan tâm bọn họ, chỉ ném một câu, đợi ta phi thăng thời điểm chưa có thể đột phá đến yêu thánh đỉnh phong người lưu lại thủ đạo, liên đọa đến tiểu nha cần phải nỗ lực lên. Bởi vì Đông Phương Vũ tinh hệ cấp công tờ hở tờ y hế u áp quá mức đi tiên, thôn vệ tinh thần chi lực tốc độ kia người, lại thêm tổ linh tận lực thiên vị, hồn vũ đại lục tối đỉnh cấp tụ linh đại trận thủy chung vì hắn mở ra tiểu táo. Đông Phương Vũ tốc độ tu luyện vượt xa quá phổ thông tu sĩ. Năm thứ 9, Mệnh môn khiếu hải tức cáo tràn đầy, sao, chính ý trở thành, ý nhân, trở thành Việt Tuyệt này một trận, cho tu sĩ bản thân cảm giác đều có khác biệt cực lớn. Đông Vương Vũ Kiếp trước đã từng đọc lướt qua các tông công tu. trong đó, đạo gia thì cho rằng biển là một cái cửa sắt, cựu tiên có xuyên. Nhưng một khi câu thông, toàn thân yếu huyết không tiếp mà từ tiếp, cố lại xương biển vì bắt mạch chi trung quý căn. Mật tông lại cho rằng, nhân thể hại để luân ngủ nằm lấy một đầu y lực to lớn linh xà, thành ba cuộn tròn nửa chi hình, đầu của nó hướng phía dưới rủ xuống. Một khi tỉnh lại linh xà, nó cơ hội phun ra cỗ cường thịnh linh nóng, chuyết hỏa. Đạo giáo Nam tông sơ tổ, Tử Dương chân nhân chương bá bắt mạch kinh Ghi chép, này trên thông hoàn hạ đấu suối tuân, chân khí tụ tán, đều là từ đó quan khiếu chu lưu, một thân quan thông, thủy trung hòa phát, tuyết bên trong hoa nở. Đây là thiên địa chụp nhật tức giận chi căn, sinh trì chi địa. Đông Phương Vũ hiện tại cảm giác, chính mình hội âm chỗ thật giống như tự nhiên sinh ra một loại phi thăng chi lực, tựa hồ muốn ngâng hắn bay lên. Mà lại, tế luyện biển phiếu hải lúc, dễ nhất sinh ra Phật ra nói tới ờ hở tờ y hế u áp vui, tại trong tu hành sinh ra cùng cực đại hỉ Tại cái này chín bên trong, tinh thương tợ đã sáng chế tam thức cũng luyện đến đại thành. Theo thứ tự là Sạ Thiên Lang, Ngân Hà Gia, Tinh Như Mưa Thứ 30 năm niên, Tiểu Hồ Lô rốt cục giác tỉnh bản thân một thuộc tính, có thể hình thành ảnh mục thần khai. Cái này ảnh mục thần khai phòng hộ năng lực không kém chút nào Đông Vương Vũ trước đó chín lối khai, mà lại nó còn có một cái nghịch thiên thần thông, có thể hóa ảnh 100. Ảnh mục cũng là thượng cổ lục dị căn, loại này kỳ thụ có thể biến hóa ra 100 cái bóng dáng, về sau ngũ hành Hồ Lô thôn vẽ một gốc ảnh mục, từ đó chúng nó liền có loại thiên phú này thần thông. Nói cách khác, Tiểu Hồ Lô biến hóa sau, có thể làm Đông Vương Vũ trong nháy mắt sinh ra 100 thân ảnh. Đây đối với cùng cảnh giới đối thủ tới nói, quả thực cũng là đòn sát thủ. Lúc này tiểu hồ lô đã ngũ hành viên mãn, bởi vì nó đã triệt để thành thục, trên người dây leo đều bị chính mình hút vào trong hồ lô, có thể tùy ý hiển hóa ngũ hành chi sắc. Đông Vương Vũ đem nó biến hóa làm một cái lớn bằng ngón cái hồ lô nước áo, hệ ở trước ngực. Thứ 47 năm niên, Đông Vương Vũ thể nội tiểu thế giới thành viên mãn hình tròn, Thái Dương cùng mặt trăng thể tích cũng là so lúc mới đầu mở rộng mấy ngàn lần. Chúng nó hiện tại ẩn chứa thế giới chi lực, đã đến trình độ đáng sợ. Thứ 63 năm niên, Tiểu Nha rốt cục tiến giai yêu thánh, mà lúc này, tổng đã đột phá tới yêu thú hậu kỳ, tích lần nữa siêu, đi thẳng đến yêu thánh đỉnh phong. Cùng lúc đó Tống phủ văn tịch trụ, tiểu Liễm Kiếm Linh Lung tờ hở tờ EAEUAP, Đông Phương Vũ Long Huyết Tiên Phong toàn bộ thăng cấp đến Cựu phẩm Định Phong. Hiện tại Đông Phương Vũ cùng hắn Tam Đại Thú Vương đã nắm giữ 6 cái Cựu phẩm Định Phong Thánh binh, theo thứ tự là Tử Vân Định, Long Huyết Tiên Phong, Không Việc Dĩ tử tờ hở tờ EAEUAP, Phù Văn Tịch Trụ, Liễm Kiếm Linh Lung tờ hở tờ EAEUAP, Tam Sinh Thánh. Cái này còn có không bao gồm thần cấp định giới kỳ thương cùng giai cấp không rõ mỹ nhân đâu. Thứ 90 năm niên, Đông Phương Vũ bát đại khiếu hải toàn bộ viên mãn, nói cách khác hắn hiện tại đã là Định Phong ngũ thánh. Trang qua bởi vì hắn bản thân vẫn là trí tôn hồn nhập sư, nguyên cơ hắn vừa mới đến đỉnh phong, liền cảm thấy độ kiếp khí tức, trực tiếp tiến vào độ kiếp kỳ. Chân Nguyên Bí cảnh tổ linh đã từng nhắc nhở Đông Phương Vũ, Hồn Vũ Đại Lục trang qua là một người tạo thế giới, bản thân thiên đạo cũng không viên mãn, nguyên cơ ở chỗ này phi thăng tu sĩ rất có thể so thế giới khác yếu. Bởi vậy Đông Phương Vũ quyết định tiếp tục tiểu áp chế chính mình, tiến một bước luyện hóa tiểu áp xúc thể nội chân nguyên, thẳng đến thực vô tờ hở che giấu cơ thời điểm, lại phi cũng không mượt. Độ kiếp kỳ cảm giác kỳ thực vô cùng dễ dàng miêu tả. Tựa như một tên tráng hán tiến vào một cái giấy châm đồ chơi phòng, luôn luôn không giam tránh thức dương hiện lực lượng của mình, vô luận làm gì đều muốn nhẹ chân nhẹ tay. Nói cách khác, tại lúc này, bọn họ cảm giác thiên địa đã thay đổi yếu ớt, chính mình hoàn toàn có năng lực phá kính mà ra. Làm cho người vui mừng chính là Xả cùng hống đều trước sau tiến nhập độ tiếp cùng yêu thánh đình phòng, ngay cả tiểu nha cũng đạt tới thánh nhân hậu kỳ, viên mãn ngay trước mắt. Nguyên vọng hầu thần hiện tại hồn niệm lực đã tương đương với 10 cái chí tôn hồn hắn việc gì trong tờ, tờ kiếm khí tự hành luyện. Tầng thứ đạo kiếm khí luyện thành đạo có thể so với ngân hạ rộng kiếm. Tầng thứ 2 kiếm khí màu tím luyện thành 1000 đạo kim mai dài ngắn tự sắc kiếp đi. Hiện tại, không việc gì từ tờ hở tờ y hự áp lực công kích vượt xa năm đó chí tôn kiếm mình. Mà lại ưu điểm của nó là thời gian chiến tranh tuấn phát, tiêu hao sau lại có thể tại khi nhàn hạ tế luyện khôi phục, tương đương với kho đạn. Lúc này, trùng sướng nhi cùng nghiệm nô tiểu cũng chỉ là ngũ phẩm hậu kỳ vũ sư cùng cấp 7 hồn nhập sư, cân nhắc đến tiên giới nguy hiểm không biết, Đông Vương vũ độ tiếp thăng lúc không định mang theo các nàng. Bởi vì Đông Vương vũ tương lai tại tiên giới, mục tiêu thứ nhất cũng là lấy được hồn vũ đại lục, tiểu thế giới này quyền khống chế. Nguyên cớ, hắn sớm muộn sẽ còn trở về. Đến lúc đó, có lẽ hắn đã ở tiên giới có được năng lực tự vệ, đến lúc đó, lại đem người thân đều tiếp đi ra ngoài cũng không mượn. Thế nhưng là để hai vị ái thê làm bạn phụ mẫu, việc này nhắc tới cũng có chút tằng cốc. Vẫn là Đông Phương Vũ tâm tư tỉ mỉ, hắn muốn để hai cái ái thê có chỗ ký thác. Sau đó, hai đứa bé trước tiên xuất thế, trùng sướng nhi sinh con trai, lấy tên Đông Phương Hiểu, Nghiệm Nâu tiểu sinh, cái nữ nhi, lấy tên Đông Phương Minh Châu. Lúc này đã vội vàng đi qua trăm năm. Nhi tự 6 tuổi, nữ nhi 4 tuổi, chính là lớn nhất con nhân thời điểm, cũng là đáng yêu nhất thời điểm. Đông Phương Vũ cảm thấy, hiện tại hắn có thể yên tâm phi thăng. Bất quá trước khi phi thăng hắn còn muốn làm ba chuyện một món trong đó năm chắc lớn hơn là vì hồn Vũ đại lục hứa trừ một cái thai hoàng ẩm, hai cái khác tương đối khó có lẽ muốn tăng thêm một bước công lực của mình mới được vậy trước tiên xử lý kiện thứ nhất đi hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ đi qua bạch khởi mộ cái kia đã từng thôn về hồn vũ đại lục một thời đại tất cả thánh nhân cùng chí tôn bạch khở hắn cũng không tránh thức tử vong mà hắn một khi thức tỉnh chỉ sợ vẫn đem cho đại lục mang đến sinh linh đồ Thán còn Black xin đánh giá 9 điểm của hoặcậ có động lực làm việc chương 731 biết lớn căng dây cùng nào Thiết viết đô phù mạc khởi, là hồn vũ đại lục từ trước tới nay hung hăng người, là có ghi chép thứ nhất sát nhân cuồng. Không tính tiểu đà tiểu nháo, làm ăn vật vãnh, hắn đại quy mô giết người cộng lại thì vượt qua 10 triệu. Nếu như lại đem ma giới lần thứ nhất xâm lân trách nhiệm tính cả, hắn giết người quá trăm triệu. Càng làm cho không người nào có thể lý giải chính là, hắn vừa ơ im mà thôn phệ khế ước của mình yêu thú, mà lại là thôn phệ thuộc tính đệ nhất thiên hạ thao thiết. Từ đó về sau, hắn càng tiến hóa thành một cái ma quỷ, thôn phệ lúc ấy thiên hạ tất cả thánh nhân cùng chí tôn. Căn cứ Đông Phương Vũ suy đoán, Hắn thôn phệ thao thiết về sau, thực tế đã biến bất nhân bất yêu, hoàn toàn kế thừa thao thiết thôn phệ thuộc tính. Hắn sở dĩ lựa chọn phong ấn chính mình, chính là bởi vì tại lúc ấy hắn đã nuốt không thể nuốt, không có cách nào lại dựa vào thôn phệ thỏa mãn sinh tồn cần. Mà hắn là khẳng định sẽ giải phong, khi đó, nhất định là một cái giới tu hành lại thế. Cũng tỉ như hiện tại. Hiện tại, Hỗn Vũ Đại Lục thánh nhân có vài chục cái, nếu như Bạch khởi tại lúc này khởi tử hồi sinh, nhất định sẽ tại đại lục nhắc lên gió tanh mưa máu. Gia nhân, bằng hữu còn có muốn tiếp tục tại đại lục này sinh tồn, Đông Vương Vũ Tuyệt không muốn để lại lấy cái này tai họa. Vài ngày trước Hắn đã an bài tông môn phái tu sĩ đem Cao Lăng thôn chỉnh thể di chuyển, hiện tại, toàn bộ vô ảnh vùng núi khu đã không có cư dân. Đông Vương Vũ không có thông báo bằng hữu, hắn đơn thương được mã, một bước từ hẻm tà đảo bước ra, chỉ bất quá Lăng không mấy bước, liền tới đến vô ảnh trên núi. Nhìn trước mắt bị tuế nguyệt tàn mọn, cơ hồ muốn không nhìn ra khắp sườn núi, Đông Vương Vũ nhớ lại năm đó cùng Thần Côn tiến vào tình cảnh, từ không trung thẳng đứng rơi xuống, vang một tiếng nện vào trong mộ lớn. To lớn trong thất, từ đôi đến đầu, từng tầng từng tầng, từng dãy, tựa binh mã đang thứ tự nhóm lửa, toàn bộ táng khu thì giống như thủy tinh cung má sáng lên. Tràn đầy nhân ngẫu thủy triều một dạng hướng Đông Phương Vũ vồ tới, những người này tượng đều là ba con mắt, trong đó tại cái trán có một cái mắt dọc, đỉnh đầu có hậu ngựa linh dương góc. Đông Phương Vũ bất vi sở động, nhìn chăm chú vào mộ trong phòng vạn năm băng tủy. Phía trên kia nằm cả người cao chắm trượng, toàn thân lông trắng, ba mắt hai sừng quái vật khổng lồ. Mắt thấy người xung quanh kén giống như đàn kiến bao vây quanh, Đông Phương Vũ lạnh hừ một tiếng, hồn lực hơi hơi lộ ra. Những cái kia nhìn qua cực kỳ cường hãn mọi người thần tượng khô giáo bột một dạng đột nhiên phi tán mà lên, tại lớn giữa tạo nên một vòng nhấp mù. vạn người ngẫu không chịu nổi Phương Vũ một hừ chi uy, Chúng nó vỡ thành bột mịn về sau, quỷ dị dán tại mộ thất bốn phía, để ánh mắt lập tức trống trải. Đông Vương Vũ Lăng không hướng về băng thai mà đi, Bạch Khởi tựa hồ có chút kích động lên. Hắn ngũ quan bên trong lộ ra kinh khủng hùng quang, đặc biệt là tấm kia vết bổn đại khẩu bên trong, màu vàng sáng phát sáng răng sắt trong khe hở tựa hồ lộ ra hỏa diễm. Giữa lông mày mắt dọc pháng phất cũng đang tỏa ra qua mang, nhìn qua, thật giống như đầu của hắn bên trong toàn bộ đều là dung nham. Dáng hắn trên trán không ngừng tạo nên, tấm như dường như vạn trọng, đưa biên độ cũng không lớn, nhưng theo nó đưa Bạch Khởi ngũ quan bên trong khủng bố hồng mang một hồi nồng đậm, một hồi ám đạo. Đông Phương Vũ bước ra một bước, khoảng cách Bạch Khởi đã không đến ngàn mét. Hắn phản phất nghe được một tiếng kinh khủng gào hét. Thanh âm kia như cùng đi từ cựu Đô Nguyên mình, phản phất lăn đất lôi tại sâu đậm địa nguyên trung xung động. Vạn năm băng tuyết châu tạo thủy tinh gai két, kết vỡ tan lên, Bạch Khởi hiển nhiên là cảm nhận được nguy cơ to lớn, tức thời là tại tự mình phong ấn bên trong, hắn cũng cảm giác được Đông nay thành Khởi trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười. Hắn tựa hồ có một ít suy yếu, vờ ưi mà lại an tĩnh nằm một hồi, mới ngồi xuống, khoan thai đứng lên. Đông Phương Vũ nhìn kỹ lại, gia hỏa này quả thực cũng là một đầu nhân hình yêu thú, ba phần giống nhân, cũng có bảy phần giống bạch hùng, quanh thân che kín dài hơn một mét lông trắng, đều kết thành túm, rơ bẩn mà khủng bố. Một đôi to lớn kém xa linh dương góc, chừng hơn 10m dài, hiện lên khoa trường góc độ sau chỗ ngắt, biểu hiện ra quật cường cùng bất khuất. Đông Phương Vũ cùng thân hình của hắn so sánh, nhỏ bé tựa như một con kiến hôi. Nhưng mà Bạch Khởi nhìn lấy Đông Phương Vũ lại lộ ra tán thưởng. Dạng như vậy tựa như nhìn thấy một cái báu vật, hắn rỗi ra huyết sắc lưỡi dài liếm liếm ở môi, đột nhiên một trường vô hương dưới thân băng thủy. Bành! Tiếng nổ mạnh giữa, mấy ngàn bị băng tồn thân thể bay múa mà ra, bạch khởi há miệng hút vào, thôn phệ vào miệng. Đông Phương Vũ nhìn mắt thử một nước, hắn vờ ừ im mà trả lại cho mình lưu một số khẩu phần lương thực. Bạch khởi từ băng thủy giữa vơ vét ra một thanh khai thiên cự phủ, lệnh điệu môi nói, vốn là lưu cho ta đoạt xá dùng thân thể, bất quá bây giờ có ngươi, chúng nó không dùng được, hắc, hắc. Đông Phương Vũ đè nén lửa giận, hỏi, ngươi là sao còn cần thân thể, cô thân thể này không thật là tốt sao? Hắc, hắc. Hắn ăn quá nhiều, ta có chút nuôi không nổi hắn." Bạch Khởi nói, đưa tay trái ra, hướng Đông Phương Vũ Lăng không chút tới. Xa Thiên Lang." Đông Phương Vũ vặn một cái trường thương trong tay, xoay một tiếng đem Bạch Khởi đại thủ phá tan, kéo theo Bạch Khởi bay lên trên lên, ầm vang phá tan đại mộ. Hai người tới đẩy trời tuyết lớn bên trong. Bạch Khởi liếc nhìn trong tay trái bị mở ra cực mỏng ránh máu, ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc, hắn không biết chính mình ngủ say bao nhiêu năm, nhưng ở trong cảm giác, trước mắt tên nhân loại này tu sĩ vờ êm mà so với hắn năm đó người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn thói quen liếm môi, Chuyển động cổ phát ra két, kết thanh âm, Tham Lam tôn hớp lấy không trùng tiến hoa, say mê mà nhắm mắt lại. Ta rất hài lòng. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, vung dài đem Khai Thiên cự phủ, bạo lệ vô cùng bổ về phía Đông Phương Vũ. Cùng hắn dịu xo, so, Đông Phương Vũ tựa như đưa hầu dưới một hạt hạt vừng. Nhưng mà, Đông Phương Vũ lại không cam lòng tại hắn phía dưới nên địch. Hai chân của hắn hạ mờ mịt lên mông lung kim quang, phát động tung địa kim quan thuật, hiểm lại càng hiểm mà từ cự phủ một bên ra, vung đại thương, thế đại lực xuống tới. Trường thương mang theo đầy trời tinh thần chi lực, như cùng một cái ngân hà từ thiên chảy nước ra, mang theo vô tận uy thế hung hăng quất vào bữa trên lưng, ngân hà ra, oanh, Bạch Khởi lại bị quất rút lui hơn ngàn mét, đem chính mình mộ thất dẫm đến nát bét. Hắn triệt để phẫn nộ, phát ra chấn thiên gào thét, đạp thiên mà lên, cự linh thần một dạng mà liên tục bổ mấy đạo phù quang. Ram rắc. Đông Vương Vũ cấp 7 trường thương không thể chịu được lực, trên không trung bay nát, hắn không lùi mà tiến tới, tay nâng Tử Vân Định, giống nâng một tòa núi lớn, ngang nhiên đánh tới hướng cự phụ. Đinh Hai nhấc bay, bay về không trung. Hai quyển thần binh chạm vào nhau, Từ Vân Định tự nhiên phát động âm công, kinh khủng sóng âm đem hư không chấn động từng nhóm gợn sóng, còn toa hình vết nứt không gian quanh quần trên không trung, lại đối với Đông Phương vô cùng bạch khởi không thể làm gì. Lưỡng đại tối cường giả bày ra huyết chiến, thanh thế kinh người, lập tức gây nên tiên hạ chú ý. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để Từ có động lực làm việc. Chương 732, sát thần. Từ Vân Định phát ra âm công, giống như đạo minh, sợ như một thiên, thiên xa, ủ ủ qua, địa Các động thiên phúc địa đều có chỗ cảm giác. Nhân loại thế giới đã có trăm năm không có dạng này khí tức cường đại xuất hiện, điều này không nghi ngờ chút nào là có thần thánh cấp bậc chiến đấu. Thường tôn thánh nhân cùng trí Tôn bay lên bầu trời, xa xa nhìn tới, lại là Hồn Vũ Song Thánh Đông Phương Vũ, người nào có cường đại như vậy, có thể cùng hắn đánh một trận. Cái kia là một người gấu sao? Không, ông trời của ta, là Bạch khởi sống lại. Hồn Vũ đại lục cường đại nhất sát thần, hắn đã từng thôn phệ hơn 20 cái thánh nhân cùng Tôn, Thanh Long đại bên trong có qua ghi chép. Không tốt, Đông Phương Vũ làm sao trêu chọc ra đến? Hắn nhất định không phải cái này sát thần đối thủ, chúng ta phải nắm chặt mở ra Hồ Sơn đại trận. Nghe nói cái này Bạch Khởi Viễn siêu độ kiếp kỳ, đại lục lại phải xuất hiện kiếp nạn. Chúng ta là không phải nên liên lạc tất cả thánh nhân cộng đồng công kết hắn, nếu không muốn để hắn giết Đông Phương Vũ, chúng ta càng không phải là đối thủ của hắn. Trước nhìn kỹ hắn nói, dù sao đây là trong truyền thuyết sát thần, quá mức đáng sợ. Cùng lúc đó, sớm đã thành Thánh Lịch Tà, hắn cùng tiểu nha cũng phát hiện đại ca khí tức, bọn họ tuy nhiên không biết đại ca là sao không thông báo bọn họ, cũng vội vàng từ đại lục các nơi tuấn di mà đến, xa xa vì Đông Phương Vũ trận. Đông Phương Vũ cùng Bạch Khởi chính giết vẫy lý phong vân. Vô ảnh núi đã bị bạo loạn cuồng phong cuốn thành hố sâu, tòa kia đại mộ đã sớm bị tung bay, không trung tung hoành khai liệt lấy vô số vết nứt không gian. Không gian loạn lưu tàn phá bờ bãi, nhưng căn bản không thể ảnh hưởng hai cỗ đệ nhất thiên hạ thần thể. Lúc này, Đông Phương Vũ đã lấy ra Long Huyết Tiên Phong, đao quang không phải thắp sáng đêm tuyết. Đột phá thời không đao nhanh để Bạch Khởi không tránh kịp, đã nhiều chỗ chúng đao. Nhưng thân thể của hắn cường hãn đến để Đông Phương Vũ tê cả ra đầu, toàn lực một đao chỉ bất quá có thể chém ra một đạo bạch ngấn mà thôi, đã lại không có thể cắt vỡ một vết thương. Xem ra gia hỏa này bởi vì tôn phệ rất nhiều thánh nhân, thân thể đã có thể so với Huyền Kim cùng Kim cương toàn, cơ hội vô trợ hở trợ yêu áp tổn hại. Cái này khiến Đông Phương Vũ không khỏi trầm ngâm, như thế một bộ lý tưởng thân thể, kim cương bất hoại. Nhưng tư tiếp như thế, gia hỏa này quả thực có thể không cần phòng thủ, nhất định phải biến chiêu. Ngay cả Lịch Tả cũng có chút chịu phục, hướng hướng nói, lão đại, hắn thần thể làm sao so với ta còn mạnh hơn? Còn cần nói, hắn nuốt một cái thao thiết cùng hơn 20 cái thánh nhân, người nuốt qua sao? Thao thiết là thượng một trong, ngươi là thượng cổ năm thủy một trong, các ngươi vốn chính là một cái cấp hồng hoàng Nguyên Cứ, ngươi bây giờ đương nhiên không bằng hắn." Tiểu Nha lo lắng nói, "Hống lão đại, ngươi nhanh nghĩ biện tở hở tở y e u áp, như thế nào mới có thể giết chết hắn?" Lúc này, Đông Vương Vũ đã bắt đầu biến chiều, Tử Vân đỉnh lên đỉnh đầu ong ong xoay tròn, phát ra lồng ánh sáng màu tím bảo vệ chính mình, Long huyết tiên phong cũng nhiều hơn dùng cho phòng ngự, chống đỡ khai thiên phủ tiên công. Đông Vương Vũ cái chán kim quang đại phóng, đầu của hắn giống có thần kim chảy xuôi, từng mai, từ mai vui, ra, thẳng "Đã nhục thể của ngươi vô cùng cường đại, như vậy ta liền công kích thần trí của ngươi." Cùng trong chiến đấu, Bạch Khởi cái trán mắt dọc chợt mở ra, đó là một cái đáng sợ quá nhãn, không, có con ngươi, chỉ có tròng trắng mắt. Màu xám trắng tử quang dâng lên mà ra, như axit một dạng mà Hộ Thự Phượng Vũ Kim mũi tên, không gian tràn ngập tanh hôi vị đạo. Ha ha ha, thống khoái lâm ly. Bạch Khởi gào thét lớn, "Ta triệt khai, ngày tận thế của ngươi cũng đến, cho ta cấm." Bạch Khởi tay trái bỗng nhiên bóp thành mũi nhọn, bắt hướng Đông Phương Vũ, một đạo tờ hở tờ e u áp quyết giống như dân tung lưới, phủ phương, phương Vũ lập tức cảm giác giống bị cầm dạng, tử vân trong nháy mắt chấn động hơn vạn lần, vờ ý mà không thể bị phá vỡ quanh giam cầm. Hắn vội vàng thúc lên Túng Địa Kim Quan Thuật, vờ như mà cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ phun ra, vẫn trốn không thoát tới. Hắn cũng không phải là không thể động, chỉ là cảm giác vẫn tại nguyên chỗ di động, giống như là lâm vào chỉ xích thiên nha đại trận, chính mình tốc độ di động theo không kịp đại trận biến hóa tốc độ. Thật là lợi hại giam cầm chi thuật. Một sát na này ở giữa, Đông Phương Vũ quả thật có chút tâm hoàng ý loạn. Nguyên vọng hầu thần suất thủ, bốn chi như mây lại thủ ngang đánh ra, dày đặc đem Đông Phương Vũ bảo vệ. Ha ha cùng trong lúc ấy, Bạch Khởi phát thiên mà lên, trong thể linh hoạt vạch ra một cái cao đường vòng cung, động thần phủ bộ về phía Đông Phương Vũ. cũng nhịn không được nữa. Không để ý vừa tới thời điểm, Đông Vương Vũ để bọn hắn không cần tham dự mệnh lệnh, bay xuống đỉnh đầu ngọc giác, một đạo cựu sát tia sáng như không tức khai bình một dạng mã thoát ra. Giữa thiên địa thoáng chốc thay đổi uy hoàng mã ban lan, cựu sát thần quang chính soát giữa không có chút nào để phòng bị khởi. Làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, Khôi Vĩ như núi bạch khởi bỗng nhiên từ không trung rơi xuống, như là lưu tinh vẫn lạc một dạng nện xuống tới. Ngay cả cái kia đem cự phủ đều ném rời đi, theo hắn rơi xuống. Oen, Hai tiếng ầm ầm nổ vang, bạch khởi cùng Khai Thiên phủ trước tiên lệnh vào đại điện. Cơ hồ là đồng thời Một đạo tử tờ hở tờ y hế u áp nhẹ ra Đông Phương Vũ trên đỉnh đầu. Giữa thiên địa phảng phất đột nhiên mở ra một phương thông hướng dị thế giới thông đạo. Đây là một cái tử thủy tinh thế giới, trong thông đạo màu tím huy diệu tứ cực, đem thiên địa chiếu thông đấu. 1000 đạo tử sắc kiếm ti mang theo kinh khủng âm khiếu, kích thích mọi người màng nhị đau nhức. Những thứ này kiếm ti chỉ có phổ thông kim may dài ngắn, lại sắc bén vô cùng, như thiểm điện xuyên qua bên trong, đem vô hình giam cầm đâm đến nát trung vang lưu ly li âm. Ngay sau đó, đạo ngân sắc mà đến, ngân hà tối độ, quần quần quần quần, lớn. Đông Phương Vũ một bên trầm thán Rick tà cừu sát thần quang uy lực kinh người, một bên suy nghĩ dù cho không có hắn hỗ trợ, chính mình cũng có thể tức thời xoắn nát giam cầm thoát khỏi đi ra. Nhưng là, đồng thời, hắn lại cảm giác mình vẫn không có đạt tới hồn vũ đại lục khả năng đạt tới mạnh nhất. Bởi vì, Bạch Khởi chiến lược thực đang kinh thiên, cho đến bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới chiến thắng đối phương biện trợ hở tờ y e u áp. Lúc này, đã có không ít thánh nhân nhìn ra Đông Phương Vũ tình cảnh, hắn mặc dù không có biện hờ tờ y e thủ thắng, hồ cũng so Bạch Khởi không sai biệt bao nhiêu. Đều nhau, nhau thẩm nghị Phương Vũ ưu nghiệm, dần, dần bắt đầu hướng phương này chạy đến. Dù sao Hiện tại Đông Phương Vũ hy vọng như mặt trời giữa trưa. Như loại này kinh thiên đại chiến muốn giả vừa không biết là không thể nào, nếu chính mình thủy chung đều không xuất hiện, chỉ sợ ngày sau không tốt gặp nhau. Đặc biệt là tiểu nha, ích Tả cũng hống, một cái so một cái cường đại khó chơi, vừa rồi ích Tả cái kia đạo cửu sắc kia sáng, tuyệt đối là rung động mỗi người. Còn có Hưng Thánh, cái kia là căn bản không cho người ta màn mũi, thật phải đắc tội bọn họ, về sau không có một ngày tốt lành qua. Sau đó, từng cái thánh nhân, chí tôn không xa vạn lý mà đến, bày ra trợ trận dáng vẻ. Đông Phương Vũ trong lòng hơi động, đột nhiên hô to: chư vị không nên tới gần vạn mét bên trong, tên này đã sớm tồn đoạn sát tâm, đại gia cẩn thận. Lời còn chưa dứt, một đạo bạch quang từ dưới đất dâng lên, giữa bạch quang tựa hồ có một đầu màu trắng yêu thú khổng lồ, trên không trung như sấm chớp, trong nháy mắt chui vào Đông Phương Vũ Thư Hải. Côn vật biệt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 733, song hồn yêu nhân. Vẹn vẹn trong chốc lát hoàng hốt, màu trắng liền gào lên tiến vào Đông Phương Vũ phương nhân kinh hô nổi lên đều tại chúng ta để hắn phân tâm, muốn hỏi việc. Không đúng, giá hỏa này cũng quá lớn mật, hắn làm sao dám từ bỏ như thế thân thể mạnh mẽ, đoạt xá một cái trí tôn hồn niệm sư đâu. Cái này rõ ràng không hợp lý a, đây không phải vứt bỏ chính mình chi trường, dùng chính mình làm sao? Hững, Kích Tạ cùng Tiểu Nha cũng vô cùng lo lắng, nhau nhau hướng Đông Phương Vũ truyền niệm hỏi thăm. Lúc này, tựa như ảo ngộng thủy tinh khô lâu bên trong, một đầu kinh thiên động địa thần hồn của yêu thú hình bóng đang ở mê mang. Yêu thú này tướng mạo thật là kinh người, cơ hồ đột phá Đông Phương Vũ nhận biết phòng tuyến cuối cùng. Người khác dê đầu đàn thân, đỉnh đầu một đôi to lớn nghiêng về phía sau linh Dương góc. Đột xuất tròn con ngươi giống một đôi tiểu đang lồng, lộ ra ngoài răng nanh dữ tợn mãnh ác. Nhưng mà quỷ dị nhất lại là tứ chi của nó, bởi vì cái kia cuối cùng không phải móng vuốt, mà chính là bốn cái nhân thủ. Mà lại tại nó hai chân trước dưới nách các lộ ra một cái hung ác con mắt, lóe phảng phất tới từ địa ngục chết sạch. Đông Phương Vũ vạn phần mê hoặc, cái này căn bản không phải thần hồn của nhân loại, rõ ràng cũng là trong truyền thuyết thao thiết da nó cùng hỗn độn, cùng kỳ, Đao Ngột Tịnh xương thượng, cổ tứ hùng, là trên đời thuần phệ thuộc tính mạnh nhất yếu thú, không, có cái thứ hai. Chẳng lẽ truyền thuyết là giả? Cũng không phải là bạch khởi thôn phệ thao thiết, mà chính là hoàn toàn ngược lại đang ở mê hoặc thời điểm, càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh, Bạch Khởi thân thể vừa âm mà dẫn theo đại phủ từ dưới đất bại không thẳng lên, xoay tròn hướng Đông Vương Vũ quay đầu nện xuống. Sở Hữu quan chiến thánh nhân cùng trí Tôn hồn niệm sư trận mắt hổm. Chết không được hắn dám để cho thần hồn ra ngoài đoá xá, lại có loại này quỷ dị thiên phú thần thông. Đông Vương Vũ mang theo đẩy trong đầu vấn đề, cần phải bắt đầu lượng tuyến tác chiến. Cũng chính là hắn, đồng dạng là một cái quái thai. Thứ hại bên trong cất vọng hầu Khởi có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Lúc này, Đông Vương Vũ vì cho hầu thần sáng tạo ổn định hoàn cảnh, tướng thay đổi giống như bạch khởi cao lớn, cầm lên lớn như núi cao tử vân đỉnh cũng hắn cứng đối cứng cái. Nhất thời thiên điệu biến sắc, phong vân khoái động, ù ù anh minh vang vọng toàn bộ đại lục, liên phạm người đều bị kinh động, như là như thế. Bạch khởi trong mắt lại lần nữa hiện lên không giải, chính hắn có này quỷ dị năng lực, không nghĩ tới Đông Phương Vũ cũng được. Hắn hắc hắc cười lạnh, bày ra hắn loại thứ 3 công kích. Giữa lông mày mắt dọc khép mở, từng đạo từng đạo trắng bệnh tử quang tiêu xạ mà ra, thiểm, Vũ Điều này không nghi ngờ chút nào là thần hồn công lai hắn mà cũng là thánh chắc không được hắn có thể hành hành nhất thời, vì a mà cường đại như vậy. Cũng chính là Đông Phương Vũ, thủ đoạn đồng dạng tinh thiên, ấn đường chỗ kim quang lập loè, như là hóa lỏng hoàng kim, một cái tinh xảo đến làm người run sợ tiểu hỏa tiên cao tốc xoay tròn lấy sung ra, để giữa hai người trong chốc lắc kim quang chói mắt. Ban lan truy cùng màu trắng tử quang ầm vang chạm vào nhau, một đầu vàng dòng chế tạo lôi thú lắc đầu vẫy đuôi mà phóng tới Bạch Khởi mắt dọc, nó rõ ràng mang theo nhẹ nhẹ địa quang, kim sắc lôi đỉnh 33 vang Khởi hoảng sợ cực, mắt dọc bạch quang đại phóng, tựa như một cái đèn pha đột nhiên đem sở hữu điện lưu đồng thời phóng thích, như một vành mặt trời diệu thế mà ra. Vain, lối đỉnh thú nộ tung rốt cục bị màu trắng từ quang ngăn trở, đến đây, Bạch Khởi mới chính thức có chút hoảng sợ. Trước mắt tu sĩ vợ âm mà không sợ chính mình đoạt xá, mà lại thần hồn công kích so hiện tại trạng thái chính mình còn mạnh hơn, hoàn toàn có khả năng tại thần hồn công kích giữa chiến thắng. Như vậy, hy vọng duy nhất của hắn cũng là nhục thân chi lực hoặc đoạt xá thành công. Đám người quan chiến gia đầu từng đợt run lên, Đông Phương Vũ cùng Bạch Khởi biểu hiện ra cường đại công kích cùng suất thần nhập hóa phòng ngự để bọn hắn công bố, hai cái này yêu nghiệt, cao hơn nhiều vũ đại lục phong đại tu sĩ trình độ. Vô luận bọn họ ai lấy được thắng lợi, thiên hạ này hẳn là thiên hạ của bọn hắn. Mọi người bắt đầu cầu nguyện, bọn họ đương nhiên hy vọng Đông Phương Vũ chiến thắng, này người có cổ hiệp phong phạm, từ trước tới giờ không bênh váo hung hăng. Vẫn không có độ kiếp bi nguyện kìm cương hỏi hướng Lạc Nô Đồng, Nam Mô Phật, Sư Minh, chúng ta ra tay đi. Lạc Nô Đồng cho mày, nói, ta giải Đông Phương, nếu như hắn có khó khăn, nhất định sẽ têu gọi chúng ta, chờ một chút, khắc thủ đoạn vô tận, còn chưa tới đường cùng. Kiếm Tông Đại trưởng Láo Phùng Mãn Tiên nghe lời này, căng cứng thân hình có chỗ thư giãn, trên Minh Thủy Tinh khô lâu bên trong, màu trắng thao thiết đang đối mặt một cái kim sắc hầu hình sinh vật, nó cái kia cơ hồ treo ở hốc mắt bên ngoài mắt to giữa lộ ra nghi hoặc, hỏi: "Chẳng lẽ ngươi giống như chúng ta?" Đang định từ bốn phương tám hướng đồng thời tiến công, âm thao thiết hồ thần bỗng nhiên đến hướng thú, trầm thẳng hỏi: "Các ngươi là tình huống như thế nào?" Thao thiết trong mắt lóe lên xảo trá cùng hung ác ánh mắt, ý nghĩa lời nói lạnh lùng mà nói: "Nói cho ngươi cũng không sao, dù sao ngươi thì sắp trở thành thức ăn của ta." Là trở thành thiên hạ mạnh nhất tồn tại, lấy mạnh nhất thân thể phi thăng, ta tuôn phệ thao thiết thân thể cùng thần hồn. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Ta đến nay không thể hoàn thành cùng thao thiết thần hồn dung hợp, nhiều nhất chỉ là thời gian dần qua đồng hóa đó." Hầu thần trong mắt lóe lên trí tuệ quằn mang, lạnh nhạt nói, "Cái kia cũng không cần lại muốn đoạt sao a? Ta nghĩ, ngươi đồng hóa đều không đủ thành công, chí ít ngươi khống chế không thao thiết cái kia lòng tham không đáy thôn vẻ dục vọng." Nguyên cớ ngươi rối loạn, ngươi nhất định phải lại cho thần hồn của nó tìm được ra, nếu không ngươi sớm muộn chết đói." Hỗn đản, là thần hồn của ta. Thao thiết, chuẩn xác mà nói nên là khởi, hắn phẫn nộ, phản bị vén lên "Ha ha, Hầu thần mới không sợ hắn, tiếp tục trêu chọc, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đâu?" Vì các ngươi một người một thú, nếu như có thể mật thiết phối hợp, cộng đồng trưởng thành, thiên hạ này còn không phải ngươi bách khởi. Phải biết nhân tâm xấu nhất, yêu thú không có dồn bỏ khế ước. Hắc hắc, ngươi sai, ta vốn cũng không phải là nhân. Thao thiết trong mắt lóe phức tạp qua mang, ta tại nguyên dã giữa xuất sinh, phụ thân của ta là vua mặt đất linh miêu, ta chán ghét làm nhân, ta là đại yêu. Nguyên lai là dạng này, nguyên vọng hầu thần nhớ tới tại Cao Lăng thôn nhìn thấy những bích họa đó cùng truyền thuyết, sai bái bộ lạc một nữ nhân bị núi rừng bên trong không biết yêu thú nào nhìn chúng, sinh ra tới một cái mao hải, nhân không có bỏ qua hắn, mà chính là đem hắn nuôi lớn. Nguyên Lai hắn lại là linh miêu chi tử. Hầu thân đột nhiên nhớ tới trùng Sư Nhi, nàng thì có linh miêu huyết mạch, không hiểu hỏi, Nguyên Lai hồn vũ đại lục có một quốc gia, chuyên môn lấy linh miêu vì mình đồ đẳng, nhận nó vì tổ tiên của mình. Điều này nói rõ tại hồn vũ đại lục có linh miêu thừa thừa, vì cái gì chúng ta bây giờ lại không nhìn thấy một cái linh miêu đâu? Bị ta toàn bộ giết sạch. Bọn họ mẫu thân của ta, ta giết mẫu thân về sau, sao có thể cho phép chúng nó còn sống? Hầu thân triệt để lặng. Này ngươi, hoặc là nói cái này căn bản cũng không phải là người, suy nghĩ của hắn quá cố chấp, không thể nói lý. Phụ thân có thể giết Mẫu thân có thể giết, Khí dược đồng bọn có thể giết, Thiên hạ bị hắn giết sinh linh đồ thánh. Đây quả thực là một cái tế bào ung thư, thế không cùng tự thân vị trí hoàn cảnh cùng tồn tại. Hầu thân đang suy nghĩ, thao Thiết đột nhiên bày ra thôn phệ, một cú cường đại cùng cực thôn phệ chi lực giống như long quyển phong gào thét mà lên, trong nháy mắt đem hắn kéo vào bên trong miệng. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 734, thao Thiết di châu. Thiêu Thiết đột nhiên bày ra thôn phệ lực, biến thành nhân loại như sinh bị kéo hắn lớn. Thiêu Thiết cười như điên, lẩm bẩm không chịu nổi một kích. Nói xong, nó ngẩn đầu nhìn tòa này vàng son lộng lẫy mái vòm, đang định thử qua trường không nó. Đúng vào lúc này, kim sắc trong sa mạc lại rơi lên một đạo lưu xa, đạo mắt hóa thành hầu linh. Gặp cái kia hầu linh tựa hồ muốn công kích nó, Thao Thiết không hề nghĩ ngợi, lần nữa mở ra miệng lớn. Từng đạo từng đạo lưu quang tại thủy tinh khô lâu được sôi sục mà lên, giống kim sắc minh hạ, vô cùng vô tận mà xông vào Thao Thiết miệng lớn. Hiện tại Thao Thiết nhìn chân mà người, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã có vài chục đạo hầu linh xông vào trong cơ thể của nó. Đó cũng đều là thiên hạ thuần túy nhất thần hồn chi lực. Thậm chí so hồn vũ đại lục trên sở hữu chí tôn thần hồn của hồn niệm sư chi lực đều càng thuần túy, mà lại vẹn vẹn từ về số lượng nói, một hồi này, nó thần hồn của thôn vệ chi lực đã vượt xa chính nó mười mấy lần. Cái này rất giống một con kiến thật nuốt vào một con voi lớn. Cũng là thiên hạ thôn vệ thuộc tính đệ nhất thao thiết cũng không được. Ngoan, nội thật to nổ thủy tinh khô lâu đều run rẩy lên. Kim sa tràn ngập, dần dần đem không trùng đã độ thành bụi phấn thao này tương phong chí lực. Ngay sau đó Thủy Tinh khô lâu được tựa hồ vang lên một đạo bị bởi tiếng cười. Trong đáy mắt, một đầu cùng thao thiết thần hồn giống nhau như lúc màu trắng thần hồn đã sinh ra. Vô luận bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra tới. Đây đương nhiên là Nguyên Vọng Hầu thần biến thành ra thao thiết thần hồn, nó giang ra tứ chi, tự lẩm bẩm, "Theo thiết a, lão nhân ra ta hiện tại phải đi báo thủ cho huynh." Nói xong, Nguyên Vọng Hầu thần cười hắc hắc, xông ra Đông Phương Vũ cái trán. Ngo nhìn, cái kia đạo thần thức bị Đông Phương Vũ bước đi ra, hắn không có đoạt thành công. Có Thánh Nhân buông lỏng một hơi, trong giọng nói rõ ràng mang theo vui vẻ. Đông Phương Chí tôn quá cường đại, trong chiến đấu lại còn có thể phòng ngự đoạt xá. Hỗn Vũ song thánh quả nhiên diệu dụng vô tận. Duy chỉ có Lạc Ngô Đồng hơi nghi hoặc một chút, ở chỗ này thuộc thần hồn của hắn mạnh nhất, cảm giác được một số khác biệt, mi bi đầu đều nhăn thành vấn đề. Bi nguyện kim cương cùng Phùng Mãn Tiên nhất thời khẩn trương lên, Phùng Mãn Tiên vội hỏi, "Lạc hội trưởng, có cái gì không đúng sao?" Lạc Ngô Đồng nghi hoặc nói, "Kỳ quái à, thần hồn của Bạch Khởi Đoạt Xá, tất nhiên cùng thần hồn của Đông Phương Vũ tiến hành qua sinh tử vật lộn, mặc dù không, có, có thủ đường, chí ít cũng sẽ không mạnh lên A. Hiện tại, nó mạnh lên chí ít 1 5. Xin hỏi, dưới loại tình huống này, hắn là sao không nhất cổ tác khí, ngược lại muốn trốn tới đâu?" Binh nguyện Kim Cương cùng Phùng Mãn Thiên nghẹn họng nhìn chôn trối, trong lòng cảm thấy kinh hãi tột lên. Cơ hội nhưng vào lúc này, màu trắng thao thiết thần hồn đã thuận lợi tiến vào bạch khởi cái trán. Đột nhiên, bạch khởi tứ chi bắt đầu kịch liệt co rút, hắn cái kia khổng lồ đến gần trăm trượng thân thể lại thay đổi giống một cái để tuyến tử gỗ. Vở ơi mà không, có không, có quy tắc treo lên bệnh suất Z. Càng làm cho không người nào có thể lý giải chính là, hắn trên trán con mắt dọc kia phảng phất hồi quang phản chiếu một dạng, bắn ra quang, khi thì hành quân lẽ, liền như là sắp để mất điện Lão lạ, chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Suốt ruột phía dưới Bí nguyện kim cương liền Phật đều quên niệm, liên tục truy vấn. Lạc Ngô Đồng chợt đầu lúc y nguyên không giải, đột nhiên mặt hiện lên vui mừng, hét lớn, "Đông Vương Vũ à, Đông Vương Vũ, hắn quả thực cũng là thần." Lạc hội trưởng, nói tiếng người. Phùng Mãn Thiên không hài lòng, quản mặt lại thúc hỏi. Vừa mới ra ngoài đã không phải thần hồn của Bạch Khởi, là Đông Vương Vũ tiểu tử kia. Hắn khẳng định là phản nuốt thần hồn của Bạch Khởi, sau đó lại tạo một cái giả, đi ra lừa hắn, phản xá. Tiểu tử này, tiểu tử này, thật sự là thật là làm cho người ta ra ngoài ý định. Không hổ là đệ tử của ta." Lạc Ngô Đồng nói xong, cười lên ha ha. Nguyễn Uyên Kim Cương khinh bỉ nhìn lấy hắn, Phùng Mãn Thiên dứt khoát nói: "Ngươi mau đỡ ngược lại đi, ta nhìn vừa rồi nếu là ngươi, sớm bảo Bạch Khởi ướt." Làm một cái độ kiếp kỳ hồn nhập sư, Lạc Ngô đồng phán đoán hoàn toàn chính xác. Mà lại, Bạch Khởi thần hồn của tự thân cũng không so với ban đầu thần hồn của Thao Thiết cường đại. Đây cũng là hắn qua nhiều năm như vậy, thủy chung không thể triệt để thôn vẻ luyện hóa Thao Thiết thần hồn nguyên nhân. Nguyên cớ, hắn căn bản nên thì không phải là đối thủ của thần, đi qua qua kịch liệt rủa về sau, Nguyên vọng hầu Trần rốt cục thành công mà thôn phệ thần hồn của hắn, một đạo bạch quang lần nữa từ bạch khởi cái trán xuất hiện, giữa đường thì chuyển biến thành sáng chói kiếm sắc, trong nháy mắt trở về Đông Phương Vũ Thức Hải. Toàn thân long trắng bạch khởi, giống như bất chu sơn khuynh đảo. Oèn, cái kia thân thể khổng lồ nện ở đại địa phía trên, đại địa giống như động đất lắc lư. Bụi đất tung bay, nơi xa số tòa núi nhỏ phảng phất như là dùng bụi đất đắp lên mà thành, tại sóc này giữa động, đạp xuống tới. Hững, Pick ta cùng cũng chúc Đông Phương song thánh vị dân trừ hại, đại lục từ đó không lo. Đông Phương chí tôn đây là vì vạn thế khai thái bình a, nhân loại lại không tai họa. Đông Phương thánh nhân thật sự là bách chiến bách thắng, thiên cổ chiến thần a. Đông Phương Vũ vội vàng thăng lên trên trời, chắp tay làm lễ, cất cao giọng nói, đa tạ các vị thánh nhân, chí tôn vì ta tiểu áp trận, Đông Phương Vũ ở đây cảm ơn. Các thánh nhân tuy nhiên rất nhớ đối diện xem nhìn trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất ác nhân Bạch Hởi, nhưng đều biết lớn như thế mộ, nói không chừng thì có chí bảo lúc này thực sự không tiện đến đây, toàn cũng dần dần biến mất. Hống, Kích cùng Tiểu Nha thét mà đến toàn bộ vây quanh ở bạch khởi thần thể bên cạnh. Cỗ này thần thể thực sự cường đại, lấy Đông Phương Vũ dở hở tờ y áp lực, vờ y mà không thể trọng tương nó. Đông Phương Vũ bày ra thần hồn chi lực, tinh tế dò xét. A, đây là cái gì? Đông Phương Vũ cảm giác bạch khởi đầu lâu bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một cái ẩn chứa quần quận năng lượng tinh thể. Hắn vươn tay khẽ hấp, một cái màu ngà sữa viên hạt trâu từ bạch khởi trong miệng tốt ra, có người thành niên ba cái to bằng nắm chứa trong đó vô tận năng lượng, tựa như là một khoả nhỏ tinh thần, cho người ta một loại cảm giác thâm bất Đây là Thao Thiết Di Châu, ở trong chứa Thao Thiết cả đời thôn vệ tuyệt đại bộ phận tinh hoa. Hống Giải thích nói, tuy nhiên cấp bậc của nó còn có không đạt được ta lần trước thôn vệ viên kia Long Châu, nhưng ý nguyên cường đại, là chỉ bảo. Tiểu Nha lộ ra lửa nóng ánh mắt, trong mọi người, chỉ có hắn không phải Định Phong Thánh Nhân, tựa hồ chỉ có hắn luyện hóa viên này bảo châu thích hợp nhất. Đông Phương Vũ trầm ngưng lấy nói, "Tiểu Nha, khoảng cách phi thăng, chúng ta còn có đoạn thời gian, đầy đủ ngươi để bắt. Ta muốn tạm thời giữ lại cái quả hạt châu này, chờ chúng ta phi thăng chi hậu, khả năng tương đối nhỏ yếu. Ta muốn đến lúc đó cho Ích tạ dụng. Đến một lần, có thể cường hóa hắn thôn vệ tính." Thứ hai, có thể để cho chúng ta trong bốn người, tạm thời có một cái tương đối cùng đẳng. Dạ Dạng này à, tiểu nha giơ lên mỹ nhân đâu, dù tiểu đem miệng đầy chảy nước miếng đưa tiễn, hào phóng mà nói, không, có vấn đề, ta chống đỡ, không có nó, ta cũng như thế có thể đạt tới thánh nhân điên phong. Đông Vương Vũ đỡ tờ y hế u áp lại ánh mắt tán thưởng, nói, nhìn xem cái này mộ hạ còn có cái gì. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 735, nhân hùng phấn Vũ tạm thời thu Khởi thần cùng thao thiết di châu. Huynh đệ bốn người sớm liền phát hiện cái này, đại mộ còn có ẩn dấu đi càng sâu đích một tầng. Tùy tiện phá vỡ, chỉ có ước hơn 200 bình phương dáng vẻ, chính là bởi vì nhỏ bé, mới có thể tại vừa rồi đại chiến giữa bảo lưu lại tới. Đồ vật không nhiều, làm ba chúng chất. Làm người ta chú ý nhất chính là cư bên trong một cái hình chữ nhật vạn nghiên hàn băng đài, phía trên vờ ấp mà để đặt lấy một bộ nhân thể. Bọn họ thoáng tra một cái, liền biết bạch khởi ý tứ. Cái này vờ ấp mà cũng là hắn vì chính mình chuẩn bị đoạt xá lớp xe dự phòng. Bởi vì cố này thần thể tuy nhiên không thể cùng nhục thể của hắn so sánh, nhưng cũng có thể tương hoàn mỹ không một tí vết, đồng dạng là một bộ luyện thể cựu truyền bảo thể. Đông Vương Vũ tính cả băng thủy cùng một chỗ thu hồi. Lại bên cạnh là tùy ý tán thả tại mặt đất 21 kiện nhẫn binh, đây đều là mười mấy vạn năm trước đồ vật. Bọn họ tiện tay đều cầm lên một kiện quan sát, nhất thời kinh hô lên. Người lai, like, trong tay bọn họ cái này 4 kiện vờ mà tất cả đều là cựu phẩm đỉnh phong Đây là khái niệm gì? Đồng dạng siêu nhất lưu tông Môn cũng bất quá chỉ có kiện cựu phẩm binh, chẳng lẽ đây đều là Đại gia không bình tĩnh. Cẩn thận lau sạch lấy niệm binh trên phủ trận, vừa y mã thật tất cả đều là cựu phẩm đỉnh phong niệm binh, cái này nhất định là bạch khởi thôn phệ những thánh nhân đó cùng trí tôn. Bao quát trắng từ bản thân khai thiên phủ, hiện tại lại lập tức nhiều 22 kiện cựu phẩm đỉnh phong, đây quả thực là lạm phát a. Đông Vương Vũ để đại gia tùy ý cho tuyển, đem chính mình triệt để võ chứa vào. Hống ngợi vì đoạn thời gian trước tại Tuyết Sơn phái học kiếm môn nhân, truyền một thanh đen như mực đen vỏ, kiếm, đao, trọng kiếm, kiếm này cùng phổ thông kiếm khí tại tạo hình trên không sai nhiều, chỉ quá ngắn gọn cùng phong cách cổ xưa, nhưng lại tương đối nặng hơn, bản thể thì qua trầm cân. Chỉ truyền một kiện, thống liền không có hứng thú. Hích Tả truyền Bạch khởi khai Thiên Đại phủ, lại lấy một thanh hiếm thấy pháp đao hình khí. Tiểu Nha không khách khí, liễm chín chui tiểu dáng độc đáo phi kiếm cùng trường kiếm, lấy tên đẹp, vạn nhất chính mình kiểu kiếm tổn hại về sau, dễ dàng cho tức thời bổ sung. Còn lại thập kiếm thanh binh, y nguyên kiểu dáng thể toàn, Đông Phương Vũ lấy một kiện bạc qua tạm thời thay thế tổ thương, cái khác chuẩn bị trước khi phi thăng đưa cho bằng hữu. Sau cùng, mộ thất chỉ còn lại có một cái dương cực phẩm linh thạch, chỉ có hơn 10 vạn khối. Đông Phương Vũ lúc này mới nhớ tới, tại Bạch khởi niên nhân loại là tu hành lực, cũng không phải là tu hành tinh thần chí lực. Có lẽ Bạch Khởi tu hành ngược lại mới là nhân loại chính tông nhất công tự hở tờ y Trở lại Lịch Tà đạo, Đông Phương Vũ lấy ra cô kia bị Bạch Khởi tuyển làm đoạt xác dùng thân thể, chăm chú kiểm tra, xác định không có bất cứ vấn đề gì về sau, đem đồ đệ ra các ngư gọi ra tới. Gia các ngư hiện tại là quỷ thân, chỉ có thể tu luyện hồn niệm lực, hiện tại cũng đã đạt tới cấp 7 sơ kỳ hồn niệm sư, xem như tương đương nhanh. Hắn lơ lửng tại Đông Phương Vũ trước người, tựa như nhi tử nhìn lấy phụ thân của mình. Tiểu Ngư Nhi, cục cho ngươi tìm tới một bộ thân thể mạnh mẽ, luyện thể đã đến cực hạn, dung hợp về sau, ngươi liền có thể bắt đầu luyện võ, từ đó hồn vũ song tu. Già Cát Ngư cực độ kinh hỉ lên, bổ nhào vào Đông Phương Vũ trên thân, áp gấp cổ của hắn mới hỏi, "Ta muốn làm thế nào?" "Ha ha, ngươi cái gì đều không cần làm, ta tới giúp ngươi." Đông Phương Vũ nhúng tay bắt được Già Cát Ngư hướng thân thể này thứ hại bên trong đưa tới, nói, "Tốt, hiện tại ngươi bắt đầu thử trường không đó. Chợt vẹn quá gần hơn 20 phút, thân thể này mới mở to mắt, toàn cảnh là kinh hỉ. Đông Phương Vũ hòa ái hỏi, "Thế nào? Có cảm giác gì?" Già Cát Ngư lúc đầu có chút sợ hãi, nhưng cái loại cảm giác này quá cường liệt, hắn làm sao cũng không nhịn được, rốt cục căn ngay nói thật, "Ta phải chết đói." Ở một bên uống rượu tiểu nha một miệng phun ra qua, cười lên ha hả. Đông Phương Vũ cười mắng, đi ăn cơm đi, chờ ngươi hoàn toàn thích ứng thân thể, ta lại chuyển cho ngươi công tở hở tở y hê u áp. Gia Cắt Ngư có chút vụng về đứng lên, theo tiểu nha tìm mỹ vị qua. Đông Phương Vũ lại lấy ra bạch khởi thân thể, bộ thân thể này vô cùng cường đại, dù sao nó thôn phệ chí ít 21 thánh nhân thân thể, sở hữu tinh hoa đều ở nơi này. Dù cho không có vô tờ hở tở y hê u áp lực, chỉ dựa vào thân thể, chừng đều không phải bình thường thánh nhân có thể đối phó. Đối với cố này thân thể cường độ Nếu như là gần như chỉ ở hồn Vũ Đại Lục tới nói, Đông Vương Vũ đương nhiên là cực kỳ hài lòng, có thể nói đã là vị diện này cực hạn. Nhưng đặt ở Vô Hạn Đông Đạo tiên giới, có lẽ cái này không đáng kể chút nào. Nhưng là, hắn muốn vì tiến vào tiên giới làm đầy đủ nhất chuẩn bị, tại trong lòng của hắn, sớm đã đem tiên giới tưởng tượng vô cùng hiếm ác. Cố nén đối với cố này thần thể phản cảm, Đông Vương Vũ đem một nửa của mình thần thức nhào vào thức hải của hắn. Sau đó hắn bản tôn bắt đầu tiếp nhận nguyện vọng Đình, phân phân làm theo cấp tốc tìm địa phương dựa xịt lên. Mấy mấy vạn năm không có tám dựa, trên thân đều Vương Vũ hận không thể đem ra đều xoa tầng tiếp theo tới. Đem chính mình ngâm mình ở trong ao, thần thức trầm vào thân thể cẩn thận dò xét. Hô một tiếng, Đông Vương Vũ Nhân hùng phân thân từ trong nước nhẹ dựng lên, nhấc lên sóng lớn mặt trời. Hắn tự lẩm bẩm, căn bản không có khiếu hải, chỉ có đan điền một huyệt, hắn là sao có thể cường đại như thế? Thân thức tại quanh thân kinh mạch bên trong du tẩu, Đông Vương Vũ tâm tình cực kỳ phức tạp. Bộ này kinh mạch hắn quá quen thuộc, quả thực cùng hắn kiếp trước tu hành giống như lúc. Nhâm đốc nhị mạch, đan điền lực gần như tràn đầy, chừng đã chiếm hết đan 99%. Khác biệt duy nhất chính là cái này, đan điền giống như không có chân chính biên giới. Tương đối biên giới trốn là hỗn độn hồi khí, tựa hồ có thể theo linh khí tăng trưởng tiếp tục mở rộng. Dựa theo kiếp trước công tờ hở tờ EUEAP, chúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Độ Kiếp. Lúc này, Bạch Khởi bộ thân thể này nên qua Hóa Thần kỳ, tiếp cận Độ Kiếp kỳ, Nguyên Anh đã thực hiện thần hồn cùng linh lực hợp nhất, một lần nữa tăng gia, đương nhiên cũng có thể tùy thời ngưng tụ. Nhất làm cho nhân mừng rỡ lạ, bởi vì minh bạch đạo giáo cơ bản nhất nội đan công tờ hở tờ áp, hiện tại, thân thể bên trong linh lực hắn mà có thể lấy cực kỳ thuần chế. Nói cách khác, hắn không chỉ có thể sử dụng cái kia có thể so với thần khí thân thể còn sẽ không lãng phí cái này một thân tợ hở tờ y hế u áp lực. Thậm chí, Bạch Khởi liền làm hắn tiếp tục tu luyện linh thạch đều chuẩn bị kỹ càng, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đi qua cẩn thận tỉ mỉ quan sát, Đông Phương Vũ phát hiện, Bạch Khởi năm đó vừa âm mà cũng không có tu luyện tới cực hạn, còn có tiềm lực có thể đảo. Hắn sở dĩ có thể tại một thời đại vô địch, chính thức dựa vào là cốt này cùng thao thiết hợp nhất thân thể, cùng vô địch thôn phệ năng lực. Hiện tại, Đông Phương Vũ lấy đi thần hồn của thao thiết cùng thao thiết di châu, hắn đã không có thôn phệ thuộc tính. Hoàn toàn có thể một lần nữa theo đạo giáo nội đan công tở hở áp tu hành. Tương đối mà nói Đông Phương Vũ bạn Tôn hấp tinh bánh nguyệt, thực tế tu chính là ma công, ngược lại là người này gấu phân thân, tu mới thật sự là nhân loại công tự hở tờ y e u ạ. Dựa vào nguyện vọng hầu thần phản hồi, Đông Phương Vũ dần dần đem bạn Tôn cùng thần hồn của phân thân bộ đẩy. Đây chính là hầu thần nghịch thiên chỗ, bồi dưỡng một cái đỉnh phong chí tôn hồn niệm sư đơn giản như vậy. Phân thân bắt đầu luyện hóa linh thạch, tiếp tục hướng đi viên mãn. Mà Đông Phương Vũ bạn Tôn thì phải lại sáng vũ đại lục tích. Black, chương, chương 736, trong truyền thuyết 10 độc tiên. Tại Đông Phương Vũ kiếp trước, một mực tồn tại bắt đầu cựu tinh thuyết dở hở tờ y tại thuyết dở hở tờ y này giữa, cũng không bao gồm khai dương tăng một phụ tinh, cũng chính là Đông Phương Vũ hướng Hỗn Vũ Đại Lục công bố hải trung thiên siêu sao. Dọc theo bắt đầu thất tinh đấu binh tiếp tục dọc theo, ước chừng tại gấp 5 lần khoảng cách bên ngoài, có thể nhìn thấy hai quả ám tinh tại hậu phương, một quả tên là hồi qua, một viên khác xưng là Diêu Dao. Bởi vì cái này hai tinh kém xa trước 7 tinh như vậy sáng ngời, mà lại khoảng cách lại xa, nguyên cớ, Hỗn Vũ Đại Lục nhân từ không nghĩ tới bọn họ cùng Bắc Đẩu thất tinh có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà, Đông Phương Vũ lại biết, trên thực tế Chúng nó cùng bắt đầu thất tinh sau cùng nhất tinh diều quang siêu sao khoảng cách, vừa vặn cùng mệnh môn huyết cùng hai chân dũng truyền huyết tỉ lệ tương đương. Chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp sao? Khai Dương tăng một phụ tinh tình huống để hắn tuyệt không cho rằng như vậy. Hiện tại, hắn tại tu hành tinh thần chi lực trên đã viên mãn, nếu như không mở ra hai cái này khoáng cổ tuyệt kim thiếu hải, hắn đã không có tại hồn vũ đại lục tiếp tục lưu lại tất yếu. Nguyên cớ, hắn dự định tử một lần, để cho mình trở thành hồn vũ đại lục trong lịch sử tuyệt đối tối cường giả. Gần nhất hơn 10 ngày, hắn mỗi ngày đều tại hướng bái hai cái này siêu sao, chỉ quản chúng nó tương đối nhỏ bé, không có bắt đầu thất tinh cuồng bạo như vậy. Nhưng trong này như cũ tồn tại một nan đề, hắn muốn đồng thời hấp dẫn hai cái tinh nguyên thủy tinh thần chi lực, đồng thời tại hai chân dũng tuyển huyết mở ra khiếu hải, cái này không thể nghi ngờ lại là mới khiêu chiến. Đêm đó, tinh quang thôi tán, phảng phất tất cả chấm nhỏ đều trừng mắt lên, muốn nhìn Đông Vương Vũ như thế nào sáng tạo kỳ tích. Đông Vương Vũ đồng thời phân ra hai đạo thần hồn chi lực, bài không thẳng lên. Sa sam tiên khung chí thượng, huyền qua cùng rêu giao nhị tinh cách xa nhỏ cực xa. Đông Vương Vũ hai đạo thần hồn chỉ có thể đồng thời bắt đầu thăm dò, dựa vào lẫn nhau ở giữa thần niệm liên hệ, tận lực phối hợp. Cái này độ khó khăn cũng không phải ra tăng gấp đôi. Có khi vượt qua siêu sao nguyên thủy tinh thần chi lực đã bị câu dẫn mà ra, mà rêu giao siêu sao nơi đó lại không phát ra gì, chỉ có thể từ bỏ, một lần nữa đến thử. Thậm chí, có khi hai đạo tinh thần chi lực đã bị hấp dẫn lấy bay qua thật lâu, lại có một đạo đông nhiên từ bỏ trở về. Có khi, vì từ bỏ chỉ có một đạo nguyên thủy tinh thần chi lực, Đông Vương Vũ không thể không nhịn tụ chính mình bộ phận thần thức bị tinh thần chi lực nung cháy, đau thấu tim gan. Suốt cả đêm, vừa y mà không thành công, thành công nhất một lần, đem hai mảnh tinh thần chi lực hấp dẫn xuống tới, lại phát hiện hai câu nguyên thủy tinh thần chi lực lượng chênh lệch quá lớn, một cố là một cố khác 10 mấy lần, đây nhất định không được đành phải từ bỏ. Một đêm này, vạn linh tiên tông không ít chính đang thu nạp tinh quang cao thủ đều cảm thấy lẫn lộn, là sao tinh thần chi lực hết lần này tới lần khác tại bản tông trên không tựa hồ bắt đầu cuồng bạo. Cái kêu vạch phá bầu trời từng đạo từng đạo tinh thần chi lực cuồng bạo dị thường, tần suất cao đến thật không thể tin, chẳng lẽ là bản tông có tu sĩ đang hấp dẫn nguyên thủy tinh thần chi lực chuẩn bị đột phá. Đây là ai như thế chân tay long nóng, giống như căn bản cũng không thuần thủ, chẳng lẽ mới là nhất phẩm vũ sư sao? Không đúng, nhất phẩm vũ sư có thể dày vò một đêm, cái này cần tiêu hao nhiều ít chân nguyên cùng thần hồn. Mỡ mị không giải bên trong, ngày thứ hai có thật nhiều đại lao bắt đầu hỏi thăm, do xét, vợ mà không có kết quả. Hơn 10 ngày kế tiếp bên trong, loại này quỷ dị tình huống vợ mà tiếp tục xuất hiện. Trong tông đại lao triệt để không bình tĩnh, bắt đầu tổ chức tông chủ nghị sự hội, thậm chí là thái thượng trưởng láo hội tương lượng. Hiện tại vạn linh tiên tông, vợ mà thành hiếm thấy tông chủ phụ trách chế. Toàn tông hai cái thánh nhân, huyền thiết y cùng đông phương vũ căn bản không tham dự bất luận cái gì nghị sự. Vạn Lão này sinh mệnh vô tận dài dằng dặc, nói không chừng có thể nhìn ra huyền cơ gì. Đại Tôn hồn thích trí huy động đại não, lạnh nhạt nói, cái này còn phải nghĩ sao? Các người cái này náo tử, trong tông có ai có thể chịu nổi như thế tiêu hao thần hồn chi lực. Vạn Thiên Sơn sớm có suy đoán, vẫn là kinh ngạc hỏi, ngài nói là đồng Phương Chí Tôn. Tổ Linh cười hát, hát nói, đương nhiên là hắn, liên tục hơn 10 ngày, mỗi ngày câu thông tinh thần, tiêu hao không biết nhiều ít thần hồn chi lực, nếu như là những người khác, sớm thành ngũ cốc. Bạch Lý Hồng âm đầu, xuất thần mà hỏi thăm, cái kia Tổ Linh nhân, ngài có thể biết Đông Tôn đang làm gì sao? Tổ Linh hai cái đại ngao chẳng có mục đích mà khua tay, lầm bẩm: "Ai biết được. Đây rõ ràng cũng là đang hấp dẫn tinh thần chi lực, chẳng lẽ hắn lại phát hiện một cái có thể sử dụng tinh thần?" Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu ngẩn người. Thật lâu, Tổ Linh mới thở dài, nói: "Tất cả mọi người đừng quan, các ngươi cũng quật hồng, đều chẳng không thấy được tốt." Thông qua không dãn đoạn thăm dò, chịu đựng vô số lần thất bại. Tại ngày thứ 20, Đông Phương Vũ mới rốt cục thu hoạch được thành công, hai đạo thần hồn gần như đồng thời câu thông huyền qua cùng dêu giao siêu sao, hai cố cơ ngang nhau nguyên thủy tinh thần chi lực vây quanh thần hồn của hắn điên cuồng đuổi theo không thôi. Đông Phương Vũ chịu đựng hương phấn cùng tâm thần bất định, nhanh như điện chớp trở về bản thể. Hai đạo ngân sắc cầu vồng quán thiên mà xuống, giống thần đế bỏ ra hai đạo tiêu thường, ầm vang vào vạn linh tiên tông lĩnh tà đạo. Trong tông đại lao không khỏi đối với tổ linh phục sắt đất, nhưng cùng lúc, bọn họ cũng đem tâm nhất đến cổ họng. Cái này nhất định là khai thiên tích địa tiên phong, một khi thất bại, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Đông Phương Vũ hai đạo thần hồn rõ ràng cảm thấy sau lưng đi theo nguyên thủy tinh thần chi lực mang đến cho phòng, chợt hướng hai tâm dũng về phía trước. Vâng. Vâng. Hai cỗ nổ tung lực lượng tại Dũng truyền huyết tung. Đến đây Đông Phương Vũ Cơ hồ muốn cười lên ha hả. Tất cả tâm thần bất định bất an hết thể quá dọn, hắn đã xác định, phán đoán của mình là hoàn toàn chính xác. Suối Tuân Thiếu Hải ầm vang nổ tung, hai đoàn nguyên thủy tinh thần chi lực nổ thành tinh mảnh, tại Đông Phương Vũ tận lực vận chuyển hạ, dần dần xoay quanh thành ấu tiểu tinh vân. Một cú bùng lên lực lượng Đông Phương Vũ cảm thấy bất an, hắn cơ hồ cầm giữ không được, thể nội cuồng bạo năng lượng phản phất muốn đi ra. Nếu như một khi như thế, hắn vô cùng vững tin, ngay lập tức sẽ dẫn tới kết vân. Hắn hiện tại thật sự là quá cường đại, thân thể bên trong, 10 cái khiếu hải ủ ủ tròn, 10 tòa hồng đang thiếu đốt. Tràn chề sôi trảo chân nguyên quần quần phú trảo, hận không thể nhất quyển tường thành thiên đập nát. Không nên quên, hắn chân nguyên tồn trữ cùng tu nạp phương thức đều là tình phân cấp, lại thêm khiếu hải đông đạo, Đông Vương Vũ đã vô tở hở tở y hễ u áp cùng truyền thống trên ý nghĩa hồn vũ đại lục vô thánh người so sánh, hắn phải cường đại mười mấy lần. Một đạo âm thanh trong trẹo từ ích ta đạo truyền ra, lại chỉ kinh động có hạn mấy cái đại lão, tông chủ, Già trong Giảm lão, Hồ duyên trưởng lão, để cho các ngươi lo lắng, ta rốt cục thành công, lại có thể vì lưu một bộ công tở Không bao lâu Một mặt kích động Vạn Tiên Sơn, Bạch Lý Hồng cùng Hồ duyên sóc thuần di mà đến, hưng phấn mà tựa như trở lấy lão sư phát đường nhà trẻ hải tử, xoa xoa hai tay, không, có chỗ sắp đặt. Đông Phương Vũ trước mười bọn họ ngồi, lúc này mới đem câu thông huyền qua cùng gieo giao siêu sao, tại hai chân Dũng Tuyển Huyết khai mở khiếu hải phương tở hở tở E U áp chuẩn thừa. Ba người kích động đều run rẩy, Vạn Tiên Sơn bờ môi run, run run mà nói, cái này chẳng phải là nói, một người nhiều nhất có thể khai mở 10 cái khiếu hải, quá cường đại. Đồng phương Vũ vội vàng giò, chủ, cái này cùng cái khác khiếu hải khác biệt. Nhất định phải đồng thời, ngang nhau hấp dẫn xuống tới hai khoảng cách xa nhau xa xôi siêu sao nguyên thủy tinh thần chí lực, trong đó khó khăn khó mà nói hết. Ta cảm thấy, nếu như không phải hồn nhiệm sư, thành công khả năng cực nhỏ, nhất định phải xin khuyên người bình thường không nên tùy tiện nếm thử. Đưa đi kích động ba người, Đông Phương Vũ chính mình cũng kích động lên. Bởi vì hắn lập tức sẽ làm một kiện điên cuồng hơn bạn lần sự tình. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 737, phân bảo nham. Đông Vương Vũ có một cái siêu cấp điên cuồng ngụ vì thế hắn bắt đầu mỗi ngày tại bầu trời chơi. Hắn muốn để hồn Vũ Đại Lục thay đổi giống hắn kiếp trước địa cầu một dạng, ban ngày có thể nhìn thấy thái dương, ban đêm có thể nhìn thấy mặt trăng. Mà không phải giống như hiện tại, tại Thanh Long Đế quốc chỉ có thể nhìn thấy thái dương, mà tại Bạch Hổ Đế quốc chỉ có thể gặp qua mặt trăng. Ý nghĩ này nhìn như tầm thường, nhưng ở hồn Vũ Đại Lục lại thật là điên cuồng. Hắn muốn cải biến nhật nguyệt vận hành, cứ việc hồn Vũ Đại Lục chẳng qua là một cái tiểu thế giới, cái này cũng khó tới cực điểm. Sau đó, hắn bắt đầu tỉ mỉ quan sát. Có lẽ là bởi vì trong truyền thuyết người tốt có hạ báo. Hắn trước tiên phát hiện Không phải thế giới này quy luật vận hành, mà chính là khai thông hai chân suối Tuần Khiếu Hải về sau, Túng Địa Kim Quan Thuật phát sinh bất biến. Một lần nào đó, hắn vận chuyển Túng Địa Kim Quan Thuật, tại hư không dừng lại sau lại đi về phía trước mấy bước, ngạc nhiên phát hiện, dưới chân của hắn vừa âm mà tự động hướng tứ phương tạo nên kim sắc gợn sóng. Cái này gợn sóng liền như là hắn đi tại trên mặt nước, từ dưới chân phát ra, đặng hướng tứ phương. Hắn cẩn thận trải nghiệm, nguyên lai like cái này gợn sóng đến từ suối Tuần Khiếu Hắn có ý sử dụng cái này gợn sóng về sau, phát hiện mình tốc độ di chuyển cùng trình độ linh hoạt kinh khủng đề Hán Vội vàng cùng Sơn Tiêu bộ kết hợp, ngạc nhiên phát hiện, hắn có một cái tại hư không tắc chiến lợi khí, loại kia không thể tưởng tượng hư không né tránh tuyệt đối là đoạn sát thủ. Có lẽ, cái này sẽ trở thành hắn phi thăng tiên giới về sau, kiện thứ nhất thủ đoạn bảo mệnh. Đi qua gần trăm ngày quan sát, liền Đông Vương Vũ chính mình cũng bắt đầu phát hiện một số chứng cứ, hồn Vũ Đại Lục xác thực là một người tạo tiểu thế giới. Bởi vì là tất cả nhật nguyệt tinh thần đều là vây quanh Thái Dương, mặt trăng cùng Hỗn Vũ Đại Lục tạo thành cái này tiểu hệ thống tại vũ truyện. Cái này tiểu hệ thống cũng là toàn bộ vũ trụ hư tâm, điều này nhiên cùng thế giới chân chính là khác biệt. Ngược lại, ngược lại đặc biệt giống hắn trong cơ thể của mình thế giới. Đương nhiên, trong cơ thể của hắn thế giới càng thêm còn nhỏ, thậm chí trừ Thái Dương, mặt trăng bên ngoài, liền một quả tinh đều không có sinh ra. Phát hiện loại tình huống này về sau, hắn lại tận lực về trong cơ thể của mình thế giới thí nghiệm. Nhưng mà, tham khảo ý nghĩa cơ hồ không có, bởi vì tại thể nội thế giới, hắn cũng là chủ thần. Đừng nói tay cầm nhật nguyệt xoay tròn, căn bản chính là luôn xuất trợ hở tờ E U áp thủy, tâm tưởng sự thành, muốn điều chỉnh nhật vận hành quá đơn giản. Lại qua gần thời gian một năm, Hắn cảm giác mình có năm chắc nhất định, thậm chí hắn còn từng len lén lén đẩy động một cái mặt trăng, hơi hơi cải biến một chút nó vận chuyển trạng thái. Tại hắn quyết định chính thức thực hành cái này một ý nghĩ điên cùng trước đó, hắn quyết định cùng thân bằng hào hữu cáo biệt. Dù sao, cùng tiên địa vĩ lực đối kháng, vậy nhất định hội triển hiện hắn trạng thái mạnh nhất, chắc chắn dẫn hạ lui tiếp. Nếu như không nói trước an bài tốt, chỉ sợ hết thể cũng không kịp. Một phen hồng nhạn truyền thư, ngày thứ hai, thần côn, nam cung chủ cùng Long thất liền đến đến Nick hiện tại bọn hắn đều đã là trưởng thánh, một phương đại hảo, nhưng các huynh đệ mặt, lại cùng gì không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chư bọn họ Đông Vương Vũ cố ý an bài trùng xuống nghi, Niệm Đâu Kiểu cùng ra các ngư tham gia. Đông Vương Vũ tuyển một khối như là ngọc tính vòng tròn lớn thạch, lục đại thú vương ngồi vây quanh một vòng, bọn họ bảy người cũng ngồi xếp bằng một vòng. Tiệc rượu còn chưa bắt đầu, Đông Vương Vũ ngay khi đó liền lấy ra chín kiện cựu phẩm đỉnh phong thánh minh. Trên bệ đá bảo quang lượn lờ, thủy thải xuất hiện, liền luôn luôn tham tiền thần côn đều ngẩn người, không dám đoạt. Đây chính là cựu phẩm đỉnh phong, tại, dùng, tính, thể, tại đã chính gia, rất nhiều. Long Thất vốn là so với bọn hắn vương vàng, cứ việc trong lòng cực kỳ kinh hãi, nhưng vẫn không có thất thố. Đại gia lại quỷ dị an tĩnh lại. Vẫn là tiểu nha nắm lấy mỹ nhân Âu quay đầu cười ha ha, khắc lễ mệ chậm chạp, "Ta đại ca đưa các ngươi, một người một kiện." Thần Quân lúc này mới dâm luốt xuống một miếng nước bọn, nói, "Đại ca, vậy chúng ta có thể không thất khí." Long Thất bỗng nhiên nói, "Đại ca, ngươi đây là muốn hạ cử sao?" Thần Quân cùng Nam cung chủ đột nhiên ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đông Phương Vũ gật đầu nói, "Các ngươi trước tuyển nhập chúng ta lại cẩn thận nói chuyện." Ba người nhìn về phía thạch nham trên bà bối. Thần Quân truyền đường này Vốn nên là ưa thích công kích loại thành binh, nhưng có cầu long đồng, còn lại thật không dùng được. Cuối cùng tuyển một kiện đại nhật như lai bảo kính, công phòng nhất thể, phòng ngự năng lực nhất lưu, cực kỳ hài lòng. Nam cung trụ hiện tại đã bắt đầu đứng ở gia tộc góc độ cân nhắc vấn đề, trong nhà Cựu Phẩm Định Phong trì có một kiện nấu thân ấm, không am hiểu bảo vệ, vô tở hở tở e ú áp cường hóa hộ tộc đại trận. Sau đó, hắn cẩn thận cho lựa, cuối cùng lựa chọn một kiện cổ chung. Đây là một kiện lấy phòng ngự là chính trọng bảo, lấy nó làm trung tâm xây dựng hộ tộc đại trận tuyệt không vấn đề. Còn lại 7 kiện bảo bối chứa còn có 2 đầu trường thường, bất quá Long thất là loại kia cực nhớ tình bạn cũ tính cách. Hắn sớm liền quyết tâm đem hận thiên thập đại thương dùng cả một đời, nguyên cớ chỉ tuyển một cái bàn long hộ tâm địch swap. Nhìn tam huynh đệ đều chọn xong, Đông Vương Vũ lúc này mới bắt chuyện trùng sướng nhi cùng niệm nô kiểu. Hai người ánh mắt đã đỏ, Đông Vương Vũ an ủi, chung quy còn có chút thời gian, hôm nay cắt đừng khóc, ảnh hưởng huynh đệ của ta nhóm tụ hội. Hai nữ lúc này mới thu thập tâm tình, bắt đầu tuyển bảo bối. Chúng sướng nhi đem hai cây thương cầm tại trong tay đến thử, một cây long hình chiến mâu quá bá khí, nam tử khí khái quá đổng, một cái khác cán là phổ thông hình dạng và cấu tạo ngân sắc trường thương, nàng liền tuyển cái này. Niệm Đâu Kiểu thì ưa thích món nhỏ nhẽ binh, nàng đã sớm nhìn chúng một kiện trại hứng khí, mặt ngoài xem ra giống là thượng hạ vật liệu gỗ điêu thành, dấu xảo tại cái cỏi. Nàng biết người khác tuyệt sẽ không tuyển nó, muyến cớ không nổi, lúc này cầm lấy, mới lộ ra ô yếm dáng vẻ. Sau cùng, Đông Vương Vũ nhìn lấy nóng lòng muốn thử mà ra các ngư nói, "Tiểu tử, đến lượt ngươi." Gia Cắt Ngư cũng nhìn không được nữa, trên mặt cười giống cái bánh bao, kích động nói, "Dùng thương, sư mẫu cũng dùng thương, tứ sư thúc vẫn là dùng thương, nguyên cớ ta cũng dùng thương." Nói, liền đoạt lấy cái kia chiến mâu, không kìm được vui mừng. Đông Phương Vũ đưa tay lại lấy ra ba xảo từ cấp 4 đến cấp 6 trường thường, cười nói, "Như ngươi loại này còn không phải vũ sư thì có cấp 9 Thánh binh, toàn bộ đại lục cũng không có. Ngươi có thể tuyệt đối không nên xuất ra qua, đợi đến chuẩn thành lại dùng." Nam cung trụ không khỏi cảm khái, đại ca nói không sai, so với chúng ta khi còn bé đều xa xỉ. "Tiểu tử ngươi thật sự là tốt số, tìm tốt như vậy." Long Thất đem niệm binh ngất kỹ, nhìn về phía Đông Phương Vũ, đại gia cũng đều chỉnh trọng lên. Đông Phương Vũ nói, "Ta đã từng biết một cái hồn vũ đại lục bí mật, đáng lẽ không có ý định công khai, nhưng ngẫm lại còn có là để cho ngươi biết nắm, chờ các ngươi phi thăng lúc làm, làm tham khảo." Ba người sắc mặt càng thêm lưng trọc lên, lại là một cái thẳng đến phi thăng lúc mới nói cho đại gia bí mật. Bọn họ đều giải đông phân vũ, biết cái này không tầm thường, cũng bắt đầu chuyên chú lắng nghe. Bí mật này ta vẫn là từ Tiểu Tây Tiên trận nguyên mật cảnh khí linh cái kia biết được. Đông Vương Vũ Liệt thần côn một cái nói, thế giới của chúng ta bất quá là từ một thiên tài tiên nhân luyện chế tiết khí. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 738, cầm tròn, thượng. Cơ hồ tất cả mọi người trăm miệng một lời mà kinh ngạc hỏi. Ngay cả chúng thú vương đều không bình tĩnh. Cái này đột phá bọn họ nhận biết phòng tuyến cuối cùng, để bọn hắn không thể tin tưởng. Đông Phương Vũ bất vi sở động, tiếp tục nói, đó cũng không phải một cái có thể biên tạo nên cố sự, cũng cũng không khó lý giải. Chí ít các người đều đã từng tiến vào ta tiểu thế giới, nếu có một ngày, trong cơ thể của ta tiểu thế giới thiên đạo viên mãn về sau, đồng dạng sẽ có nhân phi thăng. Tất cả mọi người mờ mịt gật đầu, tin tưởng bất luận kẻ nào nghe thế giới của mình thế mà chẳng qua là một kiện tiên khí sau cũng sẽ không dễ chịu. Lắc lắc đầu, tự hồ muốn tận lực thoát khỏi bất khoái, Nam Cung chủ nói, mặc kệ nó, đại ca ngươi nói cho chúng ta biết việc này, nhất định có dụng ý của ngươi, là cái gì? Đông Vương Vũ xử lý mạch suy nghĩ nói, "Ta nghe nói, thế giới của chúng ta thiên đạo cũng không viên mãn. Một cái viên mãn trong thế giới, chỉ cần yêu tố biến hóa thì nhất định sẽ có lôi kiếp, tu sĩ đột phá so sánh trọng yếu cảnh giới cũng sẽ có lôi kiếp. Mà không phải giống chúng ta dạng này, thẳng đến phi thăng, tổng cộng chỉ có một lần lôi kiếp. Thần Quân nhướng mày, mê hoặc mà nói, "Đại ca, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì?" Đông Vương Vũ thoải mái mà cười một tiếng, nói, "Nguyên cớ, đồng dạng là phi thăng tiến giới, từ chúng ta dạng này bên trong tiểu thế giới phi gia tu sĩ biết tương đối yếu kém. Đây chính là ta hôm nay nhất định muốn nói cho các ngươi trọng điểm." Đổi cái góc độ nói, tương lai, các người đang phi thăng trước nhất định phải đem hết toàn lực tích lũy, tận lực trì hoãn thời gian, nhất định phải chờ đến mạnh nhất lúc lại phi thăng. Đại gia rốt cuộc hiểu, đại ca thì muốn phi thăng, lại như cô ghi nhớ lấy bọn họ. Liên quan tới cải biến Nhật nguyện vận hành sự tình, Đống Vương Vũ cũng không có hướng các huynh đệ nói, bởi vì lấy năng lực của bọn họ bây giờ chỉ có thể lo lắng, cũng giúp không được gì. Đưa đi mấy cái huynh đệ về sau, Đống Vương Vũ bắt đầu sau cùng tích lũy. Nhân hùng phấn thân làm hóa thạch, xoay ở lực ngày làm theo mẹ đủ mã tu nạp tinh quang. Suối Tuần Khiếu Hải dần dần hướng tới viên mãn. Lại là một năm, Đông Vương Vũ vẫn thường xuyên tại tu luyện sau khi quan sát Nhật Nguyệt vận hành, khi hắn cảm giác Suối Tuần Khiếu Hải đã triệt để viên mãn, phân thân cũng đã xem 10 vạn cực phẩm linh thạch toàn bộ luyện hóa về sau, quyết định không lại chờ. Duy nhất tiểu tiếp nối là nhỏ quạ vẹn vẹn cấp 9 hậu kỳ, còn chưa tới yêu thánh đỉnh phong. Đông Phương Vũ đã tiến hành vô số lần tính toán cùng mô phỏng, cứ việc lòng tin rất xung đốc, nhưng vẫn như cũ tâm thần bất định bất an. Mà lại, cái này nhất định không phải một sớm một chiều chi công, hắn lo lắng nhất cũng là tại chính mình không có hoàn thành nhiệm vụ trước đó, lôi kiếp sớm tiến đến. Bởi vì Hắn cơ bản khẳng định, trừ hắn bên ngoài, hồn vũ đại lục cũng không có cái khác thánh nhân có loại năng lực này. Hắn đương nhiên sẽ không giống có ít người tưởng tượng như thế, thì như cùng chúng ta di chuyển nham thạch một dạng đem Nhật Nguyệt đem đến mới quý đạo. Mà chính là muốn dọc theo chúng nó quý tích vận hành dần dần để chúng nó chết đi, cho đến đến chính xác quý đạo. Trong thời gian này miễn không còn muốn điều chỉnh. Một ngày này, mọi người như dĩ vãng một dạng canh tác lao động, không có ai biết cái này tất nhiên là muốn được ghi vào lịch sử một ngày. Đại địa đột nhiên xuất hiện rõ ràng lắc lư, một số cực phẩm nguy phòng lung lay sắp đổ. Gia đến mọi người hoảng sợ từ trong phòng chạy ra, sợ hãi nhìn lấy có chút rung động mặt đất. Cái này ước chừng tương đương với nhất cấp động đất, mọi người đều có chút hơi trấn cảm. Lúc bắt đầu, tu sĩ cũng không có chú ý, nhưng loại này chấn động nhẹ nhẹ dĩ nhiên thẳng đến đang kéo dài, ngẫu nhiên còn có lại đột nhiên tăng cường. Mọi người không hiểu, bắt đầu nhau nhau dò xét. Cái này tra một cái, tin tức làm cho người chấn kinh, loại này cũng không mảnh liệt chấn động vơ ỉ mà khắp toàn bộ hồn vũ đại lục. Bác chí phong tuyết biên cương, Nam đảo đại hải, tây đến vô tận ca nguyên, vậy mà đều có chấn cảm. Liên các tu sĩ đều kinh hoàng, cái này quá không thường. Chẳng lẽ đại lục muốn phát sinh trọng đại thai nạn rất nhiều th thành nhân trí Tôn đi ra đầu tiền Phúc địa bài không thẳng lên tầm thường khắc thường nguyên nhân nhưng là bọn họ đều không có phát hiện bởi vì Đông Ph phương Vũ bản Tôn cùng hắn người gấu phân thân lúc này đều tại đại lục mà sau hắn chính đang điều chỉnh cái này khối bầu dục quý tích vận hành hắn nghĩ tới khả năng xuất hiện thai nạn chỗ lấy cực kỳ cẩn thận cực kỳ kiên nhẫn cơ hội đến tinh vi cấp độ nhưng là lượng biến cuối cùng là nhất định sẽ dẫn phát biến chất phải biết ở thế giới hoặc là nói là vũ trụ vĩ mô tiêu chuẩn cái trước nhỏ bé điều chỉnh tại thế giới vi mô trên liền sẽ có to lớn thẳng ứng mấy ngày nay Thanh Long cùng Bạch Hổ Đế quốc biên cảnh chỗ, đặc biệt là Bạch Hổ Đế quốc một phương này, dân chúng đều điên. Bọn họ khua chiêng gõ trống, giống như chơi hội phun lên đầu đường. Mọi người tại trên đường cái buôn tậu bẩm báo, toàn bộ ngẩng đầu, cái kia vị hoàng thái dương để bọn hắn nhìn đều nhìn không đủ. Có người lớn tuổi khóc dòng ròng địa lại hô, chúng ta rốt cục nhìn thấy Thái Dương, đây chính là Thái Dương sao? Giống lọ lựa lớn một dạng ấm tiểu áp. Có thiếu niên lang si ngơ ngác nhìn dưới ánh mặt trời bóng dáng, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua rõ ràng như vậy bóng dáng, rũa ra chân muốn giẫm ở cái bóng của mình, phát hiện vừa ý mà làm không được, cười ha ha. Cô bé thò lò mũi cô chấp đúng tay hướng lên trời, nhất định phải làm cho mụ mụ cho hắn Thái Dương. Tu tiên giới đám người hoảng sợ cùng cực, cái này là như thế nào thiên địa vĩ lực. Vậy mà tại cải biến Thái Dương vận hành, cứ thế mãi, Thái Dương sẽ không chạy đến Bắc Phương a. Như thế Nam Phương có phải hay không sẽ không còn nắm giữ Thái Dương. Trong lúc nhất thời, các loại lời đồn nổi lên bốn phía, huyên náo không thôi. Nghe nói sao? Thái Dương muốn cùng mặt trăng thay ca. Từ sang năm bắt đầu, chúng ta Thanh Long đế quốc thì giống bây giờ Bắc quốc dạng, chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng, ban ngày chính là đen kịt một màu. Vậy chúng ta thóc gạo chẳng lẽ không phải vô tội hở tờ y éu áp sinh trưởng, nhanh đi chữ hàng lương thực đi. Không mấy ngày, lương giới vợ âm mà lật trải qua, đây chính là Đông Phương Vũ tuyệt đối với không có nghĩ tới. Theo thời gian trôi qua, loại chuyện này vượt diễn vượt liệt. Mấu chốt là sự thật hùng biện chứng minh, lời đồn là thật. Bởi vì có càng nhiều Bạch Hổ Đế quốc khu vực bị Thái Dương chiếu sáng, đã có cả tòa đại thành đều bao phủ tại ánh sáng mặt trời bên trong. Bạch Hổ Đế quốc mọi người vừa múa vừa hát, Long Đế quốc dân chúng làm theo giống ném hồn một dạng. các thánh nhân cũng không còn cách nào nhẫn, bọn họ bay về phía không trung, bọn họ chất vấn dư cung là sao đối với Thanh Long Đế quốc như thế bất công, vì sao muốn cướp đi chúng ta Thái Dương? Đang cùng phân thân thay phiên nghỉ ngơi Đông Phương Vũ rốt cục phát hiện vấn đề, hắn trợn khóe trợn cười. Nhìn lấy Nam Phương mỗi cái giao phái, tông môn chức phụ phục cầu nguyện dân chúng, nhìn lấy mỗi ngày đều tại dốc lên lưng giới, hắn cảm thấy nhất định phải làm một cái nói rõ. Trên thực tế, chuyện tiến triển xa so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi, dù sao khống chế hồn vũ đại lục khẳng định so khống chế mặt trăng có khăn. Nếu như trước tiên đem hồn vũ đại lục điều chế tốt về sau, hắn có lòng tin tuyệt đối lại đem mặt trăng điều chỉnh đúng chỗ. Một ngày này, chính đang khổ cực cầu khẩn thần linh đám người đột nhiên nghe được trong hư không thanh âm ầm ầm. "Dẫn chúng không cần lo nghĩ, Thái Dương không biết di động đến Bắc Phương, hắn sẽ chiếu rọi thanh long, bạch hổ, sá lụ Tam Quốc. Ta là Vạn Linh Tiên Tông Đông Vân Vũ, ta hy vọng tại ta điều chỉnh Thái Dương, mặt trăng quy tích vận hành trong lúc đó, bất kỳ người nào không muốn chữ hàng lương thực. Xin Thanh Long Đế quốc lập tức mở kho phát thóc, xin Nam cung thế gia trợ giúp phảng ức lương giới." Cái gì? Toàn bộ đại lục người đều bị kinh đến mê người. Lại có một cái nhân chính đang điều chỉnh Thái Dương vận hành. Vật Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 739, cầm chặt nhật nguyệt xoay tròn, hạ. Thanh Long Đế quốc trong học cung, quốc học viện tế tự cùng một đám tiến sĩ nhóm rốt cuộc đánh ép không được kích động thái học sinh. Đông Phương Vũ cũng là một cái giặc bán nước. Dựa vào cái gì để Bạch Hổ Đế quốc chia sẻ chúng ta Thái Dương? Có học sinh dõng dạc, mắt thử một nước. Liệu Sinh nói không sai, trong lịch sử, bác quốc nhiều lần xâm lấn nước ta. Một khi cho bọn hắn Thái Dương, bọn họ giàu có, nhất định sẽ lần nữa xâm lược chúng ta, đây là nỗi giáo cho giặc. Chư vị sư huynh còn không biết, quê nhà của ta một đấu gạo đều muốn bán được trăm lượng bạc, một cái đồng tiền lớn đều đổi không một hạt cơm, đây đều là Đông Phương Vũ tạo thành. Đúng, quốc gia không thể nhìn mặc kệ, nên phải người giao trách nhiệm vạn linh tiền tông, để hắn lập tức đình chỉ. Nghe nói hắn vẫn là chúng ta Quốc học viện đại tiến sĩ, ứng nên lập tức miễn đi chức vụ của hắn. Cùng một thời gian, trên triều đỉnh cũng rõ ràng nhất làm hai phái ý kiến. Lúc này, Long Tam đã vào chỗ đế vị, nếu như không phải hắn còn tính toán bảo trì bình thận, cũng quả quyết tuyên bố lập tức toàn diện mở kho thóc, cục diện thực biết loạn đến tờ áp thu thập. Cũng may Đông Vương Vũ còn có một người có tiền bạn bè. Nam Cung Thế gia rốt cục hiện ra bá khí. Nam Cung trụ tự mình tuyên bố ra chủ lệnh, cả nước sở hữu Nam Cung Thế gia cửa hàng hết thảy đối ngoại rẻ phát tốc, mà lại giá cả trực tiếp phóng tới 30 ngày trước giá vị. Bất luận cái gì cửa hàng bất luận trước kia kinh doanh cái gì, hiện tại không được đỉnh chỉ tiêu thụ lương thực, dù là mua cao bán thấp cũng không cho phép ngừng. Mọi người lần nữa lên hội đến Nam Cung Thế gia cái này một thương nghiệp cự kỳ nguy lực, lương giới cấp tốc hạ xuống. Một số chữ hàng đầu cơ tích chữ bất nghĩa thương nhân có thể sủi sẹo. Nam Cung Thế gia buổi đổi, bọn họ nhanh ngồi treo ngược. Giới tu hành cũng ý kiến không đồng nhất, gần Vạn Linh Tiên Tông khách quý doanh môn. Một số thánh nhân chí tôn không tiếc tự mình đến đây, trong đó không ít lại là muốn thuyết phục Đông Phương Vũ đỉnh chỉ cải biến Nhật Nguyệt vận hành. Bọn họ cũng không phải là không biết cải biến có thể sẽ cho toàn bộ đại lục dân chúng mang đến cuộc sống tốt hơn, nhưng bọn hắn từ thực chất bên trong sợ hãi biến đổi, các loại kỳ hoa lý do để Đông Phương Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cuối cùng, Đông Phương Vũ quyết định khư khư cố chấp. Bọn họ cũng chưa từng gặp qua mặt trời lặn nguyệt thăng nhân gian mỹ hảo, hiện tại bọn hắn không thể thông cảm chính mình, chỉ cần tương lai thật cải biến, tin tưởng bọn họ cuối cùng rồi sẽ lý giải chính mình lại là hơn 60 thiên tiếp tục nỗ lực, hồn Vũ Đại Lục rốt cục điều chỉnh đến tối lý tưởng góc độ. Đông Phương Vũ tin tưởng, cái này nên cũng là tiểu thế giới này thành lập mới bắt đầu, Thái Dương cùng hồn Vũ Đại Lục chính xác vị trí. Từ giờ trở đi, cũng là điều chỉnh mặt trang quỹ tích vận hành, cái này so trước đó muốn dễ dàng nhiều. Nhưng là, tiểu biết mang đến thai nạn, nhất định phải có nhân chống đỡ. Vì thế, Đông Phương Vũ định chỉ một đoạn thời gian, tây cứ Tiểu Tây Thiên, đông đến hiệp khách đạo, hao hết miệng lưỡi, rốt cục lấy được Tiểu Tây cùng Hồn Miệm Sư hiệp hội lý giải cùng chống đỡ. Đông Phương Vũ tin tưởng, có cái này mời cái thánh nhân cùng hồn niệm sư kiên định không thay đổi giúp đỡ chính mình đầy đủ. Hắn không nghĩ tới chính là, cũng bởi vì ngừng mấy ngày này, Thanh Long Đế quốc thái học sinh nhóm cơ hồ muốn tập thể trùng kích triều đình. Bọn họ phẫn nộ, lý do để Đông Phương Vũ tức đến cơ hồ thổ huyết. Chúng ta liền nói Đông Phương Vũ là giặc bán nước a. Hắn đem chúng ta Thái Dương cho Bạch Hổ Đế quốc một nửa, lại không hướng Bạch Hổ Đế quốc muốn mặt trăng. Đông Phương Vũ không còn dám chậm trễ, trong đêm bắt đầu vận công, bạn tôn cùng nhân hùng phân thân bay đến trên mặt trăng, ích tả, cùng tiểu nha đương nhiên sẽ không đàng sau. Một đêm này, cơ hồ tất cả tu sĩ đều không có ngủ. Một số Bạch Hổ Đế quốc cao giai tu sĩ có thể rõ ràng mà nhìn thấy mấy cái hắc ảnh tại mặt trăng hậu phương, tựa hồ tại thôi động mặt trăng vận hành. Đêm đó, Bạch Hổ Đế quốc phạm vi bên trong, sóng biển bắt đầu gào thét, Đông Hải nhấc lên thao thiên cự lãng, binh lập thiên nhận. Hồn niệm sư hiệp hội cơ hồ dốc hết toàn lực, 10 vị trí tôn chỉ huy vô số cao cấp hồn niệm sư tại bờ biển khống chế thủy chiều, bảo hộ bất tính. Cũng may hồn vũ đại lục đất rộng của nhiều, chính thức tại bờ biển kiến thành cơ hồ không có. Một số cớ nhỏ thôn xóm rất dễ dàng thì được bảo hộ, có một ít làm theo cần phải di chuyển. Mặt trăng tốc độ di động còn nhanh hơn hồn vũ đại lục nhiều lắm, một ngày một đêm về sau, Thanh Long Đế quốc Đế đô Thanh Long Đại thành liền có thể nhìn thấy mặt trăng. Ban đêm, mọi người nhìn lấy cái kia trong sáng nguyệt nha nhi, phát ra u u kinh hồn, đại gia nhìn a, Đông Vương song thánh thật đem mặt trăng chuyển tới, đáng tiếc a, hiện tại chỉ chuyển đến một khối nhỏ. Có mặt trăng, ban đêm cũng như thế sáng a. Về sau có phải hay không không cần ngủ? Lại qua mấy ngày, mặt trăng rõ ràng năm rồi, đã bao trùm Thanh Long Đế quốc đại bộ phận. Nguyên lai like tại Bắc Phương bày ra kỳ tích xuất hiện tại Nam Vương, mọi người nhìn lấy mỹ luân mỹ hoán mặt trăng, đêm không thể say giấc. Mỗi một buổi tối, Vạn linh tiên tông các đệ tử đều sẽ hưng phấn nổi lên. Đệ tử trẻ tuổi nhóm chỉ mặt trăng điên cuồng la to, "Ta nhìn thấy Đông Phương lão tổ, các ngươi mau nhìn a, cũng là cái bóng đen kia, hắn tại quét ngang mặt trăng." "Không đúng, ngươi thấy đó là Kim sĩ đại băng điểu, một cái khác là X, ta yêu thánh tở hở tở yê u áp tướng, Đông Phương lão tổ làm sao có thể thật lớn như thế?" Kỳ thực ta nhìn thấy 5 cái bóng dáng, để ngươi cái này nói chuyện, ta đều không dám khẳng định. "Nếu có một ngày, có một cái cường đại như vậy nam nhân mượn ý cưới ta, ta lập tức chết, cũng nguyện ý." Vì, ta cũng nguyện ý." trên đạo, Đông Phương Vũ phụ mẫu, thế tử nhóm kích động lệ rơi đầy mặt." Đừng có lúc, cái kia tại Hương Hạ từng bước một trưởng thành quật cường thiếu niên vờa im mà đạt tới tình trạng như thế. Cái này không phải liền là thần tiên trong truyền thuyết tở hở tở y hế ú áp lực sao? Vạn Tiên Sơn, Bạch Lý Hồng những tông môn này lão nhân càng là kích động, có Đông Phương Vũ, nhất định Vạn Linh Tiên Tông uy hoàng. Trước kia liền bị triều đình phụng làm quốc gia của chủ, hiện tại chẳng lẽ không phải lại tạo phúc và dân? Lại là ba ngày sau đó, mặt trăng đã bao trùm thanh long đế quốc toàn bộ quốc thổ. Không thể không nói, Đông Phương Vũ lần này khống chế mỹ không một tí vết, chính xác đến cực hạn. Hiện tại, hắn thiếu hụt cũng là một lần cuối cùng thôi động. Một thanh âm lần nữa truyền khắp toàn bộ đại lục, rất nhiều nhân sau khi nghe được không khỏi nước mắt chảy xuống. "Chư Thánh, xin giúp ta một chút sức lực. Hiện tại, mặt trăng lập tức liền muốn sau cùng quý vị. Hiện tại, nó có thể đưa tới lớn nhất một lần thủy chiều lên xuống, xin chư Thánh giúp ta bảo hộ bờ biển dân chúng không bị thương tổn. Tới gần các sông lớn cửa sông dân chúng cũng phải chú ý, cẩn thận hải triều chảy ngược." Mới đầu, là mấy chục đạo thanh âm hùng hậu trả lời đồng phật vũ, thời gian dần qua bắt đầu ngân hơn vạn, Đông Phương Thánh yên tâm. "Xin Đông Phương đại nhân yên tâm." Hoành Trụ hồ là trong cõi u minh một lần chấn động mãnh liệt, phi thường giống chúng ta tại đem một cái vật nặng tiến lên vốn có quỹ đạo sau cùng chấn động. Đại hải phản phất dựng thẳng lên đến, giống như vách núi đánh tới hướng đại địa. Thánh nhân cùng các chí tôn toàn lực phấn khởi, các loại dở hở tở y hế u áp lực bành trướng mà lên, chiến khí sôi trào, rốt cục cho thấy nhân loại chiến thắng thiên nhiên bất khuất quyết tâm. Tại vô số cường đại dở hở tở y hế u áp lực hiệp đồng tác chiến hạ, đại vị. Đó, tinh như biển, như thuyền. Black, động làm việc chương 740, lập tâm lập lệnh mở Thái Bình. Để mặt Trăng Quý vị một khắc cuối cùng, một mực thận trọng Đông Phương Vũ cần phải vận dụng mạnh nhất tuyệt lực lượng. Bởi vì lúc này, hắn không chỉ có muốn khống chế mặt Trăng quy Tích, phân thân còn muốn khống chế hồn vũ đại lục không hề chết đi. Trong đáy mắt, hắn cũng cảm giác được hai cố lực lượng bao phủ chính mình. Một yếu, một cường. Một ấm tiểu áp, nghiêm một chút giết. Cái kia cố cường đại mà tốc sát lực lượng không hề nghi ngờ là thiên đạo tài quyết lực lượng, Đông Phương Vũ cảm thấy rõ ràng kiếp khí tức. Cắc bách, hắn liền tranh thủ hống, Kita, tiểu nha cùng nhân hùng phân thân thu nhập thể nội thế giới. Dù sao Hiện tại Lục Tà cũng có độ kiếp năng lực, Đông Phương Vũ biết, mọi người độ kiếp phi thăng sau biết ngẫu nhiên xuất hiện tại tiên giới các nơi. Mà tiên giới Đông Đảo vô biên, hắn cũng không muốn các huynh đệ phi thăng tới địa phương khác nhau, nói như vậy có khả năng cả đời cũng không còn cách nào gặp nhau. Theo kế hoạch của hắn, phải chờ tới tiên giới về sau, lại để cho các huynh đệ độ kiếp, chỉ có như thế mới có thể bảo chứng bọn họ không bị thiên đạo tách rời. Loại kia tương đối yếu kém lại trải rộng hư không ấm tiểu áp lực lượng để hắn kinh nghi. Chúng nó tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng lại liên tục không ngừng, số lượng kia người. Chúng nó rõ ràng đến từ dưới chân hồn vũ đại lục. Mọi loại không hiểu Đông Phương Vũ cảm giác được cố lực lượng này thiện ý, hắn kinh nghi bất định phát hiện chúng nó chính tràn vào chính mình các đại khiếu biển. Hắn có chút bối rối. Vội vàng tỉ mị quan sát, đột nhiên phát hiện, loại này cực nhỏ lực lượng vừa âm mà có thể cùng chân nguyên cộng sinh, đồng thời còn có không chiếm dụng thể tích. Nói một cách khác, chúng nó giống như cùng chân nguyên là sự nữ tại hai cái bình hành thế giới giữa, không ảnh hưởng lẫn nhau. Đây là cái gì? Là sao cảm giác quen thuộc như vậy? Thẳng đến Đông Phương Vũ nhìn thấy trước kia chứa ở trên trời trụ cột, thiên cùng thiên cơ ba cái khiếu hải giữa, chưa từng sử dụng tới từng đoàn từng đoàn khoan thai số 1 mình năng lượng màu và nóng. Mối bộng nhiên nhô tới. Đó là tại Hỏa Nguyên Đại Lực Nưu Ma Vương nơi đó luyện hóa một đoạn một hỏa thánh ngẫu. Còn nhớ rõ Thiết Phiến công chúa đã từng nói, loại này năng lượng cực nhịn tiêu hao, mà lại có thể thêm dùng trợ hở tờ yê u áp lực. Chẳng lẽ đây là một loại đặc thù hòa năng? Đột nhiên, Đông Phương Vũ Phúc trí tâm linh đột nhiên minh bạch. Đây là tổ vô cùng Phật ra nói tới sinh dân nguyện lực. Hắn vì hồn vũ đại lục bách tính vãn hồi chết đi đã lâu thái dương cùng mặt trắng. đây là không bao giờ có vô thượng công đức, đương nhiên sẽ nhận được dân chúng phát ra từ nội tâm chân thành nhất mà cảm tạ. Tuy nhiên hắn cũng không có loại suy nghĩ này, nhưng lại lấy được thu hoạch ngoài ý liệu. Hỗn Vũ Đại Lục có vài chủ cước dân chúnga, còn bao gồm vô số tu sĩ, mỗi một cố lực lượng tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng góp gió thành bão, kia nước nhỏ cuối cùng rồi sẽ rót thành Vô Ngân Đại Hải. Giờ khác này Đông Phương Vũ cảm giác phá lệ kỳ lạ. Hắn đầu tiên bị nồng đậm, vô cùng vô tận quần quẫn nguyện lực kiện hàng, giống hất lên một cái ấm tiểu áp quần áo khoác. Đồng thời hắn lại bị một cơ thể phải đem diện sát thiên địa vĩ lực gắt gao để mắt tới. Đông Phương Vũ vội vàng một bên hạ xuống, một bên hướng Đông Hải vượt qua. Dưới chân của hắn nộn nhạo lên kim sắc sóng, một bước ngắn dặm, như chậm tục nhanh. Sau lưng hắn trên bầu trời, lúc đầu xuất hiện một cái hắc động, như là câu thông một cái thế giới khác, nồng đậm cũng không lộ ra một tia ánh sáng mây đen cuồn cuộn bốc lên mà ra, trong chốc mắt liền hình thành một tòa mênh ngông hắc sơn. Cái này hắc sơn lập tức liền cảm giác được Đông Phương Vũ tồn tại, nó bắt đầu bước lên sinh trưởng, giống như ma quỷ dày rủ cấp tốc tăng lớn thân thể, bắt đầu hướng Đông Phương Vũ đuổi theo. Giữa thiên địa có đạo đạo độn quang bài không thẳng lên, bọn họ nhao nhao tôn ra hướng Đông Hải Vạn Linh phương hướng. Các tu sĩ đương nhiên cũng cảm giác được tiếp đến, bọn họ muốn đưa tiến cái này Hỗn Vũ Đại Lục ngàn năm qua một cái duy nhất Hỗn Vũ Thánh Thánh, cái này trong lịch sử trẻ tuổi nhất độ kiếp tu sĩ. Tu luyện đến nay, Đông Phương Vũ mới bất quá 150 tuổi, hắn sáng tạo giới tu hành kỳ tích. Hắn vì hồn vũ đại lục lập xuống vô số công phần. Đã về Hưu Long Lân học đại đế, bắt Hiển Vương Tang Du Ảnh, Sào Sang Nhai Đông Tiên Nam, Tông Đảo, Tông Cường Sư Thúc, Long Thất, Nam cung trụ, Thần Côn, các tông cấp phái đại năng, và linh tiên tông vô số trưởng lao đệ tử toàn bộ hưng lên. Trong lịch sử chưa bao giờ vị lão tổ kia độ kiếp biết có nhiều người như vậy chân thành đỡ tiễn. Cũng chưa bao giờ cái lại tu sĩ độ biết một chút không lo lắng tông môn sẽ bị môn phái khác quấy nhiễu. Đông Phương Vũ cũng là đức cao vọng trọng đến tình trạng như thế. Kiếp quần quật mà đến. Đông Phương Vũ cực chỉnh trọng hướng bạn của Sở Hữu chắp tay làm lễ. Hắn đang muốn một bước đạp hướng Đông Hải, bắt đầu độ tiếp, đột nhiên có tu sĩ hô to, "Đông Phương đại nhân, nói chút gì à? Vì Hồn Vũ đại lục lại chừa chút tưởng niệm. Trong mấy mắt, mọi người thanh âm che giấu mãnh liệt thủy chiều. "Đông Phương đại nhân, nói chút gì đi." Càng về sau, cái này phô thiên cái địa thanh âm bên trong lại đem tiếng khóc, đó là một loại phát ra từ nội tâm không muốn. Đông Phương Vũ một trình, hắn căn bản không có chuẩn bị, nếu mày bắt đầu suy tư, mắt thấy sắp đến ki vân, Đông Phương Vũ hơi có vẻ gấp rút nói ra, "Vốn không có chuẩn bị cái gì, hiện tại chỉ muốn ra một câu." Ta hy vọng tất cả quốc gia, tông môn, gia tộc, thậm chí tán tu, phàm là mạnh mẽ hơn phổ thông người dân nhiều lực lượng, các ngươi muốn tưởng tượng nhớ nhung Bạch tính ăn nguy. Phải nhớ kỹ, Bạch tính là nước, ngươi bối là thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Ngươi khoác long bảo long tam, ngươi mặc bạch hổ tránh ý đi hổ thái lôi, hất lên xá lụy văn khinh cựu trùng lần trong mắt lóe ra kỳ mang, tự lẩm bẩm, Bạch tính là nước, ngươi bối là thuyền, nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Một số thánh nhân cùng trí tôn cũng không cái Vũ từ thế nay, đúng là thay đổi dị tu giới thiên về lịch quỷ quen. Từ có một thân hiệp dẫn, gia quốc tình hoài, chẳng lẽ đây chính là hắn tu hành nhanh vô cùng nguyên nhân thực sự? Bởi vì Đông Phương Vũ thời gian bội vàng, đối mặt tu sĩ lại nhiều, tự nhiên không có khả năng lại dùng chuyển âm thủ đoạn. Nguyên cớ, hắn vừa rồi nói mà nói bị Thiên Hạ Bạch tính nghe được rõ ràng. Đại Giang Nam Bắc, Hồng Hà trên giới, phổ Thiên bách tính ناو nhau bắt đầu chuyển tụng Đông Phương Vũ sau cùng nhắc nhở. Vô luận là tài cao bắt đấu độc giả cao tuổi, vẫn là chữ lớn không biết người bình thường, không khỏi bị Đông Phương Vũ yêu dân tình hoài cảm động. Trước đây không lâu còn muốn không tiếc sinh mệnh trùng kích triều đình, Giận dữ mắng mỏ Đông Phương Vũ là giặc bán nước thái học sinh nhóm xấu hổ không thôi, không ít cũng bắt đầu cuồng phiến chính mình cái tát. Trời đất chứng giám, Đông Phương Vũ thật là trong lòng nghĩ như thế nào, trong miệng thì là nói như thế nào. Dù sao hắn đến từ một cái bình đẳng xã hội, có xa cao hơn nhiều hồn vũ đại lục tiến bộ tư tưởng, nhưng để hắn không có nghĩ tới là, vừa rồi cũng đã là quần quần bánh liệt sinh dân nguyện lực, càng thêm sôi trào mấy liệt, chúng nó cơ hồ sinh sinh chỉ hoan tiếp vấn đến. Thậm chí tại Đông Phương Vũ nhị nhãn tuyệt đều có thể thấy rõ lít nha lít màu vàng óng, cái điệu mình, nhau chen mà xâm nhập chính mình thập đại thiếu hải. Vừa mới bắt đầu lúc, chúng nó cùng chân nguyên tri lực tựa như ở trong nước bơi lội cá. Thời gian dần qua, vờ ơ ý mà tràn ngập đến toàn bộ khiếu hải. Đông Vương Vũ đây là tại vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì vạn thế khai thái bình a. Hắn đương nhiên đạt được mênh mông phản hồi, trong chốc lát, hắn 10 cái khiếu hải cơ hồ đều bị nguyện lực lấp đầy. Nhưng mà, càng nhiều nguyện lực còn có đang vào tới, vờ ơ ý mà giống dòng máu vàng một dạng bắt đầu bổ sung toàn thân của hắn kinh mạch. Côn 741, Hà Cử tứ hải Vũ châu chấn động phòng nuôi kích. Một mục bị không để ý tới kiếp vân rốt cục phẫn nộ, nó như cùng một cái đông đạo vô biên hồng hoàng cự thú, từ cửu thiên gào thét mà đến. Một loại kỳ dị hãi thanh âm của người tràn ngập thiên địa, để đáng lẽ dự định cung tống Đông Phương xong thánh đoạn đường phàm nhân vội vàng co lại trở vào phòng. Thanh âm này giống như vạn nọ tề phát, mang theo làm cho người run sợ xé rách hư không làm bạo, lại như vạn mã buông đặng, chấn h nhân tâm. Đông Phương Vũ không còn dừng lại, cùng các hữu khoảng cách quá gần, chỉ sợ muốn mọi người, hắn vận khởi cho người lăng không triển khai 4 kiện nghĩa binh, đó là thần côn đội gánh còn lại 4 kiện cựu phẩm đỉnh phong thánh binh. Một kiện mục bạc truyền qua, một kiện không biết tên thú đầu đầm bài, một thanh quái dị tóc hối cua trường kiếm, giống xích sắt nhưng lại có lư dao, còn có một cái là mang theo nhọn bọn côn, tại Đông Phương Vũ kiếp trước, loại này khí hình được xưng là dao găm. Hắn muốn sử dụng lôi kiếp đối với cái này, 4 kiện thánh binh tiến hành một lần kiểm duyệt. Chơi hoàn toàn tối xuống tới, cái này ngược lại để kiếp vân lấy ra càng hơn cái đầu đùi người thô kim xả tử trong kiếp ra, sẽ rách không, khoáy động lên vô số vết nứt hư gian. Chúng nó gầm thét phóng tới Đông Phương Vũ thân thể. Roeng, roeng, roeng, liên tục không ngừng tiếng oanh kích không giống như là đánh chúng nhân thể, giống như là đánh vào núi non trùng điểm phía trên. Toàn bộ bầu trời kim ô lưỡng sắc quang mang kịch liệt biến hóa, có như thần tích. Ngắm nhìn các tu sĩ kinh hô thay nhau nổi lên, lôi kết tốc độ quá nhanh, liền Đông Phương đại nhân cũng không kịp phòng ngự. Cái này hạng bét, hắn có thể hay không như vậy trọng thương? Mẹ của ta ơi a, tiếp này lôi quá cường đại, ta một đạo cũng không tiếp nổi. Ta nhìn ta vẫn là không muốn thành thánh, này lôi căn bản không cho người ta đường sống a. Ngược lại, Một số siêu cấp cao thủ đều lộ ra suy nghĩ sâu xa dáng vẻ Đông Phương Vũ lại có ý dùng lôi kiếp với thể, đích thật là cả gan làm loạn. Kỳ thực, Đông Phương Vũ là phi thường chân quý những thứ này lôi kiếp, hắn biết rõ bởi vì hồn Vũ đại lục bất quá là một cái tiểu thế giới, hắn tu hành đến tận đây, trên thực tế đã thiếu nhiều lần lôi kiếp đoán luyện. Nguyên cớ, hắn vô cùng muốn dùng lôi kiếp kiểm nghiệm chính mình thần thể cường độ, tiến tới lần nữa để bạt chính mình. Chín đạo kiếp lôi nhập thể, Đông Phương Vũ đau đến cắn chặt Hắn cảm giác trong thân thể như là tiến vào chín đạo sắc bén lợi nhận, tại không chút kiêng kỵ quét cắt, nhiệt độ cao đến thật không thể tin liệt diễm đem cơ thể của mình nung chín, đốt cháy khét, đảm mắt đã nghe đến khét lẹt khí tức. Hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên tiến hành tu bổ, lại ngạc nhiên phát hiện, đến nay còn tại liên tục không ngừng hội tụ sinh ra nguyên lực thật sự nguyên tốc độ cảm nhanh. Chúng nó chô đến, bắp thịt trọng sinh, gãy xương lập đầy, thậm chí có thật nhiều kim sát hạt trộn tại cùng máu của hắn, cốt sinh, để tân sinh xương cốt tiểu hơn. Đồng phương Vũ phát hiện, cái này có 3 cái không giống bình chỗ, thứ nhất, nó cùng đã biết tinh thần chí lực Hồn niệm lực, linh lực hoàn toàn khác biệt, là một loại khác lực lượng, thứ hai, nó không dùng người vì khống chế, có thể tự chủ vận hành, tối thiểu nhất sẽ chủ động tham dự phòng ngự, thứ ba, nó căn bản không nhìn lôi kiếp tồn tại, ngay tại lúc này, nó vẫn tại xuyên việt lôi đỉnh, tiếp tục tràn vào hắn thân thể. Chẳng lẽ đây là một loại càng cao tầng thứ lực lượng? Trong suy tư, bầu trời lôi kiếp lại biến. Bạch Hổ Đế quốc các tu sĩ dẫn đầu kinh hô lên, trời ạ, đó là một đầu lôi điện Bạch Hổ. T. Đông Vương Vũ không khỏi hít sâu một hơi, chuyện cũ như hôm qua, Tứ Dược Huyền Vũ đại nhân lôi kiếp tuyệt đối không có cường đại như vậy. Trên bầu trời một đầu vượt ngang đồ vật ban lan cự hổ tại vung chảo gào thét, nó chừng dài vật trượng, hoàn toàn do quang hỏa kiếp vân tạo thành, thiếu đốt thân thể màu trắng trên từ kiếp vân cấu thành hổ vạn. Lớn như núi cao trên trán lại còn có ba hành dựng lên một cái vương chữ. Đây là bạch thú lôi kiếp, trời ạ, Đông Phương Vũ đã vậy còn quá cường, biết dẫn tới 100 đạo lôi kiếp. Phùng Mãn thiên không bình tĩnh, quát to lên. Lạc Ngô đồng vội vàng nhắc nhở Đông Phương Vũ, "Đông Phương, muốn phòng ngự, không thể bị động." Đông mà lên, đưa tay đưa tới mục bạc trường thương, miệng quát lớn, Lang!" Một đạo to lớn như hồng ngân mang dâng lên mà lên, như thiên thần Nộ kích thứ cùng, giống Tráng Hổ Dĩ lão, nhấc chào ấn về phía Bạch Qua. "Wen, Wen, Wen." Trưởng tướng đánh nát từng con hổ trảo, Đông Vương Vũ nhân qua hợp nhất, ngang nhiên xông vào Bạch Hổ thân thể. Người quan chiến thể nhìn thẳng nội ra gà, Đông Vương Vũ quá hung hãn, vờ ơ mà vọt thẳng tiến lôi kiếp. Vạn Linh Tiên Tông các đệ tử hưng phấn thân thể đều có chút không kiểm hãm được co rút, Đông Vương lão tổ quá cường đại, hắn vậy mà tại chiến thiên. Bọn họ nhiệt huyết chảo, đầu, lên bầu trời đầy, cũng đang trợ giúp độ kiếp. Lâm Nhân thì muốn làm chủ phương vũ cường giả như vậy, Không biết có bao nhiêu đệ tử âm thầm hạ quyết tâm. Một đầu đem cánh thanh sư xoay quanh kích xuống dưới, Đông Phương Vũ tay cầm thú đầu đồng bài nhất quên vánh thượng, đèn pha một dạng tự đồng quang mang sắc bén xé nát thanh sư cánh. Đông Phương Vũ dưới chân tạo nên kim sắc gợn sóng, không ngông tha mà bước vào thanh sư thân thể, hắn vờ ơ im mà không nỡ như vậy lãng phí những thứ này sắp tán đi lôi đỉnh. Tốc hối của trưởng kiếm cho Đông Phương Vũ mang đến kinh hỉ, nó sắc bén đến Vũ đều có trở không kịp. Vừa mới đưa rút ra kiếm, cường quang liền uy thiên địa, như là lôi bên trong vương giả, lệnh chúng lôi tất cả đều thất sắc. Mới vừa từ trong tiếp vân đàn sinh một cái thất thải phương hoàng, còn chưa kịp tới dương cánh, liền bị liền dây đeo gánh chém thành hai đoạn, chói lọi chào cảm ơn. Một vùng tâm tối bối cảnh hạ, tóc hối của trưởng kiếm không ngừng vạch ra liền trời tiếp đất kiếm khí, từng đầu chen chút mà đến lôi thú bị đánh nát tàn mát. Đông Vương Vũ vờ ậm mà thủy chung tại nên lôi mà lên, dưới chân của hắn không ngừng tạo nên kim sắc gợn sóng, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, dễ dàng tránh thoát tập trung lôi đỉnh. Tay trái xách ngược một cái xấu xí nhưng thực dụng dao găm, hoặc vạch một cái, hoặc một cái, thậm chí là đâm một cái, cường lại chân nguyên liền từng đầu lôi thú xé nát. Bi nguyện kim cương nhìn lấy, nhìn lấy. Vợ Âu mà kìm lòng không được nghiệm lên Phật đến, Nam Mô thập thế chư Phật, Đông Vương Tiểu Hữu hiện tại thật sự là quá cường đại, chỉ mong ta đến tương lai không muốn gặp phải đến cường đại như thế lôi phạt. Cô xạ chân nhân cũng lộ ra hướng về ánh mắt, lầm bầm, sư huynh tử bi, hôn qua rõ mồn một trước mắt, ai có thể nghĩ tới ngày xưa Tiểu Tu Sĩ Vợ Âu mà tiến bộ như thế nhanh chóng, thật sự là không thể tưởng tượng. Đã 99 đạo kiếp lôi, Đông vương Đại Nhân lập tức liền muốn độ kiếp thành công. Có tỉ mỉ Tu Sĩ giống to. Tại sở hữu tu sĩ nghị luận bên trong, Đông Phương Vũ rốt cục sắp độ xong kiếp phạt, hắn hào khí tỏa ra, ngửa mặt lên trời lễ hiếu, bốn kiện thánh binh cuồng bá vô cùng bại không thẳng lên, xé nát sau cùng một đầu tài hoa xuất chúng Lôi Long. mấy ngàn kiện cấp 3 đến cấp 8 niệm binh giống một đầu cầu vồng bay vào Vạn Linh Tiên Tông hộ tông đại trận, đó còn là hơn 100 năm trước, Đông Phương Vũ tại Bách Luyện Đạo đoạt lại thuần xưa bò niệm binh, một mực không dùng. Tương lai đến tiên giới càng thêm vô dụng, lần này sử dụng lôi lưu cho lễ Chúng sướng nhi đều kéo lấy hài tử quỷ trên mặt đất, bọn họ cung thống tân nhân, cung thống lão tổ. Tiếp Vân tự tán, một đạo xích hà đem Đông Phương Vũ kiện hàng, vạn đạo ánh sáng bên trong, Đông Phương Vũ cởi hướng đại gia vẫy tay từ biệt. Lớn mạnh làm được thanh âm đinh thai nhức óc. Cung thống lão tổ phi thăng, cung thống Đông Phương song thánh đạo hạ cử. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 742, quân tử họa đến. Liên quan tới tiên giới, Đông hống, qua 1000 đoán, nhưng không có một loại so với hắn thực tao thêm không thể tưởng tượng. Khi hắn xuyên việt tiên phàm bình trướng, tràn đầy vô tận nguyện cảnh khi mở mắt ra, lại nhìn thấy làm cho không người nào có thể tiếp nhận một màn. Rất hiển nhiên, hắn xuất hiện một cái vô cùng trống trải to lớn trong sân động. Đây không phải gặp quỷ sao? Mà lại, bên trong hang núi này còn có ngồi đại nhân. Dĩ nhiên không phải nhân chịu nhân, nhân chen nhân cái chủng loại kia, nhưng thần thức đã qua, lập tức liền phát hiện có không ít người đợi trong sân động. Cái này kinh ngạc để Đông Phương Vũ đều quên trải nghiệm vừa mới đến lúc cái kia cảm giác kinh diễm, hắn mười cái khiếu hải phảng phất sôi lên. Thật giống như kinh chập vừa đến và vật hồi phục, các loại tiểu sinh mệnh liều mạng muốn từ trong đất bùn rễ rựa đi ra, ngoan cường mà triển lãm sinh mệnh của mình sức sống. Hắn biết rõ, đây là cảnh vật trung quanh giữa, một loại so linh lực cùng tinh thần chi lực cũng cao hơn hồ sơ rất nhiều khí tức chính tại tiến vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời phát sinh, bởi vì những khí tức này dẫn động, hắn muốn có tinh thần chi lực ngưng kết thành chân nguyên tựa hồ xuất hiện chuyển hóa dấu hiệu. Đó là một loại tầng thứ trên tiến hóa, tuy nhiên cực chậm, bởi vì loại khí tức này cũng không nhiều, nhưng lại không thể thay đổi, vô cùng hữu lực, đặc biệt sảng khoái. Thỏa đáng nhất hình dung từ tựa hồ cũng là quy tiên, một loại thành tiên cảm giác. Cùng lúc đó Trong cơ thể hắn tiểu thế giới vờ âm mà rõ ràng bắt đầu sinh trưởng, hắn thậm chí có thể nghe được cỏ tươi nỉ non, độc giác thu gieo họ, sơn hà đại địa phân trớn. Hững, Picta cùng tiểu nha thỏa thích buông ra ôm um ấp, nhẹ nhàng vui vẻ lâm lim mà hô hấp lấy làm cho người say mê khí tức, đó là đương nhiên là chỉ có tại tiên giới mới có tiên khí. Lúc này, chỉ có Đông Phương Vũ lẻ loi trơ trọi mà lâm vào mê mang bên trong. Không có so sánh liền không có tình nghịch, vừa mới vẫn là như núi kêu biển gầm mà vui vẻ đưa tiễn đại anh hùng cảnh, đột nhiên liền thành không có căn lục bình, không biết người ở phương nào. Mà lại có thể khẳng định, tình cảnh cực kỳ không ổn. A lại phi thăng lên tới một cái. Hắc hắc, ngươi nhìn hắn ngốc đầu ngốc náo còn chưa hiểu tình huống. Hắn là từ đâu bức họa bên trong bay thăng đi ra? Là thánh phẩm? Phàm phẩm? Vẫn là hạ phẩm? Ựng. Đông Phương Vũ thai thính mắt tinh, nghe được chân thực. Từ chỗ nào bức họa bên trong bay thăng đi ra? Đây là ý gì? Cảm giác đã có nhân thời gian dần qua tới, Đông Phương Vũ ngẩn đầu lên tìm kiếm khắp nơi, hắn muốn tìm một số có thể cùng trong suy nghĩ tiến giới phụ lên một bên đồ vật, đáng tiếc không có. Không đúng, chính lối diện trên vách núi đá treo đầy họa. Họa? Từ họa bên trong bay thăng Chẳng lẽ cái loại người này tạo tiểu thế giới cũng là họa? Ha ha, người trẻ tuổi, đừng phát sững sờ. Ngươi không nghĩ sai, ngươi chính là từ những bức họa này bên trong bay thăng đi ra. Mau tìm tìm, nhìn xem chính mình là từ đâu một bước giữa đi ra, chúng ta tốt giải một chút tư chất của ngươi. Một cái nết nhác trung nhân nhân, trải lấy không bị trói buộc tóc dài, một thân trắng bệnh đạo y đi lại vậy mà đều có chút dơ bẩn, con mắt rõ ràng có chút nhơ bẩn, cũng không ngừng pháng hiện một tiêu tinh quang. Hắn chỉ toàn bộ một mặt trên vách núi đá họa chụp nói, ngươi thấy rõ ràng, càng lạ ở giữa càng là tinh phẩm họa tác, càng là ngoại vi làm theo phẩm cấp càng thấp, thiên đạo liền bội không viên mãn. Những bức họa này bên trong có lấy các ngươi tiểu thế giới sông núi đại thể bộ dáng, nên rất dễ phân biệt. Nguyên lai là dạng này, Đông Phương Vũ hít sâu một hơi trước tỉnh táo lại. Hắn dù sao cũng là đã từng xuyên việt qua người, như thế nào đi nữa chuyện quỷ dị đều có thể hiểu được, đồng thời biết rõ nhân nhất định phải thích ứng hoàn cảnh, quả quyết không để cho hoàn cảnh thích hướng đạo lý của mình. Tỉnh táo về sau, Đông Phương Vũ trước hướng người kia chắp tay làm lễ, nói: "Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Người kia ôm lấy lệch lạnh mỉm cười, mọi người chung quanh cũng đều cảm thấy hứng thú theo dõi hắn. Dù ý cực kỳ rõ ràng, đều đối với xuất thân của hắn vô cùng háo kỳ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đông Vương Vũ lại hít sâu một hơi, xoay người lại, vô ý thức liền trước nhìn về phía ở giữa nhất. Bắt mắt nhất chính là một bức vàng son lộng lẫy đồ họa, vạn lý sông núi tại hạ, chỉ cứ nửa bức đồ họa lại là nửa phần trên năm cỗ long đội. Chính là cái này năm cỗ phảng phất từ hoàng kim chế tạo long đội, mới làm bức họa này lộ ra sang trọng bất phàm. Năm cỗ long đội phân biệt từ giao long, loan điểu, tiên hạc, kim báo đợi thủy thú cầm càng kéo xe. Long đội phía trên, ngồi cao lấy 5 vị ngà quan thu được đem thượng cổ vương, mắt hoàng, nhìn xuống vạn lý Hà sơn. Trên đó có kim quang chói mắt năm chữ to, Ngũ Đế đi tuần đổ. Lại hướng nhìn trái là một bức hai màu trắng đen sơ thủy. Đây là vùng khỉ ho có gái, cho người ta một loại giữ tận manh ác cảm giác. Đồng dạng đang vẽ nửa bộ phần trên, một người mặc màu đen phát sáng áo bào cự nhân đang hướng về một cái tế đàn tại cung bái. Hình ảnh tuy nhiên chỉ bày ra người khổng lồ này bóng lưng, nhưng lại cho người ta một loại siêu cấp cường giả cảm giác. Bức họa này gọi là Thượng cổ thần ma đồ. Tại hai bức tranh chu gian lại còn trống không một vị trí, nên là thiếu một bức họa. Cái này tại treo đầy họa trục trên vách núi đá lộ ra cực kỳ Đông Phương Vũ đã ở trong lòng tiếp nhận chính mình là từ loại này đồ họa hình bên trong tiểu thế giới phi thăng sự thật. Hắn lắc đầu, nghĩ thầm tự mình nhìn đến cũng không phải là tại loại này thành cấp đồ họa bên trong bài thăng. Hắn nhịn quyết tâm đến, bắt đầu từ trong ra ngoài tìm kiếm. Mọi người ánh mắt nhìn hắn đang vẽ trên vách càng ngày càng hướng ra phía ngoài kéo dài tới, bắt đầu lộ ra ánh mắt khinh thường, nhau nhau lộ ra không gì hơn cái này, ta đã sớm biết đợi ánh mắt. Rốt cục, Đông Phương Vũ tại phía ngoài nhất tìm tới chính mình bức kia đồ, như thế quen thuộc Bích Thủy Thanh Sơn, khiến người ta cảm động đại hải hình dáng, không sai, cũng là nó, Cẩm Tú Sơn Hà đồ. Hắn thậm chí minh bạch vì cái gì hồn vũ đại lục sẽ phải gánh chịu ma giới xâm lấn. Nguyên lai like. Tại nó bên cạnh, còn có một bức ma vương bái nguyệt đồ, cả hai giao tiếp chỗ vậy mà đều có mùi bọn, là thứ hai tầng họa. Đông Phương Vũ xoay người lại, hướng vừa rồi áo bào trắng đạo nhân mỉm cười nói, "Tiền mối, ta liền đến từ này bức Cẩm Tú Sơn hạ đồ." Há, Là hạ phẩm quỷ họa, vẫn là phế phẩm." Áo bào trắng đạo nhân là không có mở miệng niệm ai, nhưng lại lộ ra tránh thức biểu tình thất vọng. Hắn từ đầu đến cuối đều không có hỏi thăm tên Đông Phương Vũ, lúc này càng là không hứng thú lắm, lắc đầu, đúng là than thở đi. Người trung binh nhưng liền không có hắn như vậy hữu hảo, nhao nhao chảo phúng lên. "Lại là phế phẩm, ai, trông mong tốt mấy ngày này." lại tới một cái phế vật, ta đều ở đây đợi một vài năm, thật biết có thiên tài đến giải cứu chúng ta sao? Ngươi có tư cách gì chế rêu người khác, ngươi chẳng lẽ cũng không phải là phế vật sao? Lời gì? Phế vật liền không thể chế rêu phế vật sao? Lại nói, ta trung quy là xuất từ hoàn chỉnh hạ phẩm đồ a. Hắn vừa vẫn rất tốt, phế phẩm. Tán đi, tán đi, ta hiện tại liền niệm mai người khác đều không có hứng thú. Cái gì tiên giới? Lao ngục mà thôi. Một vạn năm ngươi cũng không cảm thấy ngại phần nạn, ta đều vượt qua mấy và năm, ta mỗi ngày đều ngóng trông có thể bay trở về ngươi tinh không rốt cục còn tính là có một cái người nhiệt tâm, trực tiếp rắp cổ hô to, "Cẩm Tú Sơn Hà đổ, các người nhà mẹ đẻ người tới, mau ra đây xem một chút đi, có thủ báo thủ, có đoán nghiệm bảo bán a." Côn Vật Bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 743, Tha hương nộ cố chi. Cái gì gọi là đồng hương gặp gỡ đồng hương, hai mắt lương trọng. Hiện tại chính là. Đông Phương Vũ nghe được câu này, đầu tiên nghĩ đến chính là Tứ Huyền Vũ đại nhân. Nếu như không sai không để cho hắn thất vọng, đi đầu chạy tới thật là nhân, đằng sau lần lượt còn có theo mấy cái Đông phương Vũ Tuy nhiên cũng không nhận thức nhưng luôn cảm thấy một cái so một cái đổi phế đây chính là tiên nhân sao. làm sao cảm giác còn không bằng nguyên lai tại hồn vũ đại lúc lúc, nhất phẩm Vũ sư vi phong đầu huyền nhân tiến lên kéo lại Đông Phương Vũ liền đi hắn lúc này mới phát hiện sơn động so tưởng tượng còn một lớn quả thực có thể nói là vô biên vô hạn đến trí một góc nào đó huyền nhân hướng một tòa tinh xá nhất chỉ ngay khi đó liền tiến vào bên trong Đông phương Vũ dưới đáy lòng hò hét, làm sao làm đến giống mà dưới làm việc người một dạng có cần thiết hay không à điềuều này hiển nhiên cũng là một cái không gian nhà bình xa so với phía ngoài sơn động muốn trắng lệ 6 7 người tán nhặt mà ngồi vây quanh tại một cái bàn đá chúng quanh. Đã không trà, cũng không tiểu, mắt thấy là phải bắt đầu làm trò chuyện, Đông Phương Vũ liền vội vàng lấy ra mấy cái vỏ rượu, bắt rượu, cho đại gia rót đầy thủy, lại lấy ra hai chồng chất bánh gián hành. Đông Phương Vũ âm thầm quan sát, chỉ cảm thấy đại gia ăn uống chính là như thế ngọt ngào. Một người một bên nhai lấy bánh gián hành, một bên rót lấy mỹ tửu, còn có một bên khen, da hương thủyu cũng là thuần hậu, đẹp. Đông Phương Vũ lúc này mỗi người đưa ra mười đạn, lại dẫn tới đại gia nhao nhao gửi tới lời cảm ơn. Ăn uống nửa ngày, huyền nhân mới bắt đầu dần dần hướng Đông Phương Vũ giới thiệu Tuy nhiên nhất thời không nhớ được nhiều người như vậy tên, Đông Vương Vũ vẫn là mỗi cái đều chăm chú hành lễ, đây đều là Hỗn Vũ Đại Lục tiền bối, lễ ra tôn trọng. Thằng đến về sau, Huyền Nhân Khai Thủy long trọng, "Đông Vương, đây là chúng ta tông môn trước nhiệm tông chủ, Thiên Sơn lão tổ Vạn Lý Phong." "A." Đông Phương Vũ một tiếng kinh hồ, "Người quen cũ a." Nguyên Lai like hắn tại vừa mới gia nhập xảo sảng nhai phân đường, còn có là võ giả lúc, từng tiến phong lôi nộ tiểu thế giới thí luyện. Ở nơi đó thì từng nghe qua chí tôn Ngọc Linh nói qua hắn bạn xấu, thích nhất nói thật vạn nhân ngại vạn Lý phong. Chỉ gặp Vạn Lý Phong quả nhiên cùng Thiên Sơn có chút rất rỗng. Đường đường mặt chữ quốc, mày dậm mắt to, tuy rõ ràng tình trạng không tốt, vẫn là một mặt vẻ ngạo nhiên. Đông Phương Vũ vô ý thức liền hướng xung quanh hắn tìm kiếm, đối với Ngọc Linh Lung hắn còn có sâu đậm ấn tượng. Bất quá, huyền nhân chưa giới thiệu chỉ có một người, nhưng này nhân mái tóc màu đen, cực kỳ gầy gò, tuy có chút vết mặt, nhưng cũng không phải Ngọc Linh Lung. Vạn Lý Phong gặp hắn biểu lộ cái gì, không khỏi hỏi: "Thế nào? Tiểu hưu còn có từng nghe nói qua ta chuyên thuyết?" Đông Phương Vũ nói: "Ta đã từng tiến vào phong lôi nộ, nghe Ngọc Linh Lung tiền bối tàn niệm nói qua ngươi." Vạn Lý Phong sở, bên cạnh hắn người nhiên mà lên, chăm chú nhìn Đông Phương Vũ. Có chút kích động nói: "Là ngươi tại Phong Lôi Nội Trung học qua đào của ta đoạn tiên giai. Đông Phương Vũ thốt ra: "Ngươi là Hoàng Hà lòng sông giữa cái kia đá hai ta lần lão điểu." "A, thật là ngươi. Ngươi dám quanh co lòng vòng mà màm ta? Ta rõ ràng chỉ là thổi hai cái." Người gây kích động hai tay đều rung động, trong mắt thần sắc phất tạm, phảng phất sợ hãi một loại nào đó chờ đợi đồ vật thất bại, hắn há miệng run rẩy nói: "Lúc này mới không đến 200 năm, ngươi vờ ơ im mà từ một cái tiểu võ giả đột phá đến thánh nhân. Đệ đệ của ta đâu?" Một điểm không sai. Người trước mắt này cũng là Vạn Lý Phong khế ước yêu thú Kim sĩ bằng Âu, đương nhiên cũng chính là Tiểu Nha thân ca ca. Đông Phương Vũ có chút kinh nghi bất định, hắn thực sự không biết hiện tại đem Tiểu Nha phóng xuất lại là tình huống như thế nào. Dù sao Tiểu Nha tương đương với tử nhân gian nhập cư trái phép tới, sẽ không bị thiên đạo cho xử lý a. Vạn Lý Phong biết sai ý, coi là Đông Phương Vũ có chuyện gì không dễ làm lấy ngoại nhân nói, mà Kim sĩ Bang Âu càng là gấp đến độ vào đầu bất hai, mắt thấy là phải hướng chỗ xấu nghĩ. Thẳng tính Vạn Lý Phong dống nhiên nói, mấy vị bạn cũ, huynh đệ chúng ta có chút tư ẩn sự tình muốn giao lưu, còn mời Mấy người gặp hắn nói đến phân thượng này, có chút lưu luyến không rời mà đứng lên, Đông Phương Vũ liền vội vàng lấy ra trước khi phi thăng đánh tốt bao bánh rán hành, phân cho mỗi người, lại để cho đại gia nâng cốc đều cầm lên, lúc này mới hở ơ mà hực rời đi. Đông Phương Vũ biết bằng hữu Khẩn Trương, vội vàng nói, "Các vị tiền bối, ta phi thăng thời điểm, tiểu nha còn có vẹn vẹn yêu thánh hậu kỳ." Kim Sí bằng hữu Khẩn Trương nói, "Hắn không có việc gì liên tốt, người đem hắn lưu tại Hỗn đại lục, vậy thì càng tốt." Lưu lại thế mà càng tốt hơn, Đông Phương Vũ đang chờ cười khổ mà nói ra trợ tướng, đột nhiên bên ngoài có nhân truyền nhiệm yêu cầu tiến đến, Vạn Lý Phong nói, "Là lão ngọc, không quan hệ." để hắn tiến đến. Chỉ chốc lát sau, cái kia tóc bạc mặt hơn hảo, thích nói giỡn Ngọc Linh Lung thì tiến đến. Hắn vẫn là ăn mặc một thân cầm bào, cảnh ngộ rõ ràng so người đang ngồi muốn tốt hơn nhiều, có chút hăng hái dáng vẻ. Chỉ ít, đây là Đông Phương Vũ tự đánh phi thăng nơi đây về sau, thấy qua khí sắc tốt nhất người. Đông Phương Vũ cung kính đứng lên, ôm quyền cúi đầu, "Ngài khỏe chứ?" Đồ đệ Đông Phương Vũ rốt cục nhìn thấy ngài chân thân. Ngọc Linh Lung sững sờ, xem tỉ mỉ Vũ, tuy nhiên Đồng Phương Vũ hiện tại khí chất đã biến, nhưng ẩn ẩn còn có thời niên vẻ, qua Ngọc Linh vẫn là không có nhớ tới. Hàn Yên lặng đọc lấy Vũ Mày nhíu lại thành vấn đề. Đông Phương Vũ cười một tiếng, chươn tay lấy ra Tử Vân đỉnh, nói: "Mã não, đi ra ra mắt ngươi lúc đầu chủ nhân." Mã não từ Tử Vân Định giữa ngó giáo rắc phò đầu ra, bị gọi mà nói: "Chủ nhân, ta hiện tại cùng ngươi thế nhưng là huyết khế quan hệ, hắn đã đem ta tặng cho ngươi, ta thì không có quan hệ gì với hắn." Ngọc Linh lung trên người Thiên Điệu Huyền Hoàng Tở hở tở i e u áp bạn thể sinh ra cảm ứng, hắn mới chợt hiểu ra, ngươi là Phong Lôi nộ giữa sông Thiên Điệu kia. Đông Phương Vũ không lời nói, "Không tệ, ta còn có truyền thừa Ngải Phượng Vũ Kim Mũi tên, cho đến ngày nay ta còn có vẫn dùng đến." Mặc dù bây giờ thân phận khác biệt, nhưng dù sao trước đó Vạn Lý Phong, Ngọc Linh Lung là bạn tri kỷ, Kim Sý Bằng Âu cũng không phải ngoại nhân, lúc này thúc giục, hai vị đại ca, các người đầu tiên chờ chút đã, vẫn là để Đồng Phương Vũ trước tiên nói một chút đệ đệ ta sự tình. Ngọc Linh Lung đương nhiên biết, năm đó Vạn Lý Phong liền được đem lừa gạt để hắn luyện chế phong lôi nội tiểu thế giới, mục đích đúng là để Kim Sý Bằng Âu có thể tiểu áp chế thực lực, chờ đợi đệ đệ của hắn ấp chứng. Lúc này gặp hắn sốt ruột, mới biết cái viên kia vô tờ Ta dùng một kiện có thể che tế thiên cơ bảo bối đem tiểu nha mang đến, cũng không biết bây giờ có thể không thể đem hắn phóng xuất, có thể hay không bị thiên đạo hạ xuống lôi phạt cái gì. Cái gì? Người đem hắn dẫn tới. Kim sĩ bằng Âu xoa xoa hai tay, nhất thời lại không có chỗ sắp đặt, nửa vui nửa buồn mà nói, "Không, có việc gì, lên cũng tốt, huynh đệ chúng ta nhóm cuối cùng còn có thể lại gặp một lần, dạng này cũng rất tốt." Đông Phương Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ Phi Thăng tới nơi này cứ như vậy thảm sao? Tại trong suy nghĩ của bọn hắn rõ ràng còn không bằng Không Phi Thăng. Kim Sí bằng Âu đột nhiên nói, "Ngươi làm sao còn không cho hắn đi ra?" Ngươi còn chưa nói sẽ có hay không có lôi phạt đâu. Nơi nào sẽ có, hắn không phải còn chưa tới độ kiếp kỳ sao? Cho dù có, tại cái này trong động cũng không có việc gì, nhanh, nhanh. Kim sĩ bằng Âu xoa xoa đại thủ, vạn phần cần trương. Kaka. Một cái anh tuấn thiếu niên đập ra, lập tức cảm giác được huyết mạch tương thông khí tức, đầy dây rừng rừng, đầu lĩnh chôn thật sâu nhập kim thí bằng Âu trong lực. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để động việc. Chương 744, cùng đường mặt lộ quỷ So với Hống tà, tiểu nha không thể nghi ngờ là may mắn. Hắn còn có một cái thủy trung yêu thương ca ca của hắn, nhìn lấy hai người ôm nhau khắp lớn, đại gia ngược lại lộ ra nụ cười vui mừng. Thật lâu, tiểu nha mới 10 phần hiếm thấy lộ ra xấu hổ thần sắc, hướng đại ca vung tay lên nói, "Ca à, kỳ thực ta Đông Phương Vũ đại ca đợi ta vừa vẫn rất tốt, ngươi nhìn huyết mạch của ta có phải hay không còn cao hơn người quý?" Kim Sí bằng Âu ngẩn ngơ, trong mắt lập tức bắn ra lập loè quan mang, ngạc nhiên nói, "Ngươi thế mà phản tổ. "Ha ha, không tệ, ta hiện tại là chân chính côn bằng huyết mạch." Tiểu nha vừa nói một bên lấy ra khối lớn thịt nướng, dùng mỹ nhân Âu cho đại gia rượu, tiêu nói, "Đại ca trước khi phi thăng, Ta có ý qua làm hầu nhi tiểu, đại gia nếm thử. Bao quát ngọc linh lung ở bên trong, chỗ có người vợ ơ im mà lộ ra một chút ánh mắt tham lam, cơ hội là tiểu đến chén làm đại uống. Vạn Lý Phong một bên ăn liên tục lấy thì nướng, miệng đầy chảy mỡ, vừa nói, nếu như không phải tiên nhân không cần ăn cơm, lao tử đã sớm chết đói, địa phương quỷ quái này. Đông Phương Vũ liếc nhất nhãn đại gia, vậy mà đều tại mảnh liệt tan thì nướng, hắn còn đang suy nghĩ tìm tự, tiểu nha đã mở miệng, "Ca a, ta nhìn các kiểu gì tựa như thật lâu không có giải qua đâu." Hắn cái này nói chuyện Liên cùng bọn hắn quen thuộc nhất huyền nhân đều mặt mơ đỏ ửng, ngửa đầu uống xong một bát mỹ tửu, đứng là thở dài một tiếng, nói, vẫn là ta tới nói đi. Có chút phát chinh mà nhìn xem tiểu nha lại cho hắn nâng cốc rót đầy, huyền nhân đem rượu bắt thì môi, rốt cục thở dài một tiếng, đem bát buông xuống, nói, ai có thể nghĩ tới nguyên lai ngày nhớ đêm mong tiên giới lại là dạng này một phên bộ dáng. Chúng ta đây là một cái cổ lão tiên giới tông môn, nghe nói trong lịch sử cũng đã từng trải qua huy hoàng. Cái này cái tông môn gọi là Quỷ Hỏa phòng ngự công họa hình tiểu thế giới. Cầm Ngư nhìn thấy lối vào hang núi cái kia một ngàn bước quỷ họa, cũng là trước đây cao nhân tác phẩm. Ngọc Linh lung ra hiểu hắn tiếp tục uống cửu, tiếp lời đề, nghe nói, tiên giới cùng sở hữu cự vực, mỗi một vực đều vô hạn đông đảo, bao quát khởi vực, thái vực, công dương vực, hồng vực, oa vực, hiên viên vực, Phật vực, một vực, thiên yêu vực, thiên ma vực. Mà chúng ta cái này cái tông môn thì ở vào thiên ma vực một cái cực phổ thông tinh cầu bên trên. Vừa ý mà phi thăng tới thiên ma vực, Đông Chúng ta cái này cái tông môn đã từng chạm tay có thể bỏng trong tông không chỉ có có kim tiền trấn thủ, mà lại bởi vì có thể luyện chế loại này nhu cầu cực lớn quỷ họa, nguyên cớ một mực là trôi qua gió tiền được lên. Đặc biệt là chúng ta tông đệ tử khởi điểm tương đối cao, không cần bên ngoài cầu, đều là từ chính mình chân tảng tinh phẩm quỷ họa bên trong bày thăng đi ra. Mà lại, ngẫu nhiên cái này quỷ họa bên trong còn có sẽ tự nhiên trời sinh trí bảo, nguyên cớ, chúng ta đã từng là một cái để ngoại nhân cực kỳ hâm mộ tâm môn. Thừa dịp Ngọc Linh lung uống rượu thời điểm, Đông Phương Vũ hỏi ra nghi vấn của mình, đã chúng ta đều đến từ thiên đạo không hoàn toàn tiểu thế giới, vì cái gì ngược lại nói chúng ta tông đệ tử khởi điểm cao đâu? Vạn Lý Phong ha ha cười nói, ngươi cùng ta lúc mới tới một dạng, coi là tiên nhân cũng là tiên giới tầng thứ thấp nhất người, kỳ thực không phải. Bọn họ cùng thế giới của chúng ta không sai biệt lắm, một dạng có phàm nhân, vậy cũng là tiên nhân đời sau, chỉ bất quá tiên giới thiên đạo càng thêm kiên cố, tiểu áp lực càng lớn, phàm nhân cũng có chúng ta nơi đó vũ sư mức độ. Đạo lý giống vậy, ngươi đã phi thăng, dĩ nhiên chính là tiên nhân, nhưng ngươi sẽ phát hiện, ở chỗ này ngươi không có ở bên trong tiểu thế giới loại kia có thể trưởng không hết thể cảm giác, tối đa cũng chỉ cảm giác mình giống chúng ta trong thế giới trung phẩm vũ sư. Nguyên lai like là dạng này, Vương Vũ Yên lặng gật đầu. Kiêm Sí bằng Âu cũng không chịu cô đơn, nói, đồng dạng là tiên nhân, lúc đầu thời điểm, chúng ta từ tiểu thế giới phi thăng lên tới, đương nhiên đánh không lại nguyên bản ngay tại tiên giới tiên nhân. Nhưng là, tiềm lực của chúng ta lớn hơn. Cái này kỳ thực rất dễ hiểu, người nghĩ bọn hắn là tại tiên khí hoàn cảnh hạ tu luyện, mà chúng ta nơi đó chỉ có thấp nửa cấp độ tinh thần chi lực. Đông Phương Vũ hoàn toàn nghe hiểu, lộ ra nụ cười. Hắn thậm chí nghĩ, chính mình thẳng may mắn, nếu như một người mới đến, những vật này đi nơi nào dài. Ngọc Linh Lung nhìn lấy Đông Phương Vũ nụ cười trên mặt, thở dài nói, phúc họa liên nhau, chẳng ai ngờ rằng Về sau chúng ta cái nào đó bên trong tiểu thế giới vợ âm mà tiên sinh địa dưỡng một kiện vũ nội trí bảo. Cái này gây nên một cái cường đại ma giới tông môn thèm nhỏ dãi, bọn họ đối với chúng ta bày ra diệt tông hành động, đem chúng ta tông môn cao thủ đồ giết sạch, chỉ còn lại có chúng ta điểm này nhân, lại đem chúng ta vây khốn tiếp cận 10 năm. Đông Phương Vũ Triệt để hoang mang, hắn còn chưa lên tiếng, tiểu nha họ trước, cái này không hợp lý a, tuy nhiên không biết kim tiên là cái gì. Khẳng định mạnh mẽ hơn tiên nhân, liền trong tông kim tiên đều bị diệt, những người này làm sao có thể sống sót? Chúng ta đây bất quá là trong tông giấu hoạt động, lại hứng tiếp dẫn động. Chính là do ở chúng ta nơi này trấn tàng 1000 bức lịch đại trong tông thiên tài chế tác tinh phẩm quỷ hóa, mới để bọn hắn một mực công không tiến vào." Kim Sĩ bằng Âu giải thích nói. Đông Phương Vũ giận mình, không có nghĩ tới những thứ này quỷ vẽ phòng ngự năng lực như thế cứng hãn. Bọn họ cũng quá có kiên nhẫn, thế mà giữ nhiều năm như vậy. Xem ra, bọn họ cũng không có đạt được món kia vũ nội chí bảo." Nguyên Cơ à, Huyền Nhân trầm ngưng lại nói, người muốn một cái nho nhỏ dấu hỏa động có thể có bao nhiêu thọc sâu. Những năm này cuối cùng tích lũy không đến 4000 tên đệ tử, tăng thêm nguyên lai like tông môn số còn sót lại còn sự, này có năng lực rét ra ngoài. Nguyên Cơ chỉ có thể bảo thủ chờ chết ở đây. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, mấu chốt là cái tiêu cựu ra dùng đại trận phong bế tiết khí. Ngươi vừa tới, tuy nhiên có thể cảm thấy tiết khí, nhưng thực tế đây bất quá là bỏ sót tiến đến cực nhỏ nồng độ, nếu như chúng ta không thể đi ra ngoài, tiến cảnh căn bản chưa nói tới. Đông Vương Vũ phản phát quay đầu bị tới một chậu nước lạnh. Hắn phát chính nửa ngày, mới nói, chẳng lẽ đại gia cũng không dám xông ra ngoài sao? Có không có ai biết so sánh thực lực. Trong tinh xá nhất thời lâm vào trầm mặc. Thật lâu, huyền nhân mới nói, ngươi nghĩ, ở chỗ này, đại gia ăn cơm đều là vấn đề chỉ có thể dựa vào riêng phần mình mang theo trong linh điền một điểm sản xuất, tu luyện như thế nào? Ta đến trong khoảng thời gian này, một điểm tiến bộ đều không có. Vạn Lý Phong Vũ bàn đá, buồn bực nói, nghe nói, hiện trong động mức độ cao nhất mới là chân tiên nhị phẩm, mà ngoài động đã bị cửa khai mở là tam phẩm chân tiên phía dưới đệ tử thí luyện khu vực, đi ra ngoài đương nhiên là một chết. Đông Phương Vũ ngạc nhiên im lặng, nó hồi lâu mới không cam lòng hỏi, chúng ta trong tông quản sự người là ý kiến gì? Ngọc Linh lung cười khổ, nói, cái này lão vạn có cái Vivon, vô cùng thỏa đáng, ngươi nghe hắn nói, ta đem nơi này cho so một cái đại lao, tông quản sự người cũng là cai tù. Bọn họ bởi vì không có cái gì trông cậy vào, cũng lời nghiêm túc quản lý, nguyên cớ thì sinh ra địa ngục bá. Ngươi nhìn cái kia hai kiện thánh phẩm quỷ họa giữa đi ra cường giả thì theo thứ tự là tòa này trong đại lao hai cái địa ngục bá. Hai thủ cùng địa ngục bá nắm giữ lấy trong tông duy nhất tương nguyên, cũng là một bước luyện tâm độ. Cái kia vốn là chẳng qua là nguyên lai like quỷ họa tông chiêu thu đệ tử lúc dùng để kiểm tra đệ tử trình độ thí luyện công trình. Nhưng bởi vì giữa có thể tương đối tụ tập trong động tiên khí, bị bọn họ chiếm lấy xuống tới. Đồng phương Vũ kinh hãi hỏi, chẳng lẽ thì không cho phép chúng ta chất thí sao? Đông Vương Vũ Sở Dĩ có câu hỏi này là bởi vì chắc thí cực kỳ trọng yếu, tại không biết mình đến tuột cùng là thực lực gì mức độ tình huống dưới, làm gì đều chói chân chói tay. Huyền Nhân nói, lẽ ra bất cứ người nào đều có thể qua kiểm trắc, theo môn quy, chỉ có thông qua kiểm trắc mới có thể trở thành Quỷ Họa Tông chính thức đệ tử. Nhưng bây giờ, hai cái địa ngục bá buộc ngươi đứng đợi, nếu như ngươi không muốn gia nhập bọn họ phe phái, hoặc là căn bản không có giá trị, bọn họ căn bản không cho ngươi tiến vào kiểm trắc. Côn Bất Black, xin đánh giá 9 điểm của có động lực làm việc. Chương 745, nơi đây thiếu niên Đông Phương Vũ đột nhiên nhìn về phía Ngọc Linh Lung, ngay thẳng mà hỏi thăm, chớ trách, là sao ta cảm thấy ngươi ở chỗ này qua muốn so ta huyền nhân cùng vạn thánh bọn họ đều tốt đâu? Ngọc Linh Lung tự giễu cười nói, ta cùng địa ngục bá thông đồng làm vậy. Đông Phương Vũ lông mày nhướng lên, lộ ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Tại tiên giới, đối với sơ phi thăng tiên nhân đến nói, hồn nghiệp lực cường tính toán là một loại ưu thế, tu hành tốc độ lại so với tiên nhân bình thường nhanh, nguyên cớ bọn họ đều tới lôi kéo ta. Đồng phương Vũ lắng nghe, cũng không đã quấy dậy. Vũ Đế đi tuần đồ bên trong bay tham gia tối cường giả tên là Hoàng Cử Tiên, tốt xấu tính toán là nhân tộc, nguyên cơ ta ném rượi vào bọn họ. Cái kia thượng cổ thần ma đồ cường giả tên là Bích Ba Tuần, hai người bọn họ hiện tại cũng là chân tiên nhị phẩm, đại khái là chúng ta cái này trong động phi thăng giả bên trong tối cường giả. Chân tiên nhị phẩm. Chỉ một chút cao một cái cấp độ, Đông Vương Vũ Lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn vô tự hở tờ y hễ u áp cân nhắc chính mình cùng bọn hắn chiến lệnh, hắn đối với bạch công tờ tờ cực tin, tại ở sâu trong nội tâm, hắn cho là mình có cùng bọn hắn lực lượng chống lại. Ta còn có hai vấn đề. Một là người quản lý tầng thứ như thế nào, hai là ngài đạt được tiên giới công tờ hở tờ y hế u áp sao?" Ngọc Linh Lung trong mắt lộ ra ải nãy, nói: "Ta tiến vào cái kia luyện tâm độ, bởi vì nhục thể của ta cường độ không đủ, không thể hoàn thành chất trí. Nhưng bởi vì ta gia nhập phe phái nguyên nhân, đạt được một bộ công tợ hở tờ y hế u áp, nhưng bọn hắn buộc ta phát hạ thần thức lời thệ, nguyên cớ, ta không thể chuyển cho đoàn người." Đông Vương Vũ tỉnh táo gật đầu tỏ ra là đã hiểu, Ngọc Linh Lung tiếp tục nói: "Nghe nói người quản lý bên trong có một vị chân tiên tứ phẩm trung kỳ đại cao thủ, nguyên cớ, hai cái phe phái mới không còn là trời." Đông Vương Vũ trên mặt thanh bạch bất định lên, Tuyên Nhân đối với hắn cực kỳ giải, lúc này nói: "Đấu Vương, thực lực của ngươi ta rõ ràng, đây cũng không phải là hồn Vũ đại lục, hạ phẩm quỷ vãy ra tới tiên nhân cũng là so ra kém phẩm quỷ vãy ra tới cực giả, trên lệch cực kỳ rõ ràng. Lại càng không cần phải nói thánh phẩm quỷ họa, ngươi tuyệt đối không nên trong lòng còn có may mắn." Vạn Lý Phong vốn là thích nhất ăn ngay nói thật người, nói đến càng thêm ngay thẳng, trong vòng ngàn năm, qua nếm thử Trác thí đồ sự tình, ngươi liền nghĩ cùng đừng nghĩ. chi, tại Trác thí đồ trước còn có địa ngục bá nhân nhìn chầm chầm, hoặc là buộc ngươi đứng đội, hoặc là đọa ngươi, nhục nhã ngươi. Theo ta thấy, Chúng ta cái này tốt xấu có lão ngọc mà nuôi, ngươi thì trung thực đợi tại cái này tốt. Lập tức tiếp nhận nhiều như vậy tin tức, Đông Vương Vũ Tâm tình có chút phức tạp. Thất vọng là có một ít, nhưng cũng không có tuyệt vọng, cứ việc những thứ này, lão tiền bối nhóm sớm đã tuyệt vọng. Hắn thậm chí đều không có đổi phế. Chỉ bất quá bởi vì một chút dốc vào nhiều tin tức như vậy, hắn rất hi vọng tìm ông bạn già thương lượng một chút, nguyên cơ hắn nhớ tới nguyện vọng hậu thần. Sau đó, hắn xin lỗi đưa ra muốn tu luyện một chút, trải nghiệm tiên giới khác biệt. Kim Sí bằng đầu mang theo tiểu áp đem hắn đưa vào một gian vắng vẻ mà hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, thức lập tức tiến vào thủy tinh cô Lâu. Hắn lập tức liền phát hiện khác biệt, vừa y mà mất đi bạn cũ khí túc, cứ việc đây không phải là một loại khí túc, nhưng hắn biết rất rõ, ông bạn già không tại. Hắn cái này mới chính thức hoảng, cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi sẽ không ra cái gì ngoài ý môn a. Hắn có chút bối rối tại thủy tinh khô lâu được nhanh như điện chớp. Bạch sắc cự cung quang gắt dao, trên ốc đảo an tĩnh liền một tia gió đều không có, ma huyễn mái vòm trên y nguyên lóe ra sắc sợ ánh sáng, kim sắc sa mạc như sóng lúa cuồn cuộn. Đông Phương Vũ để sợ hãi, kinh hô, hậu thần, ngươi ở đâu? Chẳng lẽ bị tiên đạo phát hiện? Một mảnh kim xa trên lại có hai chữ, chuẩn sắc mà nói là một cái nửa chữ, Bế Quan. Đông Phương Vũ thở dài ra một hơi, kém chút để ông bạn già hủ chết. Xem ra hắn là bởi vì hoàn cảnh biến hóa có tiến một bước chữa thương kỳ ngộ, đây là chuyện tốt. Hiển nhiên thời gian quá cấp bách, hắn liền truyền tin cơ hội đều không có. Thân thức từ Thủy Tinh Khô lâu rời khỏi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một kiện tầng 3 diễm tự sắc mảnh tiểu học cao đang tở hở tở y áp từ giữa lông mày xoay tròn mà ra. Lại nhất động niệm, định giới tổ thương đặt tại đầu gối. Ha, ha ông bạn già lại đem Thủy Tinh Khô lâu song toàn giao cho mình khống chế, phần này thú nhiệm, không thể chê. Không biết tổ thương còn cần hay không độ kiếp, dù sao tại cái này trong động nên không có vấn đề. Thở dài một tiếng, Đông Phương Vũ chủ thần hư ảnh tiến nhập thể nội thế giới. Vẫn còn đang tham lam hút vào tiên khí hống cùng Ích Tả nghe theo gió mà đến. "Ca à, đã phía ngoài tiên khí càng thêm nồng đậm, chúng ta liền bồi người giết ra ngoài, sợ cái gì? Ta không tin những chân tiên đó tầng 3 thì có thể đánh thắng chúng ta." Hống biến hóa ra bản thể nhai lấy cả rốt, 100 cái khinh thường. Ích Tả cũng ưa thích dùng bản thể tu luyện, chất phát mà nói, ta cảm thấy Hống ca nói rất đúng, những lão gia hỏa kia quá cẩn thận, không có căn đảm. Đông Vương Vũ liền biết cùng bọn hắn hai thương lượng không ra ý kiến gì, khẳng định là đánh đi ra. Sau đó dứt khoát chuyển đề tài, "Hống, hai người các ngươi đều có truyền thừa ký ức, ta hiện tại nhu cầu cấp biết, tại tiên giới tu luyện cùng tại phàm ở giữa khác biệt." Hống nhấp chảo gai gãi đầu, nói, "Chúng ta là không giống nhau, đối với tại chúng ta yêu thú tới nói, linh lực cũng được, tinh thần chi lực cũng được, tiên linh lực cũng được, cuối cùng đều dùng đến cường hóa nhục thân cùng cường đại yêu hạch. Liên như là giờ bú sữa, đại lúc ăn thịt, đều là dinh dưỡng, cũng không quá khác nhiều. Đối với nhân loại, ta không phải quá rõ, ngươi nhất định phải tìm tới công tờ hở tờ y áp mới được." Ta chỉ biết một chút." Xích Tả nói bổ sung, "Tiên linh lực càng giống linh lực mà không phải tinh thần chi lực, bởi vì nó có thể cùng thần hồn chi lực dung hợp. Làm ngươi tinh thần chi lực toàn bộ chuyển hóa làm tiên linh lực về sau, thì không tồn tại cái gì hồn vũ song tu vấn đề, bởi vì vì chúng nó đã hòa làm một thể. Nhưng làm sao ra tốc chuyển hóa, ta cũng không biết." Nguyên Cơ à, Đống Vương Vũ run tay đem thao thiết gì châu vực cho Xích ta nói, "Ta vẫn còn muốn gia nhập cái này Quỷ Hóa Tông, chí ít dạng này mới có thể có đến công tờ yê u ta, từ giờ trở đi luyện hóa hạt châu này, ta đã nghe ngóng tốt, cái này động có thể che bế lôi kiếp. Yên tâm đi, có chúng ta đánh đi ra một ngày. Giờ đi thể nội tiểu thế giới, Đông Phương Vũ phá lệ không tiếp tục tu luyện, hắn thư thư phục phục ngủ mở giấc, nghỉ ngơi một chút náo tử. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Đông Phương Vũ chăm chú rửa mặt, mặc vào thích nhất tinh khiết áo bào trắng, cuốn lên một đầu đai lưng ngọc, tóc dài khép tại sau vai, phiêu giật đi ra tinh xá. Hắn biết, càng là chật vật thời điểm vượt không thể đối phế. Hôm qua hắn đã hỏi rõ ràng phương hướng, một đường hướng chắc thi dùng luyện tâm độ đi đến. Áo trắng như tuyết, phiêu dật như thi, tinh thần phấn chấn, tiêu chuẩn dương quang niên. Trong động top 5 top 3 tu si chỉ điểm lên nói, các ngươi nhìn, đó là ai? Phất cái gì tao ha? Đây là cách ăn Mặc cho ai nhìn? Nhất định là mới tới, hắc hắc, làm như vậy phái ta gặp nhiều lắm, khóc trở về xem như tốt, có trực tiếp điên, còn có trực tiếp không có. Hôm qua ăn Mặc tẩy trắng trắng bệnh trường bảo người trung niên kia lắc đầu thở dài, "Khuyến Lân, người trẻ tuổi, tỉnh táo đi, hạ phẩm quỷ người trong bức họa còn có không có một cái nào có thể đi qua khảo nghiệm. Hắn là hảo tâm, có thể lần này lại vỡ tổ." Nhìn hắn lớn lên dạng chó hình người, nguyên lai là cái hạ phẩm tiểu thế giới, còn có lôi kéo theo ngọc thụ lâm giống như. Ta nhổ vào a, lão tử giữa cái mặt so với hắn đẹp trai nhiều. Hạ phẩm, người còn không biết ta. Vẫn là phế phẩm đâu, hôm qua mới đến, nếu không phải người biết còn có không nhiều sớm để cho người ta đoạn. Lúc này, Đông Phương Vũ đã nhìn thấy bức hoạc kìa, nó xa xa treo trên không trùng, vẽ là một đầu long mạch, đại sơn mê mang, quay đi quay lại trăm nàn lận, thẳng vào mây trời. hắn chính nhìn ra thần, từ hai bên phân biệt đi tới mấy cái hung hành trung nhân nhân. Cồn bậc bi dẹt bờ lách, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi trương hoặc tặng kim nguyên đậu để tử có động lực làm việc. Trương 746 cái kia một nãng phong Từng tại các cái vị diện quát tháo phong vân đại nhân vật, ở trong sơn động này ngồi bất động hơn mấy ngàn năm, hào tình vạn trượng đã sớm biến thành hừng hực bát quái liên hoa. Đông Phương Vũ đang phi thăng ngày thứ hai thì muốn khiêu chiến luyện tâm độ sự tình gần như trong nháy mắt chuyển khắp toàn động. Cái này tịch mịch khô khan trong sinh hoạt đột nhiên bắn ra một vòng kinh diễm sáng sắc, mọi người nhao nhao từ Đông Đảo Sơn động tứ phía vọt tới. Đường đường tiên nhân, có nhân đá lấy dép lê, có nhân liền chạy vừa sửa sang lại tóc, còn có nhiệt tâm người trước tiên thì thông báo Cẩm Tú Sơn Hà Đồ bên trong bay thăng mọi người. Quan tâm sẽ bị loạn, nhưng làm huyền nhân giở sợ, nổi điên đi ra ngoài. Tiểu Nha còn tại đó hắn anh có thể tính tìm tới một cái cùng hắn tiểu lượng không sai biệt lắm. Nghe xong tin tức này, vị Hầu Kim sĩ sí bằng đầu trực tiếp ném mỹ nhân đâu, vắt chân lên cổ liền hướng bên ngoài truy. Tiểu nha ra tinh xá, hướng không trung bổ nhào về phía trước, hô to một tiếng, thiên điệu tầng hình. Bành. Con hàng này rắn rắn chắc chắc mà ngã cái miệng gầm đất. Liên hư không đều không có thể độn đi vào, thì ngã xuống, rất giống Liều Mạng gặp trở ngại Lao Sơn đạo sĩ. Cho cười, cái này tốt xấu cũng là tiên giới, tự có thiên đạo quy tắc, thiên điệu tiểu áp lực so nhân gian lớn rất nhiều, hắn một cái liền tiên nhân đều không phải ra hỏa lại tuấn gì, đây không phải tìm đường chết sao? Lúc này, tại luyện tâm đồ trước, Đông Phương Vũ còn tại trầm ngưng nhìn lấy Liên Miên dãy núi. "Đông Phương Vũ, ngươi trở lại cho ta." Huyền Nhân trực tiếp thanh sắc câu lệ mệnh lệnh lên. Đông Phương Vũ đầu vai khẽ run, nhưng cũng không có quay đầu lại. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước, đột nhiên chuyển đến kim xí bằng Âu thanh âm hùng hậu, "Lão đệ, ngươi xem một chút nàng." Cái này gây nên Đông Phương Vũ hiếu kỳ, xoay đầu lại. Chỉ gặp kim xí bằng Âu trong ngực ôm một cái tuyệt mỹ nhân, chính xác nên là cái nhân. Nàng đôi mắt hở, nhẹ nhàng rung động, tựa hồ cho dù là hôn mê y nguyên thừa nhận thống khổ to lớn. Nữ nhân này mỹ đích không gì sánh được, như Lạc Thủy Chi Thần, Nguyệt Cung Tiên tử. Đông Phương Vũ kinh hãi trợn mắt ồ ồ, lại là Kim Mạch Thành Thiên Thi đại nhân, Bạch Lý Thiên Thi. Chết không được từ đó về sau liền mất đi tin tức của nàng, nguyên lai like là phi thăng. Kim Sí bằng câu lời ít mà ý nhiều, ngươi khả năng bị Ngọc Linh Lung lừa dối, thông qua luyện tâm độ chắc thí tuyệt không chỉ hắn nói điểm này khó khăn. Nếu bàn về thần thể cường độ, chúng ta Hỗn Vũ đại lục ai có thể cùng Thiên Thi so sánh. Đông Phương Vũ Mi đầu dối, like không nhân đều không xem ra cái này độ thật đúng là có chút Bất quá Đông Vương Vũ không chỉ có đạo tâm như sát, mà lại tự đánh thiếu niên thời điểm liền ưa thích nổi điên. Nhớ ngày đó hắn chạy ra lưu ra nhân trăm phương ngàn kế đoạt xá về sau, nghĩ không phải đi xa tha hương, mà chính là lại trở về giết một người báo thủ, khi đó hắn mới bất quá là cấp 7 võ giả. Nghĩ tới đây, hắn tự giễu cười một tiếng, xua tan trong lòng một chút bất an, tiếp tục ổn định mà tiến lên. Haha, hôm nay là nhất định có chuyện vui nhìn, đây chính là Diêm Vương gia đều cứu không muốn chết người a đại gia khác hẳn rồi, đánh cược. Tốt, ta cược hắn tại luyện tâm đồ giữa đợi không 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. 3 phút đính tiên. Đều nhường một chút, đều nhường một chút. Một cái vóc người đáng lẽ cũng tạm được, lại vẫn cứ có một cái viên thịt cái bụng thanh niên đầu đầy mồ hôi chạy tới. Những người khác một bên hướng hai bên để, vừa cười đùa nghịch, hách lao bản lại muốn làm suy nghĩ, người phát của cả người chết thật không có gánh nặng trong lòng sao? Tiểu Mập Mạp hiển nhiên bên trong động coi như xài được, không chỉ có tất cả mọi người chủ động cho hắn nhường đường, ngay cả vừa rồi hướng Đông Phương Vũ đi tới hai bảy sắc mặt khó coi người đều rất tự nhiên dừng lại, ôn cánh tay xem chừng. Bị nhân họ hách, hác kiếm. Tiểu Mập Mạp cố chớp tay, để Đông Phương Vũ hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ còn có kiếp trước trên địa cầu nắm tay lệ không được? còn có danh tự, cũng quá kỳ hoa, hảo tiện. Không gặp Đông Phương Vũ Trịch chụp lấy không có gì biểu thị, hắc kiếm không chút nào coi là nga ngược, đầy mặt dáng tươi cười tự nói từ nói, nhân hình ngươi cốt cách thanh kỳ, lần này tiến vào luyện tâm độ nhất định có thể mở ra khát vọng, chúng ta đều là vui mừng khôn xiết, vui thấy kỳ thành. Bất quá, công muốn thiện kỳ sự, trước phải lợi khí, ngài nhìn ngài có phải hay không trước mua sắm điểm công kích hoặc phòng ngự dùng thần binh lợi khí. Hoang nên vào xem chúng ta tuyệt thế lâu, già trẻ không cả, lương tâm suy nghĩ. Tuyệt thế lâu. Đông Phương Vũ kinh ngạc nhìn lấy cái này miệng đầy trảnh tử nhi ra họa, Nhịn không được nhìn bốn phía, bên trong hang núi này còn có thơ gia. Vậy bọn hắn nói thế nào ăn đều ăn không đủ no đâu. Nhân huynh không cần tìm, tuyệt thế lâu ngay tại tiểu đệ trên thân, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, bổn lâu tất cả đều có bán. Bản lâu chủ đề nghị ngươi trước mua sắm mấy món đồ phòng ngự. Hả? Đông Phương Vũ cảm thấy run dậy, nguyên lai like là bao bị công ty, hỏi, ngươi thật có thần khí. Hắc hắc, ngài nghe lầm, là thần binh lợi khí. Tại các cái vị diện đã nói tở hở tở y a khác biệt, ở chỗ này gọi cấp khí, là động rắn nhất đồng tiền mạnh. Hác kiếm lộ, nhưng nhiệt tình không giảm chút nào trớ đối là cái hợp cách thương nhân. Đông Phương Vũ cảm thấy không sai, người khác coi như cũng có thể có giống như định giới kỳ thương bảo bối, lại làm sao có thể bán? Hắn nhiều nhất cũng là có các cái vị diện bảo vật, mạnh hơn chính mình, nhưng có hạn. Đông Phương Vũ lễ phe nói, Hắc lâu chủ, tiểu đệ Đông Phương Vũ, hôm nay còn có việc, ngày sau nhất định bảo xem. Hắc Kiếm không cam lòng nói, ta còn có đan dược, này 1000 trường quỷ họa bên trong sở hữu đang đan dược, bạn lâu chủ đều có. Đông Phương Vũ thật đúng là động tâm, đáng tiếc hôm nay thực sự không thể mất nguyện khí, mỉm cười hành lễ, "Bye đầu liền đi." Bộ Lâu còn có Lâm Trung quan tâm, gọi Linh phục vụ cùng sau khi chết tài sản tăng giá trị tài sản, vạn năm lao điếm, giá cả vừa phải, tín dự tốt đẹp, ngài không cân nhắc sao?" Hắc kiếm rũi dài tay làm ra sau cùng nỗ lực. Đông Phương Vũ chân kế tiếp lão đảo, cái này mồ hôi a. Lúc này, Nguyên Bản ở vào luyện tâm đồ trước đó hai đám nhân rốt cuộc không chịu nổi tính tình, bắt đầu bước tiến lên đây, bên trái một cái mặt đen giống đáy nổi ra hỏa liếc nhìn phía bên phải, khinh thường nói, kiểu vị chuột, đây chính là hạ đẳng phế phẩm quỷ họa giữa ra nhân tài, các ngươi thượng cổ thần ma đồ muốn cảm thấy hứng thú chúng ta liền để cho ngươi" Phía bên phải cái kia đầu trâu mặt ngựa ra hỏa niết miệng cười một tiếng, nói: "Hắc Lao Quát, chúng ta ma tộc đối với mặt trắng nhỏ không ưa, ta cái này qua bóp chết hắn, tránh khỏi hắn nhíu ta mồm đẹp. Đánh cược hay không?" Hắc Lao Quát đột nhiên lộ ra nụ cười tà dị, trong mắt lẽ lên một đạo ngoan lệ chi sắc. "Ừm." Kiểu Vĩ chuột không hiểu nhìn về phía hắn, "Đánh cái gì? Đánh cược như thế nào?" "Hắc hắc, hắn chết trong tay người nào, người nào thì thắng, cực một kiện đỉnh cấp phàm khí." Kiểu Vĩ Chột con ngươi một vòng, giơ tay hướng Phương Vũ bắn ra một đạo thái châu, trong miệng mói nói, "Cực." Hắc Lao Quát khinh thường hừ một cái, chưởng tay ném ra một thanh phi kiếm. Tề Ly ngay vô cùng, đại có phát sau mà đến trước tình thế. Hai vệt độn quang đều là hướng Đông Phương Vũ vị trí hiểm yếu mà đến, mang theo xé rách tính âm bạo, gây nên trong động mọi người kinh hô. Đông Phương Vũ giận tí mặt, nhìn hai người này vân đạm phong khinh bộ dáng, rõ ràng là từ trước tới giờ không biết rõ tôn trọng sinh mệnh. Cái này không phải là bởi vì tại cái này trong động bọn họ đã tham gia phe phái, địa vị cao cả nguyên nhân, mà chính là đời này giết người không tính toán dưỡng thành tập tính. Kẻ giết người, nhân vĩnh viễn phải giết. Một đạo ánh sáng, một vệt kim quang, hiện lên cái góc chi thế hướng Đông Phương Vũ cấp tốc phóng tới, tựa như đất giữa hai chi tranh đoạt con người ác điệu. Đột nhiên, Đông Phương Vũ động. Đồng dạng tựa như lất tuyết, hai đầu đáng lẽ chôn sâu ở trong tuyết dày từng dài đột nhiên từ tuyết rơi tạo nên, mang theo đầy trời tuyết mảnh, cùng hai chi chạy tới áp điệu giao thoa mà qua. Đông Phương Vũ tuy nhiên không thể giống như Nhân Gian, đem túng địa kim quang thuật phát huy đến cực hạn, nhưng dung hợp kim quang thuật sơn tiêu bộ ý nguyên không tầm thường. Hắn vừa âm mà đồng thời bày ra cho đại gia hai đạo tân ảnh. Phải tay nắm lấy thú đầu đồng bài nhất quyền đánh nổ hắc lão có đầu, giống túi đột nhiên bạo liệt. Trái cầm trong tay một chi màu đen dao găm, hung hăng cắm vào cự vi giữa lông mắt mắt to, cái ánh bất khả tư nghị. Hoàn toàn bị Đông Phương Vũ nắm lấy mũi nhọn đại thủ ngăn trở, mặc dù toàn thân chết không nhắm mắt. Côn vật bi Jet Black xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 747, quyên hỏi quy tắc khảo nghiệm. Đáng lẽ phi thường náo nhiệt, trang ngập hô động luyện tâm đồ trước đột nhiên thay đổi tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thật giống như vui sướng trong phim ảnh đột nhiên xuất hiện một cái đứng im đả tả. Ngay cả đáng lẽ đi theo Hắc Lão Quát cùng Cựu Vi chuột sau lưng mấy người cũng giống bị thi định chú, kinh hãi mà há to mổng. Đột phá cái này mỹ chính là Đông Phương Vũ tay trái hai lần như thiểm điện mà có ruôi, bá, bá. Hai trái chữ vật giới chỉ bộ tại không có một tia máu tươi mũi nhọn phía trên. Ngay sau đó, siêu một tiếng, một đạo thanh mang từ cổ của hắn hạ xuống ra, trước người vẽ một cái vòng tròn, thẳng đến hai cô thi thể mà đi. Đây là cái gì? Liên Đông Phương Vũ chính mình cũng bị giật mình. Một màn kinh người phát sinh, ngũ hành hồ lô tại trong khi đi vội, dần dần biến hóa lớn, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, trên thực tế hắn cuối cùng cũng chỉ biến như là trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng này hai cô đang ở ngã nhào về phía sau thi thể đột nhiên giống nhận mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng áp lực, quỷ dị bị hút vào miệng hồ lô bên trong. Cùng lúc đó Hai người hung khí thải trâu cùng phi kiếm cũng bị Tiểu Hồ Lô dùng hấp lực xảo diệu dẫn tới Đông Phương Vũ trong tay. Trung quanh nguyên bản đứng im hình ảnh đột nhiên mãnh liệt rung động một chút, chợt lần nữa lâm vào dừng lại. Đông Phương Vũ nhịn không được nuốt một miệng lớn nước bọt, hướng ngũ hành Hồ Lô truyền niệm, "Tiểu Hồ Lô, đây là cái gì thiên phú thần thông?" "Chủ nhân à, đây không phải thần thông, đây mới là ta thành thục sau bản năng, ngươi quên mình biệt danh là Tôn Tiên Hồ Lô. Ta có thể đem bọn nó luyện hóa thành toàn là tinh hoa bảo dịch, ta biết phân cho ngươi một nửa." Tiểu Hồ Lô thanh âm bên trong tràn Phương Vũ cảm thấy có chút buồn nôn, đây không phải là thi dầu sao? Dội vàng nói, ta cũng không nên, chính người giữ đi. Hắc hắc, vậy ta về sau luyện hóa cái khác thiên tài địa bảo cho người thêm. Đông Phương Đạo Hữu, xin dừng bước. Tiểu mập mạp hắc kiếm không tim không phổi đánh vỡ chờ mặc, đối cứng mới huyết tinh cùng bảo lệ căn bản miễn dịch. Đông Phương Vũ nghi ngờ lần nữa quay đầu, nhân huynh còn có chuyện gì? Haha, ha, đừng hiểu lầm. Người mới được cái này hai cái chữ vật giới chỉ cùng hai quyển đỉnh cấp phản khí, buồn lâu đều có hứng thú, không biết Đạo Hữu có thể nguyện được lại. Đồng phương Vũ nhíu hôm qua Ngọc Linh Lung giới thiệu cái này trong động có ba cỗ thế lực, theo thứ tự là quản sự người cùng thứ hai thánh phẩm quỷ vẽ phi Cái này Hắc Kiếm hiển nhiên rợi rạc tại ba cái bên ngoài, nhưng hắn loại này lạnh nhạt cùng siêu thoát lại làm cho Đông Phương Vũ cảm thấy hắn càng tăng mạnh hơn thế. Người này tuyệt không đơn giản. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ trầm ngưng lấy nói, Hắc lão bản, ta rất nguyện ý cùng ngươi làm ăn, không bằng chờ ta từ luyện tâm độ giữa đi ra, mời Nguyên đếm thử chúng ta cái kia hầu nhi tiểu, chúng ta nâng cốc luận hoan như thế nào. Hắc Kiếm phả mãn gật đầu, rụt rè mà nói, tốt, một lời đã định, bản lâu chủ chờ mong người khai Đông Phương Vũ tiếp tục hướng đi luyện tâm độ, vừa vừa mới chuẩn bị ngăn cản hắn hai đám người vờ im mà vô ý thức lui ra phía sau, cho hắn nhường ra rộng lớn con đường. Đông Phương Vũ đi vào luyện tâm đồ trước, cái này mới nhìn rõ một đạo nhàn nhạt quang ảnh từ đồ giữa dọc theo mà xuống, như là phổ thông sơn gian tiểu đạo. Hắn nhấc chân mà lên, sắp tiến vào luyện tâm đồ thời điểm, chợt nghe hắc kiếm rắc xuống họng hô, vốn nên ôm đánh cược, cực hắn ra chốc thì bong, thần thể sụp đổ ép nơi này. Cực hắn thần hồn bị hao tổn, trở thành bạch si ép nơi này. Cực thân thể của hắn cùng thần hồn tất cả đều thụ thương ép nơi này. Cực hắn thân tử tiêu, hóa thành hư vô ép nơi này. Muô tay đi, Vũ chân kế tiếp lão đạo, kém chút tâm đồ, sáng tạo nhanh nhất thất bại ly chép. Ngay tại hắn mới vừa tiến vào về sau, Hắc kiếm đột nhiên hướng mình chán nhi mãnh kích nhất trường, kêu to, hồ đồ. Ta thế mà quên bán cho hắn ta vượt quan kinh nghiệm. Ai, các người đại gia có người hay không nói cho hắn biết khảo nghiệm quy tắc. Chung quanh người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu. Huyền Nhân, Vạn Lý Phong, Kim Sí Bằng Âu, cùng vừa vừa đổi tới Ngọc Linh lung sắc mặt nhất thời sắt trắng lên. Đáng lẽ coi là có thể đem hắn khuỷu, đều quên nói cho hắn biết quy tắc. Cả tòa núi động chỗ sâu nhất, có tam điều thông đạo. Tại ngoài cùng bên trái nhất thông đạo bên trong, một tòa tiểu hình trong phủ, một người dáng dấp cực kỳ thanh niên anh tuấn Đông nhiên khinh thường cười, tiếp tục bế quan tu luyện. Ngoài cùng bên phải nhất thông đạo bên trong, đồng dạng có một tên tráng hán tại khoanh chân tu hành, hắn động phủ này tuy nhiên đơn sơ vô cùng, nhưng hiển nhiên so phía ngoài trong sơn động tiên khi muốn nồng đậm một số. Tráng hán tự lẩm bẩm, để chính hắn đi chết cũng tốt. Ở giữa nhất thông đạo chỗ sâu, có 10 cái tu sĩ đang tu luyện, bên trong một cái cười nói, vị sư đệ kia nguyện ý đi ra ngoài chủ trì một chút chắc thí. Hai, ba người trong miệng một lời, làm gì qua để ý đến hắn, hạ đẳng phế phẩm vị diện, còn có thể phản thiên. Cũng thế, lúc này, luận tâm đầu người bên ngoài nhóm thật nhìn lên đi ảnh. Nguyên Lai like làm Đông Phương Vũ biến mất tại quỷ họa trước đó lúc, Đem luyện tâm độ lớn nhất phải quả nhiên thanh trên núi, lập tức đột một xuất hiện một người trẻ tuổi, chính là có chút cảm thấy lẫn lộn đồng phân vũ. Ha ha ha, các ngươi nhìn cái kia tiểu tử nốc, quả thực là không biết cái gọi là ỷ vào chính mình có thể đánh, thế mà liền quy tắc cũng không hỏi thì đi vào. Hắn đang ở bên trong ngần người đâu, ngươi nhìn hắn khắp núi trên tìm lung tung, cái này có thể tìm tới cái gì. Nhanh gọi đi, ta nhìn hắn thần thể không tệ, vừa tới tiên giới ý nguyên có thể có tốc độ như vậy, ta ép hắn thần thức thụ thương mà ra. Tôi đi, không tiến thức, lão tử thế nhưng là tiến vào cái này luyện tâm độ. Chúng ta ma tộc xương đều bị sinh sinhập vụ đúng chi là hắn, ta lại cưỡng hắn thần thể bị hao tổn. Chỉ chốc lát sau, hắc kiếm bày ra bàn trên đã ép khắp tinh thần thạch, linh thạch cùng nhập binh. Đột nhiên có nhân hỏi, hắc lão bản, hôm nay ngươi cái này trang già đánh cái gì? Hắc hắc hắc, bộ lâu tư bản hùng hậu, cực kỳ cực cái có huyết tính, ta ép con báo, cưỡng hắn hoàn hảo không chút tổn hại mà thông qua chất khí. Cái gì? Tất cả mọi người lần nữa trợn mắt hốt mồm. Đông Vương Vũ xuất hiện ở một tòa núi cao nguy nga phía trên, gió nhẹ quất vào mặt, chim chim chim, một Nhưng mà gió này cùng điểu minh ngập ma huyễn dụ, như là thần hồn của vô hình công kích, khiến người ta hồ loạn rất muốn ngồi hạ, thậm chí là nằm xuống ngủ một giấc mới tốt. Ngoài ra, trên núi tiểu áp lực quả nhiên rất lớn, Đông Phương Vũ chỉ cảm giác mình xương cốt tại đốn đớp rung động, giống như nhưng núi mà đi. Nhưng là tại cái này luyện tâm đồ giữa, cũng không phải hoàn toàn không có chuyện tốt, chỉ ít hắn cảm giác nơi này tiền khí so bên ngoài nồng đậm gấp ba. Hắn vội vàng rộng mở hung hoài, vận chuyển thế giới chi lực, điên cuồng mà thu nạp lên. Đồng thời nhắc nhở hứng cùng Lịch tại chăm chỉ tu luyện. Đông Phương Vũ âm thầm suy tư, thân hồn công kích cùng tiểu áp lực vừa vặn tương đương với phổ thông chí hồn niệm sư cùng vũ thánh tiếp nhận độ, xem ra là muốn dần dần tăng cường. Ta nhất định phải tại chúng nó tăng cường đến trình độ nào đó lúc hoàn thành nhiệm vụ. Hắn bắt đầu rút ra Long huyết tiên phòng, vận chuyển chân nguyên, nương thần chuẩn bị các loại yêu thú hoặc ma quái công kích. Nhưng mà, thần hồn công kích cùng tiểu áp lực hoàn toàn chính xác đang phong thả tăng cường, nhưng cái gì công kích đều không có, tựa hồ khắp núi trên chỉ một mình hắn. Cho đến lúc này, Đông Vương Vũ mới ý thức tới một vấn đề nghiêm trọng, hắn thế mà quên hỏi quy tắc khảo nghiệm. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của có động làm việc. Chương 748, đầu góc đột nhiên thay đổi. Kỳ thực cái này luyện tâm đồ quy tắc khảo nghiệm cực kỳ đơn giản. Chín tòa núi thần hồn của trên công kích cùng tiểu áp lực không giống nhau, phân biệt đại biểu chân tiên nhất phẩm đến tam phẩm năng lực chịu đựng. Trong đó tòa thứ nhất núi thì đại biểu chân tiên nhất phẩm sơ kỳ, chỉ cần có thể tại núi này trên kiên trì một canh giờ không bị đánh vượt, coi như thông qua chất thí. Cái này nhìn đơn giản, kỳ thực vô cùng khó. Tuy nhiên luyện tâm đồ chương trên một ngọn núi độ khó khăn, chỉ tương đương với đỉnh phong chí tôn hồn niệm sư liên thủ vũ thánh có thể tiếp nhận cường độ, nhưng đừng quên nó là tiếp tục không ngừng. Một người võ đương nhiên có thể chống đỡ cùng cảnh giới công kích, nhưng hắn có thể liên tục không gián đoạn chống đỡ một canh giờ mà không né tránh sao? Đông Vương Vũ Sở Dĩ còn không có cảm thấy mảnh liệt nguy cơ, là bởi vì hắn không chỉ có hồn vũ song tu, mà lại tại hai phương diện này đều có nghịch thiên tạo hóa. Nguyên vọng hầu thần tuy nhiên bế quan, nhưng lại đem thủy tinh khô lâu giao cho hắn, chỉ cần hắn đem thần hồn giấu vào trong đó, những điều minh đó cùng phong âm thanh thật có thể coi như phong cảnh. Mà hắn thân thể cũng từng ở hồn vũ đại lục đi qua hai lần cực hạn tối luyện, đã vô cùng cường đại. Lần đầu tiên là tại Mai Sơn tổ đỉnh giữa phụ dụng hàm hư tân Khả năng có nhân sẽ cho rằng cái kia qua chỉ là một lần linh dược tối luyện, có thể mạnh như vậy. Mấu chốt là hắn lúc ấy phục dụng quá nhiều, không phải ăn một lượng dọn, mà chính là nằm sấp nóc ngực, toàn thân mỗi một chỗ tế bào đều cơ hồ ngâm lượng. Trên thực tế, tại cái kia về sau, hắn thần thể thì có thể so với cao phẩm phòng ngự nhược binh. Lần thứ hai liền chính hắn đều không rõ lắm. Đó là tại hắn sắp phi thăng lúc, bởi vì vận chuyển nhật nguyệt, đạt được mấy chục ức dân chúng cực kỳ quý giá nguyên lực. Thu thập sinh dân nguyên lực là một chuyện vô cùng khó khăn. Thứ này thiếu căn bản vô dụng, muốn có thành kiểu, lại quá tốn thời gian. Nguyên tu luyện đạo này dần dần biến mất. Càng quan trọng chính là, thu thập sinh dân lực, càng là hưu tâm thu thập liền đạt được càng ít thậm chí là không chiếm được. Ngược lại nhất định phải là vô ý làm việc thiện, hoặc là nói bản năng làm việc tốt mới có thể có đến. Kỳ thực, đây cũng là một cái trọng đại bí mật. Khả năng này lại có người biết không tin, kỳ thực tại Đông Phương Vũ kiếp trước giữa, có rất nhiều tông giáo đều tiết lộ qua điều bí mật này. Tỷ như Liêu trai trí dị thiên thứ nhất khảo thành hoàn giữa, tổng đạo đồng học tham gia âm ty nhân viên công vụ khảo thí. Đề mục là, một người hai người, hữu tâm vô tâm. Doctor EHU A phán của hắn là, hữu tâm làm thiện, dù thiện không thường, vô ý làm ác, dù ác không phạt. Vì vậy mà chúng tuyển. Trong đó, tâm làm thiện, dù thiện không thường, chính là nói có chủ tâm làm việc thiện là không chiếm được nguyện lực. Phật giáo kim cương kinh giữa, Phật tổ có lời, như Bồ Tát không được đem cứu tế, nó phúc đức không thể suy nghĩ. Nơi này không được đem cứu tế, cùng Liêu trai vô ý làm việc thiện, quả thực là một ý các mặt ngoài. Nhớ ngày đó Đông Phương Vũ vì hồn vũ đại lục dân chúng điều tiết khống chế nhật nguyệt lên xuống, vốn là không có chút nào sợ cầu. Hắn thì vẹn vẹn muốn cho tất cả mọi người có thể giống hắn kiếp trước một dạng, có thể mỗi ngày hưởng thụ nhật nguyệt hà quang. Hắn là hoàn toàn vô tư, cho nên mới nhất cử thu hoạch được nhiều như vậy sinh dân nguyện lực. Như vậy, hắn lấy được sinh dân nguyện lực đến tuột cùng tương đương với nhiều ít đâu cho dù là một cái chuyên môn tu hành nguyện lực đại phái, đã được cả một cái vị diện thờ phụng, trên vạn năm cũng mơ tưởng được nhiều như vậy. Mà nguyện lực chính là cùng tiên giới tiên linh lực ngang nhau cường độ lực lượng, mà lại nó có thể cùng hết thảy tở hở tở y hê áp lực cùng tồn tại, càng thiên về tại gia chỉ cùng phòng ngự. Có những thứ này sinh dân nguyện lực gia trị, Đông Vương Vũ không chỉ có nhiều một ít gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tưởng khí vận, mà lại cơ hồ thành trong Phật giáo nói tới kim cương bất phôi chi thể. Nguyên cớ, hắn tại luyện tâm độ giữa tuy nhiên cảm thấy mờ mịt, nhưng lại thực không có cảm thấy bao lớn tiểu áp lực. Lúc này, hắn dứt khoát tu hồi nào, tìm kiếm khắp nơi lên. Thật lâu Hắn thi triển hồn lực như tờ, từ giữa lông mày lộ ra hơn vạn đạo thần hồn chi lực, bắt đầu đầy khắp núi đòi tra tìm. Đột nhiên, hắn đại hỉ lên. Nguyên lai like hắn phát hiện một loại rất tinh tưởng, dày đặc khắp nơi rất nhỏ ba động, cái kia không hề nghi ngờ là trận cợ hở tờ IEU áp lực lượng. Sớm tại Vạn Lý Hòa Nguyên, đại lực lưu ma vương trang viên bên ngoài, hắn thì phát hiện mình có trận cợ hở tờ IEU áp phương diện tiên phú, hiện tại có định giới kỳ thương, thì càng là nhìn trận vị không có gì. Hắn cơ hồ là hoan hô lấy ra định giới kỳ thương. Lần này, nhưng làm tại luyện tâm đồ bên ngoài xem phim cấp tu sĩ kinh nhạc đến ngây người, người. Các ngươi nhìn Con hàng này còn có có sức mạnh đuổi nghịch tương đâu? Hắn là muốn cầm thương làm gậy chống rụng, nhanh không được, đại gia có thể ngược lại nhơ số 10, ỉu, 8. Không đúng, ta nhìn hắn làm sao giống như là muốn đào đồ đâu. Phát hiện linh tài. Chỉ gặp Đông Phương Vũ căn cứ hồn lực như tơ phát hiện trận tở hở tở y e u áp ba động lớn hơn khu vực, lại tư định giới kỳ thương thêm chút sát minh, lập tức liền khóa chặt mắt trận, đại thương hung hăng đâm đi xuống. Oen. Tại luyện tâm đồ bên trong, cả tòa thanh sơn trên đại trận bắt đầu kịch liệt rung động, đáng lẽ mờ mịt lượn lờ tiên khí bắt đầu dao động, giống lên gió lốc trăng qua mười mấy nơi mất trận, Đông Phương Vũ giống dò mìn một dạng vô cùng nhanh toàn bộ tìm tới, một người một súng, toàn bộ gọn gàng phá hư. Lúc này, từ luyện tâm đồ trong ngoài, phân đừng xuất hiện khác biệt kỳ cảnh. Luyện tâm đồ bên ngoài, liền một mực biểu hiện vân đạm phong khinh hắc kiếm đều kém chút cắn đầu lưỡi của mình. Bởi vì luyện tâm đồ ngoài cùng bên phải nhất tòa kia xanh ngắt rớt ác đại sơn đang ở cấp tốc cảm đạm. Nó biến mất. Không, chuẩn xác mà nói nên là từ lập thể biến thành mặt phẳng. Đáng lẽ, nó tựa như là một tòa 3D hình nổi án, tựa hồ tại đồ bên ngoài đều lồi ra. Nhưng bây giờ, hắn tựa như một bức phẫu thông tranh. Bởi vì có bên cạnh tám tòa núi lớn so sánh, không chăm chú tìm đều không nhìn thấy. Trong sơn động sôi trào lên, tiếng kinh hô liên tiếp. Ái thứ nhất biến mất, tiểu tử kia cũng không có. Chẳng lẽ vừa rồi tiểu tử kia trực tiếp cùng Ái thứ nhất đồng quy vu tận? Ta trong động đợi bảy và năm, chưa từng thấy loại tình huống này. Haha, ha, lúc này quản sự người nên ra mà ta. Ta cũng không tin bọn họ còn có thể bình tĩnh. Tiểu Nha trận mắt há hốc mồm mà lôi kéo Kim Sí bằng Âu hỏi, "Ca ai, làm sao bây giờ à? Ta lão đại cũng là đi ra cũng phải để người ta bắt lại, hắn đem bảo bối này chơi hỏng. Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nha, nửa ngày mới nhao nhao cả kinh nói, không sai, ông trời của ta, thật là có khả năng để hắn chơi hỏng. Mà tại luyện tâm độ giữa, Đông Phương Vũ cảm thấy lại là một phen khác kỳ cảnh, cho kinh ngạc của của hắn trình độ không chút nào nhỏ hơn bên ngoài mọi người. Theo đại trận bị phá, nguyên bản tràn ngập tại cả tòa núi trên tiên khí giống nổi điên một dạng hướng hắn vọt tới, tự hồ là muốn vì Thành Sơn báo thù mở dạng, phải dùng tiên khí đem hắn nó no bạo. Đông Phương Vũ vội vàng thôi động tập đại thiếu hải, liều mạng bày ra chân nguyên trong cơ thể chuyển hóa dung hợp. Cùng lúc đó, thể nội thế giới bùng ra ôm áp, ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đàn tu hết cũng chính là Đông Phương Vũ à, có cái tiểu thế giới, đổi người khác, cũng là có 100 cái khiếu hải cũng ngăn không được điên cuồng như vậy tiên khí phu trào. Đông Phương Vũ dưới đáy lòng nộ hống, ta rốt cuộc tìm được khảo nghiệm bí mật, nguyên lai phá trận còn có khen thưởng. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 749, người tiên Sử. Chết không được đám kia cháu trai không cho người bình thường chắc chết đâu. Nguyên lai phá trận khen thưởng như thế phong phú. Đông Phương Vũ như có điều suy nghĩ, tự lẩm bẩm. Tự cho là lục lọi ra luyện tâm đồ Vũ đại hỉ không kiểm tinh tế cảm ngộ thân thể biến hóa, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tòa thứ 2 Thanh Sơn. Nguyên Lai, like, theo hắn phá mất tòa thứ nhất trận đỡ hở tờ, tờ IEUAP, vừa rồi ngọn núi kia đã biến mất, hiện tại hắn đang đứng ở tòa thứ 2 dưới núi. Tự tin hơn gấp trăm lần bước ra một bước, kém một chút trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Nguyên Lai like núi này trên tiểu áp lực càng thêm hiếm lạ, đúng là chỉ ở phía sau hắn tác dụng, mà cái kia tiểu áp lực so tòa thứ nhất núi lúc ra tăng hơn ba thành, đem hắn gắt ép về đằng hơi, động nguyên, cái khiếu hải bốc lên. Một cổ phái nhiên cự lực từ 10 cái thần bộ vị dâng chào hướng toàn thân, thân thể của hắn quật cường bút thẳng lên. Chân xuống núi thạch nhất bộ nhấc, khó khăn đăng đến đỉnh núi, cả người lâm vào trong mây mù, cái kia vân vụ như sông lớn, như dây núi, như cự thú, như quần vũ thiên hạc, như phiêu giật tóc trắng. Thế nhưng, chúng nó nhìn như vô hại, thực tế lại miên miên mật mật hướng Đông Phương Vũ thứ Hải phát động công kích, như bảy phong chi trầm, sào sạc thu vũ, vô cùng vô tận. Đông Vũ có thủy tinh khô lâu cái này một máy ra lần, không chỉ có không cần phòng ngự, ngược lại phát ra hồn lực như tơ, tại vân hạ bắt đầu tìm kiếm mắt trận. Định giới kỳ thương mang ra từng đạo từng đạo hắc quang, trên núi không phải nổ tung ra từng cái hố to, đá vụn bắn tung trời, cả tòa núi thật giống như đè ép một đầu sắp thức tỉnh long, không ngừng đung đưa. Chỉ là một tòa chắc thi dùng trận hờ tờ hở tờ y é u áp, chỗ nào trải qua được hắn như vậy phá hoại. Bành! Lại một ngọn núi bạo thành hư vô. Không đúng, là biến hóa làm tinh thuần nhất tiên khí, thiên tinh hải vũ hướng đông phương vũ đánh tới. Ha ha ha. Luôn luôn coi như so sánh hàm xúc đông phương vũ nhịn không được cười ha hả, vui vẻ nói, cái này luyện tâm đồ khen thưởng quá hào phóng, quả nhiên có tiên tông khí phái. Hắn làm sao biết, tại tòa này phong bế trong độ phủ, chân quý nhất cũng là tại tiên giới căn bản không đáng tiền tiên khí. Cái này luyện tâm độ thật vất vả thu liễm một số tiên khí, toàn tiện nghi hắn. Lúc này, luyện tâm độ bên ngoài triệt để vỡ tổ, chớp mắt, lại một tòa núi lớn tính cả lấy Đông Phương Vũ cùng một chỗ biến mất. Có nhân bắt đầu kéo lên tóc của mình, Nguyên Lai thuộc về Ngũ Đế đi tuần độ cùng thượng cổ thần ma đồ lưỡng đại thế lực mấy người bắt đầu hướng động sau chạy, bọn họ muốn đi hướng lão đại bảo tin. Dù sao, Vũ giết bọn hắn người, Lai tưởng tiểu tử này sẽ chết tại luyện tâm độ giữa, nhưng bây giờ, tình huống hoàn toàn không đúng. Kỳ dịch Hoàng Cực Thiên cùng Bích 3 tuần sớm liền phát hiện nơi đây dị dạng, bọn họ đều đã từng thông qua luyện tâm độ trước 6 ngọn núi thí luyện, thậm chí đã từng leo lên qua thứ 7 ngọn núi. Nhưng liền bọn họ đều làm không rõ ràng hiện tại là chuyện gì xảy ra. Nghi hoặc bên trong, riêng phần mình đưa tới trong phái đại tướng, muốn tới luyện tâm độ trước xem rõ ngọn này. Cùng tòa thứ 2 núi so sánh, tòa thứ 3 trên núi tiểu áp lực càng thêm kỳ hoa, không chỉ có lại tăng cường 3 phần, mà lại lần này là lúc trước hướng về sau ép, để Đông Vương Vũ cơ hội nằm tại trên sân đạo. Cái này càng không tốt dụng lực, hắn cũng là điều chỉnh gần nửa canh giờ mới dần dần thึng, rốt cục có thể bắt đầu leo núi mà một khi thích ứng núi này tiểu áp lực, cũng cơ bản tuyên bố trận này muốn bị phá, quả thật đúng là không sai, không bao lâu, tòa thứ ba núi lần nữa biến mất. Lúc này, hai tên gia hỏa từ sơn động hậu phương ngang nhiên mà đến, một thanh niên một mặt âm lệ chi sắc, tóc dài bàn thành một đầu đại biến cuốn tại cần cổ, cả người tựa như một thanh hỉ tiên chi kiếm. Một cái khác chỉ có thể nói là quái vật, thân cao tới 5m, mắt giống như hung đèn, không phải nổ bắn ra đoàn đoàn hỏa quang, hỏa hồng tóc rối bời khoát như gió giơ lên, giống như nô sư. Không gặp hai người này tới, mọi người nhịn không được lùi ra phía sau, ào, ào ào liền để ra cực bao quát con đường. Đột ngột bị hiện ra tới Hắc Kiếm làm bộ bảo vệ bàn trên tiền đặt cược, Cực Nhật tính nói, Triệu Lê Minh, Sư Tâm Vương đạo hữu, có thể có hứng thú đánh cược một lần. Hai cái hung nhân ánh mắt rõ ràng địa biến nhu hòa một số, Triệu Lê lạnh lùng tốt, không hứng thú. Sư Tâm Vương ồ ồ mà nói, ta cũng không có công phu, lão đại có mệnh lệnh. Hắc Kiếm cũng không bắt buộc, người vô hại và vật vô hại rực rỡ cười. Triệu Lê âm lãnh nhìn về phía Sư Tâm Vương, hỏi, hai ta người nào xuất thủ? Sư Tâm Vương hai tay bỗng dưng một nắm, sáng chói kim quang đột nhiên lên, một đầu so với người đều thô lên, vang một tiếng Đại bổng mở ra hư không, như một vết kim quang đại tiểu áp đánh tới hướng luyện tâm đồ. Mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm luyện tâm đồ, chắc thí một khi mở ra, luyện tâm đồ thì biết tự động đóng, ra hỏa này lại muốn cứ thế mà loênh mở đại môn. "Vành!" Một tiếng tiếng vang nặng nề, thấp khiến người ta kinh ngạc. Chỉ gặp hắc kiếm hờ hợt duỗi tay trái nâng ở đại côn phía trên, nụ cười của hắn càng tăng lên, rất ngạc nhiên hỏi, "Đạo hữu, ngươi lại để cho phá hư ta đánh cược. có hay không hỏi qua ta đánh cược lớn bao nhiêu?" Cao 5 mét cổ sư, đuôi người thô kim bổng, theo lý thuyết hắc kiếm căn bản là với không tới cái kia Hàn Quốc mới đúng. Có thể sự tình cũng lạ như thế ta tính. Hắn hết lần này tới lần khác thì giống như lưu tinh phóng tới, chạy sộc sưa tâm vương trong lực, đem kinh khủng đại bổng kéo tới trong tay. Sư Tâm Vương trên mặt giống bốc cháy lên, đôi mắt giữa xích diễm phun ra, không hề nghi ngờ hắn tại vận chuyển ma nguyên, nhưng không dùng được, hắn liền cây gậy đều cốt không quay về. Trong sơn động big 3 tuần rốt cục nhìn không được, trầm giọng nói: "Hắc lão chủ, chẳng lẽ ngươi thì nguyện ý mắt thấy cái này luyện tâm độ bị mới tới tiểu tử làm xấu?" Hắc hắc, Hắc Kiếm đột nhiên tay, Sư tâm Vương vờ mà đột ngột từ mặt đất lên, đánh bay ra ngoài, có thể thấy được hắn vừa rồi dùng bao lớn lực lượng mà côn. "Ma Vương đại nhân, tại thương nói thương." Uống chi cực coi trọng nhất độ phẩm. Hôm nay ta là trang gia, nếu có nhân đá ta chàng, ta thương tổn chút mặt mũi không có gì. Có thể nhiều như vậy tham cực huynh đệ tổn tất người nào đến ngồi? Ta về sau nơi nào còn có mặt đánh cược. Đoạn văn này nói thật đúng làn nên ở để ý thượng, nhưng xét đến cùng vẫn là thực lực cho phép. Cho dù là bích 3 tuần cũng không muốn cùng Hắc kiếm liều mạng, Uống chi còn có Hoàng cực tiên ở một bên nhìn chằm chằm. Trang diện lại nhất thời lung túng, ra tay ba đạo triệu lệ cùng sư tâm vương lại bị Hắc kiếm kéo ở chỗ này. Triệu Lệ từng vòng từng vòng mà đem tóc từ trên cổ giải khai, hướng sau lưng quăng ra, lạnh lùng mà nói, "Hắc lâu chủ, Một lát nữa đợi hắn sau khi ra ngoài thì không ảnh hưởng việc buôn bán của ngươi a. Đương nhiên, đương nhiên, nếu như ngươi có thể đem hắn đánh gần chết, nói không chừng ta còn có có thể bán ra một số đan dược, ta là cầu còn không được." Hắc Kiếm cười đùa tí từng nói. Trong lúc nói chuyện, Đông Phương Vũ đã phá hư tòa thứ tư đại trận, lúc này hắn còn không biết thẳng đến lúc này, chính mình mới gây nên Quỷ họa Tông quản sự người coi trọng. Tòa thứ tư núi tương đương với chân tiên nhị phẩm, nếu có thể ở núi này trên đợi một canh giờ, đã nói lên người này đã có chân tiên nhị phẩm sơ kỳ thực lực. Tuy nhiên Đông Phương Vũ phá trận chỉ không cần đến nửa canh giờ, còn không thể hoàn toàn nói rõ vấn đề nhưng nhất làm cho nhân ngạc như là, hắn là hôm qua mới phi tháng tới, nói cách khác, trong cơ thể hắn chân nguyên bị tiên linh lực thay thế còn có rất ít, nghiêm chỉnh mà nói đều còn có không thể nói là tiên nhân. Điều này nói rõ cái gì? Tiềm lực. Nếu như có thể cho hắn một bộ tiên giới công tở hở tờ i e u a, lại cho hắn sung túc tiên khí, như vậy tương lai của hắn hẳn là bừng sáng. Tại sơn động chỗ cao nhất một cái bị kín trong hang đá, nhất tôn ngồi xếp bằng đại thần gầy tựa như một tòa khô lâu. Hắn đột nhiên mở ra hai con người, tựa hồ có ước vạn tinh thần đột nhiên tại đáy mắt nổ tung. Cái kia tinh quang trong hải dương, tràn ngập một loại nóng tình cảm. Đó là đầy đủ chân quý hy vọng. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 750, đang lục nu ý khai chương trận. Tại tòa thứ 5 trên núi, Đông Vương Vũ rốt cuộc quyết định nghỉ ngơi một chút. Hắn khoanh chân ngồi xuống đến, trong thần thức vận, bắt đầu quan sát chính mình khiếu hải. 10 cái khiếu hải giữa chân nguyên nhan sắc là khác biệt, bọn họ phân biệt tiếp cận bắt đầu thập tinh bản thể nhan sắc. Những thứ này chân nguyên cùng thuần túy lực nước sữa hòa nhau, không ảnh hưởng lẫn nhau mà dùng chung lấy khiếu hải. Đó là cái gì? Mỗi cái khiếu trong biển đều có nhất tinh như đậu dị trùng chân nguyên, chúng nó hiện ra chính là như là bạch ngọc ôn nhuận trắng đoản. Chúng nó hoạt bát bát, giống tại dầu giữa nhấp nhô thủy ngân, rõ ràng càng thêm tỉ mị, nặng nghệ. Cái này tất nhiên là đến tiên giới về sau biến hóa, chẳng lẽ là thu nạp tiên khí đột được. Đông Vương Vũ như thường ngày thôi động chân nguyên, chân nguyên xông vào kinh mạch, tại phía trước nhất, những cái tia tỉ mị màu ngà sữa tiên nguyên lực tựa như mũi tên một dạng, cái này đã nói rõ bọn chúng vận tốc độ so với ban đầu chân môn nhanh. Xoẹt. Như là vải một vang, tiên nguyên lực cắt ra vết nước không gian. Tuy nhiên lóe lên liền biến mất, y nguyên khiến người ta hoảng sợ. Đây chính là tại Tiên giới, cho dù là tại Luyện Tâm độ giữa cũng thuộc về Tiên giới, hắn chân nguyên căn bản không có khả năng sẽ rách không gian. Đông Vương Vũ kinh ngạc trận tròn con mắt, miệng hướng về phía trước bất chợt tới lấy, càng không ngừng ngược lại quất khí lạnh. Chính mình chân nguyên nhiều nhất chỉ có một 1% bị thay đổi, nếu toàn bộ thay thế, chính mình trở nên mạnh cỡ nào? Một sát na này, hắn phảng phất có vô tận lực lượng, hô đứng lên, liền chuẩn bị chinh phục đệ ngũ tọa đại sơn. "Ca đi vào một chút." Hống đang kêu gọi hắn. Đông Vương Vũ lập tức tiến nhập thế nội thế giới, hướng hắn nhất chỉ, "Đại ca, Ngươi nhìn, phân thân của ngươi cùng ích tả tựa như hai cái không đấy. Đặc biệt là ích tả, từ khi ăn vào viên kia Thao Thiết Di Châu, thôn phệ tiên khí tựa như bọn biển hút nước một dạng. Ta nhìn dạng này vẫn chưa được, chúng ta nhất định phải xông ra qua. Căn cứ truyền thừa của ta chỉ nhớ, có như vừa mới đại sơn sụp đổ thời điểm tràn vào tới tiên khí mật độ, cũng không đạt được tiên giới bình thường mức độ. Đông Vương Vũ lúc này mới chú ý tới mình nhân hùng phân thân, hắn loại này phân thân phương thức tương đối đặc biệt, nhất định phải dùng tâm cảm niệm mới có thể phát giác được tình cảnh của đối phương, cũng không phải là hai người hoàn toàn tâm niệm bó. Phân thân trong đan điền, mây trắng lượn lờ, nhạt linh lực màu xanh lam ở giữa suy toa. Những mây trắng đó vậy mà đều là từ cực nhỏ tiên linh lực ngưng kết mà thành giọt nước nhỏ. Hắn cải tiến vở ơ ý mà còn nhanh hơn bản thể. Vệ phân Lịch Tà, hiếm thấy tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái, như hiệu một dạng bám đuôi mà nằm, ngủ mở dạng. Đông Vương Vũ lấy ra vừa mới lấy được hai cái chữ vật giới chỉ, toàn bộ nghiêng ngược lại trên mặt đất. Thiên địa mờ mịt. Vạn vật biến hóa thuần. Đã lâu réo rắt âm thanh vang lên, tiểu bình quả giống một đạo tường quang, vui sướng từ một đống đan bình giữa xuyên qua, đây đều là vị địa đang dưỡng, khẳng định để hắn Đều có mười mấy món phàm khí tính chất cũng không có vượt qua bọn họ sử dụng thải châu cùng phi kiếm, chỉ có thể làm làm tiền tệ sử dụng. Hai đống không giống nhau năng lượng thạch, nhưng cũng chỉ là cùng linh thạch, tinh thần thạch là một cái cấp bậc, là phàm gian vị diện đồ vật. Đông Phương Vũ cười khổ, vẫn là chỉ có ích ta có thể sử dụng. Hống trương tay khẽ hấp, một cái ngọc thai bay vào lòng bàn tay của hắn. U Lam quang minh từ ngọc thai giữa lộ ra, lộ ra vô cùng tà dị. Haha, ha, Ú Lân, bản dị hỏa thứ 454 tên, cuối cùng để ta có chút chuyện làm. Đông Phương Vũ như chút được gánh nói, hống, ngươi trước luyện hóa nó. Ta là sớm muộn muốn xuất động, nhưng trước lúc này ta nhất định phải gặp qua Nguyên Lai Quỷ Họa tông quản sự người." Hống Nghi ngờ hỏi, "Vì cái gì? Bọn họ có làm được cái gì?" "Một là ta phải tìm một loại công tờ hở tờ y hế u áp, hai là ta muốn cùng bọn hắn chiến một lần, chỉ có bọn họ mới có thể biết ta chiến đấu lực tài nghệ thật sự, mình cũng không thể quá lô mãng, bên ngoài thế nhưng là có một đám chân tiên tam phẩm địch nhân." Hống hơi hơi suy tư, rốt cục gật đầu, "Ca, ta nghe ngươi, mới vừa rồi là ta tầm ngốc." Đông Phương Vũ mỉm cười rời khỏi, giơ cao lên định giới kỳ thương, từng bước một đạp vào đệ ngũ tọa đại sơn. Tiểu áp lực như là không gian lưu, đột nhiên xuất hiện biến hóa phương hướng. Hắn tựa như trong biển rộng một đầu thuyền, thừa nhận gió lốc, vòng xoáy, lôi điện tập kích, liền được bụng đều bị đè ép co quắp, mồ hôi mịn che kín gương mặt. Trong sắc như là nhảy vào linh, âm hiểm phát ra sẽ rách linh hồn công kích, Đông Phương Vũ rốt cục cảm thấy khó có thể chịu đựng chi trọng, mấy lần đều muốn từ bỏ. Đáy mắt của hắn hồng mangùng lên, một cố điên kỉnh đùng hồ hắn, thể nội thế giới giữa gào khóc đòi ăn các huynh đệ khích lệ hắn. Đồng thời vận chuyển hồn lực như thuật, anh, phủ, dần dần run rẩy lên. Luyện Tâm đầu người bên ngoài nhóm đều nhìn nhiệt huyết sôi trào, bọn họ có thể nhìn thấy lúc đầu leo núi lúc, Đông Vương Vũ vẫn là lào đảo, như ngọn đến trước gió. Thật là đến trên đỉnh núi, ngược lại Long Tinh Hổ mạnh lên, đây thật là cái phá hư của a. Các người nhìn hắn leo lên tòa thứ 5 núi, là không phải nói do hắn đã có chân tiên nhị phẩm trung kỳ thực lực. Vừa rồi tại Hắc Kiếm Thủ hạ thua Thiền sư Tâm Vương hung ác liếc nhất nhãn kẻ nói chuyện, tức giận nói, không kiến thức, hắn có thể tại tòa thứ 5 trên núi đợi một canh giờ mới có thể nói rõ hắn có chân tiên nhị phẩm trung kỳ thực lực. Hiện tại chỉ có thể nói hắn có thể miễn cưỡng chống đỡ chân tiên nhị phẩm trung kỳ 10 phút đồng hồ công kích, trên thực tế, hắn tại trương trên một ngọn núi đều không đợi đầy đủ một canh giờ. Lời mới vừa nói người kia lập tức tỉnh ngòi, tuy nhiên nghĩ thẩm, vậy cũng rất lợi hại có được hay không, có thể một chữ cũng không dám nói. Cái kia xuyên phá cũ áo bảo trắng nam tử nói khẽ, đại gia có chú ý hay không? Hắn tại đổ giữa đợi chung quy thời gian vượt qua một canh giờ, cái này ít nhất nói do hắn đã thông qua chất thí. Ta muốn quỷ họa tông quản sự người nên ra mặt. Đến, tới. Cơ hồ là hắn vừa dứt Một tên đồng đưa quạt giấy trung niên nhân từ phía sau đi tới, cây quạt trên vẽ lấy tinh tế tí mi lối vẽ tỉ mỉ sơn thủy. Cái này cây quạt cũng là quỷ họa tông đại biểu, mỗi một chiếc đều là làm cho người hâm mộ cự đại tiểu thế giới, nào đó một số nói không chừng chứa một cái vị diện. Sư Tâm Vương ông ông nói, Liêu quản sự, ngươi nói tiểu tử này hủy luyện tâm độ, đoàn chúng ta sau này thí luyện con đường, nên xử trí như thế nào?" Lưu quản sự chầm ngưng lấy đi tới gần, mắt hổ ngầm uy, bình tĩnh nói, "Nên chém." Cụ Na cáo bảo trắng trong mắt khinh thường lóe lên một cái rồi biến mất, thầm thầm hỏi, "Lưu quản sự, thỉnh giáo một chút, cảnh giới của người nọ đến tuột cùng như thế nào?" Thân thể của hắn cùng thần hồn cường độ đều có chân tiên nhất phẩm định phòng, chẳng qua tổng hợp chiến đấu năng lực khẳng định cũng được, nhiều nhất nhất phẩm trung kỳ. Liêu quản sự chắc chắn nói. Triệu Lên mỉm cười, vẫn mười phần ấm lẫm, quản sự đại nhân, người này không phân đen trắng giết chúng ta ngũ đế đi tuần đổ bên trong đồng hương, chờ một lúc ta muốn trước chiếu cố hắn. Liêu quản sự sờ sờ rõ ràng so với bình thường nhân cao lớn đầy đặn cái mũi, nói, tùy ngươi. Rốt cục, Đông Vương Vũ Độ vào thứ ngọn núi nửa đường. Thần hồn đương nhiên không có việc gì, thân thể cũng vẫn được, cũng là lực lượng không đủ đối kháng tiểu áp lực lớn. Cái này liền giống bị một tòa núi lớn để ép, nó khả năng ép không chết người, nhưng ngươi phải bị trước núi được, là vô luận như thế nào cũng làm không được. Đông Phương Vũ tâm niệm nhất động, hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời đem Định Giới Kỳ Thương giấu đi. Quang hoa lóe lên, hắn lại xuất hiện trong sân động. Soạt, mọi người không tự chủ được hướng về sau vừa lui, chỉ lóe ra triệu lê, Sư tâm Vương, Liêu quản sự cùng Hắc kiếm, liên phá cũ áo bào trắng đều lùi đến trong đám người. Đông Phương Vũ cảm thấy nồng đậm sát khí, một bên cấp tốc khôi phục thể lực, một bên một thoại hoa thoại mà nói, "Hách lão chủ, ta nhìn có người muốn cùng ta liễu mạch." Ngài không ngại trước tránh một chút. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 751, hai người các ngươi cùng lên đi. Đông Phương Vũ cũng không nhìn thấy Hắc Kiếm vừa rồi cái kia kinh diễm biểu diễn, hắn đến một lần thật lo lắng cho hắn, thứ hai cũng hy vọng thông qua cùng hắn bắt chuyện tranh thủ một số khôi phục thời gian. Liên tục hơn một canh giờ tiếp nhận trọng tiểu áp, sớm đã thể sắp tinh thần đều mệt. Hắc Kiếm nhanh chóng thu bản trên tài hóa, hở ra nói, hưu, hôm nay thế nhưng là Ta bởi vì lập tức 27 kiện khí, còn có, có nhiều như vậy đang dự. Chờ một lúc, ngươi đánh xong sau ta mang ngươi dạo chơi tuyệt thế lâu, khẳng định sẽ có ngươi ngưỡng ngộ trong lòng giữa đồ vật, ta cho ngươi đánh 95%, buồn lâu gì vãng thế nhưng là cho tới bây giờ một mụn giá. Đông Phương Vũ ngạc nhiên, nói, ngươi đến tụt cùng cược ta cái gì? Ta cực ngươi có thể bình yên vô sự thông qua Trắc thí a. Đây còn phải nói, lúc này, rốt cục có nhân đau lòng nói, hắn cái này cũng không thể tính xong qua Trắc thí, hắn căn bản không có tại bất luận cái gì trên một ngọn núi kiên trì một canh giờ. Yêu a. Hắc kiếm không ý, thật đúng là thế giới bao la, không thiếu cái lạ, vị đạo hữu này ra mặt dày có thể so với phòng ngự thật khí. Người ta tổng cộng tại năm tòa núi đợi gần một cái nửa canh giờ, coi như không có thông qua. Đông Phương Vũ nghe tâm lý cảm giác khó chịu, tốt như chính mình lầm cái gì, khảo nghiệm chẳng lẽ không phải phá trận. Đúng lúc này, Huyền Nhân, Kim sĩ bằng đầu cùng Tiểu Nha đã yên lặng đi vào phía sau của hắn, Tiểu Nha lênh mồm lênh miệng, nói: "Ca à, muốn chiến phước, ngươi để người ta bảo bối luyện tâm đồ cho chơi hỏng." Huyền Nhân thì là chỉ nói chủ đề chính đi, "Đông Phương Vũ, một hồi, cái kia Triệu Lê cùng sư Tâm Vương có thể muốn tìm làm phiên ngươi, bọn họ đều là chân tiên nhất phẩm đỉnh phong, có thể nhẹ nhõm tại tòa thứ 3 trên núi kiên chỉ một canh giờ." Đông Phương Vũ trong lòng minh bạch, đây là cho hắn một cái vật tham chiếu, hắn cảm kích gật đầu, hô ức tỏa thứ ba núi tiểu áp lực tình huống, suy nghĩ thêm đồng thời có thần hồn công kích, hai người này thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Triệu Lê đã bắt đầu đem lại bím tóc từng vòng từng vòng hướng trên cổ quấn, lạnh lùng hướng đi Đông Phương Vũ, nói: "Lại dám giết ngũ đế đi tuần đầu người, ngươi là tự sát đâu? Vẫn là chờ ta động thủ." Một câu liền để Đông Phương Vũ triệt để phản cảm, vốn định giải thích một chút mới vừa rồi là phòng vệ chính đáng vân vân, lúc này, nhưng căn bạn lưỡi nhác lại nói, hắn lười biến nói: "Ngươi là trong tông quả sự." Tại quyết giả, miệng lưỡi bén nhọn, tại tiên giới Cường giả cũng là người yếu tài quyết, giả, cái này rất công bằng. Triệu Lê hai tay khẽ rung lên, một tầng hoàng quang tạo nên, thật giống như mặc vào một bộ hoàng kim bao tay. Vậy ngươi làm gì làm bộ làm tịch, lại sách vừa rồi giết chết hai người kia sự tình, đây không phải tự mâu thuẫn sao? Đông Vương Vũ hổ thẹn cười một tiếng, thú đầu đồng bại cùng mũi nhọn phân cầm trong tay. Trung quanh tu sĩ lại hưng phấn lên, trong mắt bọn họ, đã sớm không có cái gọi là công đạo, tại cái này như là đại lao thời kỳ, giống khát vọng xem phim một dạng khát vọng nhìn người khác đổ máu. Nhìn, ngũ đế hoàng quyền quyền cương hai thuần, đây là đại thành tiêu chí, nhất quyền có thể nhẹ nhõm đánh nội nhất phẩm chân tiên chu kỳ. Cái kia Triệu Lê có thể vượt cấp chiến chân tiên nhị phẩm, hôm nay một trận chiến này không có bất ngờ, các ngươi nói, chúng ta có nên hay không lại cùng Tuyệt Thế lâu đánh cược một lần, lật qua vốn nên. Tất, Hắc Kiếm con mắt lại sáng lên, hắc hí khúc một dạng mà nói, cuộc trải qua có mây, thắng hướng, thua lòng. Hôm nay ta nhất định phải thêm chủ a, dạng này, Triệu huynh thắng một bồi hai, Đông Vương Vũ thắng một bồi năm, tới dọa Liêu quản sự hai mắt nhíu lại, như ngủ mới tỉnh, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất, không biết trong lòng nghĩ cái gì. Này người hôm qua mới phi thăng lên đến, thể nội tiên khí đổi có hạn, căn bản không có khả năng thắng, ta cược. Hôn loạn bên trong, chứng hơn 100 người ép Triệu Lê có thể thắng, so vừa rồi đánh cược lớn hơn. Ủy dị chính là, vỡ vì mà không có người nào ép Đông Phương Vũ thắng, ý vị này, một khi Triệu Lê thật thắng, Hắc kiếm muốn chiếu đan toàn bồi. Gia Hỏa này sắc mặt có chút tái nhợt lên, lẩm bẩm, thì không có một cái nào cực Đông Phương Vũ thắng sao? Tiểu Nha biểu thị không phục, la hét, ta có 9 chôi đỉnh cấp phản khí, ta ép ta cá thắng. Nhìn lấy tiểu nha ném tới trên bàn chín chôi kiếm khí kiếm sắc mặt có chút phó tạm, Nick nói thầm, có chín chuôi kiếm cũng tốt, để cho ta thiếu thua một điểm. Đúng lúc này, cái kia cũ nát áo bào trắng giơ tay ném đến một cái tiểu kích, có chút không thôi nói, ta nghèo liền quần đều chỉ còn lại có một đầu, ta cũng cược Đông Phương Vũ thắng. Triệu lên sắc mặt càng thêm âm lạnh lên, không nhịn được nói, được, bắt đầu đi, dù sao cũng liền ba chiêu hai thức sự tình. Nói xong hai người khí thế đồng thời rút lên, giống như bông rừng dâng lên hai ngọn núi lớn, cô lạnh khí tức thẳng ngút trời. Chấm đã. Vừa vận giống tiếp nhận một loại nào đó truyền đọc sư tâm vương bỗng nói, Đông Phương Vũ đúng không? chúng ta thượng cổ thần ma đồ là cầu hiền như khát, nếu như ngươi chịu gia nhập chúng ta, cựu vị cho sự tình liền coi như coi như thôi. Vừa mới nhắc lên chiến ý bị hắn nhiễu loạn, Đông Vương Vũ cùng Triệu Lệ đều mười phần có chịu, Triệu Lệ đột nhiên quay đầu, lạnh lùng vừa quát, Sư Tâm Vương, người muốn gây sự, gây nên hai cuộc chiến tranh. Sư Tâm Vương lệnh ra cái đầu giống như đang tự hỏi, kỳ thực lại là đang tiếp thụ truyền nghiệm, nửa ngày hắn mới lộ ra nụ cười, dạng như vậy rất rõ ràng là cảm thấy truyền niệm giả minh, bắt chước nói, hai chúng ta đổ phải chẳng khai chiến, tự nhiên có chúng ta Big 3 tuần đại vương cùng Hoàng Cực Tiên đại nhân nói tính toán. Hai chúng ta tiểu lâu la suy nghĩ về này, không phải ăn no căn sao? Ngươi, Triệu Lê bị hố thực đang khó chịu, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Đông Phương Vũ mỉm cười, nói, "Ta vừa mới thông qua chấp ý, chỉ muốn gia nhập Quỷ Hỏa Tông, tiếp nhận tông môn truyền thừa, không muốn gia nhập bất luận cái gì phe phái." Ha <cười> ha, <cười> Triệu Lê đổi giận thành vui, nhiệt tình mà bị hờ hứng. "Làm sao? Nếu không ngươi lên trước." Sư Tâm Vương phẫn nộ, đầu đầy xích sắc tóc dối bời đều thành nổ tung thức, "Tiểu tử, ngươi muốn chết." Đông Phương Vũ thở dài một tiếng, "Chẳng lẽ Quỷ Hỏa Tông liền không có quản sự người sao? Tùy ý phi phái phát triển an toàn." Ha quản sự mắt hổ khép mở, Ủ lĩnh mà nói, ngươi hủy hoại tông môn chắc thí đồ, chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi thế mà còn có gan trách lên tông môn tới. Đông Phương Vũ Đầu hốc nhanh quay ngược trở lại, chắp tay làm lên nói, vị này quản sự đại nhân, tiểu khả tới đây thí luyện thời điểm, cũng không tông môn người chỉ điểm quy tắc khảo nghiệm, không biết tiểu khả như thế nào phá hư chắc thí đồ. Hừ. Liêu quản sự thân sắc lạnh lùng nói, ngươi tiến vào tòa thứ nhất núi thì phải biết đó là chắc thí ngươi năng lực chịu đựng, ngươi như thế ngụy biện có ý tứ sao? Đồng phương Vũ miệng há thành hình, mười phần oan khuất mà nói, tòa thứ nhất núi nào có cái gì tiểu áp lực? Ta tưởng rằng có thú quần công kích, đợi nửa ngày không có cái gì. Ta lúc này mới phát hiện trận tờ hở tở y e u áp báo động, nghi thẩm tiên tông chắc thí há lại cho đùa, nhất định là để cho ta phá trận. Hư âm thanh nổi lên bốn phía, phản phất một vạn đầu con rồi đồng thời từ bỏ ngủ đông. Tiểu tử này rất có thể trang, trên trên một ngọn núi thế mà không có tiểu áp lực, lão tử sẽ nói ta ở phía trên chỉ kiên trì 4 phút sau. Hắn thật cảm giác không có tiểu áp lực, có thể hay không quá mạnh. Liên vừa vừa đổi tới, chuẩn bị vì Đông Phương Vũ Cẩu tình Ngọc Linh Lung đều đốc, hắn nhưng là tiến vào chấp thí đồ. Miễn cưỡng chỉ ở trường trên một ngọn núi đợi 10 phút đồng hồ, nếu như không phải thần hồn cực kỳ cường đại, cũng có thể trọng thương. Nhìn lấy Đông Phương Vũ trong suốt như là đại hải ánh mắt, Liêu quản sự một cố tà hỏa không phát ra được, ba một tiếng, thở dài ra một hơi, vô ý thức liếc nhìn Triệu Lê cùng sư Tâm Vương. Triệu Lê hiểu ý, xong quyền một sai, liền muốn tiến lên. Sư Tâm Vương đang tay vừa lột, hoàng kim đại côn xuất hiện lần nữa, hổ gầm, ta muốn nện đánh hắn suất ngụ hắc khí. Đông Phương Vũ ngẩng đầu lên, nhìn lấy quanh những tê đó một bất nhân còn chúng, xuất phát từ nội tâm mà thở dài một tiếng, nói ra, tính toán, hai người các ngươi cùng lên đi. Quân vật biệt Jet Black xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 752, Tinh như mưa. Đông Phương Vũ sở dị dám đồng thời khiêu chiến hai tên chân tiên nhất phẩm đỉnh phong, lòng tin nguồn gốc từ tại viện nhân lộ ra so sánh thực lực. Hai người này có thể tại tòa thứ 3 trên núi đợi một canh giờ, nói thật, cái này thật không có gì. Nếu như nguyện ý, hắn có thể tại tòa thứ 5 trên núi đợi một tháng, có thể như cũ vẫn là bò không lên thứ 6 ngọn núi. Hai tòa núi ở giữa nhìn như chỉ gia tăng 3 phần tiểu áp lực cùng thần hồn công kích độ, nhưng thật ra là một đầu khó mà vượt qua khoảng cách. Còn nữa Trải qua qua vừa rồi một phen lý luận, Đông Phương Vũ đã thu hoạch được quý giá nghỉ ngơi. Không thể không nói, có nguyện lực gia trì, hắn đang khôi phục phương diện đều tăng nhanh rất nhiều, cái này đương nhiên lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng lời này nghe vào Triệu lê cùng sư Tâm Vương trong tai, làm lại chính là nhục nhã. Đặc biệt là Triệu lê, khí thế của hắn một lại để lên, lại nhiều lần bị đánh gãy, nguyên vốn là có một cỗ tà hỏa, cái này khiến sự thông minh của hắn đều bị che đậy, căn bản không có cân nhắc Đông Phương Vũ dám ra lời ấy ơn nhân. Hết lần này tới lần khác lúc này, hắc kiếm lại là ngoao một cú họng, như mồi heo, vừa rồi tỷ lệ đặt cược bất biến, còn có thêm chú sao? Cái gì? Người nói là Đông Phương Vũ thua vẫn là một bồi hay? Quỷ dị a. Cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn hủy chết chúng ta, không có cửa đâu, ta lại thêm một kiện đỉnh cấp phàm khí. Ta muốn tham gia a, bà kiện. Tiểu nha tròng mắt liền chuyển, hung hăng cắn răng một cái, vọt tới phụ cận, sắc sỡ cự thải thần quang bùng lên, hiện ra vô số mắt người, hách lâu chủ đúng không? Ta cái này liễm kiếm linh lung tờ hở tở y e u áp thế, nhưng là từ 10 cái đỉnh cấp phạm khí cấu thành, ta muốn ép ta ca Đông Phương Vũ thắng, có thể tính toán 10 cái sao? Cơ hội tất cả mọi người nhìn ra cái này bảo binh bất phàm, trong mắt mọi người tắc sáng long lánh, bạc tức sang sông. Cái này liền tiên nhân đều không phải tiểu tử như thế giàu à, ngay khắc đến gây chuyện hắc hắn một thanh. Hắc kiếm không thể làm gì khác hơn nói ra, tính toán 10 cái. Tiểu nha lại qua khuyên hắn ca kim sĩ bằng Âu, vạn lý phong, ngọc linh lung cùng huyền nhân, làm sao đại gia đều sớm bán chỉ còn tùy thân một kiện, ai cũng không dám mạo hiểm. Sau cùng tiểu nha đoạt lấy hắn anh ruột linh dương viết, một thanh đập vào bàn thượng, hào tình vạn trượng nói, để lên. Cái này quay đi quay lại trăm ngàn lần đã qué rầy, để Triệu Lê cùng sư Tâm Vương lên cơn giận dữ. Sư Tâm Vương hổ một tiếng, phía sau đột nhiên dâng lên một tầng sư bóng, như rực rỡ kiếm đầu bạch hùng sư ngựa đầu cuồng tiếng giống không dứt, khắc hai tầng sư ảnh thứ tự mà sinh, một tầng sáng lam, một tầng ám tử, tầng tầng lớp lớp, tiếng vang vang vọng toàn động. Đây là sư ma 4 dịch đảo, sư tâm vương sắp điên, thứ thứ nhất thì ra tuyệt chiêu. Cùng lúc đó, Triệu Liên lấn người mà lên, lôi ra một chuôi thanh ảnh, hai chi hoàng kim quyền đầu như vực ngoại lưu tinh, cửa NJF phóng lôi, cùng bá mã đến. Đông Vương Vũ âm thầm thúc lên ảnh một thần hải, lại cũng không vận dụng hắn thần thông, chỉ là lấy phòng ngự nhất. Dưới chân ra sơn bộ, trong nháy mắt dẫn tận kinh hô. Hắn ý mà từ trùng ảnh giữa sông đi vào. Hai đạo kim quyền tứ trọng sư ảnh, một đầu hoàng kim đại bổng, uỷ thiên thập địa đều bao phủ. Có thể Đông Phương Vũ hết lần này tới lần khác thì cắm vào hầu như không tồn tại trong khe hở. Tay phải nắm thú đầu đồng bài, che giấu mình tại quyền kĩ phương diện trống không, chỉ chiếu vào ngũ đế hoàng quyền rực rỡ nhất chỗ ngang nhiên một đảo. Tay trái mũi nhọn đâm rách trùng điệp sư ảnh, cùng hoàng kim đại bổng giao kích. Thiết khí cấp tốc ma sát tạo ra bén nhọn vô cùng, thú đầu đồng bài cùng ngũ đế hoàng quyền tuôn ra cường quang, tại trời. Mọi người mắt như mù, trong hai vụ vụ không ngừng, cũng ngăn đoạn, thấy không rõ sân phát sinh cái gì tự vệ ý thức để đại gia vừa lui lại lui, phát ra trận trận kinh hô. Kim quang thu liễm, ba người quỷ dị đổi một góc độ. Sư Tâm Vương phát hình lộ ra càng thêm không bị trói buộc, nổ tung thức cộng thêm thiên về một bên, đã đầy đủ dẫn dắt Triệu Lưu. Triệu Lê đại biến tản ra hai vòng, chính biểu lộ ngưng trọng một lần nữa bàn tốt. Hắn toàn thân kéo căng thẳng tắp, có chút cứng đờ lấy ra một cây phương thiên biến hóa kích, mỗi chữ mỗi câu mà nói, đây là đế kích hàng nhái, uy năng cao hơn nhiều định cấp khí. Đông vương Vũ trên thân không trần, mép tóc không chút nào, nhìn chầm chầm hai người binh khí, chờ trải nghiệm lấy thể nội đột nhiên xuất hiện một số điểm sáng màu vàng óng. Khiến người ta ngạc như là, những thứ này điểm sáng màu vàng nóng không hề chỉ xuất hiện tại chân nguyên vận hành kinh mạch bên trong, còn bao gồm tại máu của hắn, bắp thịt cùng cốt cách bên trong. Hắn phát hiện, những thứ này điểm sáng màu vàng nóng không chỉ có có thể gia tốc hắn khôi phục, mà lại có thể nâng lên gỡ hở tờ yê u áp lực gia tốc. Vẫn là nguyên lực. Cái này thần kỳ đồ vật là tại hắn trước khi phi thăng vừa mới thu hồi được, hắn quá không cân tất, không ngừng cho hắn chế tạo kinh hỷ. Vì thế, hắn bắt đầu chân quý lần này thực chiến cơ hội, có chút không bỏ được quá sớm kết thúc, sau đó hắn thu hồi hai quyển cũng không tiện tay nữa binh, lấy ra chiến mâu màu bạc. Luân Luân tự ngạo triệu Lệ Hai mắt nhíu lại, nguyên lai like đây mới là hắn bình thường thường dùng bảo khí, âm lãnh nói ra, đế kích tổng cộng cựu thức, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ đến thức thứ mấy? Sư Tâm Vương gắt gét, hắn cuối cùng rồi sẽ bị ta nện thành bánh thịt. Ha ha, thương tờ hờ tở ý hế u áp của ta chỉ có tăng sức. Đông Phương Vũ nói xong, ba người giống một cái giao điểm tấn công, khởi sướng chí mạng và chạm. Bằng bạc kim viêm từ đế kích trên dâng lên mà ra, như tiền đường chiều lên, răng hà chảy ngược. hùng sư pháp tiên mà lên, giống như hãn hải liệt, nộ kích thương thiên. Như là chạm vạng tối kim sắc ánh chiều giữa một đầu ngân sắc ngông trời vụt qua không trung, Đông Phương Vũ chiến mâu màu bạc sắc bén rải phẫu đến cảnh ban đêm, mang theo liên tiếp phiến đom đóm ròn vang. Ngân Long tại kim sắc dao động giữa quay cuồng lên, xoắn nát thần quang vật trượng, phá vỡ ngập trời quan vụ, bá đạo long ngâm thứ tự vang lên, đâm xuyên trời cao. Ngươi nơi nào có cái gì ba chiêu? Lặp đi lặp lại cũng chỉ có hai chiêu a. Sư Tâm Vương bóng gậy như núi, nhưng dù sao bị Đông Phương Vũ đem cùng Triệu Lê Đế kích va chạm, muộn, Thứ thứ Sơn Nhất Thống. Đột nhiên, Triệu Lê Đại Kích lên, trời, thủ, liền trời, tiếp đất lên. Trong lúc đó, tia quang như nam thiên môn nghiêng nga xuống, mang theo sơn hà đại thế, như cùng một cái thế giới, đột nhiên bông xuống. Tới tốt lắm, nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu lực lượng. Đông Phương Vũ không tránh không né, trường thương như thanh long thẳng sống lưng, bạch hổ rít gào ngáy, đón vô tận kích quang hùng hàn hướng lên. Oanh. Đinh Hai nhấc gói quanh minh bên trong, kim ngân hai màu tia sáng tan hết, ba người lại một lần cắt chạm một góc. Triệu Lê cùng sư Tâm Vương trong mắt bắt đầu xuất hiện mê hoặc, bọn họ tìm không thấy biện tờ, tờ gì, có loại hết thời cảm giác. Không có khả năng, hắn nhất định cũng đến mức đèn dầu, dù sao hắn mới phi thăng một ngày. Thế đội Tiên Nguyên có hạn, làm sao có thể kiên trì lâu như vậy? Hai người bộ mặt thật giữ tận vì chính mình độc viên, Đông Phương Vũ lại lần thứ nhất xuất thủ trước. Các người không phải muốn nhìn ta thức thứ thứ 3 thương tờ hở tở y hế ú áp sao? Đến, tinh như mưa. Ngân quang nở rộ, chiến qua vạch ra một đạo huyền diệu đạo ngân, trên không trung như là phi hồng tuyết buồn, linh dương mọc sừng, như thiểm điện mà tại hai người đỉnh đầu vừa để xuống tứ thu. Ngân quang đột nhiên nổ tung lên, như là tinh mảnh hòa dụng rực rỡ. hết, mọi người kinh ngạc nhìn thấy tinh mảnh biến thành Lại sư Tâm Vương đã thành trong đầu. Xin đánh ra 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tự có động lực làm việc. Chương 753, khai tủ. Tự do. Cái này vô cùng kinh diễm nhất thương, trực tiếp đem Triệu Lê Cùng sư Tâm Vương đánh rất chần thế, cũng đem sở hữu quần chúng Tâm đánh rất lạnh. Có nhân chợt phát hiện, phấn đấu cả một đời, hiện tại nghèo liền kiện binh khí đều không có. Chỉ có tiểu nha cùng hắc kiếm mừng đến suýt nữa té xỉu. Tiểu nha chính mình đầu nhập 19 kiện, thêm hắn anh ruột kim xí bằng Âu một kiện, một buổi tức thì biến thành 100 kiện. Đây chính là cựu phẩm A, lục, mỗi một có thể gây nên gió máu. Nhìn lấy tiểu nha các cặc cười tại bàn thượng thiêu binh khí, Hắc kiếm nghiêm mặt lao dài, không ngừng mà lẩm bẩm, cái này vốn là đều là ta. Tiểu nha lật một cái lên mắt, khinh thường nói, ngươi này người, ta ca nếu là thua, ngươi liền quần cục đều phải đến hết. Cái tiếng ngược lại là, Hắc kiếm ngăn chặn tức đau, đưa nghiêm mặt đưa cho tiểu nha một khối ngọc bài, ta tuyên bố, ngươi là chúng ta tuyệt thế lâu thứ nhất khách quý, toàn động đệ nhất trọng điểm khách hàng, còn không có thỉnh giáo vị này kiếm thần đại danh. Tiểu nha sững sờ, kiếm thần. Nhìn lấy chính mình chọn cơ hồ tất cả đều là kiếm, hiểu được, tâm lý cái kia thoải mái. Ngón là giơ lên mỹ nhân đâu, khoái lâm ly mà uống một lớn mới nói, ta là Đông Phương tiểu nha, tại chúng ta vị diện kia kiếm thuật vẫn là có thể. Đương nhiên, đương nhiên, hắc kiếm rèn sắt khi còn nóng, hai huynh đệ các ngươi khi nào mời ta uống rượu, ta mời các ngươi tham quan tuyệt thế lâu. Nghe xong uống rượu, tiểu nha lập tức đến tinh thần, hiện tại là được a. Chỉ sợ không được, hắc kiếm nhúng tay chỉ chỉ Liêu quản sự, nói, cái kia còn có nhân trở lấy tìm ngươi cả sự tình đây. Tiểu nha con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, ta phát hiện ngươi tại cái này trong động lẫn vào rất nếu như có thể giúp ta ca giải vây, ta nhất định đến ngươi trong lâu tiêu phí một số lớn. Hắc kiếm có chút ý động, bất động thanh sắc gần đầu. Tiểu nha lúc này mới mỹ tư tư chạy về kim sĩ bằng Âu cái kia, kêu gào, như thế nào, ca, một kiện biến 5 kiện đi, cho ngươi 10 cái, cũng chia cho mấy cái kia quỷ hẹp hỏi một người một kiện. Kim sĩ bằng Âu niết miệng đại hỷ, những người khác lộ ra ngượng ngùng bộ dáng. Đánh chết bọn họ cũng không nghĩ ra, đến từ hạ phẩm quỷ vẽ nhân có thể chiến thắng thánh phẩm quỷ họa bên trong thiên tài. Vẫn là đánh hai, đây không phải gặp quỷ sao? Nhất là huyễn nhân, đến nay giống trong động. Đang lúc này, sơ động hậu phương một đạo âm lịch thanh âm truyền đến, Đông Vương Vũ đúng không? Giết người bất quá đầu chẳng đất, cái này gọt đầu tóc tính là gì? Đánh mặt sao? Ngươi không biết tu sĩ là lớn nhất sĩ diện sao? Triệu Lê cùng sư Tâm Vương sắc mặt càng thêm thanh bạch bất địch lên, hắn không thể tìm một cái lỗ để trôi vào. Đông Vương Vũ trong lòng ngực nộ khí dâng lên, lãnh lùng nói, sinh mệnh cùng tóc cái nào đáng ngưỡng mộ? Ta có thể lý giải ngươi là đang bức bách hai người bọn hắn tự sát sao? Người kia thanh âm chỉ trệ, thật lâu mới lên tiếng, tiểu bằng hữu khẩu tại không tệ, nhưng dạng này nhẹ nhàng bỏ qua có khả năng sao? Đã ngươi cũng coi như leo lên tòa thứ năm núi, 10 ngày sau, ta sẽ an bài một tên chân tiên nhị phẩm trung kỳ tu sĩ khiêu chiến Chúng ta thần ma đồ sẽ thêm cho ngươi thời gian 10 ngày, trừ phi ngươi cân nhắc cho chúng ta làm những gì." Một đạo khắc thanh âm hùng hậu sau đó chuyển đến. Đông Phương Vũ cảm thấy thở dài, điều này hiển nhiên là lôi kéo. Mặc dù nhiều tranh thủ thời gian 10 ngày, nhưng luôn cảm thấy vô cùng phiên muộn, huống chi còn có tông môn nhân vật mà cũng phải hỏi tội. Càng nghĩ càng là phiền muộn, đáy mắt hồng mang gù lên, "Thất gia, hai vị, chúng ta tuy nhiên chưa từng gặp mặt, ta cũng biết các ngươi hẳn là cái này trong động số một số 2 cường giả." Trong sơn động nhiên yên Huyền Nhân khai thủy hướng hắn điệp bộ, ý kia rất rõ, đã hai vị cao thủ đều đã tạm thời nhượng bộ dị không thấy tốt thì lấy. Liền đã đợi có chút không kiên nhẫn Liêu quản sự đều đến hứng thú, nhướng mày liếc nhìn hắn một cái. Đổng Vương Vũ đánh giá trong sơn động rách nát cảnh tượng, nhìn lấy những tê dạy đó một bất nhân tu sĩ, lại nghĩ đến trước khi phi thăng Mỹ Hảo chờ đợi, tâm lý không vui càng lúc càng động, quyết ý không chậm trễ nữa thời gian, nói thẳng, ta muốn thỉnh giáo hai vị một vấn đề, đã các ngươi là trong chúng ta tối cường giả, là chỉ muốn làm chúng ta cai tổ, vẫn là đã từng nghĩ đến có một ngày chỉ huy chúng ta đánh đi ra. Qua chân chính thể hội một chút, cái gì là tiên giới? Nói một cách khác, các ngươi cảm thấy tự do cùng thai tổ, cái nào càng có thể quý? Đây là từng từ đâm thẳng vào tim gan hỏi một chút. Đây là đỉnh thai nhất góc hỏi một chút. Tất cả mọi người lựa chọn chờ mặc, đến mức trong động vực mà chờ mặc chừng hơn 10 phút. Ngũ Đế đi tuần đồ cùng thượng cổ thần ma đồ cường giả cũng là có ngốc cũng sẽ không nói chính mình ăn vô hiện chậm đi. Chúng ta đương nhiên biết dẫn mọi người giết ra ngoài. Quả nhiên, hai âm thanh cơ hội là trăm miệng một lời. Đông Phương Vũ hướng không chung chắp tay nói, cái kia Đông Phương Vũ liền thấy hy vọng. Nói xong, hắn lại trở lại hướng Liêu quản sự chắp tay, đại nhân, ngài nhìn việc này xử lý như thế nào? Liêu quản sự hơi hơi phi Đột nhiên cảm giác việc này có chút khó giải quyết, đang ở tìm từ, Hắc kiếm tiến lên đón đến, hi hi ha ha nói, quản sự, chúng ta thế nhưng là quỷ hòa tông, những vật khác xấu ta nhưng có thể không có cách, nếu là hòa xấu, chư vị đại nhân chỉ sợ là dễ như trở bàn tay a. Tiểu nha xa xa mà dơ ngón tay cái lên. Liêu quản sự mà không thay đổi chuẩn bị mở miệng, có thụ tiểu nha cổ vũ Hắc kiếm cấp lời nói, chúng chi ta nghe nói đây chỉ là một phó bản. Đến, Liêu quản sự vừa mới nghĩ tốt lại bị chặn ở trong miệng. Một đạo khó mà hình dung thanh âm đột nhiên truyền đến, thật giống như có nhân lâu dài không nói thêm gì nữa đã mất qua thuần thục nói chuyện công năng, cực kỳ không lưu loát. Phạt hắn trong vòng nửa năm đem luyện tâm đồ sửa chưa tốt. Nói, một cái lục sững sờ hình ngọc giản xoay quanh mà đến, đứng ở Đông Phương Vũ trước mặt. Đông Phương Vũ nhúng tay bắt đến, tự lẩm bẩm, ủy trận mê lưu. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, "Vờ mà để mình bây giờ học tập trận giở hở tờ y e u áp, vì bọn họ chưa chỉ, cái này cần lãng phí bao nhiêu thời gian?" Lời mới vừa nói nhân tựa hồ thứ một số đang khi nói chuyện chuyển hướng quan, đến bây giờ mới nói ra câu, hắn đến ta cái này đến một chút, yếu lực Đông Phương Vũ giận tím mặt, mắt thấy là phải thoát ra mà ra. Hắc kiếm một cái kiếm bộ sông lên trước, gắt gao che Đông Phương Vũ nhượng rộng, đồng thời chuyển thi thầm, đây là hào ý. Đông Phương Vũ nghi ngờ nhíu mày, nhưng hắn lúc này cũng kinh ngạc phát hiện, tất cả mọi người phản phất biến cực kỳ kính cẩn. Ngay cả hai cái phe phái người đều thân thể hơi gấp, cùng vừa rồi cơ hồ coi nhẹ liêu quản sự tồn tại tình huống hoàn toàn khác biệt. Không gặp Đông Phương Vũ thế mà còn chưa hiểu tới, Hắc kiếm tiếp tục truyền niệm, đần chết ngươi xong. Ngươi muốn quỷ họa tông tuyệt kỹ là cái gì? Bọn họ duy nhất tại tiên giới đáng giá kiêu ngạo lại là cái gì? Vì cái gì một đám tiên nhân trông coi một cái hố? Kim tiên đều công không tiến vào, như một đạo thiểm điện xẹt qua trong lòng, Đông Vương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, lại không dám cảm ơn, vội vàng khoanh tay biểu thị phục tùng. Quỷ Họa Tông Tuyệt Kỹ đương nhiên là chế tác tiểu thế giới, như vậy chế tác tiểu hạch tâm của thế giới kỹ thuật cũng là trận đỡ hở tờ y hế u áp. Bọn họ duy nhất tại tiên giới đáng giá tiêu ngạo đương nhiên vẫn là trận đỡ hở tờ y hế u áp. Có thể ngăn cản kim tiên tiến công tự nhiên cũng là trận gở tờ y nguyên tất nhiên là cái này Quỷ hoạch tâm truyền thừa. tại giới những người khác ra, nhất định soi bất luận cái gì tu luyện công tờ y hế đều càng thêm chân thú. Đây là tông môn cao tầng có ý đem tông môn tối cao truyền thừa giao cùng mình. Hạnh phúc có phải hay không tới quá đột đột. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 754, cầu ma, tiên lịch. Sơn cùng thủy tơ ở lở nghi không đường, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn. Như là một trận thấu triệt gió núi thổi qua, chỉ quét trong lồng ngực không vui. Liêu quản sự trong lòng nhắc lên sóng lớn ngọc trời, hắn đều không nhớ nổi lần trước nhìn thấy trưởng lão là thời gian nào. Trưởng lão dáng dấp ra sao? Lại hướng sâu bên trong nghĩ, như thế nào đến trưởng lão bế quan trôi hắn giống như cũng không biết. Trưởng lão vì cái gì đối với người mới này như thế chiếu cố? Ngăn chặn trong lòng vô tận nghi hoặc, hắn cực độ tính cần túi đầu hình lễ, nói: "Đệ tử lập tức đem hắn mang đến." Đông Phương Vũ hướng hắn mỉm cười, Liêu quản sự bắt đầu hướng động hậu phương đi. Đông Phương Vũ quay người hướng đợi ra hiệu, lại hướng tiểu nha nói: "Đem Hầu Nhi tiểu tổng số mây lâu tiểu cắt cho Hách lâu chủ 100 đàn. Liêu quản sự đột nhiên xoay người lại. Đông Phương Vũ một trình, vội nói: "Tiểu nha, trước cho ta trang nhất giới chỉ, ta cho các sư huynh mang đến." Liêu quản sự lúc này mới tiếp tục đi đến phía trước. Đi theo hắn vào sơn động hậu phương thông đạo rốt cục nhìn thấy Quỷ Họa tông nguyên vốn nên thập nhất cái đệ tử cũ, lúc này bọn họ đã biết lão tổ ý tứ, đều biểu lộ khác nhau nuốt nước bọt, nhìn Đông Phương Vũ bày ra 200 đàn mỹ thụ, một cái lớn tuổi đệ tử hướng Đông Phương Vũ ngắc, tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu đi đến, một đường xoay quanh mà lên, giải khai mấy đạo trận gở hở tờ EAUAP, đệ tử kia ra hiệu Đông Phương Vũ chính mình đi vào. Cái này động cực vì ngột hẹp, chỉ chứa một người thông qua, lối bế quan chỗ có tối đa nhất 5m vuông, Phương Vũ thấy qua lớn nhất khổ tu địa phương. Đông Phương Vũ chấn kinh, hắn nghĩ tới bốn chữ, chủng trung khô cốt. Nếu như không phải là bởi vì có tở hở tở y áp lực mạnh mẽ ba động, Đông Phương Vũ nhất định sẽ cho rằng đây là một khung khô lâu, hắn thậm chí hoài nghi vị lão nhân này quần áo trên người có thể hay không theo một trận gió tán đi. Tuy nhiên này động chật hẹp, nhưng cũng không có mốc mèo khí tức, ngược lại, tiên khí khá là giàu có, Đông Phương Vũ nhịn không được liền bắt đầu tốn lệ. Như là đùng vân di động, lộ ra hai điểm tinh thần, lão nhân trong mắt sáng vô cùng, tựa hồ có thể đem người xem đấu. Hắn yên lặng nhìn lấy Vũ, thật lâu, thật lâu. Tại hạ Đông Phương Vũ, đến từ Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, không biết trưởng lão quý danh. Đông Phương Vũ khom mình hành lễ. Cẩm Tú Sơn Hà đồ. Lão nhân tựa hồn là đang trong trí nhớ tìm kiếm, không lâu liền từ bỏ, nói ra, "Lão phu một điền, người trẻ tuổi, nói một chút hy vọng của ngươi." Một trường lão, ta nguyên bản vị diện tu luyện phương thức là thu nạp bắt đầu thất tinh tinh thần chi lực. Đi vào tiên giới về sau, ta dự định muốn mới công tở hở tờ yê ú áp tu hành." Mà công." Lão nhân tự lẩm bẩm, "Ngươi thật giống như là nhân loại a." "Quả nhiên là Ma công." Đông Vương Vũ cuối cùng giải khai trong lòng nhiều năm một nỗi nghi hoặc. Hắn ngẫm lại nói ra, "Chúng ta vị diện bị vị diện khác xâm lấn qua, thích hợp nhân loại tu hành linh lực tất hết, cả cái vị diện đều như thế tu hành." Thì ra là thế, cái này không ngại, trên thực tế chúng ta Quỷ Họa Tông vốn là đồng thời thu nhân loại cùng ma tộc đệ tử. Lão nhân cô gầy trên mặt có thể là xuất hiện nợ nụ cười, bởi vì quá gầy, thực sự nhìn không hiểu. Hắn nhớ tới mấy chục vạn năm trước, vô số thiên phú kinh người người trẻ tuổi từ các cái vị diện phi thăng mà đến, tại rộng lớn vô cùng sân luyện võ cùng thi triển tài hoa, kiếm quang chớp trận, ma khí tung hành. Các thiếu nam thiếu nữ có đôi có cặp, không thiếu nhân loại cùng ma tộc đệ tử song tu giai thoại. Haha, ha, hắn nhịn không được bật cười, mở to mắt, những hình ảnh kia đều không tồn tại, chỉ có quận cô tịch sân động, cùng một cái ánh sáng mặt trời thanh niên thanh âm của hắn thời gian dần qua biến thành như là thuốc tít. Đông Phương Vũ không có đánh quẩy lão nhân này hồi ức, hắn cảm thấy lão nhân có chút đáng thương, mỗi một cái bế tự quan người đều nhất định có chấp nhiệm, có cố sự. Người là lựa chọn ma công đâu? Còn có là nhân loại công tờ hở tờ y hế u áp. Đông Phương Vũ mần ngơ, hắn không có nghĩ qua vấn đề này, chắp tay làm lễ hỏi, trưởng lão có thể vì ta nói rõ sao? Một biện giá hiệu để hắn ngồi xuống, nói ra, nếu như tiếp tục tu luyện ma công đâu, nên tại thiên trung huyện, hoặc là lên đỉnh đầu cựu cung bên trong phòng phủ phía trên hình thành một cái ma hạch, đưa ngươi các khiếu huyết bên trong năng lượng quản thâu trong đó. Sau này Không chỉ là tiên linh lực, cũng là Thái dương, Thái âm chi lực, cùng Chu Thiên tinh thần chi lực đều có thể tiếp tục tu nạp. Đông Phương Vũ có chút hoảng sợ, từ đó thì thật biến thành yêu ma, trên mặt cảm tình hắn có chút vô tự hở tờ y áp tiếp nhận. Phản Phật là xem thấu Đông Phương Vũ ý nghĩ, một điểm mặt không thay đổi tiếp tục nói, nếu như muốn tu tiền đâu, cũng phải đem nuôi cái khiếu hải rơi xuống hoặc tăng lên tới trong đan điền, chỉ lưu lại một cái khí hải. Đây là Phật, nói, nho ba nhà báo nguyên thủ nhất yếu quyết, ngươi cái khác khiếu hải đều muốn từ bỏ. Vũ có chút sững hắn nhớ tới tự mình mở ra mỗi cái khiếu hải độ khó khăn. Trong đó có một ít dùng liều mạng hoặc nổi điên để hình dung đều không quá phận, cứ như vậy nói bỏ thì bỏ. Chưa bao giờ giống bây giờ như vậy tưởng niệm nguyện vọng hậu thần, ông bạn già, ngươi bế quan quá không phải lúc. Một biển vô cùng có kiên nhận đánh giá hắn, may may cũng không có thúc dục ý tứ. Đông Phương Vũ ngẩn đầu lên, hỏi, "Trưởng lão, trước hết đem chân nguyên toàn bộ dùng tiên khí thay thế thành tiên nguyên lực mới có thể tái tạo đan điền sao?" Cái kia cũng không cần thiết, ngươi trước tiên có thể vận chuyển công tờ hở tờ y e áp tái tạo điển, sẽ chậm chậm chuyển đổi nguyên lực. lai like là dạng này, Đông Phương Vũ vui vẻ cười, hắn có nhân hủng thân a, vô luận như thế nào hắn là có thể nhân loại tu hành công tự hở tờ y ê u áp. Trưởng lão, ta tuyển nhân tộc công tự hở tờ y ê u áp. Cái kia tốt, một biển rỗi già cao to ngón tay, từ từ tại đầu ngón tay hình thành một cái ánh sáng lóng ánh châu. Một sát na này, Đông Vương Vũ có chút hoảng hốt, tình cảnh này rất giống hắn tiếp trước ngoại tinh nhân điển hình hình tượng. Đang ở hoàng hốt ở giữa, tay của lão nhân chỉ đã điểm ở trán của hắn, hắn đột nhiên có chút bận tâm, sau này nhớ tới hiện tại thủy tinh khô lâu không không sở hữu, liền thận nhân xuống tới. Đại đạo chí giản, đại tờ tờ Vũ cảm giác lượng tin tức cũng không phải là quá lớn. Không lâu liền toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Ngươi rất may mắn, một điển tựa hồ đảm tính rất đậm, lúc này cũng dần dần thích hứng nói chuyện, trong tông các loại ma công, tiên tở hở tở y e u áp đều có, nhưng cái này dấu họa trong động lại là có hạn, giới hạn tại chúng ta 12 người đã từng học qua đạo điển. Cũng may ta là nhân loại, bộ công tờ hở tở y e u áp này tên là Trường sinh kinh, tuy không phải tiên giới thượng thừa nhất công tở hở tở y e u áp, lại là vốn nên môn đệ nhất chạy đạo tở hở tở Vũ tự nhiên lộ ra dáng vẻ vui mừng, lại nghe lão nói, trong động chiến càng là thiếu thốn, ngươi thiên hướng về học cái gì? Thương tở hở Đao tở hở tở yheu áp, quyền tở hở tở yheu áp cũng có thể. Đông Phương Vũ thốt ra. Vậy liền dễ làm, cùng người đối chiến người căn bản không có sở đến ngũ đế hoàn quyền một bên, bộ quyền tở hở tở yheu áp này thật là được từ ngũ đế truyền thừa. Mặc dù chỉ là thánh đế trụ cột quyền tờ hở tở yheu áp, lại so cái gì hư đầu bàn nào đế kích mạnh hơn, cứu thuộc chính tông. Nói xong, lại là một đoạn tin tức đưa vào Đông Phương Vũ lão hải, lần này tuy nhiên chỉ có cựu quyền tở tin tức lại phong phú, mỗi một thức đều có ký cảnh phân giải biểu thị. Đông Vũ chính tức chắp tay, chân thành mà sửa lời nói, cảm ơn Quân vật biệt Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 755, một khối tiên ngọc trọng thác. Lần này, Đông Vương Vũ là thật cảm thấy một điện mỉm cười. Lão nhân mỉm cười, không thấy có bất kỳ động tác gì, Đông Vương Vũ cảm giác thân thể được nhu hòa lực lượng nâng lên một chút, thân trên đoan chính lên. Hôm nay ta nghe người đối với Hoàng Cực Tiên Cung bích 3 tuần 2 đứa bé nói, ta thật vô cùng vui mừng. Cái này trong động người càng đến vượt không có nhụy khí, ngược lại là ta, vài vạn năm đến, chưa từng một ngày không nghĩ đi ra ngoài, không nghĩ lập lại Quỷ Hỏa tông môn tưởng. Lão nhân trong mắt u mang như là có tinh thần tại trong đó lên xuống. Thử qua sao? Đông Vương Vũ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lão nhân ngẩn ngơ, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn mạnh như vậy, hiện tại không có cách nào thử, cũng nên có nhân có đột phá mới được. Ta vốn nên trông cậy vào chính mình lúc còn sống có thể đột phá, bất quá, xem ra là thời gian không đủ. Ai? Cái kia muốn bao nhiêu năm? Cái này trong động tiên khí thiếu thốn, ta cảm thấy không thể dạng này đợi không. Đông Vương Vũ không có che giấu chính mình ý tưởng chân thật, để hắn dạng này trên vạn năm chờ đợi, tuyệt đối không thể, hắn thà rằng chết. Một biển ánh mắt bắt đầu biến nhớ bận, trầm mặc nửa ngày sau mới nói, vô luận như thế nào ngươi cũng nên trước tiên đem cái kia bộ quỷ trận nguyên lưu thông hiểu đạo lý, chỉ cần nó có thể chuyển tự tiếp, quỷ họa tông coi như không có diệt tuyệt. Quả là thế, Đông Vương Vũ lại bái, nói: "Yên tâm, trong vòng nửa năm nhất định có thể chữa trị cái kia luyện tâm đồ." Ngẫm lại hắn lại hỏi: "Không biết năm đó ta tông tại sao lại bị cái khác tông môn gì tông, chúng ta đến tuột cùng ra cái gì chí bảo?" Vài vạn và năm thuế nguyệt tại một điện trong đầu xoay chuyển lên, trong con mắt của hắn tựa hồ loẻ ra nhà nhà đốt đèn. Đây là một cái mê, lão nhân lấy số mệnh bắt đầu, ta chỉ nhớ rõ nghe đồn xuất hiện trước đó, ta trùng hợp ném một bước chân quý nhất quỷ họa Đó là tông môn sáng thế lao tổ luyện chế một bức Nhật Nguyệt Kinh hành đồ. Tiếp theo, liền xuất hiện gây bất lợi cho tông môn ngay đồn, nói là bản tông mộ bức quỷ họa chính giữa đất sinh nuôi một kiện kinh thiên chí bảo. Sau đó liền có hậu tới ma môn tác hỏa sườn núi dốc hết toàn lực đại cử vây quanh ta tông. Có phải hay không cũng là cái kia 1000 bức họa ở giữa nhất chống không cái kia một bức? Đông Phương Vũ hỏi, bọn họ một mực không ngừng bỏ vây quanh là không phải nói do cái kia bạo bối còn tại trong tông, cũng là cái kia một bức, ta cái này vài vạn năm đến một mực đang suy tư. Bọn họ vẫn vây quanh chúng ta chỉ có thể nói rõ ba loại tình huống, loại thứ nhất cũng là như lời người nói tình huống Loại thứ hai là bọn họ căn bản chính là lấy cớ, mục đích đúng là bảo quản trong tay ta quỷ trận nguyên lưu, loại thứ ba làm theo càng quỷ dị hơn, món kia bảo bối đã không trong động, bị người đánh tập đi. Đông Phương Vũ cực thông minh, lập tức minh bạch một điện ý tứ, Kinh hại muốn tuyệt mà nói, ngươi nói là chúng ta tông người một nhà trước trộm đi Nhật Nguyệt Kinh hành đồ, vì sợ tông môn cưỡng chế nội của phi tờ hở tờ y e u a có ý phóng thích tin tức giả, lấy tông môn bị diệt đổi lấy chính mình thuận lợi chạy trốn. Một mặt thay đổi cực kỳ ám, Phản nhỏ xuống nước đến, chí ít có loại khả năng này, không phải sao? Vũ ngưng trọng đầu, hỏi, biết là ai sao? bản tông căn bản trọng khí, đương nhiên chỉ có tông chủ và trưởng lao đường có thể điều động. Nhưng đến tuột cùng là ai ta cũng không biết, rõ, ta nguyên lai chỉ là cái này dấu hạ động trưởng lão phụ tá. Xảy ra chuyện trước, bổn động trưởng lao nói bữa cầu vòng tính cả ba cái quản sự mất tích. Lúc ấy tông chủ của chúng ta là ai? Một điểm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm, tên của nàng là thuần hồ hàng nga. Đông Phương Vũ cảm thấy danh tự quen hay, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao, liền coi như thôi, muốn đứng dậy cáo từ. Một điểm tay vừa lộn, có chút tịch mịch nói, người bái sư một trận, lão phu lại chỉ có thể đưa ngươi một khối hạ phẩm tiên ngọc. Đông Phương Vũ nhìn thấy Tại hắn đeo hũ trên bàn tay nâng có sơn cha lớn nhỏ một khối hình bầu dục tinh thạch, màu trắng, có chút nhơ bẩn, giống mang theo sợi bông bạch ngọc. Không gặp quen hơn trăm vạn cực phẩm tinh thần thạch Đông Phương Vũ đột nhiên cảm thấy ở ngực trận khó chịu, một cái bị phong vải vạn năm trong sân động, một cái bế quan vô số năm lão nhân, lại còn có thể lưu lại một khối tiên ngọc. Cho dù là hạ phẩm, cũng đầy đủ trân quý. Đông Phương Vũ cung cung kính kính dùng hai tay tiếp nhận, đây là một cái tuổi già lao nhân trọng thác, mang đến cho hắn một cảm giác giống như núi nặng nề. Phương Vũ lần nữa hành lễ, lại cái gì cũng nói không nên lời, quay người sải bước mà ra. Đi ngang qua các sư huynh chỗ phủ, Thần hồn của Đông Phương Vũ có thể rõ ràng mà nhìn ra đại đa trên mặt thần sắc riêng phần mình khác biệt, có vui mừng, cũng có ghen tị, càng nhiều thì là cảm thấy lẫn lộn. Trong sân động, các tu sĩ lại khôi phục dị vang tê liệt, nhìn qua thật cùng nhà giam giữa canh chừng tù phạm không sai biệt bao nhiêu. Đông Phương Vũ cũng quản không những thứ này, vội vã tìm tới Huyền Nhân chỗ tính sá. Tiểu Nha lo lắng thời điểm cũng là uống rượu, giờ phút này chính uống hôn thiên hấp đi đâu, mấy cái lao nhân đều nhanh để hắn giấc choáng. Không gặp Đông Phương Vũ trở về, tất cả mọi người quan tâm mây quanh, Đông Phương Vũ trước hướng Tiểu Nha nói, đem hôm nay kiếm được binh đều lấy ra. Tiểu Nha cảnh giác nhìn lấy Đông Phương Vũ nói ra, Đại ca, ta thế nhưng là đều đã cho bọn họ. Đông Phương Vũ nói, người muốn nhiều như vậy cái đồ chơi này có cái gì dùng. Để nhóm mỗi người chọn tới ba kiện. Huyền nhân vui vẻ cười rộ lên, đây chính là cái kia hắn quen thuộc đồ đệ, nhất quan trọng nghĩa khinh tài. Chờ mỗi người gánh ba kiện lớn nhất tiện tay niệm binh, Đông Phương Vũ lại nói, cái kia quản sự trưởng lao tiên là một điện, đối với ta mười phần coi trọng, bảo ta một bộ quyền kỹ, một bộ tu luyện đại tờ hờ tờ i he u app. Quyền kia kỹ xuất từ ngũ đế đi tuần đổ, đại gia học chỉ sợ sẽ có Trên là trường sinh kinh, ta hiện tại thì chuyển cho lại ra. Ngọc Linh lung lộ ra thần sắc kinh hoàng, liên tục khoát tay nói ra, cái này không thể được, không hợp quy củ. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, cảm thấy Đông Phương Vũ ý tưởng này quá phận. Đông Phương Vũ nói, các vị, hiện tại là lúc nào? Căn bản cũng không nên có cái gì quy củ. Quỷ Họa Tông hiện tại thì nên không tiết hết thảy, đợi tránh thức giết ra ngoài, trọng kiến tông môn lại lập quy củ cũng không muộn. Lại như thế bảo thủ, sớm muộn chính thức diệt môn. Tất cả mọi người biết rõ Đông Phương Vũ nói có lý, có chút ngây người cơ hội, Đông Phương Vũ đã xem công tờ hở tờ áp đưa vào Ngọc Giảng, giao cho lại ra rõ, nhiều nhất đại gia không muốn đối ngoại công khai biểu hiện chính là. Nói xong, Đông Vương Vũ trực tiếp trở lại chính mình phòng nhỏ, lấy mình thì tiến thể nội thế giới. Hắn hiện tại tiếp thời gian như vàng, thật không thể đem sở hữu công tờ hở tở yê ú áp lập tức học hội. Cũng mặc kệ yêu thú có thể hay không tu luyện nhân loại công tở hở tở yê ú hắn trước tiên đem trưởng sinh kinh truyền cho phân thân cùng hống. Tiếp lấy lại hướng hắn nói, vừa mới học một bộ quyền tở hở tở yê ú ngũ đế hoàn quyền, đi hoàn toàn là dương cương con đường, ta cảm thấy ngươi luyện so ta đều phù hợp, hai ta trước học tập bộ quyển tờ tờ này. Hống đương nhiên là đại hiệp. Hắn căn bản không có hệ thống học qua quyển tở hở tờ IEU app, trước đó hoàn toàn là dựa vào quái lực, cảm thụ được ngũ đế hoàn quyền giữa ba khí lăng vân chiêu thức, nhịn không được cười như điên. Côn bất bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tở có động lực làm việc. Chương 756, cự cùng tính biến. Đông Phương Vũ thể nội thế giới giữa, nhân hùng phân thân đang ở nâng độc trưởng sinh kinh. Đan người, đan vậy. Một Duy đạo vô đối, tên cổ nói đan. Thiên đến thứ nhất thành, mà đến thứ nhất hạ, cấp đến thứ nhất doanh, nhân đến thứ nhất trưởng sinh. Điên người, Sinh Danchi đỉnh lô lấy tinh khí thần làm thuốc, ngưng luyện kết đan, đây là tiểu hoàn đan. Lấy người vi đỉnh, lấy thiên địa vạn tở hở tở yê ú áp làm thuốc, hòa mình, hỗn độn lâm minh, này thật đại hoàn đan. Đạo gia chính tông cảnh giới tối cao tại Đông Phương Vũ trong lòng mở ra, một loại hiểu ra cảm giác để hắn tràn ngập đại hỉ duyệt. Tuy nhiên hai đời tu hành, khác nói đạo gia, cũng là Phật gia, Nho gia, Vũ nhà, càng mật công tở hở tở yê ú áp đều có chỗ đọc lướt qua, nhưng tránh thức như thế xâm nhập một môn, thật đúng là đầu. Nhân hùng phân thân tựa như động giữa lần đầu thấy đề lão đạo tôn tử, vui chính là vào đầu bước hai. Quản thực muốn hoa chân múa tay. Một tòa xanh biết dây núi phía trên, biến hóa ra bản thể Xả còn tại ngủ say, hô hấp ra mờ mịt hư khí, hấp dẫn vô số chim tức ở trên người hắn nhảy nhót chơi đùa, tham lam hô hấp. Xả hiện tại đã thành Đông Phương Vũ Bí mật Vũ khí. Đông Phương Vũ hy vọng hắn tại xuất quan thời điểm, có thể đem công lực tăng lên tới chân tiên tam phẩm phía trên, đây mới là hắn có can đảm giết ra dấu hoạt động lực lượng. Xả có thể để bạc nhiều như vậy, đương nhiên không có khả vẹn vẹn trông cậy vào một khóa thao thiết di châu, liền là chân chính Long châu cũng làm không được. Mẫu chốt là năm đó Xả mẫu thân lưu cho hắn bản thể, tại phàm ở giữa đã luyện hóa đến cực hạ còn có tiếp cận 2/3 không nút đứt đây, hy vọng hắn tại đạt tới chân tiên cảnh giới sau có thể có biến hóa. Bên trên bình nguyên sông lớn bên bờ, hai cái anh tuấn thiếu niên kích đánh nhau, đó là Đông Phương Vũ bạn Tôn cùng Hồng Chính đang luyện tập với nhau ngũ đế hoàng quyền. Mới học thời điểm, chỉ cảm thấy quyền tờ hở tở IEU áp này chính đại đường hoàng, đại khí bằng bạc, chiêu chiêu như thiên đế ngồi phòng chính, thần uy lâm liệt, trùng trùng đập điệp. Tinh tế nghiên tập xuống tới, lại cảm thấy mỗi một đều bao tờ tờ áp, mỗi một thức đều có thể loại suy, hồ có thể diễn sinh ra vô số quyền tở đao tở hở tở y e u áp, thương tở hở tở y e u áp, thậm chí là kiếm tở hở tở y e u áp, bộ tở hở tở y e u áp. Đây quả nhiên là ngũ đế công tở hở tở y e u áp thần thủy, để hai người luyện làm muốn ngừng mà không được. Quên tở hở tở y e u áp này tổng cộng tụ tức, theo thứ tự là vương mệnh trời, duy ngã độc tôn, bạch thú dẫn đầu múa, đan thư sắc hế, kinh luân thiên hạ, một tay che trời, cửu đỉnh huyễn không, nhất thống giang sơn. Tiểu đối với bạch thú đắc, ra sinh ra lại vừa quát ở giữa hội tụ thành sắc sỡ quên cương, uy lực vô tận. Đông Phương Vũ đầu tiên tiểu thành lại là cựu đỉnh hành không một chiêu, cựu đỉnh nhan sắc khác nhau, phù văn lở lở, thần quang ngập trời, như chín vầng mặt trời, lôi đình tức giận. Hai người tu luyện cùng, lần tập luyện này chính là 9 ngày 9 đêm, trung tâm đã là một mảnh hỗn độn, sông lớn ở đây thế mà hình thành một cái hồ nước. Hai người cười ha ha lấy sông vào trong hồ, vui sướng tẩy lên. Nhiều nhất chừng 10 phút đồng hồ, thống liền Vũ tái chiến, được, ta chỉ chữa trị tâm có thể động, đến lưu chút thời gian học tập trận đồ Hoàng Cố Tân Thế hắn lại nghĩ tới nguyện vọng hầu thần, liền muốn vượt thoát qua thủy tinh khô lâu được học tập quỷ trận nguy lưu. Lần này Đông Phương Vũ liền mang thân thể cùng một chỗ tiến vào, chủ yếu là hắn muốn đem một điện đưa cho khối kia hạ phẩm tiên ngọc luyện hóa. Đông Phương Vũ nửa đời trước tu hành, thật đúng là không thế nào trông cậy vào tinh thần thạch. Hắn sở dĩ muốn luyện hóa khối này không có ý nghĩa hạ phẩm tiên ngọc, chủ yếu là muốn đem ân tình này một mực nhớ kỹ. Một cái bánh ngô không đáng cái gì, nhưng ở tất cả mọi người đói 10 năm về sau, cho ngươi thêm một cái bánh ngô thì không giống nhau. Hắn là một cái cực độ chú trọng tình người. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, Hàn đối với ngũ đế hoàng quyền cùng trưởng sinh kinh chân quy trình độ đã có giải, huống chi cùng vị trận nguyên lưu so sánh, hai vị trí đầu người không đáng kể chút nào. Thủy Tinh Khô lâu bên trong, Đông Phương Vũ ngồi xếp bằng, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cầm buộc lên cái viên kia tiên ngọc, chân nguyên thoáng thúc ép, tiên ngọc lập tức hóa lỏng thành một đoàn. Tâm tình không tệ, Đông Phương Vũ đang định chơi cái đẹp trai kính mọt ngũm nuốt vào, đột nhiên một cỗ đột nhiên xuất hiện hấp lực xuất hiện. Tiên về cùng, Vũ vội theo. Như là một hạt viên bắn vào núi lớn, lại kích thích kinh biến hóa. Một mực cũng không rõ dệt cử cùng giống bỏ đi một tầng vân vụ chế tác lụa mỏng, lần thứ nhất đem chân dung hoàn chỉnh bày ra. Hắn xác minh một câu, bài văn tựa như nữ nhân y phục, ngắn gọn luôn luôn đẹp nhất. Kỳ thực kiến trúc cũng thế. Hiện tại, Đông Phương Vũ mới chính thức thấy rõ, đây là một tòa màu trắng sữa cho lâu, trừ có một ít thần ấn cực mỏng đường vân bên ngoài, không có chút nào trang trí, lại có vẻ lộng lây phi phạm, cao đoan đại khí. Trọng yếu nhất chính là, nó đại môn đệ nhất lần hoàn toàn mở ra. Không thể nào dễ vãng tôn phệ chí ít tương đương với mấy cái định phong trí tôn thần hồn của hồn niệm sư chi lực đều không có đưa nó triệt để chữa trị, còn kém như thế một khối hạ phẩm tiên ngọc. Cái này thật đúng là trong cõi u minh khí vận. Đông Vương Vũ Hiên ngang không sai đi vào trong đó, liền trong đó bố trí cũng hoàn toàn bại biện ra tới. Không gian hiện lên hình trụ tròn, dọc theo bốn phía hình đinh ốc hướng lên, hình thành hình đinh ốc ban công. Tuy nhiên nhìn qua có tầng mười nhiều, nhưng kỳ thật là hoàn toàn liên tiếp, có thể từ lầu một điểm khởi đầu đi thẳng đến đỉnh cao nhất. Dặm bước trên đó, hướng vào phía trong một bên cách mỗi hơn 10m chính là một cái phòng. Đáng tiếc là đại đa số đều đã sụp đổ. Vở vụn vật liệu xây dựng đều là trong ngoài một màu màu ngà xưa khối vụn, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Hắn đầu tiên là cấp tốc đi một lần, mới phát hiện chỉ có ở giữa nhất hai tầng bảo tồn coi như hoàn hảo, cùng sở hữu 9 cái không có bị phá hư gian phòng. Đông Phương Vũ biết, ở trong đó có mấy cái hắn kỳ thực đã tiến vào. Mỗi cái bên trong căn phòng tạo hình cũng không giống nhau, nhưng đều có một cái cộng đồng đồ vật, nó tựa như một cái phát biểu tịch. Đông Phương Vũ dần dần thí nghiệm, cũng không có có phản ứng gì, sắc mặt cổ quái, vờn mà không thể khống chế. Thẳng đến hắn phát hiện có một chỗ phát biểu tịch vờn mà lóe ra ánh sáng nhạt, mới đại hỉ lên. Cái này nên cũng là dị vượng hắn tiến vào tòa này, Hắc Cám Cự cũng lúc nhìn thấy loại kia tinh quang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hai tay chống tại phát biểu từ thượng, quả nhiên, tựa như hắn nghĩ mở dạng, trước mặt nguyên một mặt vách tường bắt đầu cấp tốc thoáng hiện văn tự. Toàn bộ đều là Đông Phương Vũ có thể xem hiểu lời nói. Đông Phương Vũ có thể cảm nhận được cái này Cự Cung cấp bách, thật giống như năng lượng không đủ, nó phải nắm chặt đến mục tiêu một dạng. Đông Phương Vũ rõ ràng nhìn thấy rất nhiều công tờ y t u áp, đạo khiếu luận, kim thạch kính, nhiều như rừng, hòa mắt. Rốt cuộc Trên bách tường đồ án dừng lại tại một quyển sách phía trên, câu trần thể ngoại triển khiếu mật tờ hờ tờ y Cái này cự cung thật sự là quá nóng đội, vừa mới tìm tới quyển sách này, Đông Phương Vũ thậm chí ngay cả tên sách dí tứ cũng còn không để ý tới dài đâu. Một đạo thanh quang liền từ trên vách tường bắn ra, vay một tiếng tràn vào thần hồn của Đông Phương Vũ bên trong, như trong đầu rót dầu nóng, hắn nóng kêu to lên. Gọi tiếng chưa tuyệt, phát biểu tịch trên quang mang hoàn toàn biến mất. Còn bật bi dẹt bờ Đông Vương Vũ Á kêu to một tiếng, ôm đầu ngồi xuống xuống. Thật lâu, đau đớn biến mất, lúc này mới tâm tình phức tạp đi ra cự cung. Như thế nghịch thiên bảo vật, lại bị phá hư nhiều như vậy, quá đau lòng. Bất quá, nếu như chỉ cần tiên ngọc liền có thể cung cấp năng lượng, như thế một tin tức tốt, chỉ cần có thể giết ra này sân động, tiên ngọc chắc hẳn túi nhạc đều là. Đi vào trên ốc đảo, Quỷ trận Nguyên lưu học tập lần nữa bị trí hoán, hắn dù sao cũng là cái võ sĩ, si, có thần cấp công tờ IEUAP không học, cái này sao có thể? Cẩn thận trải nghiệm trong đầu công tờ, tờ áp, miệng của hắn dần dần mở lớn, quá giận mình. Hắn chưa từng thấy dạng này vượt trội công tờ hở tở y hế u áp. Quả thực là đột phá trí tưởng tượng của hắn tự hạn. Một môn công tờ hở tở y hế u áp bất luận cỡ nào cổ quái, không có gì hơn là đem thiên địa chi lực dẫn cho mình sử dụng, nguyên cơ tất nhiên là trước ở trong cơ thể mình đem thiên địa chi lực hóa thành đặc thù năng lượng chứa tổn. Mà công tờ hở tở y hế u áp này lại muốn đem năng lượng chứa đựng tại thân thể bên ngoài. Những năng lượng này có thể là chính mình sao? Tại chính mình lúc chiến đấu, chúng nó có thể tùy thời nghe theo chính mình điều động sao? Nguyên lai, like, bộ công tở đúng là hắn tinh thần công tở áp kéo dài chị bất quá, Lam bắt Đầu Thất Tinh chỗ đối ứng 7 cái khiếu hải viên mãn về sau, liên loại này thần cấp công tờ hở tờ IEU áp cũng không nghĩ tới có nhân sẽ đem Bác Đầu Thất Tinh phát triển vì thập tinh, muốn mới xây một cái Bắc cực khiếu hải, lại rừng câu Trần thiếu hải. Mà lập dị chính là, cái này mới tinh Bắc cực khiếu hải cũng không tại người thân thể bên trong, mà là tại Thiên Xu khiếu hải cùng Thiên Tuyền khiếu hải liên tuyến kéo dài ra gấp 5 lần khoảng cách một cái điểm. Cũng chính là trên cơ thể người ấn đường huyệt cùng nghe hoàn cung liên tuyến, mà hướng đường phương hướng hướng về trước dọc theo gấp 5 lần khoảng cách. Ở chỗ này, có thể khai mở một cái mới khiếu hải, cực khiếu hải, lại câu Trần thiếu hải. Nó vô tận đông đảo, dù là người đem toàn bộ câu trần siêu sao đều hút xuống tới cũng có thể được hạ. Bác cực khiếu hải hình thành về sau, đem sẽ trở thành thể nội tinh khiếu chúng quy khô, bởi vì nó là vô cùng lớn, nhất định nhân loại tu luyện có thể vô tận đột phá đi xuống. Đây chính là cái gọi là câu trần thể ngoại triển khiếu mật tở hở tở y hế u áp. Kể từ đó, Đông Vương Vũ nửa đời trước tu luyện công tở hở tở y hế u áp căn bản không cần sửa đổi, chỉ cần đón thêm dẫn hạ câu trần nguyên thủy tinh thần chi lực là được. Cái này không thể nghi ngờ mới là với hắn mà nói lớn nhất thích hợp công tở hở Cái này bạch sắc cự cung thành tinh. Không hẳn nó hoàn toàn vì Đông Phương Vũ cân nhắc, bằng không mà nói, như thế một vật đợi tại chính mình trong đầu thật đúng là đáng sợ. Chắc không được nó như thế các bác, hiển nhiên là sợ Đông Phương Vũ vạn nhất nhịn không được từ bỏ thu nạp tinh quang chi, một khi phá hư 10 cái thiếu hải, đó là cỡ nào tổn thật lớn. Đáng tiếc là, dạng này Hoàn Mỹ không một tí vết công, tờ hờ tờ hê ú áp, ở nơi đang chết này trong sơn động y nguyên không thể tu luyện. Cái này khiến Đông Phương Vũ càng thêm hy vọng giết ra sơn động. Mang theo vô hạn tức hận, Đông Phương Vũ lấy ra quỷ trận nguyên lưu bắt đầu nghiên cứu. Bởi vì hắn thần hồn cường đại, cái này phong phú chuyển thừa hắn chỉ dùng chưa tới một canh giờ thì hoàn chỉnh ghi chép lại. Căn cứ đọc sách trong lượn, kỳ ý từ gặp tinh thần, hắn bắt đầu lặp đi lặp lại nghiên cứu. Thế nhưng là chỉ học một canh giờ liền đầu đau muốn nước, quá phức tạp. Bản này tác phẩm vĩ đại lại là xây dựng ở không gian tự hở tờ, tờ IEU áp tác phía trên, chắc không được bọn họ am hiểu luyện chế tiểu thế giới, đó chính là đối với không gian tự hở tờ, tờ IEU áp tác cực hạn vận dụng. Đông Phương Vũ nghĩ ngơi ba lần, cuối cùng lý giải một loại trụ cột trận tờ, tờ app, hai loại biến, liền cũng không cách nào kiên trì nữa ưu tâm về thể nội thế giới cùng tiểu nha đối chiến, lại cảm thấy liền trạng thái đều bị ảnh hưởng không tốt, dứt khoát đi ra ngoài giải sầu một chút. Cũng là xảo, hiện tại với lúc là ngày thứ 10. Sáng sớm, Vũ Đế đi tuần đồ nhân liền tới tìm hắn, bọn họ lại còn không hề từ bỏ giấc chiến. Huyền Nhân có chút bận tâm dặn dò hắn nói, "Đỗ Vương, ta nhìn ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua tính toán, bằng không mà nói quá mức nguy hiểm, chân tiên nhị phẩm trung kỳ, cô có khó có thể tưởng tượng tự năng. Ngươi bây giờ mới đổi nhiều ít tiên nguyên, liền chân tiên nhất phẩm sơ kỳ đều tính toán miễn cưỡng." Đông Phương Vũ biết là hảo ý, vì chính mình lo lắng, nói ra, "Ngài không biết Tặc kỳ thực đặc biệt cần chiến đấu, đặc biệt là loại này đối phương cảnh giới minh sát chiến đấu. Huyền Nhân ngẩn ngơ, chợt liền phát hiện vấn đề, kinh ngạc hỏi: người vẫn là muốn ra động, cho nên muốn nhìn xem chính mình cùng chân tiên tam phẩm đến tổn cùng có bao nhiêu sai biệt?" Đông Phương Vũ gật đầu, ngay thẳng mà nói: "Nếu như không thể đi ra ngoài, ta thả giam chết." Nói xong, Đông Phương Vũ ngang nhiên đi ra tinh xá. Lúc này, trong sân động, đáng lẽ trở lấy những người xem náo nhiệt đang ở thất vọng nghị luận. Cái kia Đông Phương Vũ cũng thế, sao có thể chiến đâu? Tuy nhiên thực lực của hắn không được, nhưng ít gian lên thể diện nhận thua đi. "Lão huynh, ngươi nghĩ quá đơn giản." Nếu như nhận vua, ai biết Hoàng Cực Thiên biết đưa ra điều kiện gì. Đừng nhìn có quản sự người nhìn lấy, hắn đồng dạng dám để cho Đông Phương Vũ tự đoạn một tay người tin không. Người tuổi trẻ bây giờ không khôn ngoan à, mới tới một chỗ không biết đưa tiền bảo hộ cũng liền thôi, thế mà đem hai cái mạnh nhất thế lực toán đắc tội, cũng là kỳ hoa. Dạng này làm càn là mậy, có thể sống đến phi thăng, thật là kỳ tích. Hắc hắc, đây là nhân chi thường tình thôi, lão huynh ngươi tại Nguyên Lai vị diện lúc, còn không phải nhất ngôn kiu định, phạt quá quyết, cái này là người mới bậy chung. Điều này cũng đúng. Ngươi nhìn, gia hỏa này ngông nghênh mà đi ra, cho vui đến Ngũ Đế đi tuần đô đổ đội ngũ trên cơ hội tới. Đông Phương Vũ một bên vân đạm phong khinh đi về phía trước, một bên lặng lẽ chuyển động thức hải, thần hồn chi lực xoay chậm chậm, nghỉ ngơi náo tử. Không bao lâu, một cái một thân chiến khải, tiếp tóc đuôn ngựa, nhìn qua chỉ có mười mấy tuổi anh tuấn uy vũ thiếu nữ thì cản ở trên đường. Đông Phương Vũ ngừng ở trung đường, chậm rãi đưa tay, lạnh nhạt nói, "Đông Phương Vũ, ta hy vọng đây là trận chiến cuối cùng, sau trận chiến này, đại gia không muốn lại dây dưa tiếp." Cái kia tư thế thiếu nữ xoẹt cười, hai cái gương mặt bên trên lộ ra chỉ có đậu nành lớn lúm đồng tiền, rất là đáng yêu. Ngươi không có cảm thấy trong lời nói của ngươi có sơ hở trong lời nói sao?" Đông Phương Vũ một trình, cẩn thận hồi tưởng chính mình vừa mới nói lời, nghi ngờ hỏi, "Nơi nào có sơ hở trong lời nói?" "Ha ha ha, nữ tử che miệng cười rộ lên, "Quý nhân, đây đương nhiên là sau cùng một trận, chẳng lẽ ngươi còn có thể thắng ta hay sao?" Người chung quanh hống cười rộ lên. "Có nhân phát hiện hắc kiếm, hô to, "Hách lâu chủ, hôm nay ngươi còn lái từ sao?" "Không được, đêm qua nằm mơ mộng thấy một cái heo nổi điền qua cắn lao hổ, kết quả bị lão hổ cắn chết, này mộng điểm xấu, hôm nay không nên hành động." Cắt. Đông Phương Vũ lườm hắn một cái, cười nói, Ngươi mang ta là heo cũng là thôi, thế mà. Hắn mới nói được cái này, thiếu nữ kia đột nhiên tỉnh lộ lại, quát chói tai, "Hắc kiếm, ngươi muốn ăn đòn hay sao?" Hắc kiếm liên tục túi người chào, lại hướng Đông Phương Vũ nói, "Ta khuyên ngươi nằm chắc nhà thua, đây chính là ngũ đế lời sau, hoàng môn quỷ nữ, hoàng cực tiên đại nhân thân muội tử, ngươi muốn đánh nàng, còn muốn thanh thính?" Phía sau có thể rết ra một chỗ tới. "Hừ, ta hoàng phi hồng nhất luôn cựu định, nếu như ta thua, đây cũng là trận chiến cuối cùng." "Hoàng phi hồng." Black, xin đánh 9, của hoặc tặng đầu động làm việc. Chương 758 trong động có quặp cái ẩn hiện. Hoàng phi hùng quát một tiếng, "Ngũ đế hoàng quyền, đan tư sắc khế." Một mặt hoàng kim chế tạo đại kỳ lăng không pháp phối, giống như một đạo sáng chói tiểu áp đao, nghiêng phát đi, như xích sắt lan ra, đè lập về biển. Đông Phương Vũ tựa hồ trừ lui lại không có đường. Nương Long mày cảm thụ được đại kỳ giữa mang theo bảng bạc tiên nguyên, Đông Phương Vũ thật lui, hắn thúc lên sơn tiêu bộ, phía bên phải hậu phương lực gốc. Ngầm. Kim kỳ phía trên bỗng nhiên đập ra điều ngũ trảo từ trước sau các phương đánh rút về phía Phương Vũ. Thiên công cần chắc thí, phòng thủ sao lại không phải? Đông Phương Vũ lần thứ nhất trong thực chiến thôi động ảnh mộc thần khai, một tầng hôn độn tia sáng từ trên thân sáng lên, trong chốc lát Đông Phương Vũ lóe ra 100 đạo bóng dáng. A! Bên ngoài sân có nhân kinh hô lên. Vừa rồi Đông Phương tiểu tử rõ ràng trí ít có 3 đạo thân ảnh đã vây quanh Hoàng Phi Hồng công chúa sau lưng, hắn là sao không có tập kích bất ngờ? Cái thiên nên là hư ảnh, bất lực công kích. Thật là lợi hại tốc độ, Hoàng Phi Hồng có chút kinh nghi bất định, vừa mới nàng cảm giác tựa hồ có một đạo gió nóng thổi hướng mình thái trái. Nàng rõ ràng nhìn thấy ngựa mình đuôi trên sợi tóc bay về phía trước dương có thể cái này sao có thể? Tuy nhiên hắn khả năng nắm giữ chân tiên nhị phẩm chiến lực, nhưng hắn trên lý luận chân thực cảnh giới mới là chân tiên nhất phẩm sơ kỳ a. Nàng hất lên búi tóc đôi ngựa, tựa hồ là muốn vứt bỏ nghi ngờ trong lòng, hai tay một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, mở miệng lần nữa, duy ngã độc tôn. Oen. Chu tước từ trên trời đến, huyền vũ tử lòng đất ra. Khai thiên tích địa hai cổ phái niên cự lực bàng bạc vô cùng, cùng nhau đánh phía Đông Vân Vũ. Muốn chết người, tiểu tử này xong, bà cô nhỏ dùng ra thập thành công lực. Hoàng ký nữ, thủ hạ lưu tình a, đây chính là tuyệt thế lâu trọng yếu khách hàng. Hắc kiếm dắt cuốn họng quắt to lên. Đột nhiên, chống trại trên chiến trường đột nhiên nổi lên 100 đạo thân ảnh, từ chu tức cùng huyền vũ công kích chính giữa hướng tứ phương tán đi. Có nhân gặp quỷ một dạng mà kêu to lên, có hay không khoa trương như vậy a? Chạy thế nào đằng sau ta đến? Cũng chính là trong ngay mắt, vừa mới tránh thoát duy ngã độc tôn một chiêu 100 thân ảnh đột nhiên lại từ 4 phương 8 hướng tụ đến, đột nhiên xuất hiện tại hoàng phi hồng ngay phía trước. Cửu đỉnh huyễn không. Chín vị khắc hoa cổ sơ phù văn thần đỉnh vẽ ra trên không trung huyền diệu đạo ngân, như này, sắc bén dị từ mỗi cái phương hướng hướng hoàng phi hồng tới. Khí thế vô cùng hùng hồn, tốc độ nhanh đến cực hạ. Cái kia kinh khủng âm bạo khiến người ta nhịn không được quan bế nhĩ tức. Vốn là hai mà suy, ta mà kiệt hoàng phi hồng đột nhiên kinh hãi gặp bạn ra bí truyền quyền tự hở tờ i e u a, trong lòng lại bị kinh ngạc. Rơi vào đường cùng, nàng song quyền đều xuất hiện, thôi động còn thừa tiên nguyên ý đồ sóng trên sinh sóng, duy ngã độc tôn quyền tức lại dương. Oan. 9 cái thân đỉnh cùng chu tước, huyền vũ đụng nát thành rực rỡ kim quang, tựa như trời chiều giữa mặt hồ kim ba, dông nhiên tán đi. Ba cái quyền đầu thực sự cùng một chỗ. Trên tràng xuất hiện một lát đứng im. vũ một nắm cùng hoàng hồng, hai chi đôi bàn tay trắng như phấn dính chung một chỗ. Đông Phương Vũ khẽ gật đầu, đối với chân tiên nhị phẩm trung kỳ thực lực có đại thể ước định. Hoàng phi Hồng đôi mi thanh tú cau lại, nàng bắt đầu hoài nghi, người này thật sự là hạ phẩm quỷ họa giữa vừa mới phi thăng tới. Đột nhiên, hai người giống như đạn pháo phân biệt hướng phía sau căng lên. Trải qua cơ quan giữa, Đông Phương Vũ lần nữa hóa thân ảnh mộng, một trăm đạo thân ảnh lôi kéo khắp nơi, đem sau hoàn toàn lực lượng cắt nát, trừ khử, vững vững vàng, vàng vàng đứng ở 5 mét có hơn. Hoàng phi Hồng giật xoay trọn, khi thì hai cước chí xuống đất, dẫm ra sâu, đá vụn bắn tué, viên đạn một dạng bắn về phía Mọi người nhao nhao tránh trốn đi. Cứ việc nàng đem lực lượng gỡ trên không trung cùng dưới chân, nhưng vẫn như cũ không thể hoàn toàn tiêu hóa, cuối cùng lúc rơi xuống đất vờ im mà hơi hơi trở đi, muốn ngã lệch. Hắc kiếm quỷ mị một dạng mà từ phía sau nàng xuyên qua, giống như dịu nàng một thanh, lại hình như không có. Hoàng phi hồng vẫn chưa hết sợ hãi, cảm thấy có chút đi quất, đối phương sao có thể biết chính nhà mình công tợ hở tờ E U áp đâu? Nàng hung hăng trừng mắt về phía hắc kiếm, trong ánh mắt lại lóe nước mắt. Một bên chiến triệu lên nhìn không được, nộ hống, Vũ, ngươi vờ im mà tự tiện học tập chúng ta ngũ đế đi tuần độ bên trong công tờ, tờ chúng ta cần giải thích của ngươi. Đông Phương Vũ Lượng hắn một cái, âm thầm đè xuống trong lồng ngực khéo động chân nguyên, kỳ thực cùng chân tiên nhị phẩm trung kỳ chân thực va chạm tuyệt đối không dễ, dù là hắn dính chút món lời nhỏ. Triệu huynh, để ngươi dựng nên tông môn khái niệm là khó khăn như thế sao? Quỷ Họa Tông đã bấp bênh đến loại trình độ này, mục tựa như là một tòa ngục giam, một cái danh nước bẩn, ngươi còn có ý phân người ta. Trong tủ xương vương sương bá, tại dẫnh nước bẩn bên trong làm lòng vương, có ý tứ sao? Thứ nhất, này 1000 cái vị diện bên công tờ, tờ áp đều là Thứ hai, nếu như không có tông môn truyền thừa, ta cũng học không được, lời giải thích này ngươi hài lòng không? Mọi người đột nhiên biến sắc. Có nhân như có điều suy nghĩ, có nhân rốt cục lộ ra xấu hổ thần sắc. Hắc kiếm cùng cỗ ná áo bào trắng trong mắt dị sắc liên tục, ngay cả hậu phương trong sơn động vừa mới vẫn nộ đứng lên hoàng cực tiên đều lộ ra dãy rủa thần sắc, chán nản mà ngồi. Nếu như hắn hiện tại phải đi ra ngoài, không thể nghi ngờ cũng là chứng minh hắn muốn làm dính nước bẩn bên trong Long Vương, cái này để cho người ta buồn bực mà muốn thổ huyết. Đông Phương Vũ Bình phục một chút vừa mới có chút tâm tình kích động, lại hướng Triệu nói, "10 ngày trước, ta thương tờ tờ của người tên là Tinh cái gọi là Tinh Nếu như Ta có thể dạy ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có giết gia này Sơn động giúp thí. Trung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Triệu lên ngốc tại đó, đầu trong sáng loáng, chân tay luôn cuống. Hoàng phi hồng nước mắt tu liễm tại hốc mắt chỗ sâu. Hắc kiếm tự rêu đánh vỡ bình tĩnh, ta chỉ là cái thương nhân, Đông Phương huynh, Tiểu Nha huynh, hiện tại hai huynh đệ các ngươi trùng quy có thời gian đến ta tuyệt thế lâu dạo chơi a. Tiểu Nha vẫn còn đang sùng bái mà nhìn xem Đông Phương Vũ, căn bản không có nghe được. Đông Phương Vũ cũng thực sự đối với tuyệt thế lâu cảm thấy hứng thú, nhân tiện nói, hoàng cô nương, lần này ta đích xác là dính xuất kỳ bất ý sử dụng ngũ đế hoàng quyền tiền nghi co như ngang tay được chứ? Hừ. Hoàng phi hồng giận hừ một tiếng, quay người mà đi, lay động đôi ngựa tựa hồ tại nỗ lực duy trì sau cùng một số tôn nghiêm. Cụ nát áo bảo trắng hai tay gùi lấy đón lấy đến đây, tự giới thiệu mình, Tiểu Khả Công Tôn Lượng. Đông Phương huynh chớ trách, lần đầu gặp nhau lúc cũng không có đem người để ở trong mắt, tâm lý tổn xem thường ý đồ xấu, nguyên cơ không có xứng tên, xin chớ chê bai. Thẳng thắn đến loại trình độ này, cũng làm cho Đông Phương Vũ nhất thời cứng học lên, nửa ngày sau mới nói, Công Tôn huynh xích tự chi thâm, khiến người ta khâm phục tôn kính. Không biết có gì chỉ giáo? Công Tôn Lượng lại hướng hắc kiếm chắp tay, mới nói: Tôi tuy muốn cùng Đông Phương huynh kết giao, lại có là dính Đông Phương huynh ánh sáng, ta cái này quỷ nghèo cũng dạo chơi tuyệt thế lâu, tốt nhất có thể lại uống chút ít quạ huynh rượu ngon. Hắc hắc. Ha ha, vẫn là bây giờ giờ người. Tiểu Nha thích nhất người khác dễ uống cửu, lúc này thì đem mỹ nhân lâu đem qua, người uống trước lấy. Hắc kiếm lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói, tốt, ba vị đạo hữu, chúng ta cái này qua tuyệt thế lâu, đi đầu đường, lại uống rượu, hôm nay không say không về. Vật xin đánh giá 9-10 hoặc động làm việc. Chương 759, Tuyệt Thế Lâu Tu Đan. Ba người theo Hắc Kiếm tán nhạt mà đi, dần dần gần sát một bên vách động, đỉnh đầu 7-8 mét địa phương lại treo một cái rách nát tiểu mục nhà, tùm lum hở, tổ chim. Tiểu Nha suýt nữa đem chính mình sắp đến, khụ, khụ, đây chính là tuyệt thế lâu. Không còn chi nhánh, không thể giả được. Hắc Kiếm trên mặt kiêu ngạo mà đạp không mà lên, đi đầu tiến vào tổ chim. Nghe cửa gỗ kẹt kẹt chuyển động âm thanh, thật lo lắng nó lại đột nhiên từ vách đá nga xuống. Ba người đưa mắt nhìn nhau mà đi theo vào, lại nhưng đã đứng đẩy, không thể quay lại đường sống. Hắc Kiếm tại đại gia trong kinh ngạc, ngón tay hướng bốn không nên tổn tại phòng trong trên cửa đẩy, Ưu nói, mời đến Một mảnh rõ ràng cùng trong sơn động khác biệt sắc trời lộ ra đến, có chút chói mắt. Đông Vương Vũ thôi động ánh mục thân khải, đi đầu mà vào. Hoan nghênh khách quý quan lâm, mời theo nô tỳ lên lầu. Đông Vương Vũ trực tiếp bị choáng vắt mắt, bạch ngọc làm nền, san hô vì cột, rộng lớn thang lầu hai bậc thang hai bên các trạm lấy 8 tên cung trang tiểu nữ, lộng lẫy, khí chất bất phàm. Giờ phút này các nàng chính đồng thời hành lễ, phía trước nhất hai thiếu nữ chỉ lầu bậc thang phía trên. Dọc theo các nàng ngón phương hướng, một hoàn toàn do cấp mỹ ngọc Kiến tạo 8 công thể hiện ra kỳ thế, lâu hiện lên hình rác, trên mái rủ xuống lấy đỏ tươi, vàng rực xanh biếc bảo thạch thủy thú cùng các tường phong linh trang trí, huyệt thái lưu quang, lên ken giòn vang. Tiểu nha quả thực đều đốc, nơi nào thấy qua như thế sẽ hưởng tụ người, tại nam cung trụ nhà đều không có chàng diện này, ngây ngô mà đều quên uống rượu. Một trong lầu, tổng diện tích có chừng 2000 mét vuông, đây là đồng Phương Vũ căn cứ kiếp trước kim loan điện diện tích tính ra. Rộng rãi như vậy địa phương lẽ ra cần phải lộ vẻ trống trải, kỳ thực không phải vậy. Bởi vì lại có vô số mỹ nữ đều cầm một bảo bối đứng tại trong đó. Quá khoa a, quá xa xỉ a. Vẫn là công tôn lượng nói chuyện chân thật nhất, trực tiếp hỏi, "Hách lâu chủ không nghĩ tới ngươi còn có cất giữ mỹ nữ thói quen. Hắc kiếm cười tiếp nhận mỹ nữ đưa tới trà thơm, nói: "Tiểu đệ tu chính là hài lòng ý, cái gì là hài lòng ý? Người sống một đời, có được tài sắc, cùng ba lượng tri âm cùng nhau, lại có bao lớn thời gian nhàn hạ, có thể muốn làm gì thì làm, muốn đến không gì hơn cái này." Không gặp ba người có chút sững sờ, Hắc kiếm thúc giục nói: "Ba vị đạo hữu, đây là bị khâu thiên trà, trong trà thánh phẩm, ra từ chúng ta Tây Thiên Cự Nhạc Đồ." Đông Vũ ngụm, như, quế, như mưa, lưu hương. Công cũng lộ ra say mê thái, hai mắt híp, nhẹ Đông Phương Vũ lúc này mới bắt đầu xem trong lầu thương phẩm, mỗi người thiếu nữ trong lực đều ôm một kiện đỉnh cấp pháp khí, cũng chính là tương đương với hồn vũ đại lục cự phẩm đỉnh phong nhập binh. Trong lòng của hắn Tất Kinh, lúc này mới ý thức được những cô gái này đều là vũ sư, nếu không các nàng căn bản cầm không được những thứ này bảo binh. Trục tầng tham quan, có các loại thiên tài địa bảo, công hờ tờ hở tở y e u áp bí tịch, khôi lỗi trận bản, linh phủ kiếm khí, để Đông Phương Vũ đều nhìn hoa mắt. Hắc có chút buồn bực, hỏi: "Đông Phương đạo hiếu, mỗi một cái mới tới đều là nhà giàu, chẳng lẽ ngươi liền không có động tâm chi vận?" Đông Phương Vũ cảm thấy không sai. Xem ra mỗi một cái mới tới đều bị hắn kiếm lời sạch sẽ, thử thăm dò nói, ta cũng thực là đối người đàn dược cảm thấy hứng thú, cũng không biết người giá tiền này như thế nào. Hắc kiếm nhãn tỉnh sáng lên, nhanh nhẹn mà mở miệng, hết thảy đều lấy đỉnh cấp phạm khí vì tiền tệ, một kiện có thể đổi cấp 9 cực phẩm đan một cái. Còn đàn dược ở giữa đối ứng giá cả, mỗi một phẩm chênh lệch giá là gấp 10 lần, mỗi một giai chênh lệch giá là gấp trăm lần. Công tốt lượng, Đông Vương Vũ cùng Tiểu Nha đều không nói lời nào, chà ngập thâm ý mà nhìn xem hắn. Hắc kiếm ho khan hai tiếng, nói tiếp, đương nhiên, đây là tại nhân gian giá cả, còn tại tiên giới sao? Số thuốc dù sao không bằng 4 nên địa sản, có thể đỉnh cấp phẩm khí giá trị bất biến. Nguyên cớ, một kiện có thể đổi cấp chín cực phẩm đan ba cái. Cắt. Tiểu Nha Dương dương lên mỹ nhân đầu nói, "Giàn thương. kỳ thực, tại Đông Phương Vũ thể nội bên trong tiểu thế giới, tiểu bình quả sớm liền không nhịn được, tại tầng này thượng, hắn người được vô số bảo đan vị đạo, một mực đang thúc Đông Vương Vũ. Đông Vương Vũ cũng sẽ không để ý mấy món đỉnh cấp phẩm khí, huống chi tiểu Nha thắng nhiều như vậy. Đương nhiên, về sau hắn sẽ có hối hận thời điểm, chỉ là hiện tại cũng không biết ta." Nghĩ đến, Đông Vương Vũ nói, "Hách lâu chủ, không nói gần ngươi." Ta có cất giữ đan dược thói quen, chỉ cần là ta chưa từng gặp qua, đan dược ta đều hưu tâm cất giữ. Hắc kiếm đại hỉ, giơ hai tay lên tiêu sái lẫn nhau đập, lập tức có thành đàn mỹ nữ nâng đan bình tốt tha mà đến, thời trang tri lãm. Đông Phương Vũ vội vàng nói, ta tuy nhiên không trả giá, lại có cái yêu cầu nhỏ nhỏ. Cứ việc nói. Ngươi tất cả đan phương bình thường ta không biết sao chép một phần. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi có thể tiêu phí 10 cái đỉnh cấp phạm khí phía trên. Đông Phương Vũ đáy lòng thầm mắng tên này giảo hoạt, gật đầu đồng ý. Từng cái mỹ thiếu nữ chập chờn yêu đến đây, Đông Phương Vũ ra hiệu các nàng chỉ cần mở ra đan để cho mình cự xa quan sát. Lúc đầu thời điểm, Hắc Kiếm cùng Công Tôn Lượng đều coi là Đông Phương Vũ là làm ra vẻ, thời gian dần qua kinh ngạc. Nguyên Lai, like, Phạm là Tiểu Bình quả an rồi đang dưỡng, Đông Phương Vũ liền phất tay để thiếu nữ đi qua, gặp được chân quý hiếm thấy quái dược đang dược, liền làm cho các nàng lưu lại hai quả hoặc một quả. Chỉ nhìn một hồi, bọn họ liền thán phục, Đông Phương Vũ thật không có mua sắm một loại phổ biến đan dược. Hắn phân biệt đan năng lực quá mạnh, có chút căn bản chỉ là vừa nghe, liền phất tay ra hiệu lấy đi. Nguyên Lai like hắn lại là một cái siêu cấp đan sư. Đông Phương Vũ bên cạnh đan bản không lâu liền muốn chuẩn đẩy, Tiểu giúp đỡ nữ tiểu nhị nhóm số đan, tính toán giá trị. Sau đó trực tiếp thu nhập Đông Phương Vũ thể nội thế giới. Tiểu Bình quả đương nhiên vui lật, khắp thế giới bên trong vang vọng, thiên địa mở mịt, vạn vật biến hóa thuần. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Vũ đã thu tràn đầy thập đại bản, có thể dễ lệ mà đến thiếu nữ phảng phất ý nguyên vô cùng vô tận. Tiểu nha âm thầm nhấp nhở, đại ca ai, đã thập nhất kiện định cấp phàm khí. Đông Phương Vũ ố một tiếng, tiếp tục truyền đan. Nhưng làm hắc kiếm vui lật, loại này tại phàm ở giữa xem như bạo vật năng tại cái này trong động không có nguồn tiêu thụ, hôm nay có thể tính mở đại trương. Các ngươi còn thần làm gì? Còn không mau cho Đông Phương đạo hữu thu vương. Đừng để ý tới hắn có hay không, chỉ cần là đan thư cho hết hắn ghi chép một phần. Kỳ thực, Đông Phương Vũ lần này thật là kiếm lợi lớn. Đan phân cấp 9, mỗi một giai căn cứ phẩm chất cao thấp, có thể luyện ra cửu phẩm. Tại phạm ở giữa, cấp 9 đan dược cũng có thể luyện chế, nhưng thường thường chỉ có thể luyện ra trước 6 phẩm, tức hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tư phẩm, siêu phẩm, tiên phẩm. Về phần trong truyền thuyết thánh phẩm, thân phẩm cùng chí tôn đan dược chỉ có thể ở tiên giới mới có thể ra. Nhưng bây giờ, Đông Phương Vũ nhất cử thu hoạch được 1000 cái thế giới bên trong cơ hồ tất cả hiếm thấy dược và vương. Tuy nhiên đây đều là nhân gian đồ vật, có thể liền phổ thông trung dược cao thủ đều coi trọng có thêm, có thể dùng tương cận dược tài lẫn nhau thay thế, huống chi luyện đan. Chỉ phải hiểu luyện đan dùng tại ý đồ, những thứ này đan phương tại tiên giới hoàn toàn có thể thông dụng. Cuối cùng, Đông Phương Vũ trung tốn hao 37 kiện đỉnh cấp phản khí, đau lòng tiểu nha thẳng miệng, thế nhưng là Đông Phương Vũ cùng tiểu bình quả răng đều nhanh cười nát, chỉ là chưa từng học qua đan phương thì hơn hai vạn chủng. Đông Phương Vũ từ đó sẽ thành luyện đan giới chân chính bậc đan vật xin đánh giá của mỗi hoặc kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 760, nghi ngờ trùng điệp. Đông Phương Vũ lấy cực lớn kiên nhẫn, đem tuyệt thế lâu nguyên cớ đan dược giống cẩn thận cái sàng một dạng qua một lần, lại thu hồi hắc kiếm vì hắn ghi chép đan phương, có thể xưng vừa lòng thoái ý. Làm một món làm ăn lớn hắc kiếm đồng dạng cao hứng, bắt chuyện ba người tới tầng cao nhất, phấn hồng sắc san hô chế tác cái bản lộ ra một cỗ sa hoa lạng phí khí tức, trên bàn chén bàn tất cả đều san hô chỗ khác, 10 cái nghênh nghênh nghiến nghiến mỹ nữ hầu hạ rót rượu chia Vũ đầu nhìn lấy kiếm, lộ ra trợ lượng cũng trực câu câu nhìn lấy hắn không nói lời nào. Hắc kiếm bất đắc dĩ, một câu, không hiểu phong tình phất tay ra hiệu để các mỹ nữ toàn bộ rời đi. Hỏi đi, Công Tôn Lượng xoay tròn lấy trong tay san hô chén, khoan thai mà nói, nếu như nói cái này trong động người nào tin tức nhiều nhất, chỉ sợ trừ quản sự người chính là chúng ta hai. Đông Phương Hinh, ngươi nhất định có chút nghi vấn, chúng ta là ngươi giải đỡ tờ Yê U Áp. Đông Phương Vũ vẫn là không quá thích hứng Công Tôn Lượng loại này trực lai trực hứa phương thức nói chuyện, án lấy ý nghĩ của mình hỏi, ngươi tại sao muốn chủ động nói cho ta biết những thứ này? Bởi vì ngươi đặc biệt muốn đi ra ngoài, chúng ta cũng giống vậy. Lại là lớn nhất chân chất tờ Yê án. Đông Vũ uống chén rượu, Phát hiện vấn đề quá nhiều, cuối cùng vẫn là Tuyển trong lòng lớn nhất nghi hoặc, hỏi: "Các ngươi có thể nói chuyện quỷ họa tông xảy ra chuyện nguyên nhân sao? Tác Hỏa Sơn núi đến tội cùng cho là chúng ta tông ra dạng gì gì bảo, lại không tiếc tàn nhẫn tiểu áp dụng diệt tông hành động." Công Tôn Lượng liếc nhấc nhan Hắc Kiếm, nói: "Ngươi tới trước." Hắc Kiếm lườm hắn một cái, nói ra: "Việc này là cái mê, nhưng là ta có một cái suy đoán. Tác Hỏa Sơn núi cử tông tu hành đều là hỏa thuộc tính công tự hở tờ y hế u áp, có khả năng nhất để bọn hắn điên cuồng đương nhiên là dị hỏa. Mà lại, cái này dị hỏa đẳng cấp tất nhiên cao đáng sợ, nguyên cớ bọn họ mới sẽ làm ra được ăn cả về không cử động." Đông Vương Vũ trong đầu xẹt qua một đạo tiềm niệm, trong mắt của hắn hồng mang lóe lên, lập tức biến mất. Công tôn Lượng chính đang quan sát hắn, hỏi: "Đông Vương huynh, ngươi nghĩ đến cái gì?" Đông Vương Vũ đương nhiên là liên tưởng đến Hống, nguyên bản Hống lúc mới sinh ra thì mang theo hai cái tiên thiên dị hỏa, mà còn chờ cấp cao đến đáng sợ. Chúng nó theo thứ tự là tại Bảng dị hỏa xếp hạng thứ 11 Thái Dương Kim Diễm cùng Bảng dị hỏa thứ 47 tên Thanh Hương Ngọc Điệp, cả hai một là Thái Dương Tri tinh, một là Thái Âm chi hoa. Nhưng mà, tại về thời gian giống như không đúng lắm, xuất hiện bảo nghe đồn tựa hồ là đang mấy vạn năm trước, có thể tuổi tác tựa hồ cũng không có lớn như vậy a. Đông Vương Vũ cảm giác mình coi nhẹ một cái gì, có thể làm sao đều nghĩ không ra, hắn cần phải từ bỏ suy tư, nói ra, ta ngược lại tờ hở sơ tờ ra có hai cái bài danh hơn 200 tên dị hỏa, không biết Hắc huynh nói tới dị hỏa muốn mạnh đến mức nào. Hắc Kiếm nói, ta cũng không có khái niệm, ta cảm thấy chí ít nên tại 30 tên trong vòng đi. Công tôn Lượng đem chén rượu trong tay hướng trên bàn vừa để xuống, nói, nghe nói, bản dị hỏa bài danh vị trí thứ 10 hỏa vương từ sinh ra lúc liền linh tính cực mạnh, tương đương với kim tiên, thậm chí là thái ớt kim tiên trình độ. Nguyên cớ, ta cảm thấy vị trí thứ 10 có thể bại trừ. Đây không phải là tác hỏa sơn núi có thể ăn hạ đồ vật. Căn cứ phán đoán của ta, nên là tên thứ 11 đến 50 tên ở giữa dị hỏa. Đông Phương Vũ cảm thấy hoảng sợ, đây quả thực nói cũng là hống. Hắn cau mày nói, liền chính chúng ta trong tông cũng không biết là bảo bối gì, ngoại nhân làm sao có thể biết. Sắc mặt hai người đều có chút u ám, Hắc Kiếm nói, ta cũng nghĩ qua chuyện này, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Quỷ Họa Tông nên là ra nội ứng, mà lại cái này nội ứng có thể cảm ứng được sở hữu quỷ họa trong thế giới dị bảo xuất hiện. Công Tôn Lượng trực tiếp điểm đề, nếu thật là dị hỏa xuất hiện ở nhật nguyệt kinh hành đồ bên trong khả năng lớn nhất, dù sao đây là thái dương cùng thái âm thế giới, hỏa năng đỉnh nhất. Có thể hết lần này tới lần khác bức họa này ném. Hiện tại Đông Phương Vũ đã cơ hồ vững tin cái gọi là dị bảo cũng là hống, càng chuẩn xác mà nói, là hống lúc sinh ra đời hai mắt ấp vũ dị hỏa chi vương. Lúc này, Đông Phương Vũ nhân hùng phân thân cùng hống cũng tại thế nội thế giới giữa giao lưu. Hống, ngươi còn nhớ rõ lúc trước lựa gạt ngươi cái kia cái thân phận của nữ nhân cùng tính danh sao? Án ánh mắt của mình, lại nghĩ tới năm đó hai mắt bị đảo cái Thật lâu mới nghiến lợi nói, ta khi đó căn bản không có nghĩ tới giải tên của hắn cùng thân phận, nhưng ta tuyệt sẽ không quên bộ mặt của nàng. Chẳng lẽ ngươi khi đó thì chỉ gặp qua một người này, có hay không lưu ý cùng hắn người lưu tới? Còn có thời điểm này tựa hồ đối với không lên A? Ngươi chẳng lẽ xuất sinh mấy và năm? Hống ngấm lại nói ra, đây cũng không phải năng để, có lẽ nàng và ta chỗ ở vốn nên chính là thời gian tờ hờ tờ y hê ú ký, thời gian lưu tốc cùng mọi giới khác biệt. Mấu chốt là ta từ nàng nơi đó thoát đi về sau lại tiến hồn vũ đại lục xào sang ngay, điều này nói rõ nàng vị trí địa phương cùng hồn vũ đại lục có một kiện sinh đôi tiên khí, có thể lẫn nhau cấu kết. Nhân hùng phân thân kinh hồ, ngươi nói là nàng cũng là cái nào đó quỷ họa trong thế giới nhân, chỉ là có loại khả năng này. Đông phương Vũ nghĩ đến đầu đều phát trướng, sau đó đổi đề tài làm nghỉ ngơi, hai vị, việc này trước thả một chút. Ta muốn thỉnh giáo một chút hai vị tu hành tầng thứ, lại cũng là sức chiến đấu của ta đến tuột cùng tương đương với tiên giới cái gì trình độ. Hắc kiếm tay nói, ta là chân tiên nhị phẩm hậu kỳ, hắn giống như ta, ta đoán chừng chiến lực của ngươi nhiều nhất giống như chúng ta. Công tôn lượng lắc đầu nói, "Ta đoán chừng chiến lực của ngươi chỉ ít tại chân tiên nhị phẩm điên phong chí thượng. Đương nhiên ngươi bây giờ thực tế tầng thứ còn không có đạt tới chân chính chân tiên mức độ, bởi vì trong cơ thể ngươi chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên chỉ sợ vẫn chưa tới một nửa." Đông Phương Vũ sững sở, trên thực tế trong cơ thể hắn chân nguyên liền một phần 10 đều không chuyển hóa. Hướng sâu bên trong vừa nghĩ cũng liền không sai, dù sao mình có 10 cái đông đảo khiếu hải, nguyên bản chân nguyên dung lượng thì vượt xa phổ thông độ kiếp kỳ tu sĩ, lại liên tưởng mình còn có thể nội thế giới chi lực có thể tại thời khắc ngấu chốt dùng ra, sinh dân nguyện lực lại rất nhiều thành, phòng ngự cùng khôi phục nhanh chóng năng lực có lẽ chính mình còn có thể cao tại suy đoán của bọn hắn. Công tôn Lượng Dương mắt nhìn xem Đông Phương Vũ, sâu kín nói, "Ta lại cảm thấy ngươi nếu thật muốn thử một chút chính mình tầng thứ, có thể nghĩ biện giờ hở tở y e u áp cùng Hoàng Cực Thiên hoặc Bích Ba tuần nhất chiến." Bọn họ mặc dù là chân tiên nhị phẩm đỉnh phong, nhưng bởi vì bọn họ xuất từ thánh cấp quỷ hóa, hiện tại cũng có chân tiên tam phẩm sơ kỳ thực lực. Đông Phương Vũ có chút ngoài ý muốn, rứt khoát cũng chân chất mà hỏi thăm, "Đã hai vị tầng thứ so với bọn hắn hai thấp nhiều như vậy, vì cái gì ta cảm giác các ngươi đều rất siêu như đâu?" Tựa hồ đi tuần đồ ma độ nhân không ha ha, ha ha. Hai người cười khan. Đông Phương Vũ ánh mắt lấp lánh nói, tiểu lệ còn có một vấn đề, cũng là chỉ có Kim Tiên tiểu áp trận tác hỏa sườn núi công không tiến chúng ta dấu hoạt động. Như vậy nếu như là thái ất kim tiên đâu, có hay không có thể tùy ý ra vào chúng ta cái sơn động này, hoặc là nói bọn họ có năng lực đưa vào bọn họ muốn đưa người tiến vào. Hắc kiếm kinh ngạt nói, tiên giới đại năng thủ đoạn cái này ai biết? Lao huynh ngươi tại sao có thể có như thế vấn đề kỳ quái? Đông Phương Vũ cười ha <cười> ha, nói, ta chính là nghĩ mãi mà không rõ, tại cái này trong động dãy nhiều tiền như vậy có làm được cái gì? Trừ phi là hắn có thể tùy ý đi ra ngoài, Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 761, Cửu Long Ma Hỏa chế đậy. Hắc kiếm lượn thẳng cổ kêu lên quát đến, ta chính là ưa thích buôn bán mà thôi, ta chỉ có tại kiếm tiền giữa mới có thể tìm được chân chính quái lạ, lại nói, ta cũng nóng trông có một ngày có thể giết ra ngoài không phải. Độc Vương Vũ nhìn lấy cái kia thanh tịnh con mắt, nói ra, Hắc lâu chủ, là ta đoán, hiện tại chính thức hướng xin lỗi. Dạng này, hai vị huynh trưởng, chờ ta chữa trị luyện tâm về sau, là nhất định sẽ giết ra ngoài. Đến lúc đó Ta xin hai vị giúp ta một chuyện. Không gặp hắn nói chỉnh trọng như vậy, hai người đều đặt chén rượu xuống, nghiêm nghị nói, "Đông Phương Vinh huynh nói, tại ta giết trở lại trước khi đến, phiền tốt hai vị giúp ta thủ hộ một chút quê hương của ta, cầm Tú Sơn Hà Đồ. Nơi đó còn có thân nhân của ta." Công Tôn Lượng cười nói, "Ngươi đây yên tâm tốt, đó là quản sự người phòng tiến cuối cùng, những người khác cũng là có lớn hơn nữa thủ cũng không dám hủy hoại quỷ họa, hoạ. đừng quên cái này động đều muốn rượi vào những thứ này quỷ họa bảo hộ đây." Hắc Kiếm có chút không tin nói, "Ngươi nói ngươi sẽ còn trở lại?" Đông Phương Vũ quả quyết nói, "Đó là đương nhiên, nơi này không chỉ có quê hương của ta, còn có ta." Ta tu cũng không phải cái gì hài lòng ý, đối với ta mà nói, nếu như không có thân nhân cùng bằng hữu, một người trưởng sinh không có chút ý nghĩa nào. A, Hắc Kiếm Lãn Ngơ, tựa hồ xúc động cái gì? Tiểu Nha tự hào nói, hắc hắc, nói không chừng, cái này quỷ họa tông phải nhờ vào ca ca ta xoay người đây. Ba người đối mặt cười một tiếng, tạm thời chỉ coi làm thiếu. Tuyệt thế lâu chi hành về sau, Đông Phương Vũ lại trở lại tu luyện gian khổ bên trong, phân thân tu luyện trưởng sinh kinh, bản tôn khổ luyện ngũ đế hoàng quyền, bọn họ lúc nghỉ ngơi, liền bắt đầu phỏng đoán, nghiên cứu quỷ trận nguyên lưu. Má khắc, Đông Phương Vũ cũng không có để mã não nhàn Hắn vốn là biết rõ một số thượng cổ linh trận, chỉ bất quá thiên về tại luyện chế niệm binh trận gở hở tở i e u ạ. Cái này đều có thể loại suy, hắn học lại so Đông Phương Vũ còn có phải nhanh một chút. Dù sao bản tôn cùng phân thân đều là hồn nhập sư, thân hồn cường đại, lý giải năng lực viễn siêu thường nhân, tại ngày thứ 10 thượng, Đông Phương Vũ thì cảm giác mình đã có khả năng chữa trị luyện tâm đồ tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Cân nhắc đến thực hành biết làm sâu sắc đối với quỷ trận lý giải, Đông Phương Vũ dứt khoát quyết định thử trước một chút học tập của mình thành quả. Nhìn thấy Đông Phương Vũ lại ngông lên đường đi nhập luyện tâm đồ, tan biến tại trong đó, trong sơn động lần nữa thân thể lên. Không thể nào Đông Phương Vũ tiểu tử này mới 20 ngày liền học được bảo hành trận tở hở tở y hế u áp. Các ngươi khả năng không biết cái này huyền cơ trong đó, nguyên bản Bích Ba Tuần Ma Tôn cùng hắn ước chiến thời gian cũng là hôm nay. Ngươi muốn núp ở chỗ nào cũng không bằng trốn vào cái này đồ càng bảo hiểm a. Cái gì? Bích Ba Tuần Ma Tôn cùng Hoàng Cực Thiên đại nhân không phải nói phái chân tiên nhị phẩm trung kỳ cùng hắn chiến sao? Ngươi ngốc à, Đông Phương Vũ đã nhẹ nhõm chiến thắng qua Hoàng Phi Hồng, Ma Tôn lại phái đem cũng chỉ có thể là nhị phẩm hậu kỳ, nguyên cơ rất có thể tự mình xuất chiến. Thì ra là thế, cái này Đông Phương Vũ quá thông minh, cùng Ma Tôn chiến đấu hắn là một điểm cơ hội thắng đều không có làm không tốt mạng nhỏ liền không có. Đang ở bọn này người thông minh vì vừa mới tìm tới đề tài câu chuyện hứng phấn không cũng lúc, phía trước luyện tâm đồ đột nhiên quang minh đại phóng, nguyên bản đã làm nhạt thành tranh một dạng tòa thứ nhất thanh sơn trùng điệp chiếu sáng rạng rỡ lên. Vừa rồi không nhìn thấy thân ảnh Đông Phương Vũ ở trong bức tranh vui vẻ giang ra hai tay, chính thỏa thuê mãn nguyện hướng tòa thứ hai biến mất thân ảnh thanh sơn đi đến. Sơ động chỗ sâu nhất phía bên phải thông đạo bên trong, một cái khoanh chân tu hành nam tử to con mở mắt ra, giống như hồ sâu ánh mắt đột ngạc, hắn tự lẩm bẩm, gia hỏa này trưởng thành quá nhanh, còn như vậy bỏ mặc đi xuống, chỉ sợ ngay cả ta đều không cách nào khống chế nhất định phải bỏ chết." Nói, Hàn vương người đứng dậy. Đúng lúc này, ngoài cùng bên trái nhất thông đạo bên trong, cái kia dài đến cực kỳ thanh niên anh tuấn bỗng nhiên truyền âm nói, "Ta trông giữ sự tình người đối với người này vẫn là cực xem trọng, mà huynh ra tay lúc tốt nhất quá quyết chút." Thử. Bích Ba tuần giận hừ một tiếng, hơi hơi nắm nắm trong lòng bàn tay một thanh thanh thương sắc dù nhỏ, khinh thường nói, "Ta còn cần ngươi dạy." Luyện tâm đồ bên trong, Đông Vương Vũ đã bắt đầu chữa trị tòa thứ 2 thanh sơn, bởi vì hắn vốn là biết mắt trận vị trí, vận dụng nhị lang nhãn thuật cùng hồn lực như tơ lại có thể rõ ràng mà bắt những cái kia tán loạn, cùng linh trận. Nguyên cớ, lúc đầu thời điểm chữa trị coi như thuận lợi, liên tục giải quyết hơn 70 trò chính mình thân thủ phá hư mắt trận. Có thể về sau mấy cái cũng quá mức phức tạp, Đông Phương Vũ cùng Mã Não càng không ngừng thương lượng nghiên cứu, có khi ý kiến vừa e im mà ngược lại, một người nhất linh dẫn ra quỷ trận nguyên lưu trường tiết đều không giống nhau. chữa trị tòa thứ nhất thanh sơn chỉ phí không đến nửa canh giờ, mà khôi phục tòa thứ hai lại hoa hơn 4 canh giờ. Xem ra là đến hiện thời năng lực cực hạn, Đông Phương Vũ căn bản không lại tiếp tục thăm dò, quay người rời khỏi luyện tâm đồ. Nhìn lấy đồ bên ngoài của chúng, Đông Phương Vũ có một loại cổ quái cảm giác bọn họ vừa im mà làm thành một cái hung, trung gian chống đi một cái cực lớn sân chống. Ha ha, Đông Phương Tiểu Hữu, bản vương lần này liền đến tự mình chiếu cố ngươi. Bích Ba tuần hai tay để sau lưng, trên mặt tràn đầy cả người lẫn vật mỉm cười vô hại, một phái xuất Trần Chi Tư. Hoàng Bét, huyền nhân hai tay bó có chút tái nhận, hắn không biết một hồi biết có mấy người chịu giúp mình. Tuy nhiên đều là vạn linh tiên tông, bọn họ dù sao cùng Đông Phương Vũ không có cảm tình. Hắn vừa nhìn về phía tiểu nha, lại phát hiện hắn là một bộ chẳng hề để ý biểu lộ, nghi thẩm, ngươi là không biết này mà cường đại. Trung quanh đám khán giả có là nhịn không được kinh hô. Có làm theo thuần túy là vì định nọp Bích 3 tuần, bình luận hiện lên thiên về một bên chi thế. Cũng nên để cái này cái Mao Đầu tiểu tử biết một chút buồn động tử có cao nhân tồn tại, tránh khỏi hắn cho là mình bất quá đâu. Đúng đấy, có thể ở cái này trong động tu đến nhị phẩm lĩnh phong, đây là vạn năm khó gặp thiên tài. Chư vị, ta ngược lại coi là mấu chốt là xuất thân. Thánh độ cùng hạ phẩm đồ chi ở giữa trên lệch như dánh trời, lần này tất nhiên là đuổi ép của diện. Ma tôn đại nhân nói không chừng biết giết một người trăm người. Vương Vũ trên mặt lộ ra vẻ mặt trọng, vốn đã thích hứng biết hai địch ta so sánh thực lực chiến đấu, hết lần này tới lần khác ở chỗ này. Đường Bạo là đối với địch nhân không mở ra, liền trình độ của chính mình đều làm không cho phép. Loại cảm giác này để hắn cực không thính, giống như thằng mù cưỡi ngựa đuôi, nửa đêm lầm sâu ao. Có lẽ đây chính là triệt để thăm dò thực lực mình cơ hội, vừa nghĩ, Đông Phương Vũ một bên phát ra long huyết tiên phong, tự mang tại thân đao bên ngoài ba tấc chói quẩn, như là long huyết hoàng hoàng. Ha ha ha, Bích Ba tuần vẫn như cũ mỉm cười, một điểm không giống Đông Phương Vũ thấy qua sở hữu ma tộc, quả thực so với nhân loại đều càng có thiện ý, hắn tiêu sái tiến lên hai bước, như không có chuyện gì xảy ra đưa tay phải ra. Nhìn trong tay rủ nhỏ, hắn tán nhạt nói ra Làm gì động đau độc thường, ngươi trận tợ hở tở yê ú áp này thiên tài, chỉ cần có thể từ ta cái này dù giữa phá trận mà ra, coi như ngươi thắng. Ta cam đoan, Thượng cổ thần ma đồ tuyệt sẽ không lại tìm ngươi gây chuyện. Nhân chi thường tình, Đông Vương Vũ đương nhiên hoa một hơi trái phải thời gian đi xem cái kia dù nhỏ. Hô. Thiên điệu biến sắc, một thanh liền trời tiếp đất ố lớn quay đầu hướng hắn quả ra. Đông Vương Vũ vừa mới chuẩn bị phấn khởi phản kích, chín đầu ma long xoay quanh mà ra, mang theo khí liệt nhiệt độ cao, to rõ long âm, giương nhanh múa vút về phía hắn. Chương 762, Vàng thật không sợ lửa. Trong sơn động đột nhiên đứng vững ra một cây kinh thiên động địa ô lớn, cái này dù vừa khi mới xuất hiện chừng cao trăm trượng, đang ở trầm trầm thu nhỏ. Mặc dù trên bao chùm lấy lít nha lít nhít ma tử ma tôn, có giữ tợn mãnh ác, có đỏ thân luân thể, chúng nó nhảy thu khoảng giá man vũ đạo, điên cuồng mà tụng lấy ủ ủ chúng nữ. Trong chốc lát, cả sơn động nhiệt độ đều tại kịch liệt lên cao, như đại dương cô xuống, khí tức đều biến không ngừng lên. Huyền nhân cảm giác cái này không giống như là trận trợ tờ y áp, trận tờ y ê u gì có thể chế tạo như thế nhiệt độ cao. Tiểu nha không tìm không phổi uốn rượu, nói: "Ngài lão nhân ra thả một vạn cái tâm đi." Tà ca hiện tại cũng không so năm đó, hắn phi thăng lúc so ngài năm đó mạnh hơn nhiều. Không, có việc gì? Ngài uống rượu không? Tức giận đến huyền nhân không để ý đến hắn nữa. Hắc kiếm nhỏ giọng lẩm bẩm, đồng môn tranh tài vì mà sử dụng tiên khí, cái này không thích hợp à? Rất nhiều người lộ ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, công tôn Lượng hỏi, "Hắc lâu chủ, ngươi xác định đây không phải định cấp phàm khí, mà là chân chính tiên khí?" Tà tương khi xác định, nó ba động so ta tất cả định cấp phàm khí đều cường đại hơn rất nhiều. Cắt. Ba tuần quay đầu mỉm cười nhìn về phía Hắc kiếm, khinh thường nói, "Không kiến thức, tiên khí chỉ có tại tiên giới mới có thể lựa ra." Ta cái này đồ chơi nhỏ ngay cả thiên kiếp đều không vượt qua, làm sao có thể là tiên khí? Nhìn lấy bích Ba tuần vẻ mặt vui cười, Hắc kiếm chỉ cảm thấy tâm lý lạnh lẽo, hắn cũng không dám co tường, vội vàng chắp tay nói, "Tạ ma tôn đại nhân chỉ giáo." Lúc này, Sơn động đỉnh cao nhất, đang lúc Bế Quan một Điện mở to mắt, lộ ra tức giận thân sắc, trong lòng âm thầm nghĩ, "Đông Vương, cho ngươi mười hơi thời gian, mười hơi sau ta lại ra tay túi ngươi." Đông Vương Vũ nhìn lấy không trung bay múa chín đầu ma long, chúng nó hiện lên một loại lực bẩn màu xanh lá đậm, giống như là vạn năm hồ sâu bên trong tử thủy. Chín con rồng giống nhau như lúc. Lân địch siêu áp cao cho vọt, thân dài gần mét, phun ra khốc liệt long tử. Nhưng chúng nó trên thực tế là từ hỏa diễm tạo thành, mang theo khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao. Cho dù tiểu hồ lô ngay đầu tiên biến hóa ra ảnh một thần hải, Đông Phương Vũ vẫn là cảm giác giống đưa thân vào hồng trong lò, chân nguyên đều phản phất bị hòa tan, bạo động không ngừng. Đột nhiên, một cái anh tuấn tà mị thiếu niên sóng vai đứng tại Đông Phương Vũ bên người, để Đông Phương Vũ lập tức như trôi trong bóng cây, tức thì liền mát lạnh lên. Húng chậc chậc ca ngợi mà nói, "Đại ca, thật thua thiệt năm đó luyện chế cái này ma bảo người, vở y mà có thể ở trong tiên điệu tìm tới chín cái đồng dạng dị hỏa." phải biết mỗi một mai dị hỏa đều là tại điều kiện cực hà khắc tình huống dưới sinh ra, tuy nhiên lửa này bài danh không cao, muốn tìm tới 9 đầu quả thực thật không thể tin. Đông Phương Vũ Long mày một lập, cả giận nói: "Tên này ác độc như vậy, vừa rồi thế mà lừa dối ta nói đây là trận tở hở tở y hế u áp, xem ra hắn là đối với ta lên sát cơ. Đây là cái gì dị hỏa? Trận tở hở tở y hế u áp." Húng lạc đầu nói: "Đại ca, đây là chỉ có ma giới mới có lao dao nhảy sóng, tại bảng dị hỏa bài danh 333 tên, có thể sử dụng 9 cái hỏa luân chế, cái này ma bảo nếu như không phải ở trong sơn động này, nhất định sẽ dẫn tới lôi tiếp." Ngươi nói là nó giống ta định giới kỳ thương một dạng, đã thuộc về tiên khí phạm chủ. Một có điểm không tệ. Đại ca, lần này chỉ có thể coi là hắn không may, coi như ta dị hỏa có có lực ăn. Vừa mới nuốt bạn dị hỏa thứ 454 tên lũ lân, chỉ có thể coi là đánh bữa ăn ngon. Lúc này khả năng ăn no, ha ha. Hống nói, hai con mắt đột nhiên thay đổi trói lọi lên, ba cái dị hỏa tranh nhau chen lấn mà đập ra, giống như lão tham ăn nhìn thấy mỹ thực. Hống một mực đang bồi dưỡng cái này ba cái dị hỏa, thôn vệ vạn lý hỏa nguyên hoàn năng, luyện hóa cấp hỏa cùng hỏa thuộc tính bảo tài, hiện tại chúng nó đều có trưởng thành. Vạo nhân tân hỏa thang cấp cần năng lượng quá lớn, hiện tại nên còn tại 51 tên trái phải mức độ. Có thể thập diệp sư hoàng trạm cùng tinh thần tổ viêm đã thuận lợi tiến vào 200 tên trong vòng, có hống tự mình tiêu áp chế, chúng nó đều có thể thôn vẻ cái này chín đầu hỏa long. Ngay tại ngoại nhân tân hỏa xuất hiện trong tích tắc, cái kia chín đầu ma long vờ ơ im mà phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, thật giống như từ lòng đột nhiên biến thành rắn. Chúng nó hoảng sợ muốn dạng mà vặn vẹo né tránh, vờ ơ ý mà đâm đến ma hỏa lệnh, trạm, viêm, người chế, người một người Đột nhiên, có hai đầu ma long bị hống khống tại bầu trời, điên cùng vặn vẹo nhưng chính là thoát khỏi không. Trói lọi thập diệp sư hoàng trạm quay đầu thì nhỏ tới, mở ra sư miệng, hung ác té cắn. Tinh thần tổ viêm thì so sánh bị uội, ra hỏa này chạy đến một đầu ma long bơi về sau, cầm lên cái đuôi thì gặm. Đối với tội nhân tân hỏa tới nói, bắt những thứ này ma long tựa như hổ xa đối phó báo biển, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, muốn làm sao ăn thì làm sao ăn. Nó không chút hoang mang mà trục điều thôn phệ lấy run lẩy bẩy lão dao nhảy sóng, hỏa diễm tóe ra, phản phất đứng trước đột phá. Lúc này, Đông Phương Vũ bị trùm tại Cửu Long Ma Hỏa che đậy bên trong thời gian đã sớm vượt qua 10 hơi, 10 phút đồng hồ đều có. Một biển sở dĩ không có hiện thân giải cứu, là bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, Cửu Long Ma Hỏa che đậy bản thân sóng tở hở tở IEU áp lực VAI mà dần dần giảm xuống. Liên hắn đều nghĩ mãi mà không rõ cái này là nguyên nhân gì. Đông Phương Vũ là làm sao làm được. Nhưng là, chỉ cần tờ hở tở IEU áp lực của hắn ba động giảm nhỏ, đã nói lên Đông Phương Vũ đang một mực phá hư, đây là không sai. Đám người quan chiến thái độ khác nhau xuất hiện, có nhân lộ ra nhận chờ đợi, cũng có nhân lo lắng sốt ruột. Nhưng tuyệt đại đa số người đều nhìn không ra cái gì lạ đạo, đạo, bởi vì cái kia thanh ô lớn một mực chống đỡ ở trong hư không, không có thay đổi gì. Ngay cả một mực quan tâm tình thế phát triển, hy vọng Đông Phương Vũ cùng Bích 3 tuần lưỡng bại câu thương hoàng cực thiên đều nhìn không hiểu. Hắn cảm thấy Đông Phương Vũ nên đã xong, hắn có chút thất vọng, không có chiến đấu thế mà liền để Bích 3 tuần thu vào ma bảo, xem ra cái này Đông Phương Vũ cũng là hào nhõng bên ngoài. Như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Ngược lại là Bích 3 tuần chính mình, đối với tình huống của mình vô cùng rõ ràng, chính mình dị hỏa cường độ tại điên cuồng hạ xuống. Hắn liều mạng một dạng hướng, Cửu Long Ma Hỏa che đậy bên trong quán chú Ma Nguyên, lạ như châu đất xuống biển, không hề có tác dụng. Chính mình dựa vào thành danh ma bảo, lớn nhất Vương Bài vờ ơ im mà nhìn ngợi, cái này quá không thể tưởng tượng, để hắn tê cả ra đầu. Đúng lúc này, liền trong sơn động những người khác cũng cảm giác được quỷ dị, bởi vì cái kia khốc liệt nhiệt độ cao giống như biến mất. Lẽ ra điều này nói rõ Đông Phương Vũ đã bị luyện hóa, hoặc là bị chế phục, nhưng là bích 3 tuần vì cái gì còn có diện mục giữ tận hướng ma bảo bên trong quán chú Ma đâu? Hống chính vui vẻ cảm khái, đại ca, lần này chúng nó ba thế nhưng là ăn uống nó no đủ, tuyệt đối đều có thể thăng cấp. Ta qua giúp bọn hắn để bạn." Đông Phương Vũ cười ha ha, Long Huyết Tiên Phong tử mang múng lên, giơ tay cũng là một đau, liền như là chém chúng một khối khoảng cách với mình rất xa bố, cảm giác được nó tồn tại, lại không có để nó ăn vào lực. Không hổ là tiên khí, cái này chất liệu cũng là bất phàm, vờ y mà không phải Long Huyết Tiên Phong có thể phá ra được. Đông Phương Vũ đành phải lấy ra từ lâu không cần định giới kỳ thương, thái ngại vướt ve trên cán thương vô số thú đầu lũ điêu cùng trọng trọng điệp điệp phù văn, 10 cái khiếu hải sôi trào lên, không cần tiền một dạng mà rót vào đại thương. Đông Vũ trong tiếng hít thở, "Sa Thi một tiếng vang thật lớn. Đại thương hung hăng đâm vào cửu Long Mã Hỏa che đậy khí thân bên trong. Cảm ứng đến đại thương giữa truyền đến tin tức, Đông Phương Vũ cuồng hỉ lên. Chương 763, lấy cách của người hoàn thị bị thân. Để Đông Phương Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chính là, định giới kỳ thương vậy mà bắt đầu có thể thôn phệ chuẩn tiên khí thuần tính, dị vãng nó có thể chỉ có thể thôn vệ sinh linh tinh hoa. Hắn thế mà tiến giai, đây chính là huyết khế đồng bọn, Đông Phương Vũ tuyệt không cần lo lắng nó biết phệ chủ. Say mê mà thưởng thức cái này lại Đông Phương Vũ quả thực là có chút hốt, nó thì giống như sống. Giày hơn một thước thương thượng, tam máu nổi lên mang. Cái kia lại là từ Cửu Long Mã Hỏa che lụy cướp đoạt lại thần tính. Cùng lúc đó, từ Long đầu tạo thành máu cạn vậy mà tại hơi hơi khép mở. Liền hai cái khép lại gián tại thương nhận sau Long giác đều ở trên hạ chập trùng, Long vĩ hình thành thương tôn vờn y mà cũng tại chập chợn. Thành tinh đây là, lại nhìn kỹ màu đen thân thường, chạm rông cạn phủ điều hai tầng đồ án, từ tinh tế ti mi phủ văn vẽ phát thảo long lân, còn có các loại yêu thú thú đầu, đều tại có vận luật khép mở. Con rồng này sống. Cung Nghị bên trong, Vũ không mất táo, hắn Dứt khoát khống chế kỳ thương thả chậm tốc độ cán lưỡi. Đã ngươi một lòng để cho ta chết, ta thì triệt để tiêu diệt ngươi. Laoka, tại sao ta cảm giác trôi này ô lớn trên quang mang cả ngày càng ngậm ngặm đâu? Ngay cả quan chiến phổ thông tu sĩ đều nhìn xảy ra vấn đề, bắt đầu nghi hoặc. Có phải hay không là Đông Phương Vũ đã bị luân hóa, đại trận đang dần dần đình chỉ? Có nhân như có điều suy nghĩ, suy đoán. Hắc kiếm cười lạnh nhìn lấy diện mục giữ tận bích Ba tuần, lặng lẽ hướng huyền nhân tới gần, truyền âm nói: "Laoka, không cần lo lắng, gia hỏa này ma lực đều nhanh hao hết sạch, hắn hiển nhiên là cầm Đông Phương không có cái nào." Huyền nhân ngẩn ngơ, nhìn phía hướng Big Ba Tuần, rốt cục lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Nhìn lấy Huyền nhân thần sắc biến hóa, Tiểu Nha khinh thường kêu la, "Ta liền nói ma đầu kia không phải ta đại ca đối thủ, ngươi nhìn trên mặt hắn mồ hôi." Ha ha ha, chân tiên nhị phẩm Định Phong đều xuất mồ hôi, đây là đem toàn bộ sức mạnh đều dùng đến. Cái này thanh âm phách lối truyền khắp sân động, mọi người kinh nghi bất định, nhao nhao kéo ra cùng Tiểu nhà khoảng cách. Ý kia lại rõ ràng không được, chúng ta cùng con hàng này không có quan hệ, sợ Big Tuần phẹn quá hóa giận, bọn họ nhận liên lụy. Các ngươi đám này hề, chạy cái gì? Ma đầu kia đã thoát lực, đừng nói công kích chúng ta. Nếu là hắn có thể giống lúc bắt đầu, lại hướng ta cười một cái, ta lập tức cho các người giật đầu. Toàn động duy nhất liền tiên nhân đều không phải tiểu nha bây giờ lại kiêu ngạo nhất, hắn rơ mỹ nhân đâu, uống nước lâm ly, không nói ra được khoái ý tiêu sái. Lúc này, Đông Vương Vũ cảm giác đại thương đã thôn phệ Cửu Long mã hỏa che đậy 90% thần tính, hắn đều có thể nhìn thấy bích lục thần tính tại trên cán thương quần quần chảy xuôi, rứt khoát thêm đại thôn phệ tốc độ, đồng thời bạo giống một tiếng, tinh như mưa. Đại thương như rồng vẫy Long được lay Để nhân ra đầu tiếng giữa Cửu Long Ma Hỏa che đậy biến hóa làm tiên hoa luồn truy. Đông Phương Vũ như thiên thần hẳn thế, đấu chiến thắng Phật sông gia Ngũ Chỉ Sơn, quang mang diệu thế. Giờ này khắc này, hắn y nguyên đời máu, có thể bích ba tuần thật hao hết sạch một nửa ma nguyên. Mà lại, đảm nhiệm hắn là ai? Treo chống tín niệm vô địch bảo binh bị hủy, cũng sẽ ở trên tinh thần nhận mãnh liệt rung động. Hắn bây giờ lại lộ ra hoảng sợ thần sắc, thậm chí muốn chạy. Tung địa kim ra. Một đạo hắc quang, phản quan trời ra. Không. Vũ tốc độ quá nhanh. Bích Ba tuần vờn mà không thể lấy ra thay thế bảo bình phòng ngự, trong lòng vội vàng, hắn hành hai tay tại cái trán, đồng thời cuồng hóa lên. Trong một chớp mắt, hai cánh tay của hắn bắt đầu bành trướng, từng cây to bằng ngón tay lục mao nổ ra đến, thân thể cũng bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, hai chi ma zắt thoát ra đỉnh đầu. Thế nhưng là, hết thệ cũng không kịp. Hắn cuồng hóa thậm chí không có thể hoàn thành, cái kia cuồng bá vô cùng đại thương thì quay đầu rơi đập. Lần này, Đông Vương Vũ toàn lực ứng phó, hắn không chỉ có thôi động toàn bộ chân nguyên, còn dùng tới vừa mới chuyển hóa tiên cùng toàn thân sinh ra lực. Có thể nói, trừ thân hồn công kích bên ngoài, cái này đã là hắn mạnh nhất vũ lực. Nguyên. Giống như luồng đỏ mũi khoan thép nện ở băng điều phía trên. Sụp đổ. Bạo liệt. Tan rã. Bích Ba tuần một đôi ma tí bị sinh sinh lệnh bạo, đầu gặp trọng kích, lúc này té xỉu. Hắn như một tôn đại sơn chậm rãi hướng về sau nghiêng. Đang ở mọi người bởi vì vạn phần chấn kinh mà quên kinh hô thời điểm, một mảnh hốn độn tia sáng tại hư không chạy xôi mà ra, chúng nó thậm chí còn trên không trung vặn bẹo quanh co mấy lần, rốt cục gắn vào bích Ba tuần đang ở khuynh đạo trên thân thể. Bạch. Kỳ tích xuất hiện, Big Ba tuần tựa như một mảnh lá cây lên. Trên không trung nhẹ như không có vật gì dọc theo hốn độn quang hoa hình thành tiểu hà cấp tốc tiến lên, dần dần được nhỏ dần, rốt cục sông vào Đông Phương Vũ trong lòng bàn tay một cái nhà nhà trong hồ lô. Mọi người trợn mắt hốt hồn. Sau này, tiếng vào khí lạnh âm thanh vang lên liên miên. Tại đỉnh núi trong động, một Điền Đầu Tiên là ngốc trệ một lát, tiếp lấy liền không một tiếng động cười rộ lên, cười vui vẻ như vậy, vờn ý mà có vẻ hơi vô mị. Hắn tựa hồ hạ quyết định gì đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Đông Phương huynh vi Vũ, ngươi thật sự là thật là làm cho người ta ra ngoài ý định, ta thừa nhận vẫn là đánh giá thấp ngươi luôn luôn năng ngay nói thật công tôn lượng cái thứ nhất lên tiếng biểu thị chúc mừng. Ngươi thế mà thật sự có chiến thắng chân tiên nhị phẩm định phong thực lực, thất khủng, thất khủng. Hắc kiếm cũng làm bộ chắp tay làm lễ. Đông Vương Vũ mỉm cười hướng bọn họ ra hiệu, dùng ánh mắt để an tâm, năm trong lòng bàn tay hồ lô liền chuẩn bị về tinh xá tu luyện. Đột nhiên, mười mấy cái xuất thân từ thượng cổ thần ma đồ ma tộc há miệng chất vấn, "Đông Vương Vũ, ngươi đem chúng ta ma tôn thu đi nơi nào, còn không mau phóng Vũ ánh mắt lộ ra nghiêm túc ánh mắt, hơi hơi đảo qua cái này mấy cái ma tộc, hả đến bọn hắn kinh hoàng nói, "Các người ma không phải chính miệng nói sao?" Làm gì động dao động thương, chỉ cần hắn có thể từ ta cái này trong hồ lô phá trận mà ra, ta coi như hắn thắng. Nói xong, Đông Phương Vũ ngang nhiên mà đi, chúng ma tộc như sóng phân sóng nước, vờ ờ ý mà không ai có can đảm ngăn cản. Tiểu Nha tiếp tục phách lối mà lắc lừ mỹ nhân đâu, hướng miệng bên trong chạy đến ỉu, liễu lo không ngừng, ta không phải đã sớm nói, muốn cùng ta cá đấu, trình độ của hắn còn không được. Đã động lòng giết người, liền muốn có bị giết dứt độ. Sơn động hậu phương thông đạo bên trong, Hoàng Cực Thiên Hạ mồ hôi lạnh xuống cả người, thân thể của hắn vậy mà tại không tự kiềm hãm được rung động. Sinh tử có lẽ thì trong một ý nghĩ. Nếu như hơi xúc động một điểm, hôm nay chết liền có khả năng là mình. Tiểu Hồ Lô luyện hóa năng lực có thể xưng người tiên, Đông Phương Vũ vừa mới trở lại tinh xá, hắn đã hỏi, "Đại ca, lúc này lợi hại hơn, một cái chân tiên nhị phẩm định phong a, nếu là hắn không tối tăm, ta căn bản thu không. Bây giờ lại luyện ra 1/3 hồ lô tinh hoa, ngươi có muốn hay không phục dụng?" Tiểu Hồ Lô nói tới 1/3, là chỉ hắn hiện tại chỉ có một nắm lớn nhỏ 1/3, cái này đã rất nhiều, có thể Đông Phương Vũ chỉ cần một liên tượng thì sẽ nghĩ tới thi dầu, vội vàng lắc đầu nói, "Vẫn là chính ngươi nói đi, ta cũng không ăn cái đồ chơi này." Thế nhưng là ta vừa mới nuốt hai cái nhất phẩm tiên nhân, hiện tại không thể tiếp lên nuốt. Ka ca, tiểu tổ tông, hai người các ngươi đều quên ta sao? Tiểu Áp tại sau lưng mở to tay kêu to lên. Chương 764, Xích Tả Suất Quan vạn sự sẵn sàng. Nghe Tiểu Nha nuốt chảy nước miếng thanh âm, Tiểu Hồ Lô ha ha cười nói, ngươi thật không được, nhất định có thể đem ngươi nô no bạo, cho giống Ka cùng Lịch tạ còn tạm được. Cờ cờ ý tở tê tê chạy. Tiểu Nha đem chảy nước miếng nuốt vào trong miệng, lời thể son sắt mà nói, Tiểu Hồ Lô tổ tông, ta đổi uống rượu a, ngươi cái này non nửa hồ lô ta đổi tại nhất đại vạc trong rượu, chậm rãi uống. Ngươi nhìn, cả nhà thì ta không phải tiên nhân. Đông Phương Vũ tâm niệm nhất động, nếu như tiểu nha có thể tu đến độ kiếp đỉnh phong thật đúng là có dùng, nhân tiện nói, tốt thì cho hắn. Bất quá, tiểu nha, ngươi tuyệt đối đừng đem tất cả tiểu đều cùng thứ này lan lộ, nếu không những tiểu đó không có cách nào uống, ta cũng không muốn nam nhân. Hắc hắc, ca a, ta mỹ nhân này hồn chống rống ở giữa còn nhiều, có thể để lên vạn chúng tiểu. Tiểu Hồ Lô lần nữa thận trọng dặn do, ngươi có khống chế tốt, đừng đem chính mình đùa chơi chết. Đông Phương Vũ chợt nhớ tới cái gì, hỏi, tiểu Hồ Lô Hắn có thể tuyệt đối là một phương đại hảo, ngươi sẽ không liền hắn chữ vật giới chỉ đều biến hóa a. Hắc hắc, đại ca ta kém chút quên, chết không được hắn có thể dấu ở chuẩn tiên khí, hắn trong óc có một cái tiểu thế giới, tuy nhiên kém xa ta to lớn, nhưng cũng có một cái hoàng vu tiểu tinh cầu, ta bảo lưu lại tới. Ha ha, đi, qua thể nội thế giới nhìn xem, ta lại cảm thấy viên này hoàng vu tinh cầu so bảo bối gì đều cường, ta trong thế giới mới ba khoảng tinh đây. Đúng vào lúc này, thống thanh em hưng phấn truyền ra, đại ca, mau tới, ta dị hỏa toàn bộ đệ bạn, ích tả cũng xuất quan. Đông Phương Vũ đại hỉ, vội vàng tiến nhập thể nội thế giới. Mỹ lệ trên Thảo Nguyên, chỉ có nhân hùng phân thân vẫn còn đang say mê mà tu luyện. Ích Tà cùng Hống đều thoải mái biến hóa ra bản thể, đang ở vui vẻ vui lùa âm ỉ. Thấy một lần Đông Phương Vũ, Hống trước nói, ta loại nhân tân hỏa thực lực vượt qua người thứ 50 vương hoàng chân viêm, hiện tại ước chừng tại người thứ 49 đến 50 tên ở giữa, đã miễn cưỡng tính toán tiên giới hòa vương. Thập Diệp sư hoàng trạm có 190 tên trái phải mức độ, tinh thần tổ viêm cũng đổi theo, chỉ so với nàng hơi kém một tia. Đông Phương Vũ cởi mở mà nói, "Chúc mừng, chúc mừng." "Đúng, Hống." Nếu như chúng ta hiện tại xông ra cái này động, ngươi cảm giác mình có thể hay không lập tức dẫn tới tiên tiếp? Tuyệt đối không có vấn đề, ta sớm một ngạt, khi nào thì đi. Đạo hích tà suất quan, cái kia cũng chỉ thiếu kém ta chữa trị luyện tâm độ, ngươi lại kiên nhẫn một điểm, ta tranh thủ tại trong vòng trăm ngày hoàn thành. Một mực nói ra suy nghĩ của mình lực, ta lại bị tiểu nha vượt lên trước, ta cam đoan, nếu như có thể cho ta 100 ngày, ta cũng có thể xuất động thì độ kiếp. Vậy ngươi còn không mau đi tu luyện, cả ngày liền biết uống rượu. Trongung nóng nhỏ, giáo dục lên tiểu nha tới. Tiểu nha lên mỹ nhân đâu, lắc lắc, bị ổi mà nói, ta liền rượi vào nó đây. Đông Phương Vũ nhìn về phía Xích Tả, cười hỏi: "Như thế nào, Xích Tả, ngươi cảm giác tầng thứ như thế nào?" Xích Tả chân chất mà nói: "Ta có thể cảm giác được đột phá tầng một kia, ta cảm thấy mình hiện tại nên đã là chân tiên tam phẩm sơ kỳ trình độ, ta lại luyện hóa rất nhiều mụ mụ lưu lại thần thể, chỉ kém độ kiếp. Vô cùng đồng, hiện tại ta muốn bế quan học tập quỷ trận nguyên lưu." Đông Phương Vũ đang muốn đi, Tiểu Hồ Lô nhắc nhở: "Đại ca, luyện hóa cái tinh kia nhất định phải ngươi thăm dự." Đông Phương Vũ ngẫm lại cũng thế, dù sao mình là tiểu thế giới này chủ thần, một tinh cũng không phải đùa Mấy người bay về phía hư không, rời xa Thái Dương cùng mặt trăng. Tiểu Hỗ Lô thần kỳ phun ra một đạo hỗn độn quang hoa, một quả tinh vỏ ươm y mà từ miệng Hỗ Lô dâng lên mà ra. Đông Phương Vũ nôn suất trợ hở tở y hễ u áp thủy, lạnh nhạt nói, "Định." Viên địa cực lớn đến cơ hồ có hồn vũ đại lục 1/4 tinh thần lập tức định vị, bắt đầu dọc theo quỹ tích huyền ảo vây quanh Thái Dương vận chuyển, thành Đông Phương Vũ thể nổi thế giới bên trong viên thứ tư tinh thần. Thật số a, tựa như một mảnh hoa nguyên. Tiểu Nha nói, "Chúng ta nên cho chúng nó đặt tên." Đồng phương Vũ nhãn tỉnh lên, nói, "Thái Dương, mặt trăng, của ta bản mệnh tinh thần thì gọi địa cầu đi, ta nguyên bản đến từ nơi đó." Cái này một tinh tiểu hung đi. A, Tiểu Nha trêu chọc mà nói, "Chúng ta sẽ không ngại xấu a." Hắn vui vẻ cười rộ lên, "Làm sao lại như vậy? Ta sẽ để cho hắn khôi phục sinh cơ, biến so địa cầu càng đẹp. Cái kia hạ một tinh là của ta, lại có một quả mới là ích ta." Tiểu Nha vội vàng trách móc lên, "Ta đây." Tiểu Hồ Lô mở miệng, "Còn có ta, còn có ta." Tiểu Bình Quả, Mã Náo cũng bắt đầu quấy rối, "Các người tránh hết ra, hạ một viên là Tiểu Hồ Lô, số lần nữa một quả là của ta, số lần nữa một viên là ít ta, các người sau cùng." Tiểu Nha trực tiếp an bài xong, các minh đệ đều rất vui vẻ, cười lớn bay về phía tinh thần. Tiểu Bình Quả tự nhiên nhanh nhất, la hét, nhìn nhìn phía trên có bảo bối gì. Ông trời của ta, phía trên vở âm mà giăng đầy từng tòa nhà kho, ma giới đương nhiên cũng đất rộng của nhiều, mà lại thượng cổ thần ma độn là thánh phẩm quỷ hóa, trong đó bảo bối tự nhiên càng nhiều. Mà đây cũng là bích 3 tuần cái này mà tôn suốt đời tích xúc, quả thực là như núi tựa như biển. Một mực có đại khí vận bản thân Đông Phương Vũ tuyệt đối khẳng định, đây là hắn cho đến nay phát lớn nhất một lần tài. Duy nhất tiểu tiết núi cũng là cái này, dù sao đều là phàm gian đồ vật, nói thật, đến tiên giới, chúng nó đã bị giảm giá trị. Hưng phấn nhất cũng là tiểu Bình Quả. Nó mới là danh phó kỳ thực thao thiết, vừa mới luyện hóa từ tuyệt thế lâu mua được vô số kể các giới đăng dược, hiện tại lại xông vào một tòa đan dược đại kho. Một thanh âm vang vọng hư không, thiên địa mờ mịt. Vạn vật biến hóa thuần. Mã nạo âm thanh run rẩy lấy chuyển đến, "Chủ nhân, bảo tài giống từng tòa đại sơn a." Tuy nhiên tiên giới càng vững chắc, sản xuất linh tài càng tốt hơn, nhưng cái này nhân gian hạng nhất thiên tài địa bảo chỉ sợ cũng sẽ không quá kém a." Mọi người tiến vào tòa này đại kho vừa nhìn, các loại sặc sỡ quang mang lóa mắt. Đông Vương Vũ cảm giác có chút mê muội, nếu như là mấy người bọn hắn rủng, cả đời cũng đừng hòng sử dụng hết những thứ này bảo tài trừ phi bọn họ muốn từ này biến thành công tượng. Ngẫm lại, Đông Phương Vũ nói, để Lix tà tùy ý luyện hóa, cái khác tổn, chúng ta bây giờ ngay tại tiên giới ma vực, những vật này chính là chúng ta đem tới sinh tồn tiền vốn. Từng tòa đại kho đi thăm một chút đến, có các loại ma tộc công tờ hở tờ yê đu áp, nếu như nguyện vọng hầu thần thức tỉnh, nói không chừng trong đó cũng có có thể tham khảo đồ vật. Các loại đẳng cấp không rõ ma hoạch giống đất cắt một dạng ma trùng chất, sáng lạn như vân hạ. Các loại ma bảo cũng là rực rỡ màu, có thể so với đỉnh cấp phàm khí cùng sở hữu 50 một cái khác cấp thấp đại gia căn bản lùi số. Còn có chỉnh một chút một tòa nhà kho ma tinh. Cái này nên là tương đương với tinh thần thạch năng lượng thạch. Đông Phương Vũ cảm giác tê cả ra đầu, chắc không được có nhân thì ưa thích sắt nhân vật bảo, cái này so cái gì thám hiểm đều phải nhiều a. Hống rốt cục hiện ra nhị ca ba khí, chỉ huy nói, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào cũng không thể nhàn dối, chỉ cần không tu luyện, liền giúp ta luyện hóa những bảo bối này, ta phải nhanh một chút để hống tinh lớn mạnh. Đông Phương Vũ cười nói, một điểm không sai, bất quá, phàm là đối với đại gia hữu dụng, không nên khắc khí, mãnh liệt ăn mãnh liệt cầm Ha <cười> ha, tinh thành sung sướng hải dương. Chương 765, một biển rời công Đông Phương Vũ. Trong sơn động lại khôi phục yên tĩnh, Đông Phương Vũ phản phất biến mất. Có lẽ là Đông Phương Vũ chém giết Big 3 tuần sự tình quá mức rung động, liền ngũ đế đi tuần đồ phe phái đều an ổn xuống, cũng không có làm ra thừa cơ hợp nhất thượng cổ thần ma đổ sự tình. Theo thời gian trôi qua, không ít người nhóm bắt đầu hoài niệm Đông Phương Vũ, cuộc sống không có hắn quá mức nhàm chán tối nghĩa, nguyên cơ cho dù là nói chuyện sự tích của hắn cũng thành mọi người gọi lên trên mặt mỉm cười cơ hội. Đông Phương Vũ liên tục hơn 90 thiên trận lưu, đối với trận tờ tờ nhanh, hắn có một cái mới lạ ý nghĩ, chỉ bất quá có chút mâu thuẫn. Hắn muốn tại trong cơ thể của mình trong thế giới tu kiến quỷ trận, chủ yếu là tham khảo phòng ngự của nó cùng tụ linh công năng. Lại lo lắng đem chính mình lớn nhất thiên nhiên tiểu thế giới biến thành nhân tạo, hàng cấp bậc thấp. Dù sao hắn đây chính là tại Bạch Sắc Cự cung học tập tiểu thế giới xây dựng phương tờ hở tở y y áp, tuyệt đối so với quỷ họa tông muốn cao mình. Ai? Đông Phương Vũ thở dài một tiếng, nếu là ông bạn già có thể tỉnh lại liền tốt, gặp chuyện chung quy không có nhân thương lượng. Những năm gần đây, hắn đem Hống, Ích cùng tiểu nha làm thành huynh đệ, hiện tại mới biết, chính mình nhưng thật ra là coi nguyện vọng hầu là thành lão sư cùng bằng hữu. Đông Phương Vũ đi ra tinh sá Việc này lập tức giống như phong bạo chuyển khắp toàn động, mọi người bắt đầu cấp tốc chạy đến, liền bọn họ chính mình cũng không biết đây là vì cái gì. Kỳ thực, đây cũng không phải là đơn giản xem náo nhiệt, mà là tại đáy lòng của bọn hắn, cũng đã coi Đông Phương Vũ là thành hy vọng duy nhất. Đông Phương Vũ khách khí dở tờ y hế u áp lại trong động lao tiền bối nhóm ân cần thăm hỏi, trực tiếp hướng đi luyện tâm đồ. Rất nhiều người trong mắt tỏa ra đã lâu háo quang. Các ngươi nhìn, lần này Đông Phương Vũ lại tăng thêm tốc độ, hắn chữa trị tòa thứ 3 Sơn chỉ dùng 20 phút. Tòa thứ 4 Thanh Sơn đồng dạng là 20 phút, 120 ngày, hắn nắm giữ quy trận, đây là ta Vô thượng tiền mới. Đỉnh núi trong động, một điểm con mắt có chút đờ đát. Khi hắn nhìn thấy Đông Phương Vũ thuần thục, vẻn vẹn dùng một canh giờ thì triệt để chữa trị luyện tâm đồi lục, cảm giác quyết sách của mình quá ai minh, quỷ họa tông truyền thừa bảo trụ. Lúc này, Đông Phương Vũ chính đi đến thứ 6 ngồi thanh sơn, lần trước hắn không thể treo lên. Những ngày này dựa vào trong động yếu ớt tiếp khí, hắn cảm giác mình lại có tăng lên, nguyên cơ muốn thử một lần nữa. Dựa theo những ngày này luyện tập ngũ đế hoàng quyền lục loại ra tới kinh nghiệm, hắn dùng lực bao lấy chính mình hỗn tạp nguyên, tại thể giữa cao tốc lưu chuyển, để chống cự núi này to lớn uy diệu áp. Hắn xương cốt phảng phất muốn bị đè gãy, đống đống âm thanh rõ ràng bên tai bờ vang lên. Rốt cục đi lên đỉnh núi, toàn thân bắt thịt đều tại co rút, gần xanh trên trán thỉnh thịch cực nhẹ. Huyền nhân năm thật chặt song quyền, tựa hồ tại dùng lực cùng hộ Đông Vân Vũ. Hắc kiếm không lưu loát địa chuyển động cổ, hướng Công Tôn Lượng nói, hắn thật muốn đi. Khắc bi quan, Công Tôn Lượng chuyên chú nhìn lấy thứ 6 ngồi thanh sơn trên sừng sức ảnh hình người, chắc chắn mà nói, nếu như chúng ta động còn có một chút hy vọng, đó chính là hắn. Vương Vũ thể nội chân đun sôi dạng, tấm trong ngáo thời gian chưa bao giờ muốn như bây giờ dân an, đừng im rốt cục, đặt tới một canh giờ, cái này đủ để chứng minh hắn hiện tại đã là chân tiên nhị phẩm hậu kỳ thực lực, bởi vì cái này luyện tâm đồ truyền thừa rất xa, nguyên bản tại quỷ họa tông còn không có phong động lúc liền sử dụng. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Đông Vương Vũ cũng không có chân tiên tam phẩm thực lực, ở trung quanh đều là bị chân tiên tam phẩm phía dưới đệ tử vây khốn tình huống, dưới, hắn căn bản không có năm chắc phá vây mà ra. Một chút trầm ngưng, Đông Vương Vũ lấy ra định giới kỳ thường, liên tục đánh lên. Lần này phá hư càng nhanh, trong vòng 5 phút đại trận bắt đầu tràn lan. Đông Vương Vũ tham lam đem bốn phía tiên khí thôn phệ thành công. Ngay sau đó, Hắn cấp tốc đem trận đỡ hở tờ IEU áp khôi phục, thứ bảy ngọn núi nhìn cũng chưa từng nhìn liền xoay người mà ra. Có phần có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, cháng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn cảm giác, cái này luyện tâm độ cũng không biết đời này có cơ hội hay không gặp lại. Hắn hướng sơn động chỗ sâu đi đến, một là hướng một điện cáo biệt, hai là hắn đối với Cẩm Tú Sơn Hà đổ không yên lòng, muốn hủy thác trông giữ một chút. Đi ngang qua quản sự đám người tập trung tu hành địa phương, các sư huynh đã vô cùng khách khí, đều chắp tay hướng hắn hành lễ, Đông Vương Vũ cũng trên mặt nụ cười từng cái hoàn lễ. Hiện tại, mục điển bế quan trên đường các loại phong cấm với hắn mà nói đã là một bữa ăn sáng tiện tay mà phá. Đứng tại khổ tu thất trước, Đông Phương Vũ đang muốn hành lễ ân cần thăm hỏi, một điểm âm thanh vang lên đến, tiến đến. "Ngồi đi." Lão nhân lời ít mà ý nhiều, nói một chút người ý nghĩ. Đông Phương Vũ chi tiết đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra, sau đó túi đầu hành lễ. Đương nhiên, Đông Phương Vũ trong lòng báo động dâng lên, hoảng hốt muốn tuyệt. Hắn cảm thấy có một cái tay theo trên đầu mình. "Không tốt, chẳng lẽ hắn muốn tiêu gì ta? Thôn phệ ta?" Ngay tại Đông Phương Vũ sắp được ăn cả ngã về không, nghịch chuyển thế giới chi lúc, một cô quần, quần mà ấm tiểu áp khí tức quán đỉnh xuống. Cái kia không thể nghi ngờ là Bạch Luyện Tiên khí. Tinh thuần mà hùng hậu. Đầu tiên là lê hoàng cùng, tiếp theo là đầu các đại kiếu biển. Bàng bạc tiên khí như giang hải chảy ngược, mãnh liệt xuống. Một lát, thủy tinh khô lâu được thành tang cái kia phòng tắm, tiên khí màu trắng cuồn cuộn bốc lên. Các đại kiếu trong biển dao động và quành, kim sắc nguyện lực hiểu chuyện lui khỏi vị trí hàng hai. Tại tiên khí cọ giữa hạ, Đông Vương Vũ chân nguyên tới lúc gấp rút nhanh hướng tiên nguyên lực chuyển đổi. Không đến một hơi, thể nội thế giới đã là tứ nộ, bị, tỉnh, nhà, đích, tốt, đây là công đem công lực chuyển hóa cho ta." Đông Phương Vũ nghĩ đến, hắn vốn là hình như cây khô, cái này tản ra công, chỉ sợ lập tức phải chết. Muốn đến nơi này, Đông Phương Vũ dứt khoát thôi động thế giới chí lực, muốn ngăn chặn một điện truyền công, lại hoảng sợ phát hiện, bởi vì một điện tiên khí đã tiến vào trong cơ thể của mình thế giới, hắn vừa âm mà vô tờ hở tở i e u áp thôi động nó. Không nên chống cự, ta cũng không phải là muốn đem công lực chuyển cho ngươi, lại đoạt sáng ngươi. Ta là đem cứu vãn quỷ họa tông hy vọng giao cho ngươi." Một biển thanh âm bên trong tràn ngập mong thẹn, Đông Phương Vũ thầm nghĩ, tuy nhiên lúc bắt đầu có chút dự cảm Kỳ thực chính mình thật đúng là không có đem người nghĩ thầm như vậy hiệp ác. Hắn vội vàng nói, ta không cần ngươi truyền tông, Quỷ họa Tông còn cần ngươi. Haha, ha, ta còn có trăm năm thọ nguyên mà thôi. Bây giờ ta chỉ là chân tiên bát phẩm, nếu như là cựu phẩm, còn có thể xuất hiện kỳ tích, có lẽ có thể đột phá kim tiên. Bác phẩm sao? Đã tuyệt đối không thể, chỉ là trăm năm, kéo dài hơi tản có ý nghĩa gì? Không bằng thành phần ngươi. Một biển thanh âm bên trong không vui không buồn, tựa hồ chỉ là trấn thuật một loại nào đó sự thật. Đông Phương Vũ vừa cảm động, lại là lo lắng, đang ở không có biện giờ hở tờ, tờ áp thời điểm. Đột nhiên nghe được cái kia vô cùng quen thuộc cơ giới âm. Chương 766, tuy ngàn vạn người ta hư cũng. Đông Vương, từ đâu tới nồng đậm như vậy tiên khí? Cái này ra tốc ta khôi phục, nếu không có chúng nó, ta còn không biết lúc nào mới có thể xuất quan, thương thế của ta lại tốt không biết. Hầu Thần thanh âm tràn ngập vui sướng, hắn căn bản đều không có đi giải tình huống ngoại giới. Đông Vương Vũ gấp vội vàng cắt đứt hắn, nói, "Nhanh, ngăn chặn vị lao nhân này hướng ta chuyển công, nhanh. Nhanh." Vương Vũ cũng là cái gì cũng có thể thử khi vọng, hắn làm không được, Hầu Thần làm sao có thể làm được? Thật không nghĩ đến chính là Nguyên vọng Hầu Thần đột nhiên phát ra một loại to lớn mà quần quần chấn động chí lực, đó là một loại tập trung đến mức độ khó mà tin nổi ba động. Cái này ba động khủng bố và ý mà nhất cử đem một điện đại thủ trấn hưng mở. Đông Phương Vũ vội vàng bỏ lên, hướng về, sau một bước, lo lắng hỏi, ngài bây giờ còn có nhiều ít thọ nguyên? Một biển cực độ kinh ngạc, lại có chút mơ mịt. Hắn có thể phân biệt ra mới vừa rồi là một loại hồn niệm lực, nhưng tiến vào tiên giới về sau, hồn niệm lực dần dần sẽ cùng chân nguyên, tiên khí dung hợp, biến thành tiên nguyên lực, hắn làm sao còn có thể có như thế hùng hậu thần hồn chi lực? Đông Phương Vũ trong lòng thầm nghĩ, Mười lai like bên ngoài truyền thuyết một điện chỉ có chân tiên tứ phẩm thực lực, không nghĩ tới hắn vợ a ý mà dựa vào khổ tu đến bát phẩm. Gặp một điện nãy giờ không nói gì, ngốc một dạng, hắn lại nói: "À, một Điển thể hội một chút chính mình tiên nguyên tổn thất tình huống, có chút thất lạc mà nói, mới vừa vặn rót cho ngươi không đến hai thành, ta nên chí ít còn có 50 năm tốt sống, tiên tâm đi." Tại sao muốn ngăn cản ta? Hai thành. Chân tiên bát phẩm hai thành rất khủng bố, nếu như không phải mình trên thân bí mật quá nhiều, mấy lỗ hổng nhân giao khóc đòi ăn, cái này thật có thể đem chính mình tăng lên tới chân tiên tam phẩm lĩnh phong. Vừa nghĩ Đông Phương Vũ một bên cực kỳ trịnh trọng nói, ngày đối ta dịu dắt tri ân, coi trọng chi ý, Đông Phương Vũ cả đời không dám quên. Đồ đệ ở đây thể, ta nhất định sẽ tại 50 năm nội sát trở về, để nhìn thấy Quỷ Họa Tông trọng sinh ngày đó." Một biển trong mắt Tinh Mang đại phóng, trong động bị chiếu khắp thông minh, hắn gật đầu nói, "Ta tin tưởng ngươi, ta còn thực sự không có đồ đệ, ngươi chính là đồ đệ duy nhất của ta. Hiện tại, ngươi nghe ta nói." Đông Phương Vũ quỷ xuống đất, cung cung kính kính hành đại lễ, bàn ngồi xuống. Trong lòng của hắn, vị lão nhân này đáng giá nhất to tính. Cái này không hề chỉ là bởi vì hắn đem toàn bộ thể xác tinh thần đều hiến cho tông môn mà là bởi vì hắn tại đối đai chính mình thượng, hoàn toàn là tại đơn phương phục hiến, thậm chí không tiếp dựng vào sinh mệnh của mình. Cùng hắn thời gian trung động tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng ở Đông Phương Vũ trong trí nhớ, còn không có người nào như thế kiên định đối đai chính mình, chỉ có cho, không, có chút nào đòi hỏi. Hơn một vạn năm trước lúc, ta đã từng hướng ra phía ngoài thử tham dò trùng kích qua một lần. Lúc ấy, bên ngoài cũng không có tác hỏa sườn núi trực hệ đệ tử, hoặc là nói, ta không có nhìn thấy. Ngược lại vây khốn động phủ là một đám không biết có bao nhiêu bán ma nhân. Đông Phương Vũ tự lẩm bẩm, bán ma nhân. Đó là một loại bị huyết ma tề cắn qua người. Bọn họ đã hoàn toàn mất đi bản tính, so như còn sống không có tư tưởng giá thú. Bọn họ sẽ chỉ tuân theo huyết ma mệnh lệnh, làm một số tàn bạo giết cướp. Bọn họ đều là nhất phẩm chân tiên trái phải mức độ, nhưng số lượng quá lớn, làm người tuyệt vọng. Nhìn lấy Đông Phương Vũ cũng không có lùi bước thân sắc, lão nhân tiếp tục nói, nguyên cớ, người bước đầu tiên đầu tiên là muốn phân phối xong thể lực của mình. Cái này chắc chắn là một trận thảm liệt đánh lâu dài, chỉ có có thể giết thấu thằng này, mới có thể nói hành sự tùy theo hoàn cảnh, có lẽ có thể tìm được một con đường sống. Đông Phương Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng đầu, một điện thua tay nói, đi thôi, chỉ cần có ta ở đây. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ không có vấn đề gì. Đông Phương Vũ Hành lễ cáo lui, lập tức trở về đến tinh xá, hắn muốn trước giải hồn thần tình huống. Tại đường, Nguyên vọng hầu thần đã bắt đầu lưu lo không ngừng, "Đông Phương, ta khôi phục không ít trí nhớ, về sau chỉ cần có đầy đủ tiên khí, chúng ta có thể thường xuyên ra vào cung điện kia, bên trong nên còn có không ít đồ tốt. Chúng ta thậm chí có thể chính mình chế tác một số thần khí. Mặt khác, ta nhớ tới một bộ hoàn chỉnh thần hồn công kích loại công tự tờ tên là trợ Rút. nó là dựa vào trong vũ trụ đâu đâu cũng có sóng, cùng bất luận cái gì vật thể vận động phương thức cao nhất sáng tạo." trên lý luận có thể làm công kích đạt được lớn nhất tăng thêm. Tỷ như, ta lúc đầu Lăng Vân Quỷ thủ nếu như công kích năng lực là một, chỉ cần ta có thể trong nháy mắt hình thành chấn động sóng đầy đủ, thậm chí có thể đạt tới 10 hoặc 100. Đông Phương Vũ kinh hô, tăng thêm gấp 10 lần. Cần đoán luyện, ngươi cũng nhìn thấy, ta vừa mới thành công trấn hưng mở mạnh mẽ hơn chúng ta không biết gấp bao nhiêu lần vị lao nhân kia. Đông Phương Vũ gật đầu, ngươi xuất quan chính là thời điểm, ta đang chuẩn bị rết ra hang núi này. Tiếp theo, Phương Vũ đem sơn động tình huống kiến giải thích một trận, lúc này mới bắt đầu thể biết biến hóa của mình. Đi qua một biển lần này quán đỉnh Hắn chân nguyên lại bị đổi 1 phần 5, hiện tại tổng cộng có 2 phần 5 đã xem như tiên nguyên lực, cái này khiến lòng tin của hắn đệ đạt không ít. Tiểu nha mỗi ngày lượng lớn nhất thôn phệ tiểu hồ lô vì hắn luyện hóa tinh hoa, hiện tại sớm đã là độ kiếp đỉnh phong, nhưng lại không có năm chắc nhất định khả năng hấp dẫn đến lôi kiếp. Đối với Đông Phương Vũ kế hoạch là một cái ảnh hưởng, sau đó, Đông Phương Vũ lại kiên nhận chờ hắn năm ngày, tự mình hộ trợ hở trợ y hự áp, để hắn thêm đại thôn phệ tinh số lượng. Nhân hùng thân lần kích không nhỏ, khổng đã có tiếp gần chuyển đổi thành nguyên lực. Trên thực tế hắn so đều cường. Dù sao hắn đã trên thực tế trở thành chân tiên nhất phẩm sơ kỳ, bản tôn tuy nhiên tuyệt đối có tam phẩm sơ kỳ chiến lực, nhưng trên lý luận liền chân tiên nhất phẩm đều không đạt tới. Trong vòng năm ngày, nguyện vọng hầu thần đầu tiên là đem trợ giúp truyền thụ cho Đông Phương Vũ, cũng tự mình biểu thị, tay nắm tay giao hội hắn. Ở trong quá trình này, hắn lại phát hiện thần hồn của Đông Phương Vũ chi lực vừa mà hạ xuống không ít, hỏi một chút mới biết đã cùng mới hình thành tiên nguyên dung hợp. Hầu thần vui, đây có phải hay không là nói rõ chúng ta lại có ưu thế, ta thế nhưng là có tiếp cận độ tiếp kỳ 12 13 lần thần hồn, tùy thời có thể vì ngươi bổ đẩy. Đông Phương Vũ vui vẻ cười rộ lên. Đây không phải nói mình vẫn có thể bảo trì hồn vũ song tu. Đương nhiên, Đông Phương Vũ nhớ tới vị kia đã từng đối với mình có ơn kim thi, Bạch Lý Thiên Thị. Hắn tự mình tìm tới kim xí sí bằng Âu, cùng đi đến Bạch Lý Thiên Thị tính dưỡng địa phương. Hắn tầm tình hình cũng không có hạng bét đến không có thuốc chữa trình độ, chỉ là thần hồn bị xung kích cùng nghiêm trọng tổn mẻo. Xuất phát từ cường giả tự thân bảo hộ, chính nàng phong bế thức hải, y độ chậm rãi khôi phục. Có nguyện vọng hầu thần tự mình xuất thủ, cái này rất dễ dàng. Bên hắn có thể đồng thời phân ra 10 kia, rất liền đem Bách Lý Thiên Thị hồn khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Lý Thiên thị như trong ngộng, không nghĩ tới năm đó kết một cái nho nhỏ thiệt luôn, hôm nay lại cứu mình nhất vậy. Năm ngày sau đó, tiểu nha nơi đó còn là không có tuyệt đối năm chắc, nhưng hống, ích Tà cùng tiểu hồ lô đã sớm ma quyền sát trưởng, chiến ý sôi trào, hận không thể chắp cánh bay ra ngoài. Nhìn lấy các huynh đệ khiêu chiến sốt ruột, Đông Phương Vũ biết không có thể lợi thêm. Một ngày này buổi sáng, hắn chính thức hướng Huyền Nhân, Ngọc Linh Lung, cùng Vạn Lý Phong, Kim Sí Bằng Âu, Bạch Lý Thiên thị đợi cáo biệt. Sau đó, hắn lại chuyên môn đi hướng hắc kiếm cùng công lượng chào từ biệt. lúc này, toàn động người đều đã biết Đông Phương Vũ muốn muốn sống già qua. Bọn họ kích động mặt đỏ tới mang tai, rất nhiều người đều khuya tay quần đầu, có nhân dẫn đầu, thời gian dần qua không ít người tới cùng Đông Phương Vũ ôm ấp. Sau cùng, ngay cả hoàng cực tiên cùng hoàng phi hồng đều chủ động đưa đến đỡ cậu. Tất cả quản sự người toàn đến, bọn họ tự mình không chế, vì Đông Phương Vũ cửa mở hấp nhất. Bọn họ không phải tại đưa Đông Phương Vũ, bọn họ là tại thả chính mình hy vọng. Chương 767, tám lôi âm được. Tại Quỷ Họa chúng đồng sốt ruột trong ánh Đông Phương Vũ vũ trang đầy đủ, áo khoác ảnh mục thần khải. trên đầu lơ lửng tự vân Đình, tay cao long huyết phòng, vừa sải bước ra dấu hoạt động, gió mà đi. Ngoài động mặt trời gay gắt như lửa, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh đỏ thâm đại lục, đất đai khai liệt, phảng phất đã từng qua như lửa. Cách đó không xa đại phong xoáy lên mênh mông uỷ mủ, Vơ Y Mã cũng là một loại màu đỏ sẫm. Dõi mắt nhìn lại, có thể nhìn thấy phong cảnh Vơ Y Mã không có khác gì, đơn điệu mà khiến người ta bực bội. Bất quá, trong không khí tràn ngập tiên khí lại làm cho Đông Phương Vũ toàn thân mỗi một tế bào đều cuồng hỉ lên. Hắn tựa như một tòa khô cạn cùng cực đại sa mạc, đột nhiên gặp được cảnh ái thân kinh mạch, 8 vạn lỗ chân lông đều ra sức thu lên. Thể nội bên trong tiểu thế giới, nhân hùng phân thân Hững, hắn ép cùng tiểu nha toàn lực thôi động tở hở tở yê u áp lực, cực tốc thu nạp tràn vào tới tiên khí. Để Đông Vương Vũ không có nghĩ tới là, Thủy Tinh cung bên trong tòa kia bạch sắc cự cùng cũng bắt đầu bày ra thôn vệ chi lực, hắn đối với tiên khí cực cảm thấy hứng thú. Tại nguyện vọng hầu thần trợ giúp phía dưới, Đông Vương Vũ phảng phất một cái hấp động, đem chúng quanh đông đảo cương vực bên trong tiên khí thu nạp tới, tại hư không hình thành một cái đông đưa luồn khí xoáy. Tô ông, phương bắt đầu vang lên một loại hoang vủ, động dần dần tăng Vũ cảm giác tựa như đi tại một cái trên mặt, tạo tinh mịn cho đuổi. Nhìn thấy Phương xa hiện lên kinh khủng hình vọng, vô số kỵ chiến mã bọc đánh mà đến. Đó là tiên giới chiến mã, bản thân thì cao hơn phàm mã trên một đầu, lại mặc gịt swap trụ trên thổ hoàng sắc khôi gịt swap, càng lộ ra cao lớn vi phạm. Lập tức người cưới diện mục cứng ngắc, giống như khối lỗi. Bọn họ mỗi cái tay cầm trọng hình tở hở tở y e u áp bảo, như Đông Phương Vũ tiếp trước hải tặc, to lớn ra bầu, ma thiên đại phủ, răng cơ trọng kiếm, lang nha động, thậm chí là thật dài xích xát, trong miệng phát ra như là dã thú gào âm, ủ ủ mà đến. khắc, quần quẫn Vũ hàng, trong này kém nhất nhưng cũng là chân tiên nhất phẩm sơ kỳ. Đông Vương Vũ không dám chậm trễ chút nào, gấp vội rút ra định giới kỳ thương, chả giá thương một dạng hung hăng bắn vào chen chúc mà đến mã quân. Không sai, hắn em chính là mã, cũng không phải là bắn ma. Màu đen đại thương tựa như một cái liệt diễm mùi khoắt thép, thế bất khả đáng mà cắm vào dầu chân bên trong, mang theo thành chuỗi thiên mã tàn chi, giống tại trong biển rộng bổ sóng tràn biển châu cá mập. Trong chốc lát, bầu trời ô vân thế nhật, đại điệu biến thành một mảnh đen kịt, xô chào mảnh liệt kiếp vân ngập đầu mà đến, bầy, giới thương tại ma người đại đội vừa đi vừa về sẽ mà kiếp thì tức truy lấy nó. Rốt cục Tiếp Vân áp độ thành công, giống như bạch tuộc khủng bố lôi điện đột ngột xé rách trường không. Tiếp theo, kinh khủng lôi đình nghiêng ngả xuống, nguyên bản cùng hung cực các bán ma nhân xuất hiện hỗn loạn, không ít bị hung hãn tiếp sét đánh chúng. Lẽ ra những thứ này, bán ma vốn là tiên nhân tầng thứ, loại này đối phó nhân gian độ kiếp kỳ lôi đình căn bản thương tổn không bọn họ. Nhưng độ kiếp kiêng kỵ nhất cũng là bị cái dày, này lại để thiên đạo cho rằng là có bao nhiêu nhân tại đồng thời độ kiếp, hoặc là có nhân đang trợ giúp nên gặp thiên phạt người, này lại để lôi kiếp tăng gấp bội ra tăng nguy lực. Nếu như không sai, vừa mới đến tiếp lần nữa sôi trào, tựa như có ngày thần tướng khí cầu thổi đại nhất dạng, Trong nháy mắt thì mở rộng mấy chục lần, bán ma cảnh giới cao, có thể thiên mã cũng không được. Nếu như từ không chung quan sát, biết cảm giác như dòng lũ thép mã quần đông nhiên chỉnh thể mã sa vào hãm ma hố, tầng tầng mà ngã ngả xuống. Chật vật không chịu nổi bán ma tại Vạn Quân Lôi Đình hạ hét thảm thiết điên cuồng, thanh thế trấn thiên. Cùng lúc đó, Đông Vương Vũ vung lên Long Huyết Tiên Phong, dọc theo định giới kỳ thương mở ra thông đạo âm vang tiến lên, như tuyết đao quang cảnh không ngừng sáng lên, lên từ đất kinh hủng, trời Lôi tranh nhau Bầu trời máu tươi sái, trời, cứ việc Tử Đông Phương Vũ trên thần, trên mặt tất cả đều là nhiệt huyết. U ám bối cảnh hạ, không ngừng sáng lên lôi đỉnh cùng đa quang, trước mắt là một mảnh xương mù đỏ, xung quanh là một loại nóng bừng canh, bên tai thì là gào thét hỗn tạp lôi minh. Trăng qua một canh giờ, Đông Phương Vũ đã cảm giác thủ đoạn đều chấn động đau nhức, long huyết tiên phong càng trở nên nóng hổi, không biết chém chết nhiều ít bán ma. Hóa thành ảnh mộc thần khai tiểu hồ lô cũng không có nhà rỗi, hắn không phải độn xuất ra đạo đạo hỗn độn quang hoa, hút vào vô số cô bán ma thi Cứ việc đối địa phương chiến lực kém xa Vũ, nhưng số lượng quá lớn. Hắn đến nay nhìn không thấu địch nhân rối hạ, hắn không còn dám kiên trì. Định giới kỳ thương lôi kiếp sắp độ xong, chiến lực của hắn cũng cần khôi phục. Đông Phương Vũ đưa tay đem đại thương gọi trở về, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, "Ích Tả, kế tiếp là ngươi, biến thành bộ dáng của ta." Hoàng hốt ở giữa, Đông Phương Vũ giống như là đổi một người. Ích Tả tận khả năng biến hóa giống như Đông Phương Vũ, trên đầu lơ lửng một tòa thanh ngọc tiểu sơn, tay giơ cao định giới kỳ thương, hung hãn xuất kích. Sở dĩ không cho hắn dùng chính mình khai thiên đại phủ, vẫn là vì tận lực che giấu, đem hắn tiếp xuống lôi kiếp che giấu thành kỳ thương lôi kiếp cũng không có độ xong. Đông Phương Vũ không biết đối phương có phải hay không có tác họa sơn nối tu sĩ đang âm thầm quan sát, đây cũng là hắn vì cái gì một mực không chịu đồng thời sử dụng hồn niệm lực mưu nhân. Có đôi khi, lưu lại át chủ bài mới là bảo mệnh vũ bài. Đông Phương Vũ ngửa mặt hướng lên trời ngã vào trong cơ thể mình thế giới sông lớn bên trong, hiện lên hình chữ đại nằm tại mặt nước, quả thực là mệt mỏi gấu. Bán ma quá dày đặc, cơ hồ là lúc nào cũng ở vào trùng vây bên trong. Tuy nhiên chỉ một lát thần, hắn tiên nguyên lực cùng chân nguyên cơ hao hết. Hắn một bên khôi phục, một bên phân phó tiểu nha, tiểu hồ lo hóa rất nhiều bán ma, ngươi lấy thôn tinh hoa. Sung nóng lòng muốn thử mà đang cấp kích tà lực trận. Hắn rất lý giải đại ca mạch suy nghĩ, hiện tại định giới kỳ thương là duy nhất tiên khí, kích tà tầng thứ lại tối cao, nguyên cơ tự nhiên nên trước để bọn hắn độ kiếp để mặt. Nhưng hắn chiến ý đã sôi trào, quả thực muốn bốc cháy lên, kìm nén đến rất khó chịu. Hiện tại, kích tà tựa như một người mạc huyền hoàng chiến gịt so up lôi thần, tắm quần cuộn lôi hỏa, cầm thương tung hoành năng dọc. Hắn cho đến, giống dã chạy qua rốt phân sóng nước, người ngăn vẫn so Phương Vũ hậu, chịu đựng mà lại hắn kiếp cũng thêm hung hãn, như biển, đến địa khô khéo. Đất đá xuyên không. Hĩnh Tạ chỉnh một chút kiên trì ba canh giờ, tiến lên mười mấy và mét, rốt cục chịu kiếp Vân phải đi. Hai huynh đệ tâm ý tương thông, trong nháy mắt lống cùng hắn lẫn nhau thay thế, đồng dạng biến thành đại ca bộ dáng, chỉ bất quá, Đông phương Vũ không yên lòng hống phòng ngự, đem tiểu hồ lô lại phái ra, hóa thành ảnh mộc thần khai, xóa đi hống nỗi lo về sau. Hống đầu tiên là đón mới tinh lôi quang, nâng thương cười ha ha, liền phảng phất buông xuống không phải lôi đỉnh vạn mà chính là hy vọng đã lâu suối nước nóng tắm rửa. Lâm. Hống nhịn không được phát ra một tiếng đâm xuyên bầu trời đích thanh âm, đem đại thương thay đổi giống nhân eo lớn như vậy, dài đến hơn 30 mm phân lực thì vòng đi ra ngoài. Chương 768, vô địch cự nhân phân thân. Đông Vương Vũ phong cách chiến đấu linh hoạt đa dạng, ích tà làm theo cô thẳng thực dụng, mà hống, chỉ dùng hai chữ hình dung là được, bạo lệ. Hung hắn nhân sinh không cần giải thích. Hống vùng lấy hơn 10 lần với mình đại thương, đồng dạng có thể lên diễn vô địch phong hỏa luân. Hắn rất thông minh, cái này từ hắn tại Tuyết Sơn phái học kiếm liền có thể nhìn ra, nhưng hắn căn bản khinh thường vô vận dùng chiêu thức. Với hắn mà nói, lực lượng quyết định hết thảy, hết thảy nhiều kiểu tại lực lượng trước mặt đều là con cỏ giấy. Hống ù ù mà tiến. Không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn, từng cái bán ma lang không độ tung, từng thất tiên mã bay lên không trung, hắn giống một cái cao tốc xoay tròn mũi khoan, kiên định hướng về phía trước thẳng tiến. Lúc này, động vương vũ đã hoàn toàn khôi phục lại, hắn khoanh chân ngồi tại bờ nước, tham lam mút vào nồng đậm tiên khí, thể nội các đại khiếu biển như đại hải sinh sóng, ngân hà độ phóng. Nguyên bản chân nguyên không ngừng tiêu mất, hỗn hợp có tiên khí cùng thần hồn chi lực sinh ra càng thêm mẽ hữu cảm giác này khiến người ta mê say, hắn cảm giác đến lựa chọn của mình vô cùng chính xác, cho dù phía trước còn có, có vô tận bạo hiểm, hắn cũng không hối hận phân vân. Tống Kiên chỉ thời gian kém xa ít cả, cũng chỉ có hơn một canh giờ, nhưng hắn tiến lên khoảng cách lại cùng đích tạ không sai biệt bao nhiêu. Rốt cục hắn cảm giác lôi phạt hao hết sạch, chính mình không còn chút sức lực nào, cũng tận hưng, đại thương một lần cuối cùng điên cuồng mã quét qua, phong thanh ngào ngào, âm trầm truyền niệm, "Tiểu nha, đến lượt ngươi." Ha ha ha. Tiểu nha cười to ra sân, tâm tình của hắn thấp phẩm nhìn lên bầu trời, có chút vụng về múa định giới kỳ thương. Giang giác. Một đạo kiếp lôi vừa vặn bổ chúng hắn. Ha ha Cái này ngược lại để hắn cuồng hỉ lên, rốt gọi đến nô kiếp, hơn nữa còn không có trở ngại. Hắn triển thể quản cùng nợ, đỉnh thương giống đường cắt kha đức một dạng, tắm lôi hải xông về trước đi ra ngoài. Hắn không giống hống như thế sát thương phạm vi đông đảo, chỉ là ngưng tụ một điểm, phá vây, pha vây, pha vây. Bất quá, thực lực của hắn coi như không đáng chú ý, nếu như không có lôi kiếp, hắn đại khái cùng bán ma mức độ không sai biệt lắm, thậm chí càng kém. Nhưng là hắn có bạn Tô Đa. Chỉ gặp hắn tùy thời hướng sau lưng ném ra ngoài từng thanh từng thanh cấp thấp ma khí, vậy cũng là bị Phương Vũ phụ gia hóa lôi ấn, cùng lay trời lôi không sai biệt lắm. Nhìn qua, tiểu nha giống như là một khung máy bay ném bom, lực sát thương lại là ở phía sau hắn. Cùng lúc đó, Tiểu Hồ Lô lặp lại chưa cũ, hai đầu màu xanh biếc trường đằng gào thét ma ra, nghiêm mật mà giữ vững trái phải, từng đạo từng đạo hỗn độn quang hoa xuất quỷ nhập thần thôn phệ đã mất đi chiến lực bắn ma, cứng rắn là bảo vệ hắn miễn cưỡng chiến đấu gần một canh giờ. May mắn đỉnh đầu có lôi đình a, nếu bắn ma có thể từ không trùng không chút kiêng kỵ công kích, chỉ sợ hắn thì phiền phức. Chiến đến sau cùng, chơi đến cực vui vẻ tiểu nha vô cùng phong tao mà quát to một tiếng, biến thân. Kết quả là, thân cao trăm trượng nhân hùng phấn thân chính thức đăng Bởi vì Đông Vương sao không giống bạch khởi như vậy không bị chói buộc, hắn khi đến cái này một phân thân, ngày, ngày tắm rửa hiện đại, nhân hùng phân phân một thân long trắng tựa như quang hoa sa tanh, ở trong ánh chớp lộ vẻ phú quý phi phật. Niệm Lâu tiểu cố ý dùng màu trắng yêu thú da cho hắn may một đấu quần dài cùng một kiện mã giáp thoát, ăn mặc cực kỳ hợp thể. Hắn có hơn 120 trượng thân thể khổng lồ, đỉnh đầu có dài mấy chục mét khoa trương ngựa ra sau linh dương góc. Toàn bộ đầu lâu phảng phất đã đỉnh tiến kiếp vân bên trong, cái này khiến uy nghiêm kiếp vân đều không thể không hướng hư không lùi lại. Nhân hùng phân phân sư mặt, long mũi, khẩu, đỉnh đầu một cái mắt dọc, phong lẫm như Phong cách chiến đấu của hắn lại cùng những người khác, khác lạ, hắn trọng điểm tại hồ bởi vì khoảng cách lôi kiếp quá gần, chính mình là Tị Lôi châm, Vạn Quân Lôi đỉnh căn bản sẽ không đi đánh những bán ma đó, tất cả đều bắt chuyển hắn. Nguyên cơ hắn cần phải múa định giới kỳ thương che chắn lôi đỉnh tập kích. Vệ phân giống như là thủy triều bán ma sao? Dùng đá cùng giẫm là được. Hắn vừa xài bước ra cũng là 250m, phóng ra hơn 1000 bước thì vượt qua Quita, Tiểu Nha cùng hống cộng lại thành hữu. Đại gia tại thể nội thế giới trông được trận mắt hốt hồn, đáng lẽ một mực có chút kiêu ngạo hống bầm, cái này cũng được. Tiểu Nha không phục nói, ta nếu là hóa thân thành côn bằng, sớm bay ra ngoài chỉ gặp người gấu phân thân mỗi bức đều sẽ giết chết vô số bán ma, dưới chân hắn, thoái thi thành bùn, mà tại trước người hắn, vô số bán ma giống cho đội một dạng bị đá đến tứ tán mà bay, quả thực cũng là vô địch bá vương long. Những vô cùng hung ác đó bán ma điên cuồng hướng hắn chém thẳng, có thể liền chân của hắn đều với không tới. Tuy nhiên bán ma cũng vô tư nghĩ, căn bản không biết sợ chết là khái niệm gì, vẫn còn đang che giả mang mọc. Thế nhưng là chiến mã là có tư tưởng, chúng nó bắt đầu hỗn loạn, có phát cù chạy, có căn bản không chịu lại đi về phía trước, đem bán ma vén xuống lưng ngựa xoay người chạy. Bán ma đại đội vờ ý mã triệt để lùa lên. Nhẹ nhàng như vậy Đông Vương Vũ đều quên tu luyện, miệng há đến có thể nuốt vào nắm đấm của mình. Còn có cho là mình vì lần này đảo vong chế định kín đáo kế hoạch, nguyên lai hết thảy đều là hư ảo, còn không bằng trực tiếp liền để phân thân nhất lực phá vạn tở hở tở y e u áp. Bất quá, rất nhanh hắn biết mình ý tưởng này vẫn còn có chút hao lượng. Bởi vì, cho dù là dạng này cũng là tiêu hao tờ hở tở y e u áp lực, dù sao hắn tại độ kiếp a, thiên phạt cũng không phải đùa giỡn, mà lại hắn tiêu hao cũng không chậm, còn không, có độ song lôi kiếp, nhân hùng phân thân thì không được không dừng lại nghỉ ngơi. Vẫn chưa hết sợ hãi thiên rốt cục một lần nữa tụ lại mà đến, nhân hùng phân thân thành bị đại tượng. Đông Phương Vũ không biết tư tưởng của người ta có phải hay không có đôi khi sẽ bị thân thể trái phải, hắn nghẹn học nhìn chân chối nhìn thấy nhân hùng phân Thân làm ra cử động kinh người, kinh hại hắn suýt nữa cắn xuống đầu lưỡi. Chỉ gặp, con hàng này một tay vung lấy định giới kỳ thương, dối ren mà ngăn trở Lôi đỉnh, tay kia thế mà bắt đầu giải ra dây lưng. Ngay tại đại gia còn tại mở mịt không giải bên trong, con hàng này bắt đầu đi tiểu. Một đạo thác nước giống phẫn nộ vỡ xuống lớn, ba đảo hùng dũng lao ra, cái gì tiên mã? Cái gì bán ma? Hết thể bị xông đến lật lăn ra ngoài. Con hàng này thậm chí còn chuyển nửa cái phàm vi, trực tiếp đem vây khốn hắn bán ma đại sơn Tan. Đông Vương Vũ phảng phất người được gay mũi mui khai, gặp mấy cái huynh đệ đều do dị mà nhìn xem hắn, mặt thế mà bắt đầu đỏ. Rốt cục, con hàng này lôi kiếp độ xong. Đông Vương Vũ bản tôn mau đem hắn đổi tiền đến, thật gánh không nổi này người à, đánh nhau đem thổi quần, Kỳ Văn. Nên độ kiếp cũng đều độ xong, khoảng cách dấu hỏa động đã xa, Đông Vương Vũ đồng thời triệu ra Xita, biến hóa làm một thất thiên mã, hắn lay động đại tường, nhất kỵ tuyệt trần giết ra ngoài. Có hắn cùng Nick tả phối hợp, đây là trước mắt mạnh nhất tổ hợp, chiến lược tăng giết người ná ngựa độ. Hắn cảm giác còn có có vô cùng bán ma chính đang hướng về mình một đánh, nhưng may mắn chính là Hắn rốt cục nhìn thấy phương xa có một tòa hùng thành thân ảnh. Nó tựa như phụ phục tại hoang nguyên một đầu thần thú, tản ra thật lớn uy tiểu áp. Gần, lại gần. Rốt cục nhìn thấy trên cửa thành treo cao bốn chữ, sát Thần Đạo Trận. Hắn thôi động lực tà mang theo vô số truy binh, ù ù mà tiến. "Ngô Xuân, hoàng lệnh ngươi đi vào Sắt Thần Đạo Trận." Chương 769, sát Thần Đạo Trận. Xông vào sát Thần Đạo Trận, Đông phương Vũ lập tức đem Xà Thu vào thể nội thế giới. Hắn còn chưa kịp kinh ngạc tại tòa này, nhìn qua như là một tòa hùng thành quái vật khổng lồ, lại là một cái toàn phong bế trong phòng kiến trúc. Liền nghe đến rối bởi tiếng Ngô Xuân, hoàng lệnh ngươi đi vào sát thần đạo trận. Trong mong nửa ngày, lại tới một cái phế vật. Mới chân tiên nhất phẩm sơ kỳ, mặt hàng này cũng dám đến sát thần đạo trận. Ngươi biết cái gì a? Loại này từ chiến nô thông đạo tiến đến đều là dã tính cực mạnh, rất không tệ chiến đấu đối tượng, ta chờ mong loại này chiến đấu. Tôi đi, ta ngược lại tờ hở tờ ra nhìn tên tiểu bạch kiểm này trang phục không tệ, cùng hắn chiến đấu có lẽ thu nhập không tệ. Không có hảo ý cười vang từ tứ phương vang lên. Đông Phương Vũ dương mắt nhìn lên, lại là các loại ăn mặc quái dị, như có nhân lại ăn mặc kim loại khôi giật soạt, lại lộ ra cánh tay, bắp đùi, có nhân mang theo mặt nạ hoàng kim có nhân nông phu cách ăn mặc lại có 5 thanh kiếm. Đây là xuyên việt đến phim cao bồi miền Tây sao? Đông Phương Vũ đang ở Hoàng Hôn Lấy, một cái coi như thiện ý gia hỏa nhắc nhở, "Tiểu tử, còn không mau qua đạo tràng quản sự cái kia đăng ký, cẩn thận bị nhân trực tiếp giết." Đông Phương Vũ vừa nhìn, đây là một cái dâu quẻn nón, tướng mạo cực kỳ hung hành gia hỏa, mỉm cười hướng hắn tham hỏi về sau, nhìn về phía hắn chỉ phương hướng. Đây là một tòa vô cùng rộng lớn đại điện, có điểm giống hắn tiếp trước ngàn vạn nhân khẩu thành phố lớn Niagara, tuy nhiên rộng lớn, nhưng các loại phường thị, nhân qua lại như mắc cửi, tại thị giác trên ngược lại có một loại chen chúc cảm giác. Hắn hiện tại vị trí chính là đại điện này, một chỗ cửa vào một cái tiếp khách sảnh, tán để đó một số phảng phất mặc ngọc chế tác bao quát rất lớn, một giải chuẩn cự hình trường án trên lộn xộn mà trưng bày mọi người bầu rượu, bát rượu, thậm chí là phàm khí, tiên khí. Dâu quay nón chỉ trên phương hướng, giống như là một cái đạo cấu đài, đó là một cái thuần bạc màu sắc trường án, lộ ra cực kỳ xa hoa. Ước có nên nói rõ hay không chính là, người nơi này tuy nhiên thổ tục chiếm đa số, nhưng tất cả bố trí cùng trang trí đều cực kỳ xa hoa cùng tinh xảo, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ xa hoa chẳng sợ. Đạo cấu đài về sau, đang có một người mặc áo bào trắng nam tử cao lớn sắc mặt khó coi mà mắt Liệp thấy hắn, cái kia thần sắc không nói ra được kinh bị. Đông Phương Vũ Dạ bước đi đến đạo cấu đài trước, chắp tay làm lễ, vị này quản sự đại nhân, Đông Phương Vũ hữu lễ. Người kia rất rõ ràng sững sở, hiển nhiên là kiến thức người có lễ phép cực ít, lông mày động động, lại khôi phục vừa rồi khinh thường, ngón tay hướng dưới bản ngăn cách giữa tìm ra một cái màu đen thiết bài, lại liếc Đông Phương Vũ nhất nhãnh, trên tay quang mang lập loé. Hắn lạnh lùng hô, tiểu thất." Một cái cực yếu thiếu nữ từ đạo cấu đài hậu phương trong phòng bước nhanh mà ra. Hai tay khoác lên đũn, có chút thất kinh mà nhìn xem Đông Phương Vũ, trên thân vợ y mà hơi hơi đang run dậy. Đông Phương Vũ hảo hảo kỳ quái, sơ lần gặp vợ, là sao nữ tử này lại giống như sợ hãi chính mình? Chỉ nghe cái kia quản sự nói, cái này hai kiện sự vật đều là ngươi, liên quan tới đạo tràng quy củ, từ nàng đến nói cho ngươi. Ta chỉ nhắc tới tình ngươi một đầu, đạo tràng quy củ lớn, ngươi chớ chính mình muốn chết. Nói xong, một đạo hát quang báo tố hướng Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ nhúng tay qua lấy, hơi hơi cảm ứng, không biết là chất liệu gì hắc bại rươi chỉ viết chút ít nội dung. Vũ, nhất cấp chiến nô, chân tiên nhất phẩm sơ kỳ. 9527. 9527. Đông Phương Vũ trợn khóc dở cười, hắn phản phất lại xuyên việt về qua, cái số này thật không đơn giản, đó là Chu Tinh Tinh không rõ đầu đuôi điện ảnh đường bá hổ điểm thu hưng giữa, Hoa Hàn, đường bá hổ, số hiệu. Hắn thậm chí còn từng nhớ kỹ câu kia chứ danh lời kịch, đường bá hổ vừa mới chui vào hoa phụ lúc, võ trạng nguyên nói với hắn câu nói đầu tiên là, tiểu tử, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là hoa phủ cấp thấp hạ nhân, 9527 liền là của ngươi trung thân dãy số. Bắt đầu làm việc. Mặt khác, cái số này một mực bị cảm nhân coi như một cái mê. Bởi vì một cái khác siêu sao châu nhuận phát vai chính kinh điện điện ảnh ngục giam phong vân giữa, phát ca ngay lúc đó tù phạm số hiệu cũng là 9527, long như vậy vì dự trị trùng cơ cảnh viên số hiệu cũng là 9527. Không gặp Đông Phương Vũ chính đang xuất thần, cũng không nói lời nào, cái kia một mực chờ đợi tiểu cô nương sợ hơn, toàn thân kịch liệt rung động, thanh âm đều run rẩy, đại nhân, chúng ta bây giờ qua ngại phòng tu luyện sao? Phòng tu luyện. Đông Phương Vũ con mắt bỗng nhiên sáng ngời, liền vội vàng gật đầu, bất quá khi hắn nhìn thấy cái kia tên dáng vẻ cô gái về sau, lại mệt hoặc. Cha tiểu thất ở phía trước toé bộ đi vội. Trợ hồ phải nhanh một chút thoát khỏi cái gì. Đông Vương Vũ đưa ánh mắt từ nạng gầy gò bả vai rồi bắt, bắt đầu quan sát tỉ mỉ tòa kiến trúc này. Hắn có chút hoảng sợ, hiện tại, vô luận hướng phương hướng nào, hắn đều không nhìn thấy bờ, cho dù là phía trên, cũng cần động dùng thần thức mới có thể cảm giác được cái kia xa xôi mái vòm. Chỉ sợ sẽ là tại tiên giới, cái này cũng cần món tiền khổng lồ mới có thể kiến tạo lớn như thế thủ bút công trình a. Khắp nơi đều là phồn hoa trong thành thị thiết yếu thương nghiệp công trình, tử lâu, trà quán, ký bọ, lâu, bàn đấu giá, đấu thú trường, quả thực là rực rỡ muôn màu, cái gì cần, có đều có. Cái này hoàn toàn cũng là một cái trong phòng thành thị. Hô hấp lấy so ngoài thành còn muốn nồng đậm một số tiết khí, tuy nhiên trong tay cầm là chiến nô thiết bài, nhưng đồng phương Vũ lại cảm thấy nơi này cũng dấu hoạt động so sánh, quả thực là một trời một vực. Nơi đó là ngục giam, mà nơi này chính là thiên đường. Tuta, đối với mình tới nói có thể là hào hoang ngục giam, nhưng tâm tình của hắn lại không tự chủ được cao hứng trở lại. Bọn họ đi ngang qua một cái kỳ dị cửa hàng, lập thể không biết nhiều ít tầng, toàn bộ đều là màu trắng hằng rào, bên trong từng cái nam nhân, nữ nhân, thậm chí là ma tộc, yêu tộc đứng tại hàng rào bên trong, biểu lộ ngốc trệ. Tiểu Thất, chờ một chút. Đông Phương Vũ dừng bước lại chỉ hỏi đây là cái gì Phương Thị tiểu thất bạ vai rõ ràng lắp một cái nhanh chóng nhìn một chút lập tức nói chủ nhân cái này là nô lệ chợ những người lớn có thể ở chỗ này tùy tiện mua sắm nô buộc hoặc đồ ăn đồ ăn Đông Phương Vũ cảm thấy coi lại nhìn không được có chút buồn nôn nói đi thôi mà ngay cả tục đi hơn một canh giờ, rốt cục đi vào một đầu tương đối bình thường đường đi bởi vì nó tương đối so sánh hẹp chí ít có thể đồng thời nhìn thấy đường đi hai bên bọn họ chỗ một bên giống gách núi tuyệt Bích mộtạ từng tầng từng tầng từng giãy tất cả đều là đã môn bất quá mỗi một tầng nhan sắc cũng không giống nhau Lớn nhất tầng dưới là màu đen, tầng thứ hai thì là màu đỏ. Vậy đại khái cũng là phòng tu luyện a. Lại đến gần nửa canh giờ, rốt cục đứng ở một chỗ trước cửa, tiểu thất nói, đại nhân, ngài đem thiết bài gián tại này môn trên thì có thể mở ra. Đông Phương Vũ theo lời đem thiết bị hướng cửa lớn màu đen trên vừa để xuống, một con số lập lòe, 9527. Đông Phương Vũ cởi khổ đẩy cửa vào, nhịn không được hớn hở ra mặt. Phòng tu luyện cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, quả thực cũng là một cái đại hình biệt tự, công năng toàn. Tiểu thất chỉ, trong chú giới thiệu, chủ nhân, đây là phòng tiếp khách, phòng bếp quan, phòng tắm, linh điện. Linh Thu Khu, thử kiếm thất. Đông Phương Vũ nhìn vô cùng vui vẻ, cấp tốc đi vào phòng tiếp khách, hướng Tinh Mỹ Ngọc trên ghế ngồi xuống, nói: "Tiểu thất, giới thiệu cho ta một chút đạo này trận quy củ đi." Chương 770, chiến nô tình cảnh. Đông Phương Vũ vừa mới vừa ngồi vững, Tiểu thất lập tức túi đầu đứng trước người, một miệng lưu loát mà nói: "Đại nhân, đây là một tòa siêu đại hình sân luyện công, là tu luyện sát đạo những người lớn thích nhất địa phương. Sát đạo." Đông Phương Vũ trước kia cũng đã được nghe nói loại tu luyện này người, bọn họ rêu giao dị sắt thành đạo, lấy sắt chứng đạo, tại sắt lục giữa minh ngộ trong lòng đạo niệm. Loại người này thường thường chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, đồng dai vô địch, vượt cấp chiến đấu là chuyện thường ngày. Có hình người cho, một cái sát đạo tu giả tao ngộ 10 cái cùng giai vây khốn, sống sót rất có thể là cái này giết tu. Nhưng loại này giết tu thường thường không có cái gì đạo đức phòng tuyến cuối cùng có thể nói, hết thảy đều có thể giết, nhất tướng công thành vạn quốc khô, thủ vô số người, nguyên cơ bọn họ thường thường lại nhận vây giết, số lượng ít đến tương cảm. Nhưng nơi này lại có nguyên một ngôi giết tu tu lựa chàng, xem ra tại tiên giới, ít nhất là tại ma vực, tu hành sát đạo nhân nhiều vô số kể. Cha tiểu thất vô cùng hiểu chuyện, gặp Đông Phương Vũ ngưng lông mày suy tư, nàng liền đỉnh chỉ giới thiệu, thẳng đến Đông Phương Vũ nhìn về phía nàng, mới nói tiếp, "Phàm là nguyện ý tới tu luyện giết tu chỉ cần giao nạp 100 cái hạ phẩm tiên ngọc lệ phí vào thành dùng liền có thể tiến đến quan sát. Nhưng nơi này bất luận cái gì công trình cơ hội đều muốn giao tiền, mà lại cực kỳ đắt đỏ. Tỷ như, ngay hiện tại tòa này phòng tu luyện đã là bình thường nhất, cũng cần một ngày 500 cái hạ phẩm tiên ngọc." Đông Phương Vũ dần mình, nhưng biết nhất định có hậu văn, không cắt đứa nàng. Nguyên cớ, chính thức có thể ở chỗ này sinh tồn hoặc là phú hào, hoặc là chính thức tới tham gia chiến đấu tu sĩ. Tuần nữa còn nhất định phải là chiến lược cực kỳ cường đại tu sĩ mới có thể sống lâu dài. Lời này lượng tin tức cực lớn, mà lại nghe khiến người ta rùng mình. Đông Phương Vũ mỉm cười, ra hiệu chính mình minh mạch, để cho nàng nói tiếp. Chân chính chiến tu biết dẫn tới một cái thể số, bọn họ cùng sở hữu 9 loại nhan sắc, theo thứ tự là hắc, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử cùng trắng. Trong đó, xích, Tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử phân biệt đại biểu tòa này luyện công đạo tràng 1 đến 7 tầng, chỉ có tại tầng dưới liên thắng 10 trận mới có thể tiến nhập trên một tầng cũng thay đổi thể số. Ba màu trắng thì là loại này Sắt Thần Đạo trận ban tổ chức, một cái đặc biệt đại tông môn Sắt Thần Điện thí luyện đệ tử. Còn màu đen sao? Cha tiểu thất cẩn thận xem Đông Phương Vũ nhất nhãnh, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, thẳng đến Đông Phương Vũ cho nàng một cái ánh mắt khích lệ, mới nói, được xưng là chiến nô, bọn họ là Sắt Thần Điện từ mỗi cái chiến trường lớp đến đạt tới chân tiên nhất phẩm tù binh. Cùng còn lại rất tu khác biệt chính là, những người khác có thể tùy thời rời đi, mà chiến nô làm theo chỉ có lên tới tầng thứ 7 cũng thực hiện 10 liên thắng sau mới có thể đi. Đông Phương Vũ trong lòng thật là lẩm một khẩu đại khí. Nơi này thế mà không cần dã man vượt ngục, chỉ cần tu luyện mạnh lên liền có thể đường đường chính chính giết ra ngoài, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là to lớn tin tức tốt. Không gặp Đông Phương Vũ thần sắc, cha tiểu thất ở trong lòng hơi hơi thở dài, thầm nghĩ, trên thế giới này nơi nào có nhân có thể liên thắng 70 trận, cái kia căn bản chính là bánh vẽ. Nói tiếp đi đi. Đông Phương Vũ gặp nàng thất thần, nhắc nhở. Cha tiểu thất sợ hãi cả kinh, chợt lại nói, chỉ có nhận lấy thẻ số thì có 3 ngày miễn phí ở lại quyền lực, nguyên một số không có bao nhiêu tiền đại nhân thường thường sau khi đi vào lập tức liền nhận lấy thẻ số mà dẫn tới thẻ số về sau, nhất định phải tại ngày thứ tư chí ít tham gia một lần chiến đấu. Loại này chiến đấu mỗi một trận đều là sinh tử chiến, không cần lập cái gì sinh tử văn thư, đây là chúng ta viên này sắt thần đình trên các đại tông phái chung nhận cùng ngầm đồng ý, cho dù là đại phái thiên tiêu, đạo tử ngoại ý muốn chết ở chỗ này, cũng sẽ không hướng sắt thần điện trả thù. Những thứ này, mỗi một cái nhận lấy thẻ số người đều biết sớm được cho biết, để bọn hắn biết nguy hiểm trong đó, làm ra lựa chọn. Chỉ có đại nhân ngài dạng này là nhất định phải tham gia chiến đấu. Cha tiểu thất tiểu ý mà ngẩng đầu nhìn Đông Phương Vũ nhất nhãnh, lại nói, chỉ cần thắng qua một trận người không chỉ có lại có thể thu được 3 ngày thời gian nghỉ ngơi, mà lại có thể hoa tiền nhiều hơn thuê càng thêm tốt đẹp phòng tu luyện, nơi đó điều kiện tu luyện càng tốt hơn, tiên khí so nơi này nồng đậm mấy lần, thậm chí là gấp 10 lần, gấp trăm lần. Đông Phương Vũ kinh ngạc đứng lên, biến sắc nói, ngươi vì cái gì không nói sớm? Doa đến trà tiểu thất lập tức quỳ xuống, dập đầu như dạ tỏi, vội vàng nói, chủ nhân, ngài bây giờ còn chưa được, ít nhất phải thắng một trận sau. Há, Đông Phương Vũ ngã ngồi tại trong ghế, ôn nói, không trách ngươi, đừng sợ, đứng lên. Ta rất kỳ quái, ngươi vì cái gì như thế sợ hai ta? Trà tiểu thất lại quỳ nói, Từ giờ trở đi ta chính là chủ nhân tư hữu tài sản, ngài có thể tùy ý xử từ ta. Mà lại, bởi vì ta xấu xí, đã bị chín cái đại nhân cự tuyệt qua, vừa rồi ngài nếu như đưa ra không quan tâm ta, hoặc là tương lai đổi ta, ta cơ hội được đưa đến nô lệ chợn. Lên. Đông Phương Vũ trong lòng thầm than, đã vậy còn quá thê thảm, xem ra cái này sắt thần điện cũng không phải vật gì tốt. Hắn lúc này mới quan sát tỉ mỉ trà tiểu thất, tuyệt đối không thể nói cái gì xấu, nói chính xác, nên là dinh dưỡng không đầy đủ, hoặc là bởi vì tao ngộ quá kém làm đến tinh thần không tốt án nếu như sinh ở hảo môn đại hộ, không cần một năm liền có thể ôn dưỡng thành mỹ nữ. Đối với tiên giới tu luyện tầng thứ, Đông Vương Vũ cũng không phải là đặc biệt minh mạch, chỉ biết là nàng tầng thứ rất thấp, ước chừng tương đương với vũ sư tam phẩm dáng vẻ trừng. Cha tiểu thất nương lớp lo sợ mà đứng lên, hỏi: "Chủ nhân, ngài còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngươi là cái gì tầng thứ? Lại có là liên quan tới chiến đấu, bọn họ tầng thứ, tất cả mọi người nhất định phải từ tầng thứ nhất chiến hội sao?" Còn có, ngươi nghe nói qua Tác Hỏa Sơn núi sao?" Đông Vương Vũ một hơi hỏi ra cả cái vấn đề. "Ta là Kim Đan sơ kỳ, tới đây giết tu nhất định phải là chân tiên nhất phẩm đến tam phẩm ở giữa. Trong đó Chân tiên nhị phẩm tối cao có thể từ tầng 2 chiến khởi, chân tiên tam phẩm có thể từ tầng 3 chiến khởi, sắt thân điện đệ tử hoặc là vốn nên tinh siêu nhất lưu tông môn đệ tử có thể từ tầng thứ 4 chiến khởi. Nhưng nếu như bọn họ nguyện ý trước thích hướng một chút, cũng có thể tự nguyện lựa chọn tại tầng thứ nhất chiến khởi. Không gặp Đông Phương Vũ trầm rãi gật đầu, trà tiểu thất nhắc nhở, "Chủ nhân, ở chỗ này, những người lớn chiến đấu lực cùng tầng thứ cũng không phải là hoàn toàn có quan hệ trực tiếp quan hệ. Có truyền thuyết, chân tiên nhất phẩm nhân có đã từng giết tới 5 tầng, trực tiếp bị đại tông môn tu làm đệ tử. Cũng có chân tiên tam phẩm lại chết tại tầng thứ nhất." A. Đông Phương Vũ thật giật mình hát tông môn. Còn có, đại nhân, tác hỏa sơn núi cũng là chúng ta sát thần tinh trên một cái nhất lưu tông môn. So sát thần điện loại này quái vật khổng lồ vẹn vẹn thấp một cái cấp bậc. Tức, nói rõ chi tiết nói bọn họ trên lệch. Đông Phương Vũ đến hương thú, nhẹ nhàng đánh lấy cái bản, hắn hiện tại đối với trà này tiểu thất rất hài lòng, đầu não rõ ràng, hỏi một đờ tờ yê a 10, lớn nhất vui chính là lại không nói nhảm. Nghe nói chúng ta sát thần tinh đạo được cao nhất là thái ớt kim tiên, mỗi một cái siêu cấp tông môn nhất định phải có thái ớt kim tiên tọa trấn. Mà sát thần điện thái ớt kim tiên đạt tới trung kỳ, thuộc về cường đại nhất một trong rúng tạc hỏa sơn núi, bọn họ tu sĩ mạnh mẽ nhất là kiếm tiền, chỉ so với sắt thần điện một cái phân đường hơi cường. Nguyên lai là dạng này. Đông Phương Vũ thầm nghĩ, mình bị tác hỏa sơn núi vây khốn, làm sao lại chạy vào sắt thần đạo trận? Việc này chỉ sợ phải từ từ dò xét. Chương 771, mỗi một cái giết tu đều có đường đến chỗ chết. Chương 771, mỗi một cái giết tu đều có đường đến chỗ chết. Đông Phương Vũ đứng lên, nhìn xem trả tiểu thất cái kia cũ nát áo bảo, nói, "Ta muốn đi tu luyện, người đi tắm đi." Hắn đứng lên, ném cho nàng một bộ nguyên lai cũng không biết là niệm nô kiệu vẫn là trùng sướng nhie nhẹ áo lông lại phát hiện thiếu nữ sắc mặt ửng đỏ, trong lòng hơi động, xấu, chỉ sợ là để cho nàng hiểu lầm. Đông Vương Vũ cũng không biết nên giải thích như thế nào, sải bước hướng đi phòng tu luyện. Hắn cùng với những cái khác tiên nhân khác biệt, ba ngày thời gian hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao giống hắn loại này phi thăng tới tiên giới, lại là đến một cái không có tiên khí địa phương nhân cơ hộ không có. Tuy trải qua một điện một lần quán đỉnh, nhưng hắn còn có gần 60% chân nguyên không có chuyển đổi. Đừng bảo là ba ngày, chỉ cần tại có tiên khí địa phương, với hắn mà nói, từng giây từng phút đều là để bạc. Đợi ra ngọc thạch chế tạo phòng bế quan đại môn, không khỏi lần nữa đối với cái này sát thần đạo trận xa hoa cảm thán, thì khối này như là mỡ dê bạch ngọc tại kiếp trước của hắn, làm cho hắn mua kế tiếp thành thị nhỏ sở hữu tòa nhà. Phòng bế quan cực kỳ ngắn gọn, sáng tối vừa phải, chỉ có 10 cái chừng năm tức dung, cho người ta một loại yên tĩnh cùng cảm giác an toàn. Quan bế cửa đá, Đông Phương Vũ ngồi xếp bằng, dài luôn một ngụm trọng khí, nôn chỉ phi thăng hơn 100 ngày phiền muộn. Tam tức điều tâm, dần dần tâm cùng hơi thở gắn bó, tâm như chỉ thủy, không hề bận tâm, tiến tới tâm như tưởng, tiến nhập đạo cảnh. Theo cái kia kéo dài đến gần như biến mất hô hấp, phòng bế quan giữa nồng đậm tiên khí từ quanh thân Bạch Hải chen chúc mà tiến, không kịp thấm vào huyết mạch của hắn, cốt cách cùng bát thịt, liền bị khô cạn kinh mạch cơ bóc, tiến tới lại bị 10 cái khiếu hải chém đoạt, quần quật mà đi. Cùng lúc đó, hắn trong nghe hoàn cung thủy tinh khô lâu giữa, nguyện vọng hầu thần bày ra hình xoắn ốc thôn vệ đại tờ hở tờ i e u a, phối hợp sinh ra lấy cuồng bá hấp lực bạch sắc cực cùng, một điểm không sai, Liên Sơn Thủy, tinh thần, Nhật Nguyệt cũng bắt đầu sinh trưởng. Huống chi, trong đó còn có nhân hùng phân thân, Hống, Ích Tả, Tiểu nhà, Ngũ Hành hồ Lâu năm cái thôn phệ nhà giàu. Cứ việc phòng bế quan có miệng thông gió cùng đạo tràng Tương Liên, có thể tức thời cùng đại hoàn cảnh trao đổi khí tức, nhưng cũng không chịu nổi nhiều như vậy thao thiết tham dự cấp bóc. Không đến 2 canh giờ, Đông Vương Vũ thì cần phải xuất quan, trước sau tiến nhập Thủy Tinh Khô Lâu cùng thể nội thế giới, yêu cầu tất cả những người khác tạm dừng thu nạp tiên khí. Hắn thậm chí chủ động đem thể nội thế giới cùng ngoại giới trao đổi quan bế, dù sao trận chiến đầu tiên quá trọng yếu, hắn không thể cầm sinh mệnh của mình nói đùa. Phòng bế quan bên ngoài, trà tiểu thất ngâm trong suối nước nóng, tròn vẹn tẩy hơn nửa canh giờ, nếu không phải sợ hai chủ nhân đợi lâu biết nổi giận, nàng thậm chí biết tẩy hai canh giờ, quá dễ chịu. Mặc vào Đông Phương Vũ cho nàng nhẹ áo lông, vuốt ve cái kia mềm mại không biết tên da lông, con mắt của nàng đều có chút thỏa mãn, đều không biết bao lâu không có mặc qua tốt như vậy y phục. Cái chủ nhân này giống như tính khí rất tốt, đều không có mắng qua nàng. Bất quá, hắn vừa e mà mang theo trong người nửa nhân y phục, chết không được nhanh như vậy thuốc mình dựa đây. Có chút khẩn trở lại phòng khách, lại đến các nơi tìm kiếm, vậy mà đều không có người, chẳng lẽ hắn vẫn luôn tại tu luyện? Nang Yên lặng ngồi đang bế quan cửa phòng trước, ước mơ lấy trong 3 ngày chuyện có thể xảy ra, mặt có chút phát sốt, bối rối dần dần lên, dựa vào trên cửa ngủ. Năm canh giờ, một ngày, chủ nhân vậy mà đều chưa hề đi ra, nàng nói thực sự thủ không, qua chữ vật tất bắt một vốc nhỏ tiên gạo, lại đem gạo bình vút lên, vội vàng làm bữa cơm, vội vàng ăn. Có tốt, không có bị chủ nhân phát hiện, nàng vội vàng trở lại phòng bế quan trước, lại yên tĩnh chờ đợi. Ba ngày thời gian trong tu luyện căn bản cảm giác không thấy cái gì, vẫn là hầu thần nhắc nhở, để Đông Phương Vũ tức thời xuất quan. Hắn xem xét một chút tình huống trong cơ thể, trên mặt rạo rạt lên cười. Tuy nhiên so ra kém mục điện quá đỉnh, vờ ư ý mà lại để cho mình thay đổi một thành tiên nguyên. Căn cứ hắn lý giải, chỉ cần tiên nguyên thay thế lúc đầu chân nguyên vượt qua một nửa, coi như là chân chính chân tiên nhất phẩm sơ kỳ. Đây coi là một cái bay vào sao? Hắn cao hứng đứng lên, mở ra thể nội thế giới, nhắc nhở tất cả mọi người có thể khôi phục tu luyện. Một bước kéo ra phòng bế quan đại môn, đem dựa vào trên cửa mê man trà tiểu thất trực tiếp đem được lại. Trà tiểu thất vội vàng ngồi quỳ chân nói ra, "Chủ nhân, ngài rốt cục xuất quan, chúng ta bây giờ qua đạo tràng giao đấu sao?" Ha, "Ha còn có có thời gian, ta cũng muốn tắm." Uy uy phong phong điệu đi ra ngoài. Tâm tình cực tốt, Đông Phương Vũ chợt nghe tiểu thất cái bụng tại quần cuộn gọi, vui vẻ cười nói, "Cái này trong phòng tu luyện không có thực vật sao? Cho ngươi, quê nhà ta bánh gián hành cùng thịt nướng. Trước khi phi thăng, hai cái hái thê cho mình làm lớn lượng hắn thích ăn nhất bánh gián hành, chứa ở giữ tươi trữ vật giới trị bên trong, chỉ sợ hắn ăn không ngon sẽ muốn nhà." Tiểu thất luôn cuống tay chân bưng lấy bánh gián hành cùng thịt nướng, một bên ở phía trước chạy mau, vừa nói, "Ta đi trước hầu hạ ngài tắm rửa." Đi vào trong phòng tắm, nhìn lấy nhiệt khí bốc hơi suối nước nóng, Đông Phương Vũ càng cao hứng hơn, thúc dục nói, "Ngươi đi, đi ta muốn tắm Cha tiểu thất ngơ ngác có chút sử sợ. Không cần ta hầu hạ sao? Ha ha ha, ta không quen, ngươi liền chữ vật giới chỉ đều không có sao. Tâm tình thật tốt, Đông Phương Vũ ném cho nàng một cái chữ vật giới chỉ, lại nói, nắm chặt đi ra ngoài, ta phải thời gian đang gấp. Cha tiểu thất có chút mở mịt rời đi. Đông Phương Vũ thoát sạch sẽ, vận chuyển tờ hở tờ yê u áp lực, đem bên ngoài thân bùn đất bức ra, thống khoái lâm lim mà tùy lên. Hắc bài sao? Ta thẳng thắn thì đổi toàn thân áo đen tốt, ta ngược lại muốn xem xem sát đạo tu sĩ lợi hại đến mức nào. Ra giái ngoài cửa, tiểu thất đã cơm nước xong xuôi tại đứng hầu, nàng bưng một cái ngọc, đựng đầy tiền cơm cùng thịt khô điểu. Khắc khuôn mặt đầy hạnh phúc, thật giống như đang nhớ lại ăn ngon bánh rán hành một dạng. Đông Phương Vũ mần ngơ, bật thốt lên, trong nhà có cơm người bị đói. Không gặp nàng có chút khó gấp, Đông Phương Vũ cũng không nhiều lời, thì đứng đấy lấy ra đại đoàn, hai ba miếng đảo vào bụng bên trong, lúc này mới cảm giác cái này tiền gạo giữa lại cũng có mùi thơm ngào ngạt tiên khí, hóa ra ăn cơm cũng có trợ giúp tu luyện. Một cái nhà chữ suýt nữa để tiểu thất lệ rơi đầy mặt, nàng lấy hết chút khí, rốt cuộc nói, "Chủ nhân, ta nhìn ngài căn bản không phải giết tu. Ta thường nghe bọn hắn nói một câu, người nơi này đều biết, mỗi một cái giết tu đều có đường đến chỗ chết, ngài tuyệt đối không nên tay." Ở chỗ này vừa người tới dễ dàng nhất mắc lửa, có khi, đáng lẽ thắng lợi nắm chắc nhân ngược lại sẽ tử vong. Đông Phương Vũ một trình, cảm giác nàng nói rất có đạo lý, vô ý thức hỏi, vì cái gì ngươi nói ta không phải giết tu? Ngài trên thân căn bản cũng không có sát khí cùng sát ý, trà tiểu thất tiểu ý nói, lại nói, giết tu giữa căn bản cũng không có ngài tốt như vậy người. Nhìn nàng kia trong suốt giữa mang theo chút kinh hoàng cùng lo lắng con mắt, Đông Phương Vũ trong lòng ấm tiểu áp, nói, yên tâm đi, tiểu cô nương, ta nhất định sẽ còn sống trở về, có thời gian ta sẽ cho ngươi tìm chút đan để ngươi bắt đầu tu luyện. Chương 772, Gầm mở chi chiến. Chương 772: Ga mở chi chiến. Tại trà tiểu thất dẫn đạo hạ, Đông Phương Vũ rốt cục đi vào đạo tràng. Cùng hắn tưởng tượng như là kiếp trước đại quyền anh cũng không cùng, một cái hình bầu dục đài chiến đấu làm hai cái bậc thang, mũi nhọn nước chừng một phần năm so đài chiến đấu cao 2 mét có thừa, đây là làm đăng ký, cũng là trận đấu giám chứng vị trí. Khác một bên hình cung vây quanh vô số ghế dựa, vậy cũng là quan chiến đài. Theo tiểu thất nói, vẹn vẹn quan chiến, rẻ nhất buổi diễn cũng phải 100 cái phẩm tiên ngọc. Để Đông Phương Vũ nghi ngờ là cái này đài chiến đấu quá nhỏ, nhìn lấy chỉ có hơn 1000 mét vuông, cái này có thể làm sao chiến đấu. Theo tiểu thất chỉ dẫn, Đông Vương Vũ tới trước tầng thứ 2 làm đăng ký. Quản sự người nhìn thấy hắn lấy ra chính là Hải bài, kinh bị ba lượng bút xong xuôi đăng ký, lười nhác mà nói, ngươi vận khí không tệ, vừa vận bắt kịp có cái chỉ thắng qua hai trận gà mở, thì trận đầu đi, đi xuống trở lấy. Hắn vừa mới quay người, còn chưa đi hạ cái này đăng ký này, chỉ thấy một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa nhấp nôm mà chạy đến cái kia phụ trách đăng ký quản sự bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì lấy. Một là người ta căn bản không có tránh hắn, hai là hắn là hồn hiệp sư, thần hồn cường đại, nghe chân thực. Ta chuẩn bị mở sai hổ liên thắng liên chạm, có vấn đề sao? Cái kia bọn sự người cười lạnh nói, "Một cái mới tới chiến ô, đây là trận đầu tỉ thí, chỉ có chân tiên nhất phẩm sơ kỳ, còn không phải giết tu, người cứ nói đi." Hắc hắc hắc. Hai người hiểu ý cười rộ lên. Đông Phương Vũ âm thầm nắm quyền, ở đâu đều có hát tâm trọng tài a, vờ như mà hướng mở sóng bạc nhân buôn bán tin tức của ta. Lúc này, một cái khác cực kỳ cao gầy nam tử lên đài làm thủ tục, hắn không phải thật sự gầy, mà là bởi vì quá cao lộ vẻ gầy, da hỏa này chừng cao 3 mét, nhìn qua đến có Đông Phương Vũ gấp đôi cao. Lúc này, những người xem trên khán đài bắt đầu nghe ngóng cả hai mức độ, không ít người chuẩn bị tham Cái kia đại người cao tên là Sai Dã Hổ, là nhất phẩm chân tiên sơ kỳ, nhưng hắn bạo phát lực kinh người, thủ đoạn tàn nhẫn, liên thắng hai trận đều là đem đối thủ chấm giết. Ta hoài nghi cái này mới tới ra hỏa có thể thắng, các người nhìn hắn cỡ nào tỉnh táo, may may cũng không có ý sợ hãi. Người mau đỡ ngược lại đi, vẫn là trước hết nghe giám chứng giới thiệu rồi quyết định. Lúc này, không ít quần chúng bắt đầu hưng phấn thúc dục, giám chứng cuối cùng từ tầng thứ 2 giới đại cao đến đài chiến đấu, mà không thay đổi bắt đầu giới thiệu, hôm nay, đại gia may mắn kiến thức đến một vị tân nhân, Vũ. Người này là tác hỏa Sơn núi Tô binh, nhưng hắn đang bị năm trước đó từng giết đến tận trăm nhất phẩm chân tiên. Dã hỏa này cực kỳ dũng manh cương dạng, vô cùng nguy hiểm. Sai giác hổ. Đông Vương Vũ sững sờ, nhắc tới nhân thật giải chính mình đi, hiển nhiên không đúng. Trước khi vào thành hắn đâu chỉ giết đến tận trăm tác hỏa sườn núi bắn ma, ít nhất phải có mấy ngàn nhiều. Nhưng hắn là sao như thế nói bừa đâu? Một liên tưởng vừa rồi cái kia mở sòng bạc người gian lận tình hình, Đông Vương Vũ trong lòng âm thầm cười lạnh, các người dạng này cũng tốt, thì để cho các ngươi hại người phản hại mình tốt. Nếu như không sai, nghe giám chứng giới rượu, nhìn trên đài nhân ầm vang luật lên. Xem ra muốn ép cái này nhân vật hung ác, có thể giết hơn 100 cái cùng trai, người này quá mức dữ dội. Ta ép hắn 1000 hạ phẩm tiên ngọc. Hừ, ta không chỉ có muốn ép hắn thắng, ta còn muốn ép hắn chém giết đối thủ, dạng này mới thắng đã nghiện. Ta thế nào cảm giác những thứ này, dám chứng tình báo không thể tin đâu. Lần trước thì khen Tử Quỷ Kiệt như chân long hiển thánh một dạng, còn không phải bị sai giác hổ giết. Không được, lần này ta cược sai giác hổ thắng. Đông Vương Vũ bên hai ông ông nhiều nhân tâm tiền, đang ở không kiến nhẫn, trên đài lên tiếng. Chiến đấu bắt đầu, sai giác hổ, Đông phương Vũ ra sân. Đông Vương Vũ ngay tại bên bàn, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy lên đứng dậy, bên hai đến, chủ nhân, cẩn thận. Nguyên lai là một loại trận gở hở tờ Ở bên ngoài nhìn qua cực nhỏ, nhưng thân ở ở giữa lại có mấy cái sân bóng lớn như vậy. Cái kia cao lớn nam tử giống như cự thạch rơi đập tại Đông Phương Vũ trước mặt, nhìn xuống hắn, trên mặt lộ ra tàn khốc mà đủ cười, khi ngật nói, "Ta vô cùng đồng tình ngươi, bởi vì ngươi thế mà tại trận đầu thì gặp được ta." Đông Phương Vũ cười ha ha, lạnh nhạt hỏi, "Vì cái gì? Cũng bởi vì ngươi lớn lên cao sao?" Ha ha ha. Giới khán đài trước nổ lên như sấm cười to. Sai Giác Hổ có chút hèn quá hóa giận, sắc ý nghiêm túc mà nói, "Bởi vì ta từ không lưu người sống, ta đến trận đấu liền là hướng về phía đối thủ chử vật giới chỉ qua." Nói xong lời này, Sai Giác Hổ đỉnh đầu đột nhiên bắt đầu túi xuống hai cái ngà voi, dao toa bình thân hướng về phía trước, bén nhọn vô cùng, khủng bố cùng tự. Dưới đại vừa mới vang lên giết chết hắn, giết chết hắn cùng hô, Sai Giác Hổ tựa hổ cũng phải nổi lên, giam chứng đột nhiên nghiêm nghị chặn lại nói, trước chờ một chút, trận đấu này có một đầu quy tắc mới." Sai Giác Hổ trận chỉ trệ. Dưới đại tất cả mọi người cũng dần ngừng lại tiếng giống. Căn cứ chúng ta cùng chiến nô nhà cung cấp Tác Hỏa Sơn núi hiệp nghị, bọn họ chiến nô sau khi chết, hết thể di vật về Tác Hỏa Sơn núi sở hữu. Nói cách khác, dù cho ngươi giết hắn, hắn chứa vật giới chỉ cũng không phải là của ngươi. Vì cái gì Ta không phải bậy đạ." Sai Giác Hổ có chút tức giận nói ra. Giám chứng lạnh lùng nói ra, "Ta có cần phải hướng ngươi giải thích sao?" Sai Giác Hổ lập tức trung thực, quay đầu hung hăng nhìn về phía Đông Vân Vũ. "Vậy ngươi có thể hướng ta giải thích một chút sao?" Nhìn trên đài vô cùng tôn quý một vị, trí, một tên bị mấy tên mỹ nữ quay trùng quanh lạnh lùng nam tử âm ầm hỏi. Há, Giám chứng lập tức trở mặt, nhiệt tình nói, ngu công tử, đây là chúng ta Sắt Thần Điện cùng Tác Hỏa Sơn núi hiệp nghị, dù sao cái này chiến là miễn phí cung cấp. Mà lại, vì tăng cường đối thủ sát tâm, nếu có người chém bọn họ, Tác Hỏa Sơn núi biết dâng lên một vạn mai trúng phẩm tiên ngọc." Đông Phương Vũ thầm than, nguyên lai mình mới giá trị chút tiền như vậy. Sai giác hổ ở trong lòng tối phi một tiếng, hắn mẹ, nếu là không có người có thân phận hỏi, hôn đản này khẳng định sẽ hát chính mình cái này một vạn trung phẩm tiên ngọc. Một vạn trung phẩm tiên ngọc. Quá nhiều đi, lão tử phát tài. Người ở dưới đài hiển nhiên đã phi thường hài lòng, xem ra tiền này còn có thật không ít. Ở vào tầng thứ 2 nhìn trên đài quản sự người nhìn về phía Đông Phương Vũ đều lộ ra phức tạp biểu lộ. Vốn đang tốt, vừa lộ ra tin tức này, người trẻ tuổi kia là tuyệt đối không có còn sống đi xuống đài chiến đấu khả năng. Đông Phương Vũ sớm đợi tâm ý loạn chính mình muốn giết ra cái này Hào Hoa Ngục giam, ít nhất phải thắng thất 10 trận, mà lại chung dàn cái kia 3 ngày thời gian nghỉ ngơi đối với mình cực kỳ trọng yếu, hắn có thể không nguyện ý lãng phí dù là 1 phút đồng hồ. Hắn đón Sai Giác Hổ thì đi qua, không dùng bộ tờ hở tở y e u áp, không có lấy binh khí, thậm chí đều không sử dụng ngũ đế hoàn quyền, hắn cứ như vậy nắm chặt quyền đầu đi lên, thậm chí hắn liền một chữ đều không muốn lại nói. Sai Giác Hổ trong mắt kinh miệt thần sắc thay đổi càng thêm lẩm đậm. Hắn nhìn lấy Phương Vũ Trực lai trực quyền, không có kết cấu gì nhất quyền, trong ánh mắt hiện lên một vòng tức giận, trầm một tiếng, đồng dạng cũng là nhất quyền đánh đi qua. Trong mắt của hắn càng hiện lên một vòng tàn nhẫn, đối với bọn hắn loại này giết đã tu luận nói, có thể sẽ không để ý cái gì lấy lớn hiếp nhỏ. Hắn hai cái dao thoa bén nhọn cự giác đã xúc thế, chỉ cần đột nhiên vươn về trước, liền có thể đâm vào Đông Phương Vũ ở ngực. Quân như núi, góc như trường hạ, khí thế mãnh liệt, mang theo gạo thét cự gió, nhìn lấy thanh thế kinh người. So sánh cùng nhau, Đông Phương Vũ quyền đầu là như thế phổ thông, không có bất kỳ cái gì vì thế có thể nói, cả hai so sánh rõ ràng. Nhìn thấy đám người bên trên lộ ra khát máu hưng nghĩ đến sau đó thảm liệt hình ảnh, sớm vui vẻ kêu to. Các ngươi nhìn a, Vừa rồi giám chứng đem hắn thổi giống một đóa hoa mượt dạng, thế nào, ta nhìn hắn đã doạ sợ. Cha tiểu thất không đành lòng lại nhìn, rưng dưng quay đầu đi. Có chút chuyên nghiệp đấu sĩ nghiêm túc nhìn lấy, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ có bọn họ chú ý tới, Đông Vương Vũ từ khi xuất kích, căn bản không có cân nhắc thủ thế hoặc tránh né. Cho dù là sai rất hổ, trên thực tế đều chuẩn bị chạy trốn hậu chiêu, nhưng Đông Vương Vũ căn bản không có. Hắn là một một đứa con nít, hay là thật cường đại. Ngay tại tất cả mọi người nhao nhao suy đoán phía dưới, hai cái kiếm sa quyền đầu rốt cục gặp nhau. Cái này thật vô cùng giống trứng trói đá. Giang giác, Lúc đầu tiếng vang không giống như là vỏ trứng vỡ tan, giống như là đổ sứ nát. Ngay sau đó tập trung xương cốt vỡ vụn âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, Sai Giác Hổ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Lại nói tiếp, "Oanh một tiếng, Sai Giác Hổ hướng về, sau ném đi mà lên." Máu tươi phiêu tán rơi dụng, như màn. Chương 773, tại Hy vọng vùng quê trên. Chương 773, tại Hy vọng vùng quê trên. Đông Vương Vũ rốt cục đối với mình tầng thứ có lớn nhất trừ con giải. Hắn cùng Sai Giác Hổ đều là chân tiên nhất phẩm sơ kỳ, nói cách khác hai người đều chỉ đem thể nội một nửa chân nguyên hóa thành tiên nguyên lực. Nhưng trải qua qua vừa rồi một lần không có chút nào sức tưởng tượng độ nhau, Đông Phương Vũ rất xác định, chính mình tiên nguyên số lượng ít nhất là đối phương gấp 10 lần số lượng cấp. Đây mới là chính mình đã sớm có thể leo lên luyện tâm đồ thứ 6 ngồi thành sơn nguyên nhân. Hết thể đều bắt nguồn từ Bạch Sắc Cự Cung thần bí công tờ hở tờ y hế u áp, tinh vân cấp công tờ hở tờ y hế u áp. Chính mình chân nguyên số lượng để bình thường tu sĩ si theo không kịp. Vừa rồi, năm đấm của mình cùng đối phương thực sự tiếp xúc trong tích tắc, hắn xương ngón tay thì vỡ nát, tiếp theo là xương cổ tay, cẳng tay, vai, thậm chí đem lức ngực của hắn Đương nhiên, cái này cũng vỡ nát sở hữu nội tạng. Đông Vương Vũ mặc dù không có vận dụng bất kỳ vũ khí tăng thêm tở hở tở y áp lực của mình, nhưng hắn cũng không có chút nào lưu thủ. Có nhân miệng quá tiện, đã chính mình cũng thừa nhận giết người như ngoé, căn bản không cầm nhân mạng coi ra gì, mình cần gì muốn thương hại hắn. Về phần cái kia đối với sai góc, Đông Vương Vũ kỳ thực một mực đang âm thầm chú ý sai góc đích thật là đem hết toàn lực mở rộng, nhưng còn chưa tới cực hạ, liền bị thân thể của hắn kéo động ném đi, cuối cùng hai đạo bay quang. Nhìn lấy tại trên chiến đài đổ sụp như bùn, không có không hơi thở sai rất hổ, Đông Vương Vũ quay đầu nhìn về phía giám chứng, hỏi, có thể chứ? Cái kia giám chứng như thế lúc dưới đài còn trận mắt hốc mồm chúng con chúng, tựa hồ vẫn không có thể tiếp nhận việc này thực, đột nhiên giật mình, vô ý thức nói, "Đương nhiên." Đông Phương Vũ rực rỡ hướng hắn mỉm cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem sai giác hổ thi thể thu nhập ngũ hành hồ lô bên trong, lại nói, "Ta có thể đi sao?" "Không, ngươi cần rút ra 3 ngày sau số thẻ." Sau đó, Đông Phương Vũ lại đến tầng thứ 2 đài cao làm rút tham thủ tục. Thằng đến lúc này, vừa rồi ngốc trinh im lặng nhìn trên đài mới nổ lên tiếng hô. "Nhất quyền sổ sách, giá hỏa này quá tương đại. Đông Phương Vũ thật sao? Để cho ta thắng tiền, ta lần sau còn có phép hắn." quá kích thích, ta muốn thỉnh cầu cùng hắn đối chiến. Đông Phương Vũ nhìn lấy chính mình số thẻ, lại là 9527, thật đúng là quỷ dị. Hắn lắp đầu, xua tan bất khoái, hỏi, ta có thể biết dưới mặt ta một cái đối thủ tầng thứ sao. Vừa rồi cái kia quản sự trong lòng đang có chút tức giận, bởi vì hắn không biết nên như thế nào hướng cái kia hối lộ hắn đánh cực lao bản giải thích, giận đùng đùng nói, không thể, người đây mới là trận đầu người khác cũng còn không có có đây. Tựa như vừa rồi, cái kia sai giác hổ ký 3 ngày trước thì quất, hắn biết hôm nay sẽ chết sao. Đông Phương Vũ trong lòng cười lạnh, tâm nghĩ các ngươi những thứ này, hắc tâm quỷ nếu không biết âm thầm rợ chò quỷ mới là lạ. Tuy nhiên không thể làm đến biết người biết ta, nhưng dù sao thắng được 3 ngày quý giá để bắt thời gian. Đông Phương Vũ vẫn là tâm tình vui vẻ, hắn một bên dặn dò tiểu nha cùng tiểu hồ lô kiểm kê thu hoạch, một bên tìm kiếm trà tiểu thất. Tiểu nữ Hải tựa như cái điêu khắc một dạng, mở to miệng, đưa một ngón tay tại bên miệng, nước mắt trên mặt như chưa đăng, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin dáng vẻ. Đồng phương Vũ hướng đi tiến đến, từ trước người nàng ngảy xuống, đưa tay sờ một chút đầu của nàng, cười nói, nha đầu, ngốc sao? Còn không mau mang ta đi phòng tu luyện cao cấp? Đúng, đúng, chủ nhân. Cha tiểu thất đưa tay loạn lao nước mắt, thoái bộ đi thẳng về phía trước. Đi tiếp cận nửa canh giờ, tiểu cô nương mới sợ hãi mà hỏi thăm, "Chủ nhân, ngài đều không cần nhìn còn lại trận đấu sao?" "Hôm nay không tính tại trong vòng 3 ngày, ngày trận tiếp theo đối thủ bình thường đều biết vào hôm nay xuất hiện." Đông Vương Vũ đang ở nghe tiểu hồ lô báo cáo, nghe vậy nói, "Ta không có thời gian, ta cần đại lượng tiên khí." "Đúng, nói cho ta nghe một chút đi những phòng tu luyện kia giá cả." "Tương đương với chúng ta phòng tu luyện gấp 10 lần, một ngày muốn 5000 mai hạ phẩm tiên ngọc, hoặc là 2 quyển đỉnh cấp pháp khí." tương đương với chúng ta gấp 10 lần, thì phải 5 vạn mai hạ phẩm tiên ngọc, hoặc là 500 trung phẩm tiên ngọc, 20 kiện đỉnh cấp pháp khí. Còn có gấp trăm lần. Đắt như thế. Vừa mới tiểu nhà báo cáo, sai giác hổ cũng chỉ bất quá chỉ có hơn 3000 khối hạ phẩm tiên ngọc, 4 kiện đỉnh cấp pháp khí, đều không đủ mình tại kém nhất phòng tu luyện tu luyện 3 ngày. Hay tốt mình còn có không ít đỉnh cấp pháp khí cùng ma bảo, nhưng cũng chống đỡ không bao lâu thời gian. Nhìn tới nơi này giết tu tất nhiên đều là lấy chiến dưỡng chiến, mà lại đến tiền cũng toàn hoa về mặt tu luyện, chỉ có thần điện là kiếm không lỗ, bọn họ thật đúng là có đầu óc buồn Tiểu thất, xem ra Ta chỉ có thể đi đó chủng kém nhất phòng tu luyện, dẫn đường đi." Đông Phương Vũ thở dài nói. Phong hồi lộ truyện, trước mắt một mảnh cột chống trời đột ngột mà ra, mỗi một cây đều có hơn ngàn mét thô, liếc nhìn lại đều đến không hết có bao nhiêu căn. Đông Phương Vũ lần nữa vì đạo này trận to lớn kinh thán không thôi. Một cái ý nghĩ quỷ dị xuất hiện, nếu có thể đoạt đạo này trận, chỉ sợ có thể tư nhuận cả một đời. "Chủ nhân, mặt này 1000 cây đều là hoàng cấp phòng tu luyện, ngài có thể tìm một cái không có người tiến vào." Trà tiểu thất nhanh chóng mang theo Đông Vũ tìm tới quản sự người, Đông Phương Vũ trực tiếp lấy ra 6 cái đỉnh cấp ma bảo, thuê hạ Tam Thiên Chủ nhân, ta biết ở chỗ này chờ ngươi." Cha tiểu thất một mặt hạnh phúc nói ra, đối với nàng mà nói, có thể nhiều cùng dạng này chủ nhân đợi ba ngày cũng là hạnh phúc. Đông Phương Vũ sững sờ, chưng tay đem hắc bài ném cho tiểu thất, nói, "Trở về thay ta giữ nhà đi, đói thì nấu cơm ăn, không có việc gì đừng chỉ ngủ, tu luyện." Tiểu thất trực tiếp đàn độn, hỏi, "Chủ nhân, ngài đưa nó cho ta, nếu như ném, ngươi sẽ rất phiền phước. Ngươi sẽ không nhỏ tâm điểm." Đông Phương Vũ một mặt nói, vừa dùng mới ngọc mở ra phòng tu luyện, bước một bước vào. "Ta thương thiên a, tiên khí nồng đậm như xương, nơi này phiêu miểu phảng Hắn cần phải tràn ra thần thức mới phát hiện căn này đại trụ đường kính ngàn mét, trên dưới chừng vạn mét xa, bất quá, tại gần 2000 mét chỗ tựa hồ có cái bình chứng. Muốn đến, nơi đó rất có thể là tầng thứ 2 trở lên. Căn bản không cần Đông Phương Vũ phân phó, các huynh đệ sớm thật hưng phấn bắt đầu làm việc. Tiểu nha tại kích động cả các các tiêu to, bởi vì không biết nơi này có cái gì cơ quan, Đông Phương Vũ vẫn là không dám đem bọn hắn đều phong xuất. Cơ hội là trong nháy mắt, Đông Phương Vũ liền bị khóa thành một cái tiên vụ bánh lực cường đại nhất là cùng cùng cái này Vũ biến thành bạch phát nữ. Thế nội tiểu thế giới bản thân thì lòng tham không đáy, tại chính mình phần eo hình thành một đầu đai lương ngọc. Hững, cái ta, tiểu nha, ngũ hành hỗn độn hộ lâu cùng thi triển kỹ năng, thôn thiên vệ địa. Ngay cả định giới kỳ thương, Tử Vân bảo đỉnh cùng phụ văn thạch trụ đều không nhường dỗi, mã lực toàn bộ khai hỏa, điên cuồng cát luốt. Không việc gì từ trong tờ hở tờ y e u áp các niệm chi linh sao động không ngừng, dày ngăn tiên khí so thôn vẻ âm sát đều vui mừng, liền chúng nó đều biết cái này là đồ tốt. Vũ thậm chí đều có thể nghe được bên người phong thanh ảo ảo, khó mà đoán trường tiên khí chen mà vào, hắn lần thứ nhất cảm nhận được bắp thịt cùng dịch cũng thấm nhận tại trong khí. Cảm độ được xung quanh tiên khí nồng độ biến hóa, Đông Vương Vũ quanh chân tại 2000m độ cao được không ngừng hướng lên, để cho mình thủy chung ở vào tiên khí nồng nặng nhất địa phương. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, truyền thuyết tiên giới có đổi lòng chỉ, nhân gian giao lòng sau khi phi thăng, lại ở đổi bên trong giao rồng tắm rửa tại tiên dịch bên trong, nhất cử bỏ đi phàm thai. Muốn đến cũng không gì hơn cái này a. Nghĩ tới đây, Đông Vương Vũ đột nhiên nghĩ đến đây bất quá là hoàng cấp phòng tu luyện. Nếu cũng là theo thiên địa huyền hoàng tới phân chia, ngày đó cấp phòng tu luyện biết là cái dạng gì. Nếu có đại tông môn tiên kiêu một mực có năng lực ở trên trời cấp phòng tu luyện tu luyện, vậy mình thu nạp công tợ hở tờ yê ú áp mạnh hơn, lại như thế nào cùng bọn hắn so sánh. Không được, một cái đã sớm đè nén ý nghĩ rốt cuộc vùng đi không được, nhất định phải cải cách. Chương 774, nhân chết tiền không xài hết. Chương 774, nhân chết tiền không xài hết. Cái này có điểm giống giao một phần tiệc đứng tiền, lại mang theo một cái liền đói binh đi ăn cơm, nếu như mỗi người đều chơi như vậy, cái kia sắt thần điện đến buổi chết. Nhưng mà, dù cho rằng này, Đông Phương Vũ cảm thấy hiệu ý nguyên không cao. Hắn lại nghĩ tới cái kia to gan ý nghĩ Tại thể nội thế giới thành lập quy trận, chủ yếu dùng cho tăng cường phòng ngự cùng thôn phệ năng lực. Nên nói, ý nghĩ này kỳ quỷ vô cùng, nếu quả thật có thể đạt thành, chỉ sợ lại là hắn thực hiện to lớn tăng lên cơ hội. Bất quá, thời gian bây giờ đương nhiên không thể lãng phí, hắn y nguyên hết sức chuyên chú địa minh muốn tu được. Ba ngày nháy mắt đã qua. Nếu như theo cái này phòng tu luyện tiên khí nồng độ, hắn muốn nên có thể đem toàn bộ chân nguyên đều thay thế thành tiên nguyên, đứng trước đến tiên giới sau bình cảnh thứ nhất. Nhưng bởi vì có đông đạo huynh đệ chia sẻ, cứ việc cái này phòng tu luyện tụ nguyên đại trận mở giống như phi Luân, nhưng như vô bảo trì lúc đầu tiên khí độ chỉ làm cho hắn lại đổi mới hai thành. Nhưng thành tích có thể xa không chỉ này. Hững, Kít tạ, tiểu nha bọn họ đều tại cấp tốc đề bạn, thể nội thế giới đều xuất hiện bằng chứng, lại càng không cần phải nói Đông Vương Vũ bây giờ căn bản không có thời gian tra nhìn Bạch Sắc tự cùng tình huống. Sau khi xuất quan, nhất nhãn liền nhìn thấy chính đang nóng nảy chờ đợi trà tiểu thất, tiểu nữ hài nhìn thấy hắn lập tức mặt mày con cong, cấp lời nói, "Chủ nhân, ta lo lắng ngươi tìm không thấy nhà." Nói cái này nhà chữ, khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ lên, liền vội vàng xoay người toé bộ hướng về phía trước. Đông Vương Vũ hiểu ý mỉm cười theo ở phía sau. Bắt đầu thương lượng với Hậu Thần từ bản thân suy nghĩ. Hậu Thần cũng không biết Đông Phương Vũ đã có bố trí quỷ trận năng lực, suy tư nói, ta nhìn không ra có vấn đề gì, mà lại ngươi là thế giới chi chủ, trừ ban đầu lúc ngươi cần khởi động trận tở hở tở y áp tinh thạch hoặc tiên ngọc, tương lai ngươi thậm chí có thể thông qua chuyển đổi thế giới cấu tạo, tại mắt trận chỗ hình thành tiên ngọc mỏ quặng, đem người vì bố trí hậu thiên trận tở hở tở y áp, chuyển biến làm tiên tiên tự nhiên đại trận. Có lẽ Hỗn Vũ đại lục về sau không hề cần định giới kỳ thương duy trì cũng là tương tự đạo lý. Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, tiến tới cảm giác có chút quái dị, cái này có điểm giống cao năng động cơ với cự Thông qua thu nạp tiên khí xúc tiến thể nội thế giới tăng trưởng, tiến tới hình thành tiên ngọc bảo ngọc, lại tăng cường thế giới thôn vệ chi lực, lòng vòng như vậy, có kiếm lời không bồi thường a. Tiểu thất, chúng ta trước đi xem một chút có cái gì thu mua ma giới tài liệu địa phương. Đông Phương Vũ bây giờ có thể bán chỉ có những tài liệu này, ma hạch hắn muốn làm bảy trận năng lượng thạch. Được rồi, chủ nhân, nơi này có sát thần điện chính mình phường thị, cũng có cho thuê những thương nhân khác mở phương thị, chúng ta còn có nửa ngày thời gian, có thể đi dạo không ít đây. Đông Phương Vũ tại nội tâm cảm thán, cái này sát thần điện thật sự là giới kinh doanh kỳ tài. Cái này sát thần đạo trận có điểm giống hắn kiếp trước tổng hợp thể a, mà lại loại này sáng ý có thể phục chế, lại là tu hành sát đạo tu sĩ cần thiết, tuyệt đối là một vốn bốn lời. Lại một nghĩ lại, cơ hội tới nơi này tu sĩ đại đa số đều sẽ đem tiền thua không còn một mảnh, sau cùng thậm chí dựng vào sinh mệnh, cái này mua bán cũng đầy đủ thất đức. Liên tục đi dạo mấy cái phường thị, Đông Phương Vũ mày nhăn lại đến, chính mình những tài liệu kia đến từ nhân gian ma giới. Mặc dù nói thánh phẩm quỷ họa tiểu thế giới rất gần tiên giới trình độ, nhưng những vật này chỉ sợ bán không bao nhiêu tiền. Càng quan trọng chính là, chính mình không biết mình độ vật là cái gì, ước chừng giá trị bao nhiêu tiền? Mà tại trong phủ thị, hắn căn bản không có phát hiện mấy loại cùng mình giống nhau đồ vật, không thể xuất thủ a. Không gặp Đông Phương Vũ thần sắc không tốt, cha tiểu thất khéo léo không ra một lời, chỉ ở lúc về đến nhà, gặp Đông Phương Vũ lại muốn đi bế quan tu luyện, mới nói, "Chủ nhân, ngài là muốn bán một ít gì đó sao? Nếu không ta đi hỏi một chút ta những tỷ muội kia, nhìn chủ nhân của bọn hắn có cái gì tốt con đường." Đông Phương Vũ chỉ trệ, trầm rãi gật đầu, "Tạm thời thử một lần đi." Một đêm này, Đông Phương Vũ phá lệ không có tu luyện, cùng Mã Não cùng Hầu Thần cùng một chỗ đem thể nội thế giới mặt đất núi đồi tra xét rõ ràng một phen. Tuy nhiên tại thể nội thế giới hắn cũng là chủ thần, Có nguồn suất đỡ hợ tở yê áp thủy, tâm tưởng sự thành thật không thể tin uy năng, nhưng trận này vẫn là muốn tự mình ăn bại, đây là một cái rất nhiều công trình. Nguyên vọng hầu thần hiển nhiên là phát giác Đông Phương Vũ ý nghĩ, nhắc nhở, "Đấu vương, ngươi không muốn một hơi nghĩ đến năng người mà mạ, chúng ta thì làm tiểu trận, từ từ sẽ đến. Bước đầu tiên trước tiên có thể từ cái kia hống tinh bắt đầu, mà khác, ngươi đem quỹ trận nguyên lưu cho ta, đoán chừng ta rất nhanh liền có thể chưởng khống." Đông Phương Vũ nghe vậy đại hỷ, chính mình có quá nhiều sự tình muốn làm, sao có thể tự làm tất cả mọi việc? Đấu chiến thời gian lần nữa tiến đến, lần này trong đạo trường nhân rõ ràng muốn so với lần trước nhiều, Đông Vương Vũ cùng Tiểu Thất ngồi đang nhìn bên bàn thượng, yên lặng chờ đợi. Đột nhiên, Đông Vương Vũ nghe được hầu thần âm thanh kích động, "Đông Vương, ta có một hạng năng lực triệt để khôi phục, ta có thể rõ ràng nghe được rộng lớn hơn phạm vi bên trong tu sĩ truyền niệm." "Cái gì? Cái này chẳng lẽ không phải người tiên? Ngay sau đó, dễ nghe cơ giới âm vang lên lần nữa, ta lần trước cũng không có chú ý, có lẽ lần trước căn bản không có nhân truyền niệm. Ta đoán chừng chỉ cần đối phương tầng thứ không phải quá cao, ta đều có thể nghe được. Đông Phương Vũ cẩn thận tại Thủy Tinh Khô lâu hướng nội hầu thần nói: "Lão ca, ngươi đến tụt cùng nghe được cái gì? Bọn họ muốn âm ngươi, phái một cái khoái đao cao thủ Bạch Thế kỷ đối phó ngươi. Này ngươi đã liên thắng 7 trận, buổi diễn đoạn đầu người sợ, mỗi trận chỉ xuất một đao. Nghe nói hắn thắng tất trận sau liền bị có ý đóng băng 2 tháng, chỉ có lao người xem mới rõ ràng tình huống của hắn. Cái này không có đạo lý a, ta tại đây bất quá là cái tân nhân, tiểu nhân vật mà thôi." Đông Phương Vũ vừa mới nói xong, đột nhiên tỉnh ngộ: "Ta minh bạch, bọn họ không phải đối ta, là đối giao những thứ này gần đây mới tới của chúng, muốn thắng tiền của bọn hắn." Dù sao ta lần trước nhất quyền trấn sát sai rất hổ, biểu hiện coi như qua loa. Nếu như không sai, dám chứng giới thiệu tương đương hóa người, vả lại mà căn bản không có sách bạch thế kỷ quá khứ thành tích, người không biết, còn tưởng rằng đó là cái tân nhân. Mà giới thiệu Đông Phương Vũ lúc, làm theo đem để một trận huyết tinh tận lực phụ lên, nói Đông Phương Vũ cùng lạnh huyết độ phù một dạng. Ngay sau đó, đánh cược bắt đầu phiên giao dịch. Đông Phương Vũ thắng 1 bồi hai, bạch thế kỷ thắng 1 bồi 3. Ba. Ban khẩu tại rõ ràng dẫn đạo đại gia mua sắm Đông Phương Vũ thắng. Ha <cười> Đây chính là cái kia không dùng quyền kỹ cũng có thể nhất quyền nổ đầu chiến ô, ép hắn chính xác không sai, lần trước để cho ta thắng không khuất. Ta thấy thế nào cái kia bát tự lông mày rất tầm đầu, trên thân phảng phất có núi thây biển máu, đây tuyệt đối là reset vô số người mới có thể có khí chất, không được, ta muốn ép hắn một thanh. Người thì ngu xuẩn đi, bằng kinh nghiệm của ta, cái này Đông Phương Vũ thâm bất khả chắc, trên một trận căn bản không có xuất động bất luận cái gì áp chủ bài, thằng cái kia bát tự lông mày tuyệt không vấn đề. Nghe nhìn trên đài thanh niên hư náo, Đông Phương Vũ đương nhiên trong lòng hơi động, bước nhanh hướng cược lên trên qua. Đánh cược lão bản vừa nhìn Đông Phương Vũ vừa mà tới cười đến càng rực rỡ, trên tràng bàn tử đã để hắn rất vui vẻ, cái này một đứa con nít lại muốn ép chính mình thằng a. Hắn mặt mày hớn hở nói, Đông Phương Tráng Sĩ, nhịn không được cũng phải chơi một trận sao? Người có thể chỉ có thể ép chính mình thắng a. Đông Phương Vũ cười rất rực rỡ, đương nhiên, ta tổng cộng thì 134 kiện đỉnh cấp phản khí, 3000 hạ phẩm tiên ngọc, thì toàn ép đi. Lão bản kia đột nhiên một trình, không nghĩ tới một cái chiến nô lại có như thế nhiều tư sản. Nhưng chợt hắn liền tâm hoa nộ phóng lên, cái này không đều là không chính mình sao? Trên chiến đài, Bạch Thế Kỳ hai tay giao nhau tại trước ngực, ôm một thanh hẹp dài đơn đao một đôi mắt tự lông mày đường con cực lớn, lộ ra âm trầm địa. Hắn nhìn lấy vừa mới lên tới Đông Vương Vũ, âm hiểm cười nói, ngươi lập tức chứ ngay, còn có bỏ được mua nhiều như vậy tiền đặc cược. Nguyên cớ ta mới mua ai nhân sinh tiết núi lớn nhất là cái gì? Nhân chết, tiền không xài hết. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười ha hả. Chương 775, nhanh hơn quang chính là tư tưởng. Chương 775, nhanh hơn quang chính là tư tưởng. Đông Vương Vũ đông nhiên cảm giác phần quà mình phía trên hình như có khiếp người gió lạnh thổi qua, hắn lúc này mới chú ý tới Bạch Thế Kỳ thế mà đang liếc cổ của hắn, cảm thấy nhất thời run lên. Mà chủ chỉ vốn nên cuộc tỉ thí giám chứng có chút gác thú vị, hắn nhớ lại trước đây mấy cái trận đấu giữa, chính mình vừa mới tuyên bố đối chiến bắt đầu, Bạch Thế kỷ thì cực tốc chém xuống đối thủ đầu. Hắn đối với loại kia bóng dưng mà lên, đồng nhiên biến mất đao quang cực kỳ mê say, nhìn mấy lần đều không có thấy rõ ràng, lần này hắn rất muốn lại no bụng một lần may mắn được thấy. Nguyên cớ, hắn chậm chạp không tuyên bố bắt đầu, nhất định phải làm cho tự mình làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hắn không muốn nhất giống giám chứng Bạch Thế Kỳ trận đầu tỉ thí lúc như thế, chính mình tuyên bố bắt đầu âm cuối đều không có tắt hết, đối thủ đầu liền mang theo nhiệt bệnh váy đỏ bay lên trời. Một lần kia hắn bị đao quang choáng váng mắt, ngây người chừng mấy chục hơi thở, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt. Dưới trận quần chú giữa, tự nhiên cũng không ít nhân đã từng nhìn qua Bạch Thế Kỳ trận đấu. Bất quá, bọn họ có thể tuyệt đối sẽ không đem hắn yêu nghiệt biểu hiện nói cho người khác biết. Vuồn Bực Thanh Nhem phát đại tài nhiều vui vẻ, cơ hội như vậy bọn họ sao có thể không xuống trọng chú đâu. Ngậm lại liền không nhịn được đẩy mặt hoa đào nở. Ha ha ha, Bạch Thế Kỳ bắt tự lông mày run nhẹ, nhẹ đã dám chứng chậm không tuyên bắt đầu. Hắn cũng không ngại giáo dục một chút cái này một đứa con nhít, trong giọng nói của hắn lộ ra khinh thường, nhưng lại có mấy phần tàn nhẫn cũng đáp ý, có muốn hay không sau cùng mới hiểu được tiêu sót của mình. Đông Phương Vũ nhìn như hơi trình, kỳ thực đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hắn có thể mãnh liệt cảm thấy đối thủ trí mạng nguy hiếp, cái kia một chùn khóa lệnh kiếm điện đã ở trong vỏ đao của hắn kìm nén không được. Hắn vạn phần khẳng định, đối thủ đao thuật rất giống hắn năm đó được từ tại Nam cung thế gia khiêng đao thuật, đao ra thời điểm cũng là chiến đấu kết thúc lúc. Hiện tại, Bạch Thế vô luận là làm cái gì, nói cho cùng đều là tại tích lũy đao ý, bao quát hắn hiện đang cùng mình nói chuyện phiếm cũng không phải ăn cái gì hảo tâm, nhưng là Đông Vương Vũ Y nguyên lộ ra nụ cười sán lạnh mặt, giống như rất phối hợp mà nói, cổ nhân nói, đã sớm sáng tỏ, tịch chết có thể cũng. Ta ngược lại tờ hở tờ ra rất nhớ biết rõ đạo thiếu suất của mình chỗ. Loại này lạnh nhạt để bạch thế kỳ rất không thoải mái, bởi vì cái này sẽ ảnh hưởng hắn kích phát đau ý. Lực lượng của ngươi rất cường đại, thế mà có thể đánh nổ lấy lực lượng sở trường sai giác hổ. Hắn mặt không thay đổi nói, bất quá, cái này căn bản là vô dụng. Phải biết tiên hạ võ công, không gì không thể phá, duy nhanh không phá. Tốc độ của ngươi quả thực là quá chậm. Hắn nói vô cùng đạo mà lại xác thực rất có đạo lý. Không luận lực lượng lại như thế nào cường đại, như không cách nào đuổi theo tốc độ của đối thủ, như vậy lại như thế nào có thể làm bị thương đối thủ. Nghe hắn, dưới đại rất nhiều đã ném Đông Phương Vũ trọng chú nhân rốt cục ngồi không yên. Chẳng lẽ tình báo không được đầy đủ, người này là cái bất quá khế đao cao thủ. Lần trước cái kia tiếp nhận sòng bạc lão bản hối lộ quan sự lại nhịn không được im lặng cười rộ lên. Mặc dù hắn cùng Đông Phương Vũ cũng không có cái gì thủ, nhưng một cái đê tiện triền ô, thế mà để hắn khó chịu, hắn rất tình nguyện nhìn lấy hắn đi chết. Nghe đồng dạng nội dung, Đông Phương Vũ lại ý cười càng hơn. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đã ngươi muốn cho ta xuất hiện sợ hãi hoặc lo được lo mất tâm tình, như vậy ta chỉ cần phương tờ hở tờ EU áp trái ngược là được rồi. Mặt khác, điều này cũng làm cho Đông Phương Vũ nghĩ đến hắn kiếp trước kiếp này một mực đang suy tính vấn đề kia. Đến tột cùng là có nhanh, vẫn là tư tưởng của người ta càng nhanh. Có lẽ hôm nay liền sẽ có đợt tờ EU áp án. Đợt tờ EU áp án đến, nương theo lấy giám chứng tuyên bố bắt đầu thành âm. Một đạo sáng ngời cùng cực, khốc liệt vô cùng tia sáng, tại Đông Phương Vũ trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện. Đó là một đạo ánh đao. Tuy nhiên khẩu khí có chút khinh thường. Nhưng Bạch Thế Kỷ đối với Đông Phương Vũ lực lượng vẫn là có kiêng kỵ, nguyên cớ hắn không có cho Đông Phương Vũ bất luận cái gì thời gian chuẩn bị. Thậm chí, giám chứng lần nữa trợn mắt hốt hoồm. Hắn vừa mới nói bắt đầu mở chữ, đao quang liền đã nở rộ như biển. Một đao kia triển lãm cái gì là tự tốc, giải thích quang vĩnh viễn xo so thành âm phải nhanh. Thẳng đến đao quang biến thành một đạo sáng mang tại Đông Phương Vũ trong đồng tử bày ra về sau, đao ra khỏi vỏ thanh âm mới vang lên. Làm nhìn đám người bên trên nghe được thanh âm này thời điểm, kia khoảng cách Đông Phương Vũ cổ đã chỉ còn lại có nửa mét khoảng cách. Bạch Thế Kỳ trong mắt chỉ còn lại có nhẫn, cái kia bôi nhàn nhạt, nhạt lo lắng sớm đã vô tung. Mọi người con mắt cũng không kịp nháy, kinh hô càng không kịp lóe ra. Nhìn trên đài lâm vào quỷ dị yên tĩnh, tràn đầy hoang sợ khí tức. Cái kia rựi vào cùng song bạc cấu kết phát tài quản sự hưng phấn ngựa ra sau, cái đế trước hai cái chân đã rời đi mặt đất, sau một khắc, hắn liền muốn nhảy dựng lên giao họ. Đánh vơ cái này lánh khớp hình ảnh, là một đạo không nên xuất hiện âm sát. Đúng, không phải khoái đao vào thịt thanh thúy, cũng không phải đầu lâu lăn đất lăn lông lốc cầm thành, mà chính là đá rèn luyện đao, đao như điện, nhưng nhanh. Nhanh xuất hiện, Không sai, mỗi lần xuất thủ không phải đồng văn vũ, bởi vì hắn gần nhất bật quá, còn không, có học hội trợ giúp. Nguyện vọng hầu thần tinh thuần vô cùng hôn nghiệm lực biến ảo thành một cái đen ngòm đại thủ, không thèm nói đạo lý mà một phát bắt được Bạch Thế Kỳ đao quang. Trong nháy mắt, nã Vân một thức này bị Nguyện vọng hầu thần thi triển một vạn lần. Nó hình thành một loại đột phá thời gian quy tắc tập trung ba động, lăng vân quỷ thủ chi sóng. Một vạn lần a, mỗi một lần đều đủ để ngăn trở cái này khốc liệt một đao. Sau đó, mọi người liền phát hiện, Bạch Thế Kỳ tại chỗ thì hòa mất. Đồng dạng còn có Bạch Thế Kỳ. Trong tay vẹn vẹn chặt một cái cán đao. Ngơ ngác nhìn Đông Phương Vũ cái kia tại hắn dĩ vãng trong mắt vô cùng chậm rãi nhếch quyền, một cái phải đấm móc, không có chút nào vũ khí hàm lượng phải đấm móc, cực kỳ hung ác đánh vào má trái của mình phía trên. Bạch Thế Kỳ mặt đột nhiên sau xoáy, vô số máu tươi giống nở rộ bị ngạn hoa, đột nhiên nổi lên, trải ra một đầu hỏa chiếu con đường. Tầng thứ hai trên đài cao cái kia quản sự vừa mới hớn hở ra mặt mà đứng lên, liên hoảng sợ nhìn thấy, đáng lẽ đưa lưng về phía hắn Bạch Thế Kỳ, lại đem mặt đối diện hắn. Phản muốn cùng hắn thảo luận đây là vì cái gì. Bạch Thế Kỳ cổ chỉnh tề mà gãy mất, đầu lâu xoay tròn hướng về sau nhân nhân cũng rất bá khí ngật đứng không ngã, mời mọi người náo bộ châu tinh chỉ điện ảnh công phu giữa, Aix gã -E lão đại bị Hỏa Vân Tà Thần nhất trưởng đánh gãy cổ hình ảnh. Hình tượng này nhìn lấy có chút quỷ dị, cực kỳ khủng bố. Trên chiến đại hạ, hoàn toàn tinh mịch, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đám khán giả thần sắc ngốc trệ, tạm thời quên kinh hô. Đông Phương Vũ suy nghĩ kỹ một chút toàn bộ quá trình, nói câu, "Cảm ơn." Bạch Thế Kỳ rốt cục thỏa mãn ngửa mặt té ngã, hắn có thể là trên thế giới một cái duy nhất ngửa mặt té ngã, lại là phần lương hướng lên nhân. Đông Phương Vũ tâm niệm nhất động, ngũ hành hồ lô siêu một tiếng đem Bạch Thế Kỳ thi thể thu hồi. Hắn hướng dám chứng hành lễ, quay người xuống đài. Cho đến lúc này, nhìn trên đài mới vang lên thủy triều một dạng tiếng kinh hô cùng tiếng hoan hô. Trên chiến đài giám chứng tự lẩm bẩm, đây là ta chứng kiến nhanh nhất một trận chiến đấu. Nguyên bản ngốc trệ, hiện tại nhảy cẩm không thôi trà tiểu tất có chút thất lễ mà nhảy lấy hỏi, "Chủ nhân, ngài tại sao muốn cảm tạ hắn a?" Chương 776, bị hạnh phúc ba phủ. Bạch Thế kỷ để Đông Phương Vũ giải khai trong lòng một cái bí ẩn, liên quan tới quang hỏa tư tượng tốc độ vấn đề. Cái này khiến hắn khẳng định, chính mình nhanh nhất không phải túng địa kim thuật, cũng không phải thi triển trảm vận thời điểm nào, mà chính là hồn niệm lực công kích. Hắn rất may mắn, chính mình có lấy mãi không hết hồn nhập lực. Bất quá, hiện tại Đông Phương Vũ đương nhiên sẽ không như vậy nói, mà chính là thuận miệng nói, người ta để mình thắng tiền a. Đúng lúc này, trên đài quản sự hướng hắn hô, "Đông Phương Vũ, tới quất trận tiếp theo số thẻ." Đông Phương Vũ cũng không ngẩng đầu lên mà nói, "Ta học vừa rồi từ quý kia, chờ sau đó trận lúc đến lại quất." Nhục nhã, phấn hận cùng quán độc, trong tích tắc để cái kia quản sự sắc mặt tái nhợt cùng cực. Hắn nhớ tới chính mình hướng đánh cược lão bản Bạch Thế Kỳ lúc phát hạ lời nói hồn, vô ý thức nhìn về phía cược đại phương hướng. Đông Phương Vũ chính hướng nơi đó đi tới, đánh cược lão bản toàn thân đang run rẩy. Hắn hôm nay thua có chút không kiểm được, bởi vì toàn trường có 3 phần 4 quần chúng đều đánh cực là Đông Phương Vũ thắng. Mọi người giống như gợn sóng tách ra, chủ động cho cái này chiến nô nhường đường. Cái này không chỉ là bởi vì hắn để đại gia thắng tiện, mà chính là hắn chiến đấu thắng được đồ khách tôn trọng. Đông Phương Vũ chất phát mà cười, lấy đi thuộc về mình 268 kiện định cấp pháp khí, 6000 khối hạ phẩm tiên ngọc, đây thật là giúp đỡ đúng lúc à, hạnh phúc tới quá đột ngột. Liếc nhếch nhác cá chết mặt sòng bản, Đông Vũ giống nhân quả một dạng vui vẻ. Cha tiểu thất thoái bộ mang theo Đông Phương Vũ cách mở đạo trưởng, lời nói so 2 ngày trước nhiều lên, chủ nhân Ta hỏi mấy cái tính tính tốt tỉ muội, bọn họ nói chúng ta nơi này có một vị chuyên môn làm nói vun vào lãi buôn, làm người tương đối hiền hậu. Tuy nhiên hắn một khoản buôn bán muốn ăn 10% tiền lãi, nhưng những xưa nay không cố ý chen ép tài liệu hoặc đan dược giá cả, nguyên cơ khách hàng quen rất nhiều. Tuy nhiên vừa mới phát bút tiểu tài, nhưng còn có không đủ sức cầm cự mình tại tốt hơn tụ linh trận bên trong tu luyện, tài liệu này vẫn là muốn xuất thủ. Đông Vương Vũ đang muốn để cho nàng dẫn đường qua tìm, nguyện vọng hầu thần truyền thi thầm, Vương, về nhà trước, ta muốn qua trong cơ thể của ngươi thế giới nhìn xem." Đông Vương nói, "Tiểu thất, chúng ta về trước đi." Ta muốn kế hoạch một chút mấy ngày sắp tới an bài, qua một hồi lại đi tìm hắn. Đúng á, chủ nhân. Ta tự tỷ muội nào biết, ngươi mỗi liên thắng 3 trận sau sẽ có 10 ngày thời gian nghỉ ngơi, ngươi có thể tốt hơn an bài. Tiểu thất thanh âm bên trong mang theo vô tự hở tờ y hế u áp che giấu vui thích, ở phía trước gấp dẫn đường. Nàng hiện tại giống như không có chút nào lo lắng Đông Phương Vũ biết thất bại, chủ nhân của mình quá lợi hại. Đông Phương Vũ đương nhiên sử sở, chuyến âm nói, ông bạn già, ngươi mới vừa nói đến trong cơ thể của ta trong thế giới đến, chẳng lẽ ngươi bây giờ có thể rời đi cái kia thủy tinh cô lâu? Ha, ha toàn bộ rời đi là không được. Ngươi quên, Bạch Sắc Cự cung từng đưa ngươi một bộ thần thể, ta đã dùng bộ phận thần niệm khống chế nó, hiện tại nó có thể rời đi Thủy Tinh cung. Ha ha, lão bằng hưu cuối cùng lấy được tự do, lại là việc vui một tiện. Chờ mong để đồng Phương Vũ tăng tốc cấp độ, về đến trong nhà, lập tức tiến vào phòng bế quan, thần niệm nhất động tiến nhập thể nội thế giới. Hư không bên trong, cả người cao tiếp cận 1.8m, chỉ so với người bình thường loại hơi gầy một số hầu tử đứng ở nơi đó. Chính nhận lấy hống, Xích Tạ cùng Tiểu Nha chờ vậy xem, hắn thế mà còn có hơi có Chỉ gặp hắn trừ có tinh niệm kim cùng cực giải cái đuôi bên ngoài, cơ hội cũng là nhân. Trên đời không có giống như vậy người hậu tử, hắn so Sơn Tiêu tông đạo sư thúc đều càng giống nhân. Lúc tu luyện, Hống Cung Lịch tà đợi càng ưa thích dùng bản thể, lúc này hắn trực tiếp nhảy trên đầu vai của hắn, hỏi: "Ca a, đây chính là cái kia hậu thần? Cùng khi so, hắn càng giống nhân a." Tiểu Nha Ân cần mà dùng mỹ nhân hài ô ngược lại một chén rượu, nâng đến nói: "Hầu lão, cái này nhưng là chân chính hầu nhi tiểu, các người yêu nhất uống." Hậu thần vui vẻ tựa như một cái vừa mới ra tù thủ phạm, một bên cái miệng nhỏ mà hớp lấy tiểu, một bên giải thích: "Ta cũng không phải hầu tử, ta là hầu thần, nguyên vọng hầu thần." Xích Tang ngậm lên cái đuôi của hắn quéo một phát, trường dài 3m, lại vừa để xuống, siêu một tiếng lại cuốn tới đầu vai, ha ha mà nói, thật không có cái đôi dài như vậy khi con. A, làm sao có rất nhiều thần hồn chi lực? Kim Hầu gừ lấy cái mũi, bay tới đằng trước. Đông Vương Vũ đợi đều cổ quái đi theo hắn. Hắn bay lên không tinh, nào về phía một tòa đại kho. Tiến vào bên trong, lập tức quăng mang vào trượng. Toàn bộ là chồng chất như núi ma hạch. Kim Hậu không lưu loát mà chợt xoay cổ, có chút oán trách mà nói, "Đông Vương, ngươi quên chúng ta là làm sao làm giàu sao? Những thứ này ma hạch bên trong có thể toàn bộ đều giàu có thần hồn chi lực, a có lãng phí Tịch Tà cứng họng mà nói, "Ta bởi vì gần đây bận việc tại thổ nạp tiên khí, chỉ ăn hơn một vật thôi." A. Hầu thân giận, mở to hai cái đại thủ phải đi bắt Tịch Tà, mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn hai cái tay đều là lục chỉ, ngươi tên phá của này a, mới vừa rồi còn dám cắn cái đuôi của ta. Chờ ta thôn phệ ma thức, ngươi lại nuốt không có chút nào sẽ ảnh hưởng ngươi thôn phệ tinh hoa." Đông Phương Vũ vội và nói, "Hầu Thần, cái này không chắc hắn, là ta hoàn toàn đem việc này quên." Hô một tiếng, toàn bộ đại kho biến mất không còn tăm tích, mọi người một lần nữa đứng ở lộ thiên bên trong. Bưu Hanna con hàng này thế mà có thể tại trong cơ thể của mình trong thế giới giật đổ. Kim Hầu vô hai cái đại thủ, nói, "Chờ ta nuốt xong, sẽ trả lại cho người. Đông Phương Vũ có nhiều chuyện muốn nói, lúc này vừa muốn mở miệng, Kim Hầu lại vô tay hảo thuật một dạng địa biến ra một cái diễm tử sắc tầng ba mảnh tiểu học cao đẳng tờ hở tờ ieuap, "Không việc gì tử tờ hở tờ ieuap." Theo hắn tự lẩm bẩm, voé một tiếng bay ra hơn vạn đầu nhện linh, mỗi cái đều có vạc nước lớn như vậy. Tại Đông Phương Vũ cùng các bằng hữu trong ánh mắt kinh ngạc, Kim Hầu nói lênh lênh khó hiểu lại nói, Đồng nhiên, hơn vạn đầu linh vang ra, bay về phía các phương." Không giống nhau, Đông Phương Vũ hỏi, Kim Hầu sở lấy trên mặt báo nói, vẫn là ban đầu lưu ly độ diệt vạn nhện túi vi năng, để chúng nó lại khôi phục lại một vạn đầu cực hạn số lượng. Tại tiên khí thôi hóa hạ, chúng nó đại đa số đều thành cấp 7 thú hồn, có một ít thậm chí thành thuần thánh. Nhìn lấy Đông Phương Vũ dần dần miệng há to, Hầu thần vui vẻ nói, ta học hội quỷ trận mê lưu, cũng đem một số trụ cột tri thức giáo hội chúng nó, hiện tại, ta để bọn hắn qua đoạt. Chờ ta thiết kế tốt, chúng nó có thể giúp ta bố trận. Ta đoán chừng cũng liền mấy ngày đi, ta liền có thể trước đem cái này tinh thần bố trí tốt. Ha, ha, ha. Đông Phương Vũ ngửa đầu cười to đang rầu bố trận lãng phí thời gian đâu, hầu thân liền đem một vấn đề này giải quyết. Hắn cảm giác mình sắp bị hạnh phúc vây quanh. Đông Vương Vũ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, hắn có thật nhiều sự tình nét chung một chỗ không có thời gian làm. Tỷ như, hắn nên tìm cái thời gian đi mở tích Bắc cực hiếu hải, chỉ có như thế, hắn có thể tại tầng thứ trên tránh thức để bạn. Lại tỷ như, hầu thần trợ giúp công phu hắn còn không có học, hôm nay hắn nhưng là kiến thức uy lực của nó. Còn có, thôn vệ tiên khí, thay đổi tiên nguyên, mua bán tài liệu, tích lũy tài phú. Chuyện của hắn quá nhiều, hắn không thể khiến người ta gấu phân thân tạm thời phòng khí tu luyện. 777, cửu nho thật cái. Đang lúc Đông Phương Vũ vui vô cùng thời điểm, tiểu hồ lô lại tới góc thú, "Ca à, ta không chỉ có lại luyện hóa hai cái chân tiên thi thể, còn có lại được một cái chữ vật giới chỉ, bên trong có người thích nhất đồ vật." Tại đại gia ánh mắt mong chờ giữa, Đông Phương Vũ đem trong giới chỉ cất giữ toàn bộ nguyệt ra. Xem ra biến mất một tháng này, Bạch Thế kỷ là ra ngoài sát nhân và bảo lại tích lũy không ít tài hóa, chuẩn bị trèo chống hắn tại sát Thần Đạo trận tu luyện, thật không nghĩ đến vừa vừa trở về thì gặp được Đông Phương Vũ. Hai loại hoàn toàn khác biệt tiên ngọc, loại kia phảng mang theo tơ liêu chính là hạ phẩm tiên ngọc, có hơn 2 vạn mai. Trân quý hơn chính là một số như là mỡ dê tử tài liệu tiên ngọc, cái kia nên là chúng phẩm tiên ngọc, vỡ y mà càng nhiều, đúng lúc là 10 vật hối, cái này khiến Đông Phương Vũ lập tức thì giàu lên. Không ngờ, Nguyên vọng hầu thần đem chúng phẩm tiên ngọc vạch đến cùng một chỗ, nói, đầy đủ, chúng ta quỷ trận có thể có tốt hơn khởi điểm, dùng chúng nó bố trận khẳng định mạnh hơn ma hoạch, cái này không thể tiết kiệm. Đông Phương Vũ có chút không thôi nhìn lấy những thứ này tiên ngọc, nhưng trong lòng biết hầu thần nói đúng, kỳ thực nếu như điều kiện cho phép, hắn hận không thể dùng cực phẩm tiên ngọc làm mắt trận. Lại vội vàng lại nhìn còn lại đồ vật, mấy bình tiên đan, một cái ngọc giản, số bộ y phục Nằm lên ngọc giản vừa nhìn, quả nhiên là bản đạo thuật, đây chính là thực sự tiên giới công hờ tờ hở tở y e u áp, lại là cần tốn thời gian sống. Đông Phương Vũ thở dài một tiếng nói, "Chư vị, ta muốn đi gặp tiểu thất nói cái kia lái buôn, các ngươi trước tự mình tu luyện." Nói, Đông Phương Vũ lui ra thể nội thế giới, đẩy cửa đi ra phòng bế quan. Tiểu thất đang ở sân nhỏ bên trong trên mặt ghế đá nâng quay hàm chờ đợi, cũng quít đứng lên, tiến lên đón đến, "Chủ nhân, ta chuẩn cơm, ngươi đến ăn chút đi." Đông Phương Vũ sở, nhìn trên bàn bày biện hai bát tiếc cơm, còn có búp hơi nóng. "Thế nào, chỉ có cơm, không có đồ ăn sao?" Đông Phương Vũ thuận miệng hỏi một chút, lại phát hiện trà tiểu thất thần thái có chút nhăn nhó, vừa nghĩ liền không sai, đưa cho nàng một cái chữ vật giới chỉ, nói: "Là ta sơ sẩy, cùng ta cái này chuyến ô, có chút thua thiệt ngươi, a đây là 2000 tiên ngọc cùng ta đở tờ yê ú áp ứng đưa cho ngươi đang rược." Trà tiểu thất gấp nước mắt đều đến rơi xuống, vội vội vàng vàng mà nói: "Chủ nhân, là ta phúc khí tốt mới theo ngài, hiện tại, tất cả tỷ muội đều hâm mộ ta đây. Các nàng có cả ngày bị đánh, thậm chí có mạc danh kỳ diệu thì biến mất." Đông Vũ cảm thấy thở dài, cái này ma sinh tồn hoàn cảnh quá khắc liệt, thật không phải là người tộc đợi địa phương. Suy nghĩ nói: "Tốt, theo giúp ta ăn cơm, ta thích ăn nhất bánh rán hành, không biết ngươi sẽ hay không làm." Khẳng định sẽ a, đợi ngài lúc tu luyện ta thì đi mua tài liệu. Hai người hai ba miếng ăn tiên cơm, Đông Phương Vũ để tiểu thất dẫn đường qua tìm cái kia lái buôn. Quả Tráng cư trà lâu, lầu hai sát đường trang nhã bên trong, Đông Phương Vũ kiến thức đến vị này phong trần dị khách. Con hàng này một thân nho ra cách ăn mặc, nga quan thu được đem, lương đeo trường kiếm, trên thân đinh đinh đương đường treo mấy món đồ bằng ngọc, có thể hết lần này tới lần khác tại dễ thấy chỗ có mạnh vá, thậm chí ngay cả Nho Sinh coi trọng nhất trên mũ, đều có một khối lớn chừng bàn tay minh vá. Cái này nên là tượng trưng một loại thân phận. Đông Vương Vũ nhớ tới hắn kiếp trước nguyên triều liên quan tới 10 đám người phân loại, một quan viên, hai lại, ba tăng, bốn đạo, năm ý điệp, lục công, bảy săn, tám ký nữ, cửu nho, thập cái. Trong đó, cửu nho thập cái còn muốn xếp tại sướng kỹ về sau, đây cũng là đời sau hai cái chứ danh từ ngự xuất xứ, một là số lão cửu, hai là cười nghe ho không, cười kỹ nữ. Mặt khác, thương nhân địa vị vờ im mà thấp hơn, bị cho rằng là đầu cơ trục lợi, không làm mà hưởng xã hội sôi mật. Vậy vậy, liệt ra tại cấp 10 nhân bên ngoài, giống như là ở rẻ Xã hội địa vị tham khảo trên mặt đã đâm chứ có tiền khoa tội nhân. Tỷ như, nếu có chiến tranh thời điểm, thì quy định, thương nhân, người ở rể, gia tù phàm nhân, nhất định phải tham chiến. Mà người trước mắt này, vờ y mà chính mình liền đem sau ba loại nhân toàn bao, cũng coi như giang hồ kỳ khách. Muốn đến nơi này, Đông Vương Vũ không tự chủ được trên mặt thì lộ ra ý cười, chắp tay chào, cười nói, "Tiểu Khả, Đông Vương Vũ, tham kiến đại gia." Người kia hẹp dài lông mày lắp một cái, nếp nhăn răng cười rất là vui vẻ, nói, "Mới lên cấp chiến đấu kỳ tài, thế mà còn có biết rõ nho ra xưng hô, khó được." Tiểu sinh họ Trầm tên Sát, chữ và ba. Chuyên làm chút nói vun vào hoạt động, không biết Đông Phương huynh có cái gì muốn muốn xuất thủ đồ vật. Tiên rối bản thẩm và Tam. Đông Phương Vũ ưa thích khai môn kiến sơn nhân, vừa định đem đồ vật lấy ra, Trầm Thiết ưu nhã khoát tay chặn lại, hướng ra phía ngoài hô, chủ quán nữ tử, dâng trà. Ban ngày ấy, người bồi Đông Phương huynh mỹ thiếp qua sát vách nhã ra uống trà. Đông Phương Vũ cảm thấy run rẩy, nhiều như vậy thối coi trọng. Cha tiểu thất cảm thấy mỹ đích nổi lên, mỹ a. Đông Phương Vũ lấy ra một cái ngọc giản đặt lên bàn, Thiết dùng tay đè chặn nói, thông thả Ta trước tiên nói một chút quy củ của ta, vô phong hiểm hàng hóa ăn một thành, có phong hiểm người ăn ba phần." Đông Phương Vũ lúc này bật đầu, trầm thiết lộ ra mỉm cười, ra hiệu Đông Phương Vũ uống trà, chính mình lấy ra ngọc giản quan sát. Sau một lát, hắn lộ ra kinh sợ, đem một số ma tài hiện hóa trên không trung, từng cái hỏi tham số lượng nhiều ít. Không lâu, hắn lấy ra một cái tinh xảo hoàng ngọc bản tính, đùng đùng, không, rức, một trận bận rộn, ngẩng đầu nói, "Trừ cái này bốn loại tài liệu, cái khác ta có thể cho ngươi ba vạn thượng phẩm tiên ngọc, là chút giao." Hoa. Vừa xa Đông Phương Vũ mong muốn, thần sắc hắn bất biến. Nhưng trong lòng phiên Giang đào Hải, may mắn không có đều bị ích tạ ăn, đã vậy còn quá đáng tiền. Ba vạn thượng phẩm tiên ngọc thì 300 vạn trung phẩm tiên ngọc, ba cái ước hạ phẩm tiên ngọc. Chính mình giống như lập tức thì giàu lên. Thương nhân ánh mắt là bén nhẹ, tuy nhiên Đông Phương Vũ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, trầm thiết vẫn là nói: "Đông Phương huynh, ngươi khẳng định là vừa vặn phi thăng, bởi vì hàng của ngươi toàn là phàm gian chí bảo. Tích lũy cả đời, chỉ bán điểm ấy tiên ngọc chỉ sợ cảm thấy không cam lòng a." Trên thực tế hoàn toàn ngược lại, nhưng là Đông Phương Vũ lại không lộ ra dấu vết mà nói: "Trầm huynh, ta đối với tiên phàm lượng giới năng lượng thạch giá cả so sánh không rõ lắm." Trầm Thiết nhẹ nhàng cười một tiếng, nhấp hấp trà nói, nghiêm chỉnh mà nói, tiên ngọc cùng ma tinh ở giữa không tồn tại đổi lấy quan hệ, không ai sẽ dùng tiên ngọc đổi lấy ma tinh. Nhưng là, tiên ngọc tại tiên giới cũng không thể so với ma tinh tại phàm ở giữa sức mua cần mạnh. Nếu như ngươi muốn có cái khái niệm, hoàn toàn có thể đem hạ phẩm tiên ngọc coi như là hạ phẩm ma tinh, cứ thế mà suy ra. Nguyên lai like là dạng này, Đông Vương Vũ Minh Bạch. Nếu là nói như vậy, chính mình như là một ngọn núi lớn bảo tài mới bán 3 vạn thượng phẩm tiên ngọc thật không nhiều. Trầm Thiết lại nói, ngươi mới tới tiên giới chỉ sợ cũng cảm giác được, dị vãng tại phàm ở giữa lúc Ngươi giơ tay nhấc chân đều sợ hai đem thiên địa đánh xuyên. Có thể ở chỗ này, thiên đạo quy tắc lại là kiên cố vô cùng. Nguyên Cớ, những thứ này tại phạm ở giữa cực kỳ tỉ mỉ, cứng rắn bảo tài, tại tiên giới cũng bất quá là hạ phẩm chi tư. Cái này Đông Phương Vũ hoàn toàn tán đồng, Nguyên Cớ gật đầu. Về phần, ta lưu lại cái này bốn loại bảo tài sao? Thì hoàn toàn khác biệt, chúng ta dùng không phải bọn chúng cứng rắn độ cùng dẻo dai, mà chính là cái khác đặc chất. Nhưng mà, chúng nó tại tiên giới sản xuất lại rất ít, nguyên Cớ giá trị cao hơn, ta chuẩn bị thay ngươi đấu giá. Ngươi yên tâm, từ ta xuất mã, dù cho qua ta An Hoa Hồng, ngươi cũng sẽ bán được cao hơn. Nhưng mà, ta sẽ không trả tiền trước, bởi vì ta cũng bày vòng không ra. Chương 778, Hống hình thái thứ hai. Đông Phương Vũ đương nhiên cao hứng, chỉ là hỏi, chấm Vinh, ngươi có thể hay không trước nhiều trả cho ta lục ngàn thượng phẩm tiên ngọc, ta cần 3 vạn 6 ngàn thượng phẩm tiên ngọc bố một cái trận vờ hở tờ yê u ạ. Đã có thượng phẩm tiên ngọc, Đông Phương Vũ đương nhiên không muốn lại dùng trung phẩm tiên ngọc bố trận. Việc quan hệ thôn phệ tiên khí tốc độ, không qua loa được. Chấm Thiết linh hoạt chuyển trong mắt, ha cười nói, tuy nhiên không hợp quy củ, nhưng giang cứu cấp, cũng là có thể. Chỉ bất quá, liền không có những vật khác sao? Đông Phương Vũ vừa nghĩ, Ma Tinh khẳng định bán không ra giá giá trị, Ma Hạch cũng giống vậy, những thứ này cũng không bằng để ích ta nuốt phù hợp. Ta còn có 268 kiện đỉnh cấp pháp khí, cái này ta nguyên bản định đương nhiên tiền tệ sử dụng. Còn so đây càng thấp phản khí, nói thực ra ta có một đại thương cố, tổng lượng không ít hơn vừa mới đưa cho người Ma tải. Dạng này à, Trầm Thiết thầm nghĩ, chắc không được người này như thế có thể chiến, nguyên lai tại phạm ở giữa lúc cũng là bất thế gia cường giả, vừa ý mà tích lũy nhiều như vậy tài phú. Hắn ý phát lấy bản tính, nói, đỉnh cấp pháp khí hay là ngươi giữ đi, bởi vì cùng xuất hiện trao đổi giá cả mở rộng. Lẽ ra đâu, người khả năng cảm thấy nhiều như vậy ma bảo nên tốn hao cảng nhiều ma tài luật chế. Nhưng trên thực tế, chúng nó ngược lại không bằng những ma đó tài đáng tiền, bởi vì những thứ này cấp thấp thành phẩm chỉ có thể bán cho tiên giới cấp bậc thấp người. Dạng này, ta thì trả tiền trước 6000 tốt. Bất quá, ta xấu nói trước, nếu như trên thực tế bán không nhiều tiền như vậy, ta biết từ đấu giá thu nhập giữa khấu trừ. Đông Phương Vũ cảm thấy thầm than, giống hai ngọn núi lớn một dạng đồ vật thì đổi như thế điểm tiên ngọc. Nếu như là tại phàm ở giữa, không biết có thể bán bao nhiêu cực phẩm ma tinh đâu. Đông Phương Vũ rất hào sản xuất ra hai cái đại hình chữ vật giới chỉ đem tất cả vật tư toàn bộ giao cho chấm Trầm Thiệt, mở mà nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ta thì phiền phức tiên sinh. Ha ha ha. Ngươi rảnh khoái a, ngươi yên tâm, ta thẩm bạn tam tốt tên bên ngoài, cầu cũng là khách hàng quen. Lấy ngươi tình thế, ta tin tưởng vững chắc ngươi biết có càng nhiều hàng hóa bán cho ta. Nguyên cớ, ta không sẽ cùng sinh ý không qua được. Đây là ta chuyển tin ngọc giản, đồ vật xuất thủ, ta biết liên hệ ngươi, có hàng ngươi cũng có thể tùy thời tìm ta. Đúng, mua hàng ta cũng không thành vấn đề. Đông Phương Vũ mỉm cười cáo từ. Gia thanh quả trà lâu. Đông Vương Vũ lệnh trà tiểu thất dẫn đường lại đi hoàn cấp phòng tu luyện. Tuy nhiên có tiền, nhưng ở quỷ trận tu tốt trước đó hắn không nguyện ý lãng phí, thép tốt phải dùng tại trên lưới đao. Tại đường, hắn đã bàn giao hầu thần, thì dùng cái này 3 vạn 6000 thượng phẩm tiên ngọc làm quỷ trận mắt trận. Cứ như vậy, hắn bây giờ có thể dùng tổng tư sản thành 10 vạn trung phẩm tiên ngọc, 2 vạn 6000 hạ phẩm tiên ngọc, 268 kiện định cấp pháp khí. Cái này đầy đủ hắn tương lai tại nguyên cấp, thậm chí là địa cấp phòng tu luyện tiêu xài một đoạn thời gian. Lại là tràn đầy mã 3 ngày tu luyện, hắn rốt cục đem thể nội 10 cái khiếu hải chân nguyên toàn bộ chuyển đổi thành tiên nguyên lực. Nhưng là Cái này cũng chẳng qua là chân tiên nhất phẩm trung kỳ, muốn đạt tới nhất phẩm viên mãn, hắn nhất định phải khai mở Bắc cực hiếu hải. Nơi này là ma giới, các tinh bái nguyệt là ma tộc tu luyện thường thấy nhất phương thức. Đừng bảo là tham viếng bắt đầu, trên trời mỗi một tinh cũng có thể đối ứng một loại tu luyện công tở hở tở y hế u áp. Sát thần đạo trận đương nhiên là có làm cho tu sĩ câu thông tinh thần địa phương, bất quá, hắn hiện tại không có thời gian, lại nhanh đến tranh tài thời gian. Hắn vẫn là trước quay về thể nội thế giới nhìn xem các huynh đệ tình huống tu luyện. 3 ngày thời gian, vọng phụ trận mà đã gần kề cuối cùng, đây quả thực là tở hở quyến tốc độ. Trong đỉnh phía trên, một vạn cái nệ linh đầy trời bận rộn bay lên, càng không ngừng sắp đặt lấy thượng phẩm tiên ngọc, khắp nơi sáng lên rực rỡ kim quang. Đại trận chính đang không ngừng cấu kết, như một tấm vong lớn bao trùm hư tinh, thể nội thế giới thu nạp năng lực chính đang tăng nhanh như gió. Nhưng cái này còn không phải lớn nhất tin vui, Hống, ích Tà cùng Tiểu Nha đều có cự đại tiến triển, trong đó, Hống đột phá đến chân tiên nhị phẩm về sau, Vở Âm mà xuất hiện hình thái thứ hai. Trên bầu trời một đạo kim sắc tiệm điện vẽ phá thước khung. Một cái nho nhỏ tiểu điệu điện một dạng mà bắn về phía Đông Vũ, lăng không dừng. Đông Vũ cả kinh trợn mắt một cái vàng ròng qua đen hoặc là nói càng giống chim khách. Nếu như nói tiểu nha hóa thân côn bằng là thuần chính hoàng kim nhan sắc, cái này kim quạ làm theo có vẻ hơi phát đỏ, giống chạy xôi xích diễm thần kim. Đông Phương Vũ lắp bác hỏi, làm sao? Chuyện gì xảy ra? Tiểu nha cười lớn khẳng khạc lấy mở miệng, "Ca a, ngươi năm đó khởi thất tên, hống ca mới là quả đen." Y miệng, "Ta là Kim Ô, không phải quả đen." Vang giọng quạ đen bá đạo mở miệng, "Đại ca, ngươi quên, chúng ta hống tổ huyết ngày hôm đó trùng kim o cùng giữa tháng tỏ. Ta thứ nhất bản thể so ngọc tỏ nhiều một đôi cánh, cuốn thứ hai thể so tam tốc kim ô thiếu một đủ. Đây chính là hai chân Kim Ô." Hống thật sự là đến thiên địa độc xuống thần thú. Đúng lúc này, mọi người mắt nhất hoa, hống phát thiên mà lên, hóa thành một thanh yêu giá đại hỏa, đột nhiên vạch ra quý tích huyền ảo, đem thiên địa thiêu đến biến sắc, một phái kim hạt. Đồng nhiên, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, hắn xông vào Thái Dương. Giờ khắc này, Thái Dương giống đột nhiên bạo phát bao tử trường, vang một tiếng, vờ ờ y mà rõ ràng tăng một vòng to, càng thêm chói mắt, sáng chói vô cùng. Lại nói tiếp, hống giống một cây kim mũi tên từ Thái Dương bắn ra, đạo mắt về đến mọi người trước mặt, hắn biến hóa ra hình người, ta mỹ thiếu niên vui vẻ nói, lại ca Ta về sau có thể phân biệt dùng hình thái thứ nhất cùng hình thái thứ hai tại Nhật Nguyệt Giữa tu luyện, thẳng đến một lần nữa tu ra Hỏa Vương Thái Dương Kim Diễm Hỏa Thanh Hung ập điệp. Đông Phương Vũ nụ cười sảng lạn, "Đương nhiên, hắn nhớ tới cái gì?" hướng Tiểu Nha nói, "Đúng, các người côn bằng nhất tộc cũng có hai loại hình thái, tại nước vì Vicol, ở trên trời bị bằng, thật chờ mong có một ngày người cũng có thể thể hiện ra côn oai hùng." Tiểu Nha miệng liền lên, nuốt nhịu một dạng mà nói, "Ta cùng bọn hắn hai làm sao so." "Hơn ca có thể tại Thái Dương Thái Âm giữa tu luyện, thao sau khẩu mở rộng, không biết ngày đêm thôn ma cùng ma hạch, hận không thể đem ta thêm chết." Thế nhưng là ta đây, chỉ có thể dựa vào thu nạp tiên khí. Không trách trước kia bọn họ nói chúng ta côn bằng hành kích hư không, chỉ ăn cựu thiên thanh khí đâu. Ta thật chỉ có thể ăn thanh khí, có thể không chậm sao? Ha ha ha. Con hàng này vĩnh viên có lý do, các huynh đệ vui vẻ cười ha ha. Tiểu Hồ Lô Sen bảo nói, người khác chiếm tiện nghi khoe mẽ, ta luyện hóa chân tiên tinh hoa nhưng có hơn phân nửa đều cho người, người khác một điểm không có mò lấy. Nhân hùng phân thân đang ở sông lớn giữa tám giữa, nguyên lai like, đi qua tiên khí cỏ rữa, hắn bởi vì thôn phệ quá nhiều, tạm thành thể nội tạm chất bị buộc ra khuyết, thần thể tiến một bước tẩy luyện, càng thêm không thể phá vỡ. Đông Vương Vũ Lưu luyến rời đi thế nội thế giới, tiểu thất đã vì hắn làm một bàn mỹ vị. Ký thực, Đông Vương Vũ vẫn luôn không bài xích ẩm thực, cho dù hắn hiện tại đã cơ bản không cần dùng cơm, nhưng hắn không muốn bởi vì tu tiên liền từ bỏ nhân sinh niềm vui thú. An tiểu thất dụng tâm in dấu bánh rán hành, hắn vô cùng hài lòng no bụng đủ. Trước kia không có chú ý tới, nguyên lai có người chiếu cố chính mình sinh hoạt thường ngày, thật sự không tệ. Ăn uống no đủ, lại tẩy một cái suối nước nóng tắm, Vương Vũ thản nhiên đi vào đạo tràng, mọi người lập tức hướng hắn chỉ trỏ. Nhìn a, cái kẻ ưa thích nô đầu, căn bản sẽ không chiến ký chiến nô lại tới. Chương 779 Muốn lại like hắn là kiếm tu. Đúng lúc này, trên đài đã có dám chứng hưng phấn kinh lên giường, chư vị, vì cái gì trận này phí dụng muôn quý gấp đôi? Hôm nay lại ra thế nhưng là có phúc được thấy, Tâm Ma kiếm tông kiếm tu Ma Lặc có một cuộc tỉ thí, hắn cũng là bảy thắng, trước mắt còn không có rút ra đối thủ. Lúc Hành Tẩu Đông Phương Vũ không khỏi chỉ trệ, sẽ không như thế xảo ác. Mình tới hiện tại liền một cái đấu vòng loại nhân đều không có gặp được, liên thắng buổi diễn nhiều người như vậy làm sao luôn luôn cùng mình tao ngộ? Trung quanh mới vừa rồi còn đối với hắn tán thưởng không thôi đám khán giả đột nhiên thì chuyển gió. Một cái khiếp sợ thanh thì từ Đông Phương Vũ phải hậu phương truyền đến, chư vị Ma lập cái này bẩy liền thắng thật không đơn giản, hắn chẳng kiểu liên thắng Đô Biên Thành. Chờ một chút, người nói thế nhưng là chúng ta đều biết cái kia Đô Biên Thành. Một cái thanh âm trầm ổn nói, một điểm không sai, đã sớm nên thăng lên Đô Biên Thành, mắt cao hơn đỉnh Đô Biên Thành. Bởi vì ghét bỏ đối thủ quá yếu, hắn nhiều lần từ bỏ chiến đấu, không nghĩ tới lại gặp được kiếm tu bên trong giết tu, đây mới là cầu chết đã chết. T. Không ít người hít vào khí lạnh, một quý phụ nhân vô ngực nói, đây chẳng phải là nói cái này chiến nô không có không một tia hi vọng. Đương nhiên vừa nhìn về phía dòng bạc la bản, lẩm bẩm, vì cái gì hắn luôn luôn gặp được đối thủ cường đại? Bầu không khí có chút lúng túng, Song Bạc lao bản âm hiểm cười hắc hắc lấy nói, có lẽ đây là số mệnh a. Đông Phương Vũ đem những này hỗn loạn tin tức thu ở trong lòng, ổn định đi trên đại chiến đấu tầng thứ 2. Cái kia phụ trách đăng ký quản sự một mặt đắc ý, căn bản khinh thường che giấu, không nghe rõ nhân ngôn, An Thiệt thòi ở trước mắt đã 3 ngày trước ta để ngươi sớm giúp thăm, ngươi dám thôi không được, nhất định phải hôm nay mới quất. Cái này tốt, căn bản không cần quất, đối thủ của ngươi cũng là hắn, chân tiên nhị phẩm sơ kỳ kiếm tu. Sợ hãi Đông Phương Vũ không hiểu, hắn tiếp tục đề điểm, kiếm tu bên trong giết tu ngươi biết ý vị như thế nào sao? Đông Phương Vũ cô nén nhất quyền đem đầu của hắn nện thành dưa hấu nát xúc động, miệng đổng nói, ý vị như thế nào? Cả đời luyện nhất kiếm, nhất kiếm luyện cả đời, uống cạn chúng sinh chi huyết, dưới chân thây nằm và lý. Bọn họ là địa ngục bên trong tu la, trong núi thây biển máu người sống sót. Đông Phương Vũ cười hắc hắc, túi đầu lại ngẩng đầu, rực rỡ lộ ra hàm răng, nói, nói như vậy, ta hôm nay sẽ thắng rất nhiều, rất nhiều. Nói xong, hắn lười nhắc lại nhìn người này sắc mặt, thẳng đến cược đại mà đi. Hắn thậm chí đều có chút hối hận, không nên đem cái kia 3 vạn 6000 thượng phẩm tiên ngũ dụng, nên trước dùng bọn họ cược một trận. Quản sự lộ ra vô cùng ác độc ánh mắt, tức giận lẩm bẩm, thứ không biết chết sống, hôm nay liền nên đem di vật của ngươi giao cho tác họa sơn núi. Xong bạc lão bản nhìn lấy Đông Phương Vũ lại hướng mình đi tới, nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Có thể bên cạnh đã ồn ào lên, một cái thượng sư ấu Niên tiểu cô nương nhi hào tâm nói, ngươi không muốn được, ngươi không có khả năng thắng, không bằng giữ lại tiền dưỡng thương. Đông Phương Vũ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, tiếp tục đi đến trước sân khấu, hỏi, lão bản, hôm nay ta trận này tỷ lệ đặt cược là thế nào định? Lão bản cười, cực kỳ vui vẻ, giống dần dần nở rộ lụa hoa, đối với ngươi là tuyệt đối có lợi, cái này là một thanh làm giàu cơ hội tốt. Mã Lặc thắng một bồi 1.4, ngươi thắng một buổi 10. Nói thực ra, hôm nay thật là có không ít cược ngươi thắng, dù sao gấp 10 lần lợi nhuận đủ để cho trí giả đi cuồng. Đông Phương Vũ mỉm cười bắt đầu lấy ra bản thân sở hữu hàng tồn. 10 vạn trung phẩm tiên ngọc, 2 vạn 6000 hạ phẩm tiên ngọc, 268 kiện đỉnh cấp phàm khí. Những vật này tuy nhiên không đến mức hù đến sòng Bạc lão bản, nhưng lòng tin của hắn lại làm cho lòng người cơ sở phát lạnh. Sòng Bạc lão bản một bên sắp xếp người đăng ký, một bên cảm thấy Phạm nói thầm, rốt cục nhịn không được hỏi, ngươi có thể nói một chút, đây là tại sao không? Đông Phương Vũ sững sờ, ra Ta có tự tin trăm 100% thắng hắn, dễ dàng như vậy tìm kiếm, ta vì cái gì không muốn? Ta chính là mới đến không có bằng hữu, nếu có bằng hữu, ta biết mượn trăm vạn cực phẩm tiên ngọc ép chính mình thắng. Lúc nói lời này, Đông Phương Vũ liếc nhìn ăn mặc rách rưới nho sam chấm thiết, con hàng này rõ ràng trong lòng hơi động, có thể quả thực là liền đầu đều không hướng hắn bên này chuyện. Song bạc lão bạn trên mặt bắt đầu có mồ hôi miệng nhì thấm ra, mặc dù hắn có 99% nắm chắc, nhưng vẫn dâng lên một loại điểm không may, chẳng lẽ cái này Đông Phương Vũ chính là mình chúng đích bại tại tình sao? Đông Phương Vũ bất vi sở động, từ hướng khán đài phía trước nhất tuyển thủ dự thi nghỉ ngơi địa phương ngồi xuống. Lúc này, đáng lẽ đã bình tĩnh vài ngày trà tiểu thất, lại bắt đầu theo thói quen run rẩy. Sắc mặt của nàng tái nhợt, nhìn làm cho đau lòng người. Đông Vương Vũ rước khoát quan bế lục thức bắt đầu tu luyện, căn bản không nhìn trước mấy trận trận đấu. Thế nội thế giới bên trong, hắn bắt đầu từng lần một diễn luyện bạc đao thuật. Bởi vì hắn trước đó luyện qua giang đao thức, tuy nhiên cả hai thiên xoa địa viễn, nhưng đạo lý là tương thông, đều là thông qua tích lũy đao thế cùng đạo ý, phát ra không thể địch nổi một đao. Nguyên cớ, hắn rất nhanh giải quyết nhập môn vấn đề, chỉ là loại kia động như tốc độ tia chớp nhất thời vẫn không có thể kích phát ra tới. Hắn đang ở đổ mồ hôi như mưa, Nguyên vọng hầu thần cùng trà tiểu tất đồng thời nhắc nhở hắn, "Nguyên Lai, hắn chiến đấu muốn bắt đầu." Lúc này, hắn mới đứng lên, đem hung học được từ Thiên Sơn phái tứ thức kiếm trợ hở tờ, tờ yê ú áp lúc trước hướng, về, sau muốn một lần, chậm rãi bước lên đài chiến đấu. Ma lập dài đến không hề giống ma, càng không giống một cái kiếm khách, hắn mặc tựa như một cái nô vu, trên giới đều là ăn mặc gọn gàng, cũng không có đeo kiếm hoặc là kiếm, chỉ là tản mạn đem một chi không võ trưởng kiếm ngược lại nhấc trong tay. Sắc mặt của hắn phá tái nhật, lộ ra hư hư duy nhất thấu xương chính là ánh mắt của hắn. Hắn nhìn lấy Đông Vũ, liền như là nhìn lấy một cái tử vật. Thâm Ma kiếm tông, Ma Lặc, Quỷ Hỏa tông, Đông Phương Vũ, Quỷ hòa tông. Ma Lặc nhịn không được dương dương quá nồng đậm lông mày, tựa hồ xúc động rất xa trí nhớ, nhưng làm sao cũng nhớ không nổi tới. Hắn lờ nhăng nghĩ, sâu kín nói, ngươi muốn chết, muốn nói cái gì? Đông Phương Vũ thản nhiên nói, nếu như ngươi đối với kiếm đạo có cái gì nghi hoặc, ta có thể vì ngươi giải hoặc. Trên này, dưới đại bống nhiên yên tĩnh. Sau ba hơi thở, nhiên vang lên các loại cười bang. Có người cười ngửa tới ngửa lui, có nhân quay đầu chỉ trỏ. Cái này chiến nô giống như là một cái kịch truyện nghệ nhân. Ma Lặc muốn chiến thắng hắn dễ dàng, muốn nói bại hắn ta xem là khó. Da mặt quá dày, lại để cho chỉ điểm Ma Lặc. Ha ha ha. Ma Lặc méo mó đầu, xoe cười, nói: "Ngươi khả năng căn bản không biết kiếm là cái gì? Kiếm tu lại là cái gì? Ta chỉ hỏi hai ngươi đơn giản nhất vấn đề a." Đông Phương Vũ nhúng tay, lấy ra tóc hối của kiếm hai tay nắm chặt, ra hiệu nói, thỉnh dưỡng: "Ngươi chung biết mấy cái thức kiếm chiêu? Ngươi có mấy đạo kiếm khí?" Đông Phương Vũ lại ngâm lại hống từ Tuyết Sơn phái ngộ ra ba bộ kiếm tờ hở còn có hai người bọn hắn cùng một chỗ lĩnh hội kiếm thần đại thành nhất kiếm. Sau đó nói: Ta sẽ chỉ tứ thức kiếm chiêu, nhưng ta có 1.008 đạo kiếm khí. Dưới đại lần nữa yên tĩnh không một tiếng động. Chương 780, nguyện ý chết tại giá trị phải tôn trọng giới kiếm. Dưới đại hư thanh nổi lên bốn phía, chỉ có 4 chiêu, lại có 1.008 đạo kiếm khí, cái này rất hung đường, dù cho cân nhắc khả năng có việc trước tế luyện tốt kiếm khí, cũng rất hung đường. Bởi vì không có người nào có thể chỉ bằng 4 chiêu chiến thắng Ma Lặc. Xầm. Một tiếng kiếm minh, một đạo hàn quang lóe sáng, như một cái một chữ dọc tại Ma Lặc trước người. Tâm Ma kiếm tông tông kiếm thức mở đầu tức Tâm La kiếm, đại khí đường hoàng, thần uy lạnh tấu xương. Lại âm thầm biểu hiện Ma Lặc đối với Đông Phương Vũ đã dâng lên một số kinh ý. Đông Phương Vũ một tay nắm chặt chu kiếm, một tay nắm lấy vỏ kiếm, khẽ gật đầu làm lễ, lộ ra vô cùng vẻ. Giờ khắc này, Ma Lặc một lần dâng lên nghi hoặc, hắn không phải kiếm tu, thậm chí không phải kiếm khách. Rất rõ ràng là thoát thân tại Bạt Đao thuần xuất kiếm vương thức để Ma Lặc xác định phán đoán của mình. Nhưng thế đó, Đông Phương Vũ càng thêm ra ngoài ý định. Kiếm tức của hắn phồn vinh mạnh ra, kiếm khí nhập, điện tác, toàn đấu bị của hắn phủ, sáng chói vô cực. Ma Lạc Quân mắt hiếp, một thức này vừa âm mà phức tạp đến tận đây, đây thật là dùng để giết người sao? Làm một cái bạch chiến kiếm tu, hắn quyết định xem hết Đông Phương Vũ ba thức đầu. Sau đó, hắn cầm kiếm từ nghiêng phía trên phía bên phải tiếp theo rồi, lôi ra một chỗ mà câu, ngay sau đó đồng thời điểm ra tam kiếm. Một chỗ mà câu, lại thêm ba điểm, đây là một cái tâm chữ. Đây là tâm ma kiếm tông tông kiếm chân chính thức thứ nhất, Tà Nguyệt Tam Tinh, giống như Tôn Ngộ Không bổ để lão tổ, ở chỗ cũng là Tà Nguyệt Tam động, cũng là chỉ tu hành cuối cùng tu chính là tâm. Trúng do tâm sinh, tâm diệt làm theo đủ loại đem Phương Vũ phồn hoa giống như gâm nhất kiếm bị không trung sáng vô cùng một cái tâm chữa xé rách, liên tục 4 tiếng kiếm minh bên trong, hết thệ quang biến mất không còn tam tích. Dưới đại vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, ở trong mắt người đứng xem, tuy nhiên Ma Lặc là phát sau mà đến trước, nhưng dù sao cũng là thế lực ngang nhau, Đông Phương Vũ biểu hiện vượt xa đại gia tưởng tượng Nhưng là làm người tham dự, Ma Lặc lắc đầu, thở dài nói, "Một kiếm này quá mức hoa nhi bất thực không biết nó tên cứ gọi là gì." Đông Phương Vũ tán thành hắn nói, gật đầu nói, "Đây là một vị nào đó kiếm tu thời niên thiếu kiêu ý, tên là Phồn Hoa Như Đèn." Kế tiếp là hắn trung niên sao? Ma Lạc lộ ra cực ánh mắt mong chờ. Nghe trên đài hai người như là luận bản giao lưu, dưới đài có người lâm vào trầm tư, xem ra hai người đã có chút cùng chung chí hướng, chí ít có ngang nhau đối thoại tư cách. Chỉ có sổng bạc lão bản có chút tâm phiền ý loạn, thật không thể la lên ma lực giải quyết dứt khoát, để dòng suy nghĩ của mình nắm chặt bình định xuống tới. Đến, thức thứ hai, sơ tâm như ảnh. Kiếm chiều loại sáng, quang hoa phun trào, sắc sỡ kiếm quang như trên sóng quang ảnh, lại như vạn cái bạc lý nhảy ra mặt nước, giống như một cái kiếm trận, một cái kiếm võng, ở giữa, đã đập vào mặt. Hào kiếm. Ma đồng dạng hét lớn một tiếng, kiếm thế như hạ hoa trói lọi mà lên. Tại lực nghèo lúc vừa vận nở rộ, hoa nở cả vườn, nhưng lại có một chút sáng chói hàn tinh từ chính giữa lồi ra, bao tố hướng đông phương vũ. Thâm hư một. Trên chiến đài quang ảnh chợt trơn, trận thả chợ thu, hết thể quay về bình tĩnh. Đông Vương Vũ không khỏi đối với Ma Lặc lau mắt mà nhìn, cái này nơi nào có một điểm yêu ma bóng dáng. Giống chiến sĩ bảy trận, lộ ra đường đường chính chính, đại khí bằng bạc. Tiến bộ của ngươi vậy mà như thế nhanh chóng. Ma Lặc bắt đầu lộ ra một tia nghiêm trọng, nói, tiếp theo kiếm bản thân muốn trước phát. Ngoan. Như sau để loạn, đánh cược lão bản mồ hôi liên miên trượt xuống. Cái kia tầng thứ hai trên bậc thang quan sự giống cái cậy ngu, há to mồm, giống như cái cằm đều chặt khớp. Ma Lặc Thế mà yêu cầu tiên tiến công, điều này nói rõ cái gì? Ngu ngốc cũng có thể nghe được. Hai tiếng bạo giống trước tiên vang lên. Nhân tâm duy nguy, tịch mịch như tuyết. Thanh âm còn tại trống trải trên chiến đài quân quận, Hàn Phong được hở, hai đạo tàn ảnh chợt hiện, hướng về chính giữa sàn chiến đấu mà đi. Vang một tiếng tiếng vang, Đông Phương Vũ cùng Ma lạc riêng phần mình khỏa mang theo vô biên gặp nhau, vô số lệ phong gào thét mà lên, lấy thân thể của bọn hắn của Vũ, phật động quần áo của bọn hắn, phát ra ba ba vỡ vang lên. Liên Phảng Phật có một trận mưa to, đồng nhiên rơi vào đài chiến đấu bốn phía cấm chế phía trên. Tại hình cung mái vòm thượng, giống như có vô số hung hiểm cùng cực lực lượng quần quật sóng ngầm. Vô số kinh ý, từ hình cung mị nước phản xạ mà quay về, phát ra suy suy lại vang. Trong mấy mắt, tấm mắt của mọi người có chút mơ hồ. Đó là cả cấm chế đều phát sinh kịch liệt rung động. Đông Phương Vũ Thu kiếm sừng sững, trên mặt mây trôi nước chảy. Ma Lập kiếm hành thân trước, áo đuôi ngắn ngắn hơn, bị kiếm khí cắt đứt rất nhiều. Thẳng đến lúc này, mới phát ra một tiếng thanh thủy hưởng, hai người dưới chân đại chiến đấu đột nhiên khai liệt, hình thành mạng nhện một dạng đáng sợ với nước. Giữa đại lần nữa ồ nào, không ít người kích động đứng lên, có nhân muốn mở miệng lại xin xinh nhìn xuống, may mắn những người khác giúp bọn hắn hỏi ra nghi hoặc. "Chư vị cao nhân, hiện tại đến lượt cùng là ai dẫn trước?" "Nên là Ma Lạc." Một cái thiên chân vô tả thiếu nữ hỏi, "Vì cái gì quần áo của hắn đều phá?" Không người có thể đỡ tờ y hế u áp. Một cái là nghe tiếng đã lâu bảy liền thăng kiếm tu, một cái là thân phận thấp, vừa mới đến chiến nô, vừa y mà xuất hiện vô tờ hở tờ ý hế u áp phản đoàn cục diện. Trận đấu trước khi bắt đầu, mọi người đều cảm thấy, Vũ căn bản không phải Ma Lạc một chiêu chi địch, nhưng đánh đến bây giờ, có nhiều hơn một nửa nhân dao động. Trên chiến đài, ma lực biểu lộ cực kỳ phức tạp. Hắn phản phất La tự lẩm bẩm: "Ta minh bạch, ba kiếm này, theo thứ tự là vị kia kiếm tu tiền bối thiếu niên, thanh niên cùng trung niên nhất kiếm, đúng không?" Đông Phương Vũ nhớ tới hắn thưởng thức hống biểu thị cái này ba bộ kiếm tở hở tở y e u áp lúc, hai nhân tâm ý tương thông, đều cảm thấy không bằng qua Tô Lệ Tinh, sau đó đem hóa thành ba chiêu kiếm tở hở tở y e u áp. Nghĩ đến đây là liên thủ với huynh đệ sáng tác, bởi vậy lại nghĩ tới vừa mới biến hóa phải đi tranh thủ Đông Phương Vũ không khỏi mỉm nói: "Một có điểm không tệ, huynh đài lực." Ma Lặc ánh mắt càng thêm cô nhị, như vậy thức thứ tư nhất định là hắn đại thành nhất kiếm. Đông Phương Vũ lần nữa gật đầu. Ma Lặc ánh mắt càng thêm phức tạp, có cô nhị, có tính mệnh, có xoắn xuýt, có điên cuồng, có đối phế, có tự nhiên. Đông Phương Vũ yên tĩnh nhìn lấy hắn. Đột nhiên, Ma Lặc ngẩng đầu lên, kiếm trong tay chậm rãi rút về. Đông Phương Vũ trong mắt hơi hiếp, hỏi: người quyết định?" Ma Lặc có chút mờ mịt, không có trả lời. Người biết, hiện tại ngươi có thể thừa nhận thất bại, một hồi ngươi liền không có tư cách này." Đồng phương Vũ sau cùng hỏi: "Ta nguyện ý chết tại chính mình tôn kính dưới kiếm." Ma rốt cuộc quyết định, lịch rít gào một tiếng. Phật Miệng Ma Tâm. Trong một chớp mắt, kiếm quang đại phóng, không chỉ một đạo kiếm khí, tổng cộng 10 đạo kiếm khí từ phía sau của hắn nổi lên. Thật đúng là Phật Miệng Ma Tâm, tại Song Vương chậm rãi mà nói lúc kỳ bình ổn xuất, một chiêu này dấu vết gần đánh lén. Luân hồi ngược ngột. Đây là hống đau lòng nhất góc linh mộ. Một đạo cực sáng quan minh, cực kỳ ngắn gọn sáng lên, lại sắc bén vô cùng, bá đạo cũng cực, phản phất bị nồng đậm mây đen bầu trời, đột nhiên bị một tia triệt để rách. Phượng Minh mới nổi lên. Đồng nhiên điên tĩnh. Vũ tóc hối qua lo mà đức, ra trên đài. Cha tiểu thất tử một tiếng, ở dưới đài. Tất cả côn chúng, bao quát sở hữu giám chứng cùng con sự, toàn bộ đứng lên. Là Đông Phương Vũ chết sao? Chương 781, tham viếng chúng tinh trí chủ. Đại gia thấy được rõ ràng, Ma Lập Trường kiếm lông tóc không tổn hao gì, nhưng Đông Phương Vũ kiếm gãy, nên là hắn bại a. Ta nói qua, ta nguyện ý chết tại chính mình tôn kinh dưới kiếm. Ma Lập Phượng Phất là lần đầu tiên lộ ra mỉm cười, thế nhưng là, ngươi vì cái gì nói ngươi có 1.0008 đạo kiếm khí đâu? Chiến đấu đến tận đây, Đông Vương Vũ đối với người này đã có một ít đổi mới, tuy nhiên hắn giết người không tính toán, nhưng cái này của Nhật Truy Cầu kiếm đạo tinh thần lại cũng đáng được tôn trọng. Hắn hướng Ma Lực truyền âm, ta muốn lưu chút chuẩn bị ở sau, thì không hiện lộ ra, ta còn có tế luyện 1000 đạo châm hình kiếm kia cùng bảy hàng song kiếm. Đinh! Một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, Ma Lực trong tay trái nhẫn ngọc nhi nước toạc ra, rơi vào trên chiến đài. Hắn lại nỗ lực cười một chút, ngửa mặt ngã xuống. Lúc này, mọi người thình lình nhìn thấy, một đạo tơ máu từ đỉnh đầu của hắn rủ xuống, nhìn thấy mà dần mình. Dưới đại triệt đại loạn, mọi người kinh hô lên, có nhân bắt đầu xuất ra truyền tin ngọc giản, có nhân thậm chí còn tại giật tóc của mình, ai có thể nghĩ tới, Đông Vương Vũ sẽ làm ra dạng này một chuyện. Song bạc kia lão bản đã run dậy thành một cái trứng, làm cái này, không phải là không thể thua, cũng không phải không có thua qua. Mấu chốt là cái này, ba trận đều là hắn nghe sắt thần điện cái kia cái cấp thấp quản sự chủ ý, chẳng khác gì là tự biên tự diễn rủi ro bi kịch. Hắn không khỏi giận tùy tâm lên, hung hăng liếc nhìn tầng thứ hai trên đài cao. Về phần cái kia quan sự, đã thành ngu ngốc, điêu khắc một dạng đứng trên này, há to miệng, mặt trắng tựa như một cái tượng sắt xoát. Đông phương Vũ cảm thấy thầm than, vậy cũng là cầu chết đã chết đi. Hắn thu hồi tất cả chiến lợi phẩm, xuống đứng đài, nhìn lấy té xỉu trà tiểu thất lắc đầu khổ rỗng rở sách phục một dạng cầm lên trà tiểu thất, nhanh chân hướng cực lên trên bước qua. Cái này một thanh thật hiếu khác. Hiện tại hắn lại có 1 triệu trung phẩm tiên ngọc, 26 vạn lần phẩm tiên ngọc, 2.680 kiện đỉnh cấp pháp khí. Lần này, chính mình cuối cùng có thể đi thiên cấp phòng tu luyện tu luyện a. Đi ra đạo tràng trước đó, hắn cố ý tìm xem chẩm thiết, con hàng này đã biến mất không còn tâm tích. Đoán chừng bởi vì không có cấp cho Đông Phương Vũ tiền, cũng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Trong đạo trường nhân mật độ quá lớn, không khí khó tránh khỏi vận độ, xuất đạo trận, hơi gió thổi qua, tiểu thất rốt lại. Cảm giác được tình cảnh của mình, Xem ra đây là lại phải thay đổi chủ nhân, không khỏi buồn từ đó đến, kiểm chế mà khóc lên. Đông Phương Vũ là kỳ, đem nàng hướng mặt đất vừa để xuống, hỏi: "Đều tỉnh, còn có không xuống, để cho ta đỡ theo. Cha tiểu thất hoàng hốt, vươn mắt, đột nhiên kinh hỉ lên: "Chủ nhân, ngươi không chết ta. "Ô ô ô, ta nhìn thấy kiếm của ngươi đoạn, còn tưởng rằng ngươi đã chết." Đông Phương Vũ sững sở, vội vàng hướng tiểu hồ lô truyền âm hỏi thăm: "Ca à, kiếm tu thật đúng là nghèo rất mỏng thôi a, chỉ có 1000 khối hạ phẩm tiên ngọc, gia trang gia sản cũng chỉ có cái kia một thanh kiếm. Ta đoán chừng là thân khí So với chúng ta những cựu phẩm đó đỉnh phong niệm binh cường đại quá nhiều. Quả là thế. Về sau nhớ kỹ, ta sẽ không chết, yên tưởng chút, đừng cho ta mất mặt. Đúng, đúng, là. Tiểu Thất Thoái bộ hướng về phía trước, một bên bênật lệ, một bên đi vội, một hồi quay đầu lại nói, "Chủ nhân, chúng ta đi chỗ nào?" Đông Phương Vũ do dự, khẳng định không thể trước đi tu luyện thất, bởi vì chính mình thu nạp tiên khí đã đến cực hạn, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày, cũng vô tờ hở tờ yê ú áp tham viếng bất thần. "Chúng ta qua hỏi thăm một chút, thiên cấp phòng tu luyện có thể hay không thuê nửa ngày?" Tra tiểu thất tâm tình thật tốt, giống như cô gái nhỏ nhún nhảy một cái mà ở phía trước dẫn đường, đứa nhỏ này sáng sủa rất nhiều. Thật sự là ứng câu nói kia, hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Ngày này hai cái mục đích toàn bộ không có đạt tới. Người Lai, like, vì cổ Vũ đến đạo tràng tu hành đệ tử anh dũng đi đầu, đạo tràng quy định, tại tầng thứ nhất chỉ mở ra hoàng cấp phòng tu luyện cùng huyền cấp phòng tu luyện, địa cấp phòng tu luyện muốn tại tầng 2 mới mở ra, thiên cấp tại tầng 3 mới mở ra. Về phần tu luyện nửa ngày sao? Người ta nói, không hầu hạ. Đông Phương Vũ là không quan trọng, tiểu thất gương mặt không cao hứng. Tại trên đường Đông Phương Vũ nghe Hầu Thần giới thiệu với hắn chúng quanh một số truyền âm cùng miệng nhỏ cô, nguyên lai like hắn bây giờ lại nhất cử nổi danh, đã có không ít người trong bóng tối đàm luận hắn, đem hắn đưa về đáng sợ kiếm tu Hàn Ngũ. Về đến trong nhà, Đông Phương Vũ tiến vào phòng bế quan, trở lại thể nội thế giới bên trong. Hắn cùng Tiểu Nha đang nghiên cứu ma lực trường kiếm. Không có chút nào trô thần kỳ, dị sắc sắc, giống đem dị sét thiết kiếm, vào kiếm mềm hồ hồ, giống như là dùng một loại nào đó gia thú chính mình khẽ hở. Vũ không có ý định chính mình dùng, nguyên cớ trước không chủ, hỏi, hiện tại hai người đều ưa kiếm, người nào dùng? Tiểu Nha tiểu ý mà nhìn xem hắn. Gặp hắn một mặt khinh thường ngước cho hắn, vội nói, đương nhiên là ta dùng, ta hống ca mới không có thèm loại này cấp thấp mặt hàng, nhiều nhất là hạ phẩm tiên khí, không, có gì tiền đồ, ha ha ha. Kim Hầu đung đưa đôi dài đến đây, xa xa nói, Đông Vương, đại trận đã bố chi xong, hiện tại còn không có hoàn toàn mở ra, thế giới này tu nạp năng lực đã tăng cường gấp đôi, đợi toàn bộ khai hỏa về sau, chí ít gấp trăm lần, ta thật sợ tại tu luyện thất lúc sẽ cho người phát hiện. Mặc kệ nó, nhiều nhất chúng ta đến thời gian nghỉ tính mở ra. Đông Phương Vũ vui vẻ nói, Hầu thần, không bằng ngươi hiện đang dạy chúng ta nước chảy bèo trôi đi, tất cả chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ học. Nước chảy bèo trôi là một loại sử dụng sóng chấn động ra chỉ công kích năng lực, trên lý luận thích hợp với sở hữu chiêu thức. Hầu thân nghe xong, cũng là cao hứng, chính thức khai ban thủ độ. Tổng tinh phía trên, đại gia xếp thành một hàng, trùng trùng điệp điệp bắt đầu diễn võ, ngay cả thân cao trăm trượng nhân hùng phân thân đều đi theo tham gia náo nhiệt, làm đến là sơn băng địa liệt. Rốt cục đến ban đêm, Đông Phương Vũ đã sớm không kịp chờ đợi, cùng cha tiểu thất cùng đi đến đạo tràng bái tinh ngài, tốt ở chỗ này vẫn là miễn phí, bọn họ tuyển một góc, mặt hướng phương bắc, ngồi xếp bằng. Câu thông bắc cực cùng dĩ vãng câu thông bắc đầu thất tinh hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Sế Vang câu Thông bắt đầu thất tinh lúc, yếu điểm là hấp dẫn xuống nguyên thủy tinh thần chi lực càng nhiều càng tốt, bởi vì chỉ có to lớn tinh lực mới có thể tại muốn trong huyết đông dưng nổ ra đông đạo khiếu hải. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn chỉ cần có thể làm cho mình bên ngoài cơ thể hư huyết cầu thông sao bắc cực là được, chỉ cần chút ít hấp dẫn hạ tinh thần chi lực là được. Bởi vì cái này bên ngoài cơ thể khiếu hải đông đạo vô biên, căn bản không cần nổ tung. Mà lại, hắn hiện tại cần chính là còn cao hơn tinh thần chi lực hồ sơ nửa cấp tiên linh lực, dẫn xuống nhiều, cần chuyển đổi, ngược lại phiến phức. Thần hồn của Đông Phương Vũ chạy về phía bầu trời đêm, tại cái kia thanh cái thệ lớn phía trước tìm tới Thiên Tuyền cùng Thiên Xu siêu sao, dọc theo bọn chúng liên tuyến lại hướng Thiên Xu phương hướng kéo dài 5 lần khoảng cách, liền gặp được một khỏa sáng ngời cùng cực ngân sắc siêu sao. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh sao Bắc Cực quân. Sở hữu xưng nó sao Bắc Cực quân là bởi vì nó là chúng tinh chi chủ, vĩnh viễn treo trên cao tại lớn nhất bắc phương. Đông Phương Vũ thành tính triệu bái viên này siêu sao, cẩn thận từng từng tí hướng nó tới gần. Đột nhiên, đại tinh dâng lên lên một cỗ suối phun, thần Đông Phương Vũ quay đầu liền chạy. Phúc, như người nhõm sáng cây đến Tại Đông Vương Vũ trên chiến hơn một xích địa phương xa, đột nhiên giống như sáng lên một chiếc tâm đăng. Đông Vương Vũ cả người đều giống như khác biệt, đó là một loại thể sát tinh thần cảm giác thông suốt. Đông Vương Vũ cảm giác mình giống như liên thông thế giới, đó là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 782, đại luật đoạn. Đông Vương Vũ một khắc cũng sẽ không tiếp tục chầm chậm, chế, tỉnh lại đang tu thất, thẳng đến phòng 3 trận, lần này hắn có 10 ngày thời gian tu luyện, cũng coi như một cái tiểu nghỉ giải hạ. Huyền cấp phòng tu luyện một ngày muốn thu 5 vạn mai hạ phẩm tiên ngọc, hoặc là 500 trùng phẩm tiên ngọc. Có chút kích động Đông Phương Vũ đang chuẩn bị hào ném 5000 trùng phẩm tiên ngọc trực tiếp thuê 10 ngày, nguyện vọng hầu thần lời ít mà ý nhiều nhất nhở, chỉ thuê một ngày. Đông Phương Vũ lập tức hiểu được, giao tiên ngọc, quay đầu đưa cho tiểu thất một cái chữ vật giới chỉ, là kết anh đan, vẫn là 10 cái. Tiểu thất hưng phấn hoan hô lên. Kỳ thực Đông Phương cũng không hiểu lấy nàng tu hành phương thức hiện tại cần gì nhất đan dược. vẫn là tiểu kinh nghiệm này tại lục thời tu hành thiết hắn vẫn là rất nhiều không tiếp tục để ý cảm động đến rơi nước mắt trà tiểu thất, Đông Phương Vũ vừa bước một bước vào huyền cấp phòng tu luyện. Quả thực cũng là tăng cái kia phòng 8. Tiên Vũ quần quật, đưa tay không thấy được năm ngón, cái này sắt thần đạo trận làm qua đúng chỗ, thân mật phục vụ a. Hầu thân lập tức khởi động thể nội thế giới quỷ trận. Lịch tiếng gào đột nhiên vang lên, như là cuồng phong qua khe, để có chuẩn bị Đông Phương Vũ cũng nhịn không được toàn thân chấn động. Hắn tựa như một cái hắc động, cuốn bá vô cùng hấp xạ lên trung quanh tiên Vũ cảm giác thân thể của mình đang bị động mà gặp cỏ dừa. Toàn thân 8 vạn 4000 lỗ chân lông đại trường, cái gì huyết mạch, cốt cách, bát thịt, cốt thủy đều thành tiên khí quá cảnh thông đạo. Đây là vô cùng mãnh liệt tủy lễ. Phạm chân tục thế tích lũy một số tạp chất bị cọ rửa mà đi, giống như sông lớn lòng sông trên hòa điền ngọc, mềm nhất bộ phận tự nhiên bị mài tẩy, chỉ để lại cứng rắn nhất từ tài liệu. Thể nội thế giới bên trong hạ lên tuyết lùng lững, cái kia hoàn toàn là từ tiên khí tạo thành, hoa dụng rực rỡ, bị đại địa, cao sơn cùng hải dương hấp thu. Nhân hùng thân thi hết trăm thân thể, không lơ lửng, hô hấp lấy tuyết lành. Tiểu nha cùng Xả không lòng đằng sau, thi hết dở Mấy ngàn, hơn vạn mét dáng người nhất thời lại đem nhân hùng phân thân làm hạ thấp đi. Cái gì gọi là tham lam? Chỉ nhìn cái kia giống như gió lốc tiên khí bay vào bọn họ giống như sơn động nghiệp lớn. Thế giới đang phong thả nhưng kiên định sinh trưởng, mà hồng tinh làm theo hết sức chiếu sáng rạng rỡ, giống như mạng nhện tràn đầy quỷ trận sáng lên mở mịt quang hoa, hút đến đại lượng tiên khí. Đặc biệt là mắt trận vị trí, có càng nhiều tiên khí lắng đọng xuống, cái này đã vì tương lai sinh ra tiên ngọc mộ quảng đánh xuống cơ sở. Địa cầu phía trên, các loại yêu thú huyền chuyển múa, chúng nó cảm giác được thế giới đang ở phát hiện dị biến. Chúng nó hưng phấn dị thường, Nguyên Thủy Linh tính để bọn hắn bắt đầu tìm kiếm tiên khí nồng nặc nhất địa phương học hô hấp thổ nạp. Trong bọn họ, tất sẽ sinh ra mới đại yêu. Một vạn cái lập công đệ linh giống như tinh thần treo trên không trung, ma huyễn phập phồng phập phồng, chính đang nhanh chóng thủy biến, chuẩn bị đột phá tấn thăng. Thủy tinh khô lâu bên trong, kim hầu dẫn theo 10 cái kim sa hình thành hầu thần chính đang ngồi xếp bằng hô hấp. Xem ra bọn họ như cùng nhân loại, nhưng thì thật bọn họ đều chẳng qua là thần hồn cấu thành, chính nhờ tiên khí lực lượng tiến một bước liệu thương. Bạch cự cung tu nạp năng lực gần với Đông Phương Vũ Thể nội thế giới, nó giống máy bơm một dạng một khắc không ngừng. Màu trắng xương mù lòng bảo hao lấy tiến vào đại điện trống trải, tại tổn hại gian phòng bên trong bên ngoài la loạn, khi thì thị quang, khi thì phát ra ý vị khó hiểu tiếng vang, tựa hồ có đồ vật gì đang ở chữa trị chính mình. Đông Vương Vũ Bắc Cực Hiếu Hải giữa đã bắt đầu hình thành thủy triều, lúc mới bắt đầu như là trên mặt biển vòng xoáy, thời gian dần qua phảng phất mới sinh tinh vân. Những thứ này tinh vân từ màu trắng vi trần tạo thành, đó là cố hóa tiên khí. Vẫn chưa tới thời gian một ngày, Đông Vương Vũ liền đã cảm thấy trong phòng tu luyện tiên khí tại dần dần kiệt. Thế nội thế giới, thủy tinh lâu cùng Bắc Cực Hiếu Hải đồng thời sinh ra một loại đại mã lực máy băng chạy không tải phiền lòng tập giác. Đông Vương Vũ đầu tiên từ bỏ cá nhân tu luyện, thật lâu không có qua Bạch Sắc Cự cùng nhìn xem. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại đi tới cái kia thần bí kiến trúc trước đó. Kim Hầu chập chân đuổi giải, cùng đi hắn cùng một chỗ tiến vào. Bọn họ tiên tiến nhập những cái kia song căn phòng tốt, ý đồ mở ra một số chuyển thừa, kết quả làm cho người thất vọng, còn không có thành quả mới xuất hiện. Lại đi tới một số làm tổn thương cũng không nghiêm trọng lắm gian phòng quan sát, những cái kia tổn hại vật tưởng, còn có một số công trình, bọn chúng biên giới trên tựa hồ đang ở chi chi hút vào tiên khí, thì như bọn biển hoặc khô giáo thái cao. Mặc kệ nó chữa trị đến cỡ nào chậm chạp, cái này cuối cùng vừa mới bắt đầu. Đợi một thời gian, chúng nó cuối cùng rồi sẽ khôi phục. Ngươi nhìn, hầu thần chỉ một cái phá hương nghiêm trọng, đã sụp đổ hơn phân nửa gian phòng hướng Đông Phương Vũ nói, những thứ này căn bản không có ở chữa trị, xem ra đã không có hy vọng. Đông Phương Vũ cầm bước lên một cái tản mát màu trắng bất quy tắc hoa đá, cẩn thận quan sát, vô cùng nhẹ, nhưng cực kỳ cứng cỏi. Cho Đông Phương Vũ cảm giác, thứ này so với hắn thấy qua bất luận cái gì cái gọi là thiên tài địa bảo đều càng cứng rắn hơn, đều càng có dẻo dai. Có thể đem bọn họ triệt để làm tổn thương, đây là tao nộ cỡ nào họa thật lớn. Đông Phương, ngươi nói hắn để chế tạo những thần khí kia, bao ta cổ này thần thể Có thể hay không đều là dùng những vật này làm. Hầu thân dùng lực đối phó một khối đá vụt, liền một điểm cặn bát đều làm không xuống. Đông Phương Vũ đổi nắm đấm lớn một khối, nói, có cơ hội ta để ông thử một chút, xem hắn có thể hay không luyện hóa, ta cảm thấy dùng thứ này tạo nên đồ vật, trời sinh cũng là thật khí. Ngâm lại, hắn lại nói, ngươi nói, chờ chúng ta lúc không có tiền, có thể hay không bán một điểm. Nói lời này lúc, Đông Phương Vũ cẩn thận quan sát cự cung phản ứng, không có phát hiện cái gì. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không bán, này lại dẫn tới tai nạn. Đông Phương Vũ gật đầu biểu thị tán thành. Rời khỏi thủy tinh cô lâu, Đông Phương Vũ lập tức rời đi phòng tu luyện, cứ việc khoảng cách cả ngày còn kém gần một canh giờ. Nhưng Đông Phương Vũ đã kiếm lời lần, huống chi trong này cơ hội bị hút thành trống không. Còn có phải cảm tạ Hầu thần anh minh quyết định, nếu lập tức thì thuê 10 ngày, vậy liền bi kịch, chẳng lẽ muốn chính mình vạch trần chính mình. Cứ như vậy, Đông Phương Vũ cách mỗi một ngày đổi một lần địa phương, bởi vì giống như vậy huyền cấp phòng tu luyện hơn hẳn, tạm thời vẫn chưa có người nào phát hiện bí mật. Bất quá, quản sự người vẫn là vô cùng kỳ quái, nhận mấy lần, tại Đông Phương Vũ lần thứ 10 xuất quan lúc hỏi, "Ta nói hành hạ như thế không sợ lãng phí thời gian? Ta còn tưởng rằng là không có tiền đâu." Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao?" Đông Phương Vũ nghiêm nghị nói, "Quản sự đại nhân, ta về sau có thể muốn trường kỳ ở chỗ này tu luyện, ta muốn tìm một thích hợp nhất phòng tu luyện của ta. Cái này và khí chẳng cái gì có lẽ có quan hệ, tại có nhiều chỗ ngươi tu luyện đặc biệt dễ dàng nhập tính, hiệu suất cũng đặc biệt cao." Quản sự ha ha cười rộ lên, nói, "Cũng thế, tu sĩ thường thường đều sẽ có chính mình kiêng kỵ cùng thói quen. Xem ở ngươi chăm chỉ như vậy trên mặt mũi, ta cho ngươi biết một tin tức, gần nhất ngươi bị chú ý, Tác Hỏa Sơn núi đã nhận được tin tức, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ phái cao thủ tới đối phó ngươi." Quân vật biệt Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 783, Xuân Phong đặc ý móng ngựa tật một ngày đạm chỉ trưởng ăn hoa. Tác Hỏa Sơn núi rốt cục muốn tới sao? Hiện tại, Đông Phương Vũ còn có to lớn tăng lên không gian, hắn là không nguyện ý quá sớm tao ngộ từ địch. Muốn đến nơi này, Đông Phương Vũ lấy ra một kiện đỉnh cấp phàm khí, cười đưa cho cái này nói nhiều quan sự, hỏi: "Đại nhân, có thể nói nghe một chút cái này Tác Hỏa Sơn núi sao?" Thì như, bọn họ lại phái như thế nào cao thủ đến? Ta đại khái còn có bao nhiêu thời gian? Cái kia quan sự lộ ra ngươi rất hiểu chuyện bộ dáng. Mười phần tự nhiên đem đồ vật thu hồi, nói, Tắc Hỏa sơn núi trắng qua một cái nhị lưu tông môn, cho hắn lá gan cũng không dám xấu chúng ta sắt thần điện quy cũ, người tới tuyệt sẽ không vượt qua chân tiên tam phẩm đỉnh phong. Còn thời gian sau, Nhanh nhất 3 ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng cũng có thể. Đông Vương Vũ lần nữa gửi tới lời cảm ơn, vội vã rời đi. Nhất định phải cải biến sách lực, huyền cấp phòng tu luyện vẫn là quá chậm, muốn đối phó tam phẩm chân tiên, hiện tại không nắm chắc chút nào. Duy nhất quyền chủ động cũng là tu luyện, phải nhanh một chút leo lên tầng thứ 3. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ liền nhạt đều không trở về, trực tiếp mang theo trà tiểu thất đi vào đạo tràng. Hắn so trong dữ liệu sớm đến một ngày, vẫn gây nên không lớn không nhỏ biến động. Các ngươi nhìn, cái tên kiếm tu lại tới. Hắn có thể đã tam liên thắng. Cũng là cái kia áo đen chuyến ô. Nghe nói hắn 3 trận đều là sát nhân và bảo bảo, dạng này người đồng dạng không có kết quả tốt, chỉ bất quá đổ bị một trận, hai trận mà thôi. Người này vô cùng tà tính, trước hai trận đều là nhất quyền thủ thắng, sau cùng một trận mới lộ ra kiếm tu ác chủ bài, nghịch chuyển đánh giết nhị phẩm sơ kỳ ma lực. Chỉ sợ đến bây giờ hắn còn không có bại ra thực lực chân chính. Tại chân tiên nhất phẩm giữa, người này chỉ sợ là vô địch tồn tại. Hỗn loạn bên trong Đông Phương Vũ âm thầm tiếp thu tin tức, trong lòng đang không ngừng suy tư, chế định lấy hôm nay sách lược. Tầng thứ 2 trong đại cao, nhìn thấy sớm đến một ngày Đông Phương Vũ, cái kia phụ trách đăng ký quản sự có chút giữ tợn, một số an bài vờn y mà hết hiệu lực. Bất quá, Đông Phương Vũ làm như vậy có thể mảy may đều không làm trái quy tắc, hắn không có cách nào, đành phải vì Đông Phương Vũ làm giúp thăm. Đem một khối thẻ số ném cho Đông Phương Vũ, hắn chán biết nói, ngươi là sao còn không đi? Đông Phương Vũ nhàn nhạt cười nói, ta hôm nay muốn liền chiến, chỉ cần ta thắng, ngươi liền tiếp tục vì ta an bài tốt, thẳng đến ta bị loại mới thôi. Nói xong Đông Phương Vũ quay người lại hướng cực lên trên một qua. Cái kia đăng ký quản sự con mắt bỗng nhiên sáng lên, cũng mặc kệ chúng quanh còn có không ít đồng liêu, trực tiếp lấy ra truyền tin ngọc giản bắt đầu an bài. Đông Phương Vũ không phải không biết đối phương có thể sẽ hạ đốc thủ, nhưng hắn không tin tầng thứ nhất sẽ có cao thủ chân chính. Tỷ như chân tiên tam phẩm hoặc nhị phẩm hậu kỳ cao thủ như vậy, chỉ sợ không thể lại đờ tờ y hế ứng ứng đến tầng thứ nhất đến tỷ thí. Cực đại nơi đó, lão bản thấy một lần Đông Phương Vũ thật giống như nhìn thấy sao chổi, đem mày nhíu lại thành vấn đề, không giống nhau Đông Phương Vũ mở miệng, nói thẳng, hôm nay ngươi tỷ lệ đặt cược là một bội một điểm một. Đây là thấp nhất tỷ lệ đặt cược, nếu là một buổi một mà nói, tương đương với trắng chơi. Đông Phương Vũ cười hắc hắc, làm người tức giận mà nói, thịt mỗi cũng là thịt, hôm nay ta là liền trận, vô luận nhiều ít trận, cũng vô luận ngài làm sao điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Ta đều cực đi xuống. Đây là ta tiền vốn, ngươi kiểm lại một chút. 9 vạn 5000 trung phẩm tiên ngọc, 2 vạn 6000 hạ phẩm tiên ngọc, 267 kiện đỉnh cấp pháp khí. Xong Bạc lao bạn sắc mặt trắng bệnh, giống cha chết một dạng, đáy lòng đã dâng lên vô số Đột nhiên, hắn tốt như nhớ tới cái gì, vui vẻ nói, "Vở ừ thì tốt, ta coi như thu." Trận đầu tỷ tỷ cũng là Đông Phương Vũ tổng thể trận thứ tư chiến đấu, tựa như hắn dự liệu một dạng, 10 phần nhẹ nhõm. Hắn lại là chỉ xuất nhất quyền, trực tiếp đem tên tu sĩ kia đánh không có lực đánh một trận. Đây là một cái vừa mới đến sát thần chiến trường tu sĩ, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng cầu xin khát vọng, hắn đang do dự phải chăng mở miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ, Đông Phương Vũ đã quay người xuống lại. Hắn biết mình sống sót, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm mê mang, cái này cùng hắn nghe nói sát thần đạo trận hoàn toàn không giống, đối phương vừa mà từ bỏ dễ như trở bàn tay tài phú, trực tiếp tha thứ tính mạng của hắn. Kỳ thực, Đông Phương Vũ làm như vậy có đạo lý. Hắn chỉ giết những cái kia đáng chết đả cũng không phải là thích giết chóc cùng mục giết người về phần sát nhân và bảo vốn nên thì không phải là tính cách của hắn ngược lại hắn còn sợ hai chính mình bởi vì mục giết thành hiện đoạn nhập ma đạo đương nhiên đối với những căn bản đó không trân quý cuộc sống khác lại người Đông Vương Vũ từ không ngại đưa bọn hắn tiến quỷ một quan. trận thứ hai trận thứ ba Đông Vương Vũ liên tục hạ chràng trong nháy mắt đã thực bẩy ra chính mình lục liên Thắng mà lại hôm nay hắn không có chạm giết một người cha tiểuth mỗi lần đều vẻ mặt vui cười đó lấy không biết từ chỗ nào mua tới một cái đem vào đông đóng trà thế mà nhiều lần cho hắn đổ rarà nóng Giống tứ hậu lao ra một dạng tỉ mỉ chú đáo, một vừa nhìn hắn uống trà, một bên đấm lưng cho hắn năm bài, hạnh phúc rào rạt mà tựa như một cái sơ thừa ân trạch tân tứ phụ. Đông Vương Vũ nỗi lần đều là nhắm mắt tu luyện, cũng vui vẻ được hưởng thụ nàng lẫn gần. Dưới đại quần chúng mê hoặc, có nhân ngạc như nói, "Hôm nay ra hỏa này làm sao đổi tính? Mỗi lần đều thả người một con đường sống. Có phải hay không là người mới vừa nói kẻ giết người dễ bị thai vạ bất ngờ bị hắn nghe được?" Giống như không phải đâu, đây là lòng dạ đàn bà, có tài phú không đoạt, Còn có vào người khác cảm kích sao? Một cái tịch mịch tuyết âm thanh lên. Các ngươi đây thì không hiểu, các ngươi không có phát hiện lúc trước hắn giết ba người kia đều đặc biệt cường sao? Trước đó thì sông ra thật là lớn thế tội. Có thể cái này ba cái đều là vừa tới đạo tràng chim non, giết cũng không có ý nghĩa. Cái này gọi là mổ ra giới đao không chạm vô danh chi quỷ. Nguyên lai like là dạng này, có thể ra hỏa này chỉ dùng kiếm, hôm nay liền kiếm đều không ra. Hắn đây là muốn vào hôm nay thì thực hiện mười liên tháng sau. Thượng như là, các ngươi nhìn hắn căn bản không có địa ý tứ. Có ý tứ, ta muốn truyền tin, đem bạn tốt của ta tìm đến. Rối bở bên trong, Đông Phương Vũ lại một lần ra sân. Đối thủ lần này là cực cao cực hắc 1 đại hán, chừng 2m5 cao, cường tráng vô cùng, người này cầm một thanh vượt qua 2m huyết sắc trường đao. Toàn thân sát khí bức hơi, giống như gánh vác lấy núi thây biển máu, cẩn thận lắng nghe, hình như có gạo khắp thảm thiết. Cho Đông Phương Vũ ấn tượng, thật giống như kiếp trước Châu Phi khỏe đẹp cân đối vận động viên. Tốt một tên đại hán. Nhìn trên đài một chút thì ổn nào lên. Hắn làm sao tới? Cái này nhất định là chuyên môn chạy Đông Phương Vũ tới, không có đạo lý hắn biết tại xế chiều lúc mới đến. Vị này La ta vừa mới đến, này người rất có danh tiếng. Đương nhiên, người này đại có lai lịch. Ngươi xương khô lâu đau nô thế mãng, nó là một đầu yêu mãng biến hóa. Cái này là chính hắn lấy, nô thế mãng cũng là ta là mãng. Truyền thuyết hắn trước khi phi thăng đã từng thôn vẻ chính mình đạn sinh tòa kia tinh cầu, ngươi không thấy được hắn tựa như ngâm trong biển máu sao? Trên người hắn nợ máu là trăm vạn đứa số lượng cấp. Chúng ta kiếm bộn, mới hoa 100 khối tiên ngọc liền có thể nhìn thấy tấn cấp chi thi đấu. Đúng à, cái này nô thế mãng đã liên thắng chín trận, giết 9 người, hôm nay lại thắng, đạm này trận cơ hội vì hắn diễn hóa Black, xin đánh giá 9 điểm hoặc nguyên đậu để có động lực làm việc. Chứng 784, bằng máu sôi trào. Cha tiểu thất lại bắt đầu bối rối, nắm bắt Đông Phương Vũ tay bắt đầu không nhẹ không nặng, Đông Phương Vũ phát hiện đầu tiên, quay đầu liếc nhát nhán. Tiểu thất dọa đến le lưới một cái. Lại là một cái sát nhân cùng sao? Xem ra muốn rơi sát thật đúng là vô cùng khó. Đông Phương Vũ từng bước một vững vàng đi đến hắn đại, vừa mới đứng vững, đối diện một câu thì phụ tới, ta nghe nói ngươi rất phách lối à, bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, tầng thứ nhất cơ bản đều là rất rủi, ngươi trước kia thắng lợi thuộc về may mắn. Hôm nay vận may của ngươi đến cùng, kiếm tu, ta thích nhất loại kích thích này máu. Đông Vương Vũ trong mắt hồng mang bùng lên, lạnh lùng thốt, chỉ bằng ngươi khối này tài liệu. Ha ha. Bằng ta? Ngô Thế Mãng rũa ra gần dài hai thước phân nhánh rắn lươn, cho mình rửa cái mặt, một mặt khinh thường nói, ta đều không cần xuất thủ, thì huynh đệ của ta đã đủ. Tức. Đông Phương Vũ đến hứng thú, nhìn chăm chú quan sát. Hô. Như là cuồng phong được khởi, một đoàn trói mắt ban lan đột nhiên xuất hiện tại Ngô Thế Mãng bên cạnh thân, đó là thân dài tới ngàn mét, hơn 40 mét thu một đầu hoa xạ. Nó màu lốt là mắt sáng ngời lam, phía trên rơi đầy giống bảo ngư đồ án các loại màu sắc hoa đoàn, lộ ra cực kỳ khủng bố. Khiến người ta nhìn lấy liền đái lòng phát lạnh. Hai chi sả nhãn như đèn, lắp ra dài hơn một mét qua mang, rắn lượi phun ra nuốt vào, mùi tanh hôi nồng nặc. Nhất làm cho nhân nổi ra gà chính là cái này miệng rắn giữa dày đặc răng nanh, cao thấp không đều, lóe hàn quang. Một cái ồm ồm thanh âm nói, đại ca, thì vật nhỏ này làm sao có thể đủ ăn? Thật không đủ ta nhét cái răng. Đại chiến đấu cấm chế cực kỳ xào rượu, nó đem vô tận không gian phong bế tại một cái đường tính vẹn vẹn ngàn mét hình trên bàn, lại làm cho dưới đại đám khán giả có thể rõ ràng cảm giác được đầu này hoa mãng chân thực lớn nhỏ. Sau đó, kinh hô xếp lên. Mọi người kinh ngạc vô cùng. Bởi vì trước đây cũng không biết Ngô Thế Mãng thế mà còn có có một đầu cường đại thú sủng. Ta Thương tiên, đây là Đông Phương Vũ tự tìm, chọc giận Ngô Thế Mãng, hiện tại càng không có bất ngờ. Ta nhìn đầu này hoa mãng cũng là chân tiên nhất phẩm trung kỳ, cái này hai đánh một cục diện còn có có gì khó tin, rất không thú vị. Các người nhìn Đông Phương Vũ có phải hay không dò sợ? Hắn giống như đang lầm bầm lǒu bầu. Ngô Thế Mãng ôm trường đao, vẻ mặt khinh thường, thản như nói, "Tiểu hoa tử, cái này thế nhưng là sống. Người trước kia ăn đều là chết tiên nhân, không giống nhau, đi thôi." Lúc này, Tiểu Nha cục quyết phục vốn nên muốn tiếp tục rốt Đông Phương Vũ. Hiện tại, hắn mới phát hiện, chính mình gặp đại xà, đại mãng hàng ngũ, liền như là thao thiết nhìn thấy mỹ thực, nhất thời thì có muốn ăn xúc động. Một phái kim quang chói mắt sáng lên, một chi thiên trưởng côn bằng diệu thế mà ra, thân hình của hắn là hoa mãng cấp 3, như là hoàng kim đổ bê tông mà thành. Đỉnh đầu của nó có 9 chi linh vũ làm thành cơ quan, trong đó hình như có tiên bảo xoay tròn. Một đôi đại cánh cũng không phải là an tinh tiếp ở trên người, tựa hồ có chút giống nhân loại chắp tay sau lưng cảm giác, hướng về, sau nhấc lên, lộ ra cực kỳ cao ngạo. Lại hình như là cố ý đem những cái kia như là vạn cây cương đao sí vũ hiện lộ ra, diệu vo dương mai. Đặc biệt là nó cái kia vô cùng có kim loại cảm nhận cự trảo, đội lên trên trên này, hơi hơi di động ở giữa, liền có khiến người ta gޭ răng âm thanh vang lên, cực kỳ chấn nhất lực, làm cho tâm thần người câu chiến. Không có người hoài nghi nó có thể nhất trảo xé rách thần long. Quá uy vũ. Đến mức vừa rồi có chút nguyên náo nhìn trên đài chốc lát yên tĩnh. Úp. Chủ nhân, người cái này kim ti điệu thật xinh đẹp. Cha tiểu thất cao hứng nhảy lên kêu to, trở thành toàn trường duy nhất âm thanh chói thai. Tức giận đến tiểu áp trực phiên kim nhãn, cái này không kiến thức tiểu bị, mình là kim ti điệu. Côn bằng có được hay không? Tiểu áp nâng lên một cái móng vuốt. Giống câu thủ chỉ một dạng hướng hoa mãng cùng Ngô Thế Mãng khoa tay lấy, cực kỳ tán nhạt mà nói, hai ngươi người nào trước nhận lấy cái chết. Ông trời của ta ra a, đây là một chi thuần huyết cốt bằng. Nghe nói ở trên trời yêu vực có vô số tổ huyết đại yêu, có thể thống trị cái kia nhất vực tiên vương lại là Kim sĩ Đại bằng Vương. Đây là vô địch tồn tại, Đông Vương Vũ rốt cục lộ ra giang nan, đây mới là hắn lớn nhất gót chủ bài. Lưu Vinh, ngươi nhìn nhìn lại, đây là con bằng không, giả, vừa vẫn rất tốt giống tầng thứ không tao đi, chân tiên nhất phẩm trùng, kỳ mà tôi. So ra kém Ngô Thế Mãng, nguyên cơ thắng bại khó liệu. Ngô Thế Mãng hiển nhiên cũng phát giác điểm này. Tuân minh đệ đệ điểm, Tiểu Hoa Nhi, đừng sợ, hắn cùng ngươi tầng thứ môn dạng. Đây là chúng ta vô cùng lớn tạo hóa, nếu như chúng ta có thể nuốt nó, đều không cần tại cái này rắc thần đạo trận liễu mạng. Chỉ cần luyện hóa hắn tổ huyết, hai huynh đệ chúng ta liền có thể xương bá thiên hạ. Tại Ngô Thế Mãng cổ Vũ hạ, hoa mãng trong mắt quang mang bắt đầu lại từ đầu phương ra, nó cổ động yêu nguyên, thân thể trong phút chốc lại bành trướng gấp đôi, lộ ra càng khủng bố hơn, toàn bộ thân rắn hướng về sau một bản, đột nhiên bắn về phía tiểu áp. Thiên hình, vô biên kim ảnh lên, đem trọn cái chiếu lên long lanh chói mắt, giống như có thái dương cao tốc lướt qua. Mọi người bị kim quang quấy nhiễu, căn bản không thấy rõ ràng trên đại phát sinh cái gì. Chờ sắp sỡ kim ảnh vừa vừa biến mất, mọi người thình lình phát hiện, cái kia thiên địa côn bằng đã ngậm lấy hoa mãng phần cổ. Mà hoa mãng phần cổ hiển nhiên là hoàn toàn đoạn, nó cái kia giữ tận mảnh ngắt xả đầu giống một cái chỗ thùng túi một dạng treo ở khác một bên, cùng hắn thân thể của mình dựa chung một chỗ. Mọi người đang ở nhau nhau phàn nàn, phàn nàn vừa rồi không thấy được đặc sắc chiến đấu. Tiếp lấy liền thấy cả đời đều khó mà quên được màn. Tiểu áp miệng rộng mãnh đầu hoa mãng, đầu giống như tại hắn kim mọi biên giới rung động tiếp lấy liền có vô số phong toàn nhi như lợi nhận chiếc cắt, đem cái kia đầu chăn quấy thành thịt băng. Loạn tuyết. Để nhân choáng váng thanh âm chỉ tiếp tục 10 mấy giây, ngàn mét cự mãng cứ như vậy không có. Tiểu áp dối cánh nắm lên một cái cự đại mỹ nhân Hải Âu, như nghiêng đại hải một dạng mà hướng miệng mình bên trong chạy đến mỹ tiểu, nhất thời hương thơm khắp thiên hạ, vừa rồi tanh hôi đều bị che lấp. Ha ha, An môn a, ta quả nhiên là thích ăn côn trùng. Mọi người nghe được cảm thấy run rẩy, đây là côn trùng. Tiểu áp ngoài miệng chạy thật dài chảy nước miếng, có bánh, có bánh. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đã có chút ngẩn người ngô thế mãng, tò mò hỏi, làm sao ngươi không phải mới vừa phách lối không được. Hiện tại, liền huynh đệ ngươi đều bị ta ăn, ngươi thế mà không còn cách nào khác sao? A. Lô Thế Mãng Phảng phát hiện tại mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một tiếng thê lương nội hống, điên cuồng mà múa lên huyết đao, mang theo hoàn toàn thiên hoàn toàn đao mang. Đau mang bên trong, khô lâu thành biển, thành màu xám trắng, tại trong biển máu rẫy rủ chìm nổi, tựa như bẩn thỉu trên biển bạc biển. Đông Vương Vũ đã sớm theo dõi hắn đâu, dù sao hắn là nhị phẩm sơ kỳ, rất có thể sẽ làm bị thương tiểu áp, gặp hắn nhất động, long tức phát đến trước. Đồng dạng huyết sắc da mang, có thể Đông Phương Vũ Long huyết tiên phong màu tím càng hơn, đó là tầng thứ cao nhất Long huyết. Một đao kia tuy nhiên không có có thể đột phá đến trạm vận trình độ, nhưng xa so với Ngô Thế Mãng khô lâu đao trợ hở tờ yế ú áp phải nhanh. Hai mảnh đại hải từ không trung gặp nhau. Oen! Tích liệt trong tiếng nổ vang, tất cả khô lâu vỡ vụn thành phấn, khô lâu chi hải bị Tử Mang chi hải bao phủ. Vô số đao cương giống bảy quỷ ẩn hiện, vậy mà tại tiên giới đều sẽ rách ra xíu vết không gian. Lô Thế Mãng như bị gióc thịt một lần một dạng, máu me khắp người. Tiểu Áp không giảng cứu. Hắn không có cái gì một đối một khái niệm. Không giống nhau nô thế mãng biến thân, há miệng hút vào, miệng lớn giữa dày đặc đạc kia, trực tiếp đem nhỏ bé ngô thế mãng nuốt vào trong miệng, kéo thành thịt mềm kia. Nhìn lấy trận mắt hốc một người xem, Tiểu Áp rất xin lỗi hướng Đông Phương Vũ nói, "Đại ca, không có ý tứ, không có cách nào không chế, hắn chữ vật ngờ hở tở y a ú áp bảo cũng bị ta cắt nát." Đông Phương Vũ một trình, vung tay nói, "Có cần thiết hay không a? Một điểm không biết cách sống." Hắc hắc, ta vừa bị rồi răng. Tiểu Áp cười bị ổi lấy giơ lên một cái chữ vật giới chỉ. Hùng hai tử, biết tính lịch, ngươi có răng sao? Còn bật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc.